Chương 558, xử lý sự kiện. Chương 558, xử lý sự kiện. Nam nhạc đạo, trên bầu trời lơ lửng bình đài hướng phía dưới quay phim, nhìn thấy tại cái kia trên mặt đất một tòa mấy ngàn mét đỉnh núi ngay tại lác lư, đại lượng đá rơi hướng bốn phía nhấp đô. Tại cái này một ngọn núi cách đó không xa, chính là một tòa thành thị. Nếu như xuất hiện tình huống gì, như vậy cả tòa thành thị đều sẽ gặp nạn. Một ngọn núi, đơn giản đả kích là không có hiệu quả, phải dùng cấm chú vũ khí. Tổng chỉ huy nhìn xem cái kia một chỗ anh động chẳng diện, ngay lập tức làm ra phản đoán, thân là một cái quân đội tổng chỉ huy bản thân có điều động cầm chú vũ khí quyền lực, không có chút nào do dự, ngay lập tức thông báo lân cận chiến lược căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, chuẩn bị một viên không gian cầm chú đạn đạo, cùng một viên hỏa nguyên tố cầm chú đạn đạo. hai viên đạn đạo một trước một sau bay ra, chỗ này căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo khoảng cách cái kia một cái ngọn núi có 500 cây số, đạn đạo tốc độ phi hành nhanh chóng, nhưng cũng cần thời gian nhất định. mà vào lúc này đỉnh núi kia không phải là đơn giản lắc lư, ngọn núi to lớn phảng phất là một tòa quận mình cự nhân bắt đầu chậm rãi đứng dậy, lấy cái kia nguyên tố hạch tâm lực lượng đồng hóa đỉnh núi nhang thạch, hình thành một cái cực kỳ khổng lồ nham thạch cự nhân. Lăng cái kia nham thạch cự nhân đứng dậy, cái kia chừng 10 cây số cao lớn cự nhân, bị trên bầu trời lơ lửng bình đài toàn bộ quay chuột xuống tới, đối với Hậu Phương Bộ chỉ huy đến nói, có thể thấy rõ ràng. Hiện tại, bởi vì các loại tình huống, nguyên bản quyết định 10 km không trung lơ lửng bình đài có chút thấp, tại sau này thảo luận, lơ lửng bình đài cất cao đến 3 vạn mét không trung. Mà trên độ cao thăng, mang đến chỗ tốt chính là giao lơ lửng bình đài có khả năng bao trùm phạm vi càng lớn, bất luận là quay phim, điều tra, còn là thông tin đều là như thế, cứ như vậy, Thanh Hà Đế quốc chế tạo nên lơ lửng bình đài liền có thể có một bộ phận chuyên môn phụ trách phương diện quân sự. Hiện tại, nhìn xem cái này một tòa 10 cây số cao lớn nham thạch cự nhân, ở một bên cái kia một tòa thành thị xem ra liền như là một cái xếp gỗ xây dựng Hiện tại đạn đạo bay đến nơi nào? Nhìn xem một màn này, ở hậu phương bộ chỉ huy tổng chỉ huy cũng thần sắc nghiêm túc. khổng lỗ như thế địch nhân, đã không phải là vũ khí có thể đối phó. Bình thường hỏa pháo cùng đạn đạo đối phó dạng này nham thạch mục tiêu đều chỉ có thể nói là gãi ngứa. Cực nhọc thiệt thòi ta xuất thủ kịp thời, bằng không thật đúng là sẽ phát sinh vấn đề lớn cái kia khổng lồ nham thạch cự nhân một cước liền có thể tạo thành hàng trăm hàng ngàn người tử vong đối với bây giờ cao tốc phát triển thanh hà đế quốc đến nói nếu quả thật dùng một lần tử vong nhiều người như vậy như vậy chí ít tất cả cao tầng đều muốn ghi lại lớn hơn thậm chí trực tiếp lột xuống dưới báo cáo tổng chỉ huy hiện tại đạn đạo còn có một phút đồng hồ đến chiến trường được nghe báo cáo tổng chỉ huy thần sắc nghiêm túc nói hiện tại để đạn đạo đánh trúng người khổng lồ kia ngực tạo thành tối đại hóa phá hư đúng một phút đồng hồ thời gian cũng không tính quá dài đối với cái này một cái nam thạch cự nhân đến nói có thể đi đến mấy bước tại một lần nữa khôi phục về sau cái này một cái sơn lĩnh cự nhân cũng đang quan sát hoàn cảnh bốn phía, tự nhiên liền phát hiện cái kia một tòa nhân loại thành thị. thế là nhanh chân đi đến, thân thể cao lớn, một bước liền vượt qua mấy cây số. ô ô, ô ô. giờ khắc này, nhìn tận mắt sơn lĩnh cự nhân khôi phục, cái này một tòa thành thị bên trong cảnh báo vang lên, tất cả mọi người bắt đầu tiến vào dưới mặt đất nơi ẩn nút đồng thời, trong thành thị tất cả vũ khí chuẩn bị đầy đủ, cho dù là biết đòn phản công này tác dụng khả năng không lớn, nhưng vẫn là muốn phản kháng xuống dưới đồng thời, thành thị nội bộ tẩm trấn năng lượng mở ra, làm đợt thứ nhất chống cự. báo cáo, tổng chỉ huy điện báo, cấm chú đạn đạo đã đến để chúng ta chuẩn bị kỹ càng chống cự. Hô, nghe tin tức này trong thành thị chính vụ quan, quân úy, quân đội tổng chỉ huy, bọn người âm thầm thở dài một hơi, cấm chú vũ khí. Đây là thanh hà đế quốc cường đại nhất chiến lược vũ khí tại trong lòng của tất cả mọi người, giá trị to lớn. Cần bao lâu thời gian? Chính vụ quan hỏi thăm đến. Nhưng cái này lính truyền tin vẫn không trả lời. Một bên nhị dạ quân tổng chỉ huy đã mở miệng nói ra. đã tới. ở chân trời, một viên đạn đạo kéo lấy đuôi lửa sệt qua bầu trời, hướng về cái kia nhang thạch cự nhân bay đi. Cao tốc phi hành đạn đạo không phải hành động chậm chạp sơn lĩnh cự nhân có thể tránh né. Cho dù là nhìn thấy đạn đạo, nhưng dạng này kỳ lạ vũ khí, sơn lĩnh cử nhân cũng chưa từng có nhìn thấy qua. Chỉ là cảm thấy được đạn đạo bên trong lần chứa năng lượng, sơn lĩnh cử nhân mặc dù không biết, nhưng cũng biết năng lượng như vậy ba động nhất định sẽ không là vật gì tốt. Một tay hướng về phía trước du ơi, muốn ngăn lại một mai này đạn đạo. Toàn bộ sơn lĩnh cử nhân chính là lấy nam thạch hạch tâm làm chủ, những bộ phận khác cho dù là bị đánh nát cũng không có quan hệ thế nào. Tại sơn lĩnh cử nhân khôi phục về sau, chỉ cần đứng ở trên mặt đất như vậy liền có thể hấp thu trong đại địa đạo thổ nguyên tố không ngừng chữa trị tự thân chỉ cần đại địa bất diệt như vậy sơn lính cự nhân chính là bất tử bất diệt ở nội bộ thanh hà đế quốc cũng là lần thứ nhất kiến thức đến dạng này sinh vật cũng không biết những quái vật này nhược điểm bất quá mặc dù không biết nhược điểm nhưng dựa theo thanh hà đế quốc ứng đối phương pháp đó chính là hỏa lực bao trùm mà tổng chỉ huy cũng là cái mạch suy nghĩ này một mai này đạn đạo ở trên bầu trời lơ lửng bình đại dẫn dắt lách qua sơn lính cự nhân cánh tay một viên đạn đạo thẳng bên trong cái kia sơn lĩnh cự nhân lực không gian nguyên tố cấm chú đạn đạo làm thanh hà đế quốc mạnh nhất phá hư đả kích thủ đoạn tạo thành phạm vi cũng không xa chỉ có một cây số Nhưng bởi vì không gian bản thân tính phá hư, tạo thành uy hiệp là to lớn. Làm một mai này không gian nguyên tố cấm chú đạn đạo đụng phải cái kia sơn linh cự nhân ngực máy mắt, không gian vỡ nát, đại lượng nham thạch rơi vào vết nứt không gian, mà vị trí này chính là sơn linh cự nhân nham thạch hạch tâm. Không gian nguyên tố đã kích, nham thạch hạch tâm bên trên xuất hiện tầng tầng vết rách, nhưng bởi vì bản thân nặng nghề thổ nguyên tố ổn định không gian, kháng trụ cấm chú sóng năng lượng cùng. Nhưng nguyên bản ngay tại hoạt động nham thạch trên thân thể, đột nhiên đình chỉ hoạt động, mà lại bởi vì kịch liệt năng lượng xung kích nham thạch hạch tâm, trên thân thể nham thạch ngay tại buông lỏng, bắt đầu khối lớn khối lớn rơi xuống đúng thế, trúng đích yếu hại à. Thông qua lơ lửng bình đài giám thị tổng chỉ huy nhìn thấy tại cấm chú vũ khí trúng đích trong nháy mắt, cái này một đầu nham thạch cự nhân hành động đình chỉ, thân thể bắt đầu tán loạn, thấy thế nào làm sao không bình thường. Trong lòng thầm đủ, tổng chỉ huy cấp tốc đối với khống chế đạo đạn thao túng viên ra lệnh, để cái thứ hai đạn đạo trúng đích đồng dạng vị trí. Vào lúc này, bởi vì nham thạch hạch tâm bị đánh trúng, sơn lĩnh cự nhân thân thể đình chỉ hành động, mà lại trước đó cấm trú đạn đạo đánh nát nham thạch hạch tâm bên ngoài tầng nham thạch, làm cái thứ hai đạn đạo trúng đích lúc nhiệt độ cao cùng hỏa diễm nháy mắt bao trùm bốn phía năm cây số phạm vi. Tại nơi trọng yếu, bởi vì nhiệt độ cao, nham thạch hóa thành đến dung nham. Cái kia nham thạch hạch tâm còn không có theo bên trên một đợt năng lượng xung kích khôi phục, lại tiếp nhận một đợt nhiệt độ cao hỏa diễm xung kích, mà lại lần này không có phòng hộ, cấm chú vũ khí chính giữa hạch tâm kích liệt dưới vụ nổ, nham thạch hạch tâm vỡ nát, ẩn chứa trong đó sinh mệnh năng lượng tiêu tán. Một đầu khổng lồ sơn lĩnh cự nhân vừa mới khôi phục, liền bị đánh giết. Tại sơn lĩnh cự nhân sau khi chết, nguyên bản tạo thành thân thể nham thạch bắt đầu tản mát, thân thể khổng lồ đống nhiên sụp đổ, từng khối nham thạch rơi xuống, bao trùm bốn phía mấy cây số phạm vi bất quá cái này một mảnh địa khu, trừ bỏ cái kia một tòa thành thị, bốn phía bởi vì còn không có đại quy mô khai phát, cũng không có bao nhiêu người sinh sống. Cái này một đầu nham thạch cự nhân vỡ nát, cũng không có tạo thành bao nhiêu người thương vong. Chỉ có điều ngoại bộ những cái kia bãi trồng trọt chăn nuôi, vườn trái cây rừng rậm, bởi vì nham thạch to lớn rơi xuống, dẫn đến cần thanh lý mất mới có thể khôi phục sản xuất. Giải quyết. To lớn nham thạch cự nhân vỡ nát, cũng liền chứng minh lần này nguy cơ giải trừ. Ở vào hậu phương quân đội trong bộ chỉ huy tổng chỉ huy âm thầm thở dài một hơi, mệnh lệnh địa phương bộ đội điều tra tình huống đồng thời từ tổng bộ xuất động một chi bộ điều tra đội tiến hành càng thêm tỉ mỉ điều tra, dò xét rõ ràng cái này một đầu nham thạch cự nhân đánh tới ngọn nguồn là cái gì, mà tổng chỉ huy bản nhân cần viết một phần báo cáo, đồng thời nói rõ hai viên cấm trú vũ khí tác dụng, đưa ra xét duyệt về sau tài năng kết thúc việc này. Cấm trú vũ khí, bởi vì uy lực to lớn, phạm vi rộng lớn, làm thanh hà đế quốc mạnh nhất chiến lược vũ khí, mặc dù đại quy mô chế tạo, đồng thời cho phép cái quân đội có thể tại ứng đối đại nguy cơ lúc tiền trạm hậu tấu sử dụng cấm trú vũ khí, nhưng là ở nội bộ thanh hà đế quốc, mỗi một viên cấm trú vũ khí sử dụng đều cần giải thích rõ ràng. Bao quát địch phong cùng bộ tổng thăng nhu cũng cần kỹ càng ghi chép lại sách. Bởi vậy, lần này báo cáo là thiếu không được. Về sau liền căn cứ báo cáo, quân sự nội các sẽ phái ra đội điều tra nhìn xem có phải như vậy hay không phát hiện, nếu như không có vấn đề, chuyện này mới tính được là bên trên là kết thúc. Một đầu sơn lĩnh cự nhân, sức chiến đấu chi ít là hoàng kim cấp đỉnh phòng, tạo thành phá hư có thể đạt tới ám kim cấp. Cường đại như vậy sinh vật thả tại những tiểu quốc kia nhà, căn bản không ngăn không nổi mà những đại thế lực kia mặc dù có thể giải quyết nhưng nhất định là sẽ tạo thành tổn thất thật lớn dù sao đang đả kích sơn lính cự nhân thời điểm sơn lính cự nhân tạo thành phá hư là không cách nào chống được mà thanh hà đế quốc bên trong nghĩ bởi vì bản thân đối với đế quốc mỗi một tấc đất giám sát cùng nguyên bộ thông tin thiết bị các nơi quân sự năng lực động viên để sơn lính cự nhân đang thức tình lúc chuyện này liền sẽ báo cáo đến trong quân khu sau đó ngay lập tức hai viên cầm chú vũ khí đánh đi ra vận khí tốt mệnh bên trong hải tâm để sơn lĩnh cự nhân tử vong dạng này thành hệ thống quân sự hệ thống để thanh hà đế quốc nội bộ có thể kịp thời hữu hiệu ứng đối các loại nguy cơ đặc biệt là theo thanh hà đế quốc thông tin thiết bị phát triển thêm một bước người người đều có điện thoại địa phương cơ trạm phụ cập là nếu là phát sinh ác liệt sự kiện sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị phát giác sau đó thông qua báo cáo cấp tốc truyền lại đến tương ứng bộ môn sau đó căn cứ sự kiện quy mô từ có thể xử lý bộ môn phụ trách xử lý dạng này thành hệ thống chế độ mặc dù sẽ bởi vì thanh hà đế quốc quy mô mở rộng dẫn đến cơ cấu cầm tuyển bình thường chương trình đông đảo nhưng không thể không nói, có hoàn chỉnh trật tự, muốn so bốn phía thế lực muốn tốt rất nhiều đến tiếp sau điều tra đội ngũ đối với cái kia một mảnh nham thạch cự nhân tiến hành khảo sát, tại loạn thạch bên trong phát hiện một mảnh có cực mạnh linh lực dẫn hướng nham thạch. Trải qua viện khoa học nghiên cứu, xác định những này nham thạch chính là cái này nham thạch cự nhân thạch tâm, bất quá bây giờ mất đi sinh mệnh năng lượng, biến thành một đống đặc thù khoáng thạch. Về sau, cái này một đầu nham thạch cự nhân bị ghi chép tại kho số liệu, đăng ký tạo sách. Sơn linh cự nhân xuất hiện, chỉ là Thanh Hà đế quốc Đông đảo nhạc đệm bên trong một cái. Thanh Hà đế quốc chỉnh thể đến nói còn là 10 phần bình tĩnh. Dạng này thời gian lại là đi qua mấy năm. Mười năm quy hoạch đi qua một nửa thời gian, Thanh Hà Đế quốc nội bộ trừ bỏ một chút đột phát sự kiện, đại bộ phận đều là sống chung hòa bình. Mà tại Thanh Hà Đế quốc bốn phía các thế lực lớn, đồng dạng là như thế, đại khái duy trì ổn định trạng thái. Mà bây giờ Thanh Hà Đế quốc lần nữa nên đón một cái trọng yếu giai đoạn, đó chính là Thanh Hà Đế quốc phương bắc chiếm cứ mấy ngàn vạn cây số vương trên thổ địa, Trường Thanh Sơn mạch vây quét chiến dịch kết thúc, toàn bộ Trường Thanh Sơn mạch bị mấy triệu đại quân trải vớt một lần, trong đó tất cả quái vật bộ lạc bị hủy diệt không còn. Đến tận đây, có thể nói Thanh Hà Đế quốc nội bộ không còn có một cái Hồng Long Quyến tộc sở thuộc quái vật bộ lạc. Mà tại trải vượt Trường Thanh Sơn Mạch đồng thời, đại quân cũng đối với trường thành trong dãy núi bộ một chút cường đại dã thú tiến hành thanh lý. Đồng thời còn có một chút sự kiện quỷ dị. Tỷ như nói, tại Trường Thanh trong dãy núi bộ, phát hiện nhiều tòa quỷ quái chiếm cứ đỉnh núi, còn có các loại yêu ma ẩn hiện. Bất quá tại đại quân trước mặt, những địch nhân này đều không có tạo thành bất luận cái gì ngăn cản. Ngược lại là nhân cơ hội này, ba hệ thống xuyên Trường Thanh Sơn Mạch đường sắt cùng cây số xây dựng hoàn tất, lưu lại một triệu quân đoàn tại Trường Thanh Sơn Mạch đóng quân. Bởi vì lần này sự kiện kết thúc, Thanh Hà Đế quốc hiện hữu hơn 10 triệu quân đoàn rốt cục không cần đại quy mô điều động. Ngay lập tức đem các quân tiến hành phân phối, điều động đến các nơi biên cảnh địa khu, gia tăng biên cảnh lực lượng. Đồng thời tại mỗi một cái quân khu nội bộ, trừ bỏ nguyên bản đóng quân là dã chiến quân đoàn bên ngoài, gia tăng một đến hai cái dã chiến quân làm cơ động binh lực. Hai phương Bắc Nguyên bản 5 cái đạo, trừ bỏ chia tách Hà Đông đạo cùng Hà Tây đạo bên ngoài, hiện tại còn thừa lại Thanh Dương đạo, Thanh Âm, Thanh Viễn đạo, bởi vì là Hoang Vắng mặc dù mỗi một cái đạo đều có hơn 10 triệu cây số vùng diện tích, nhưng bởi vì Hoang Vắng, những năm này phần lớn là tại khai phát bờ sông địa khu, ba cái này đạo, hiện tại nhân khẩu bất quá là hơn 10 triệu, phần lớn là nông nghiệp cùng quân mổ, cũng không có trọng yếu thành thị. Bất quá theo Trường Thanh Sơn Mạch bị dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời tu thông ba đầu đường sắt cùng đường cái, như vậy Thanh Hà Đế quốc liền có thể thông qua hải vận, theo Đông Hải đạo xuất phát, đi thuyền thẳng tới Thanh Dương đạo, sau đó tại Cửa Íp phủ văn đoàn tàu xuyên qua Đại Lục, đến bờ biển Bắc. Lúc này, dài đến hơn vạn cây số dài rặng giặc bờ biển Bắc trực tuyến, từng tòa bến cảng thành thị đã là xây dựng hoàn tất, trừ bỏ tòa thứ nhất xưởng đóng tàu, tòa thứ hai xưởng đóng tàu cùng bắt đầu xây dựng, trừ bỏ hơn mười cái bến cảng thành thị, còn có duyên hải năm tòa căn cứ hải quân thành lập, cam đoan cái này dài rặng bờ biển an toàn mà tại bờ biển bắc tiến hướng bắc, xuyên qua cực điểm, tiếp tục hướng phía trước, liền có thể đến thất quốc liên minh ngay tại chinh chiến đại lục. Bởi vì tinh cầu là hình tròn, cứ như vậy, thanh hà đế quốc liền không cần đánh xuyên qua hiện tại bắt đầu khôi phục khí thế hạt lạn đế quốc, xuyên qua mấy vạn cây số hải dương, vượt qua đến cái kia một mảnh đại lục. đương nhiên, hướng bắc đi thuyền cũng không đơn giản. tại cực điểm chỗ, có kéo dài mấy ngàn cây số hàn băng đại lục, ở nơi đó không chỉ là nhiệt độ không khí cực thấp, hơn nữa còn có các loại băng nguyên tố sinh vật hoạt động, những cái kia đều không phải dễ ở chung, mà lại trong hải dương, cũng là có các loại cực địa cự thú, cùng biển sâu thế lực. Tình huống đồng dạng là phức tạp, mặc dù khoảng cách chỉ có hơn một vạn cây số, còn lâu mới có được trước đó hướng đông đi thuyền mấy vạn cây số khoa trương, nhưng tương tự không phải hiện tại Thanh Hà Đế quốc có thể mà qua. Chương 559. Trong đế quốc. Chương 559, trong đế quốc Đông Hải Hải vực, những năm này, Thanh Hà Đế quốc phát triển, kiến tạo ra được mới nhất một đời hàng không mẫu hạm chiến đấu quần, bao quát hai chiếc vận chuyển hành khách một đời mới máy bay chiến đấu hàng không mẫu hạm. Cùng các loại nguyên bộ thuyền, có thể nói một chi chiến đấu quần đều có thể hủy diệt một cái tiểu quốc gia. Mà tại cái kia phương Đông trên biển, Atlant Đế quốc lúc này đã là ổn định còn lại chỉ còn lại khoảng 1/3 quốc thổ. Kể từ cùng Thanh Hà Đế quốc hải chiến tan tác về sau, Atlant Đế quốc một mực là ở vào phòng ngự trạng thái, đồng thời bị Thanh Hà Đế quốc nhiều loạn nội bộ, theo nguyên bản cường thịnh đế quốc biến thành một cái bình thường đế quốc. Nhưng qua nhiều năm như vậy âm thầm phát triển, để Atlant Đế quốc chế tạo ra một đời mới chiến hạm, loại chiến hạm này, cùng Thanh Hà Đế quốc đồng dạng hạm đội cũng có thể đánh cái có đến có về. Nhưng tại Atlant quốc phát triển thời gian, Thanh Hà Đế quốc đồng dạng là tại bước phát triển. Một đời mới hàng không mẫu hạm chiến đấu quân biên chế, có thể nghiền ép hạm đội đánh nhưng làm không được toàn quân bị diệt mà lại tại hạt lạn đế quốc hạm đội đã kích bên trong, sẽ còn xuất hiện một chút hao tổn. Bởi vậy thanh hà đế quốc trên biển hướng ra phía ngoài mở rộng tốc độ chậm rất nhiều. Bất quá những năm này phát triển, thanh hà đế quốc hải quân lũe tiến vào một mức độ mới. Vẹn vẹn là quân hạm đến nói, nguyên bản đại lượng sản xuất một đời chiến hạm, đời thứ hai chiến hạm đã trải qua cải tạo, thay thế pháo hạm, trở thành thanh hà đế quốc gần biển hạm đội phòng ngự. Mà hạm đội chủ lực chính là hàng không mẫu hạm chiến đấu quần, một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu quần bao quát một chiếc hàng không hạm, một chiếc đời thứ năm đổi, hai chiếc đời bốn đổi, tám chiếc đời thứ ba hai đổi. Bốn chiếc tàu ngầm, một chiếc hậu cần tiếp liệu hạng, một chiếc thông tin y tế hạng, một chiếc sửa chữa hạng, hai chiếc cỡ lớn lượng cứ đang lục hạng. Mà ở trên biển đại quy mô lúc tác chiến, đồng dạng đều là hai cái hạng không mâu hạng chiến đấu quân tạo thành biên đội xuất chiến đại lượng chiến hạng bị triệt tiêu đến tuyến hai, phụ trách tuần tra cùng phòng ngự tác chiến, cùng tân binh huấn luyện. Mà bây giờ các hải quân tổng bộ thuộc hạ chiến đấu hạm đội đều là một hàng không mẫu hạm chiến đấu còn làm cơ sở đơn vị tác chiến. Bởi vì chiến hạm sức chiến đấu tăng lên, các loại vũ khí trang bị tăng lên, để các hải quân tổng bộ không còn cần càng nhiều chiến hạng, mà chuyển biến trở thành chất lượng. Một cái hải quân tổng bộ thuộc hạ ba cái hàng không mẫu hạm chiến đấu quân, thay thế vốn có đại quy mô hạm đội. Mà những chiến hạm kia, trải qua một hai chục năm thậm chí là thời gian dài hơn phục dịch, bộ phận thiết bị biến chất, sức chiến đấu theo không kịp. Một chút chiến hạm liền bắt đầu giải nệ, hoặc là trở thành diễn tập đều biệt thuyền, hoặc là cải tạo một phen, trở thành tuyến hai hạm đội chiến hạm. Mà đặc biệt là phụ trách hải chiến chủ lực viện Dương quân đội thuộc hạ vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ, có năm chi hàng không mẫu hạm chiến đấu cùng ba cái cư đăng lục hạm làm hạch tâm tác chiến biên đội. Lại thêm thanh hà đế quốc hiện hữu Bắc Hải hải quân tổng bộ, Thiên đảo hải hải quân tổng bộ. Đông Hải Hải quân tổng bộ, Nam Hải Hải quân tổng bộ, tổng cộng 5 cái hải quân tổng bộ, các loại thuyền vượt qua 3,000 chiếc, tổng binh lực tại 3 triệu trở lên. Mà bởi vì cùng Atlant Đế quốc chiến đấu không còn là thế như trẻ che, những cái kia Atlant Đế quốc nhân khẩu hủy diệt cũng không phải là dễ dàng như vậy, Viễn Dương quân khu tác chiến trở nên chậm chạp rất nhiều. Ngược lại là Nam Hải quân đội, bởi vì cái kia một vùng biển bên trên chỉ có một ít trên hòn đảo thế lực nhỏ, cùng một chút chiếm cứ hải vực hải Dương bá chủ. Tại có hàng không mẫu hạm chiến đấu quân dưới tình huống, những địch nhân này đều là không chịu nổi một kích. Tại chinh phục từng tòa hòn đảo, đồng thời huy diệt từng đầu hải Dương bá chủ về sau, ở ngoài tinh linh đế quốc biển, tinh linh đế quốc phía nam rất nhiều vương quốc hải ngoại cùng hướng đông bộ chỗ sâu một chút hải dương trở thành thanh hà đế quốc nam hải hải quân tổng bộ phạm vi. tại một vùng biển này, hải quân tổng bộ chạm sông gà đại lượng hòn đảo, tại một chút trọng yếu hòn đảo xây dựng căn cứ, đóng quân bộ đội. những hải quân này căn cứ cùng các loại chiến hạm lại thêm trên bầu trời lơ lửng bình đại thông tin duy trì, để thanh hà đế quốc cái này một chi hải quân hạm đội trở thành một vùng biển này bá chủ, để thanh hà đế quốc phạm vi thế lực kéo dài đến chỗ xa hơn. mà bởi vì hải quân đại quy mô tạo hạm cùng không ngừng tuần tra cùng ra ngoài tác chiến, tại lục quân yên tĩnh về sau. Hải quân trở thành quân phí chi tiêu lớn nhất một phương 10 triệu lục quân bây giờ đã toàn bộ cơ giới hóa, tại không có mới vũ khí hạng nặng đại quy mô chi tiêu dưới tình huống, lục quân tiêu hao tốt thật không nhiều. Theo Thanh Hà Đế quốc phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, Thanh Hà Đế quốc lúc này đã là có trở thành khu vực bá chủ cơ hội. Nhưng Địch Phong thông qua đủ loại con đường, hiểu rõ đến cái kia tại Nam bán cầu Vu sư trên đại lục Vu sư thế lực cùng pháp sư thế lực chiến tranh mới là thật khủng bố. Tại phía trên chiến trường kia, song phương thế lực chiếm cứ lãnh địa lớn nhỏ muốn so Địch Phong Thanh Hà Đế quốc còn mu lớn, nhân đông đảo, ở trên chiến trường cường giả tầng tầng lớp lớp. Mà lại hai cái thế lực đều tồn tại mấy trăm năm, bản thân thế lực đi tới cái này một mảnh mê vụ thế giới, lần nữa kiên trì nổi, từ đó tại hiện tại mê vụ cánh đồng ở giữa cũng là phi thường lợi hại. Toàn bộ Vu sư thế lực chỗ tồn tại cường giả số lượng phi thường khoa trương, nếu như không phải Vu sư đại lục có một cái thế lực ngang nhau được nhân, đồng thời Vu sư đại lục khoảng cách Thanh Hà đế quốc cách xa nhau mấy vạn cây số, ven đường cần xuyên qua mạng lớn thế lực hải vực đúng là như thế, lấy Thanh Hà đế quốc hiện tại phát triển, cùng Vu sư đại lục tương thế, đã sớm là cùng Thanh Hà đế quốc đánh lên. Chính là bởi vì biết tại cái này bên trong mê vụ thế giới Thanh Hà Đế quốc bản thân cũng không tính được người mạnh nhất, bởi vậy địch phong trong lòng mặc dù có kiêu ngạo, nhưng càng nhiều còn là ổn định phát triển, để Thanh Hà Đế quốc tại bên trong thế giới này trở thành đứng đầu nhất một phần tử mà cố gắng. Toàn bộ Phương Đông Hải vực là Thanh Hà Đế quốc hạm đội thiên hạ, mà đối với nội bộ phát triển, những năm này đại lượng đầu nhập bị đặt ở Thanh Hà Đế quốc cơ sở công trình kiến thiết bên trong. Bởi vì đế quốc quốc thổ diện tích rộng lớn, bởi vậy muốn một cái thế lực có thể triệt để thống trị cái này một mảnh địa khu. trừ bỏ nhanh gọn thông tin, chính là có thể cấp tốc chi viện đến các nơi chiến đấu hệ thống, mà cái hệ thống này liền cần hoàn thiện cơ sở công trình kiến thiết cơ sở này công trình không chỉ là đơn giản các loại con đường còn bao gồm bến cảng máy bay cung nước đập chứa nước các loại thành thị công trình những cơ sở này công trình đầu nhập có thể nói là hải lượng mà lại những cái kia dân gian các loại công ty tập đoàn cũng sẽ không đem tiền của mình tài vùi đầu vào dạng này phương diện đến lại thêm cơ sở công trình đầu nhập rất có thể là hồi báo cứ thấp thậm chí là không có hồi báo bởi vậy dạng này đầu nhập chỉ có các nơi sở chính vụ cùng tổng sở chính vụ có thể làm được cái này mấy chục năm kiến thiết xuống tới thanh hà đế quốc vây quanh toàn bộ lãnh thổ đường biên lân giới Xuyên qua trên biên cảnh mỗi một cái huyệt thành, mỗi một chỗ quân doanh chẳng gác, hình thành một cái vòng kín con đường. Cái này một cái con đường bao quát một đầu đường sắt đôi đường sắt, một đầu đường cao tốc cùng một đầu tiêu chuẩn cao phổ thông đường cái. Có dạng này một đầu vờn quanh đế quốc một vòng giao thông công trình, để thanh hà đế quốc biên cảnh địa khu hành động cũng thuận tiện rất nhiều. Trừ cái đó ra, trải rộng toàn bộ thanh hà đế quốc cơ sở đường cái, ngang qua đế quốc Nam Bắc mấy đầu đường cái cùng đường sắt. Những cái kia đều là thanh hà đế quốc động mạch chủ mà đường cao tốc phát triển theo Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu tăng nhiều ô tô phát triển cấp tốc càng nhiều người mua cỗ xe đường cao tốc tác dụng dần dần nổi bật đi ra mà đường cao tốc phát triển Thanh Hà Đế quốc giao thông bộ cửa quy hoạch chính là muốn đả thông đến mỗi một cái quận huyện hình thành một đầu đường cao tốc mạng lưới mà những năm này phát triển đường cao tốc phát triển cũng một mực là đang gia tăng ở trung ương Thanh Hà Đế quốc mấy cái đạo đã là làm được đường cao tốc phủ cập đến mỗi một cái huyện thành mà đến tiếp sau đường cao tốc vẫn như cũng là hướng ra phía ngoài mở rộng thẳng đến hoàn thành mục tiêu mới thôi mà chính là có dạng này nhanh gọn giao thông cùng nhanh gọn thông tin làm đế quốc tiết điểm danh sương phù văn cơ trạm trải bao trùm thanh hà đế quốc mỗi một tấc đất. bây giờ phù văn cơ chạm đã sớm không chỉ là đơn giản làm thông tin thiết bị chạm trung chuyển tác dụng. những phù văn này cơ chạm gia tăng rất nhiều công năng, trở thành thanh hà đế quốc dưới sự thống trị chìm đến mỗi một tấc đất một loại tiêu chí. ngay từ đầu phù văn cơ chạm chỉ là làm thanh hà đế quốc vừa mới nghiên cứu ra gọi điện thoại tới, điện báo trong thông tin kế đứng. cam đoan thanh hà đế quốc nội bộ thông tin nhanh gọn đến tiếp sau theo phát triển. những phù văn này cơ chạm trừ bỏ thông tin thiết bị thăng cấp, tăng cường thông tin năng lực bên ngoài, cũng gia tăng năng lượng cảm giác gia Thành thị tấm chắn năng lượng máy phát, vô tuyến năng lượng chứa đựng hạch tâm, chờ một chút công năng. Trừ bỏ tại mỗi một tòa thành thị bên trong tiết điểm bên ngoài, những này cỡ nhỏ phù văn cơ chạm tại mỗi một tòa thành trấn cùng nhiều tòa thôn ở giữa vị trí, đều có xuất hiện. Chính là bởi vì dạng này phổ cập, chỉ cần là thanh hà đế quốc nội bộ xảy ra đại sự di kiện, đều có thể ngay lập tức đưa đến ở vào thanh hà thành tổng sở chính vụ. Mà cái kia năng lượng dạ đạ chính là bao trùm Thanh Hà Đế quốc trong thành thị tất cả địa khu, nếu như tại thành trong phòng xuất hiện bất kỳ siêu phàm năng lượng ba động, liền sẽ bị lập tức thật đo đến đến lúc đó chính là ở vào thành trong phòng đội trị an xuất động, xem xét cái này một mảnh địa khu là như thế nào phát sinh siêu phàm lực lượng ba động. Thanh Hà Đế quốc dù sao cũng là một cái siêu phàm quốc gia, hơn nữa còn là toàn dân phổ cập tu hành, bởi vậy nếu như quốc dân ở giữa phát sinh mâu thuẫn, có võ lực dân chúng rất có thể từ miệng đầu mâu thuẫn thăng cấp đến chiến đấu. Dạng này thông qua võ lực đến giải quyết mâu thuẫn tình huống, là Thanh Hà Đế quốc cho không cho phép bởi vậy thanh hà đế quốc có pháp luật quy định bất luận kẻ nào tại thành trong phòng không cho phép sử dụng siêu phàm lực lượng mà lại trừ bỏ người mâu thuẫn nếu như tại thành trong phòng lẫn vào cái khác thế lực hay là cái khác yêu ma quỷ quái tại không biết thanh hà đế quốc pháp luật quy định dưới tình huống đột nhiên sử dụng siêu phàm lực lượng bị trinh sát đến như vậy dạng này kẻ xâm nhập liền sẽ bị lập tức phát hiện như thế cũng là đối với trong thành thị bách tính đều một loại bảo hộ mà phù văn cơ chạm một loại khác năng lực tấm chắn năng lượng sinh sôi khí liền càng đơn giản là mỗi một tòa thành thị đều tồn tại kiến trúc nội bộ có đại lượng không gian trừ bỏ hồ năng lượng bên ngoài gia tăng một cái có thể bao trùm toàn bộ thành thị tâm chấn năng lượng cũng là nhất định phải. Những năng lượng này hộ thuẫn là Thanh Hà Đế quốc pháp sư hiệp hội thông qua các loại ma pháp tuấn tiến hành nghiên cứu ra được thành thị cấp phòng ngự hệ thống. Trừ cái đó ra, còn có các nhỉ dạ căn cứ tự thân kết giới nghiên cứu ra có thể bao trùm cả tòa thành thị cảm giác loại nhận thuật kết giới những thành thị này cấp công trình, cam đoan thành thị an toàn, nếu như có đột phát sự kiện, cũng không đến nỗi một tòa thành thị bị bỗng nhiên hủy diệt. Tỷ như nói phía trước không lâu phát sinh sơn lĩnh cử nhân sự kiện, cái kia một tòa thành thị liền mở ra hộ thành đại trận, ngăn lại một chút đá rơi bắn tung tóe. Mà phù văn cơ Trạm còn có làm một tòa thành thị năng lượng hoạch tâm tác dụng, cùng tại thời khắc nguy cấp xem như pháp sư tháp sử dụng, thả ra cấm trú pháp thuật. Có thể nói, theo những năm này không ngừng phát triển, cái kia phù văn cơ chạm đã không còn là đơn giản cơ chạm, mà lại theo nguyên bản đơn giản tháp nhọn hình giải tỏa kết cấu cũng đổi thành lớn hơn một vòng hải đăng ngoại hình. Thanh Hà Đế quốc đối ngoại chiến tranh chưa từng có đoạn tuyệt, nhưng nội bộ ổn định đã là tiếp tục thời gian mấy chục năm, người trẻ tuổi cũng tiến vào một đời mới. Nhân khẩu tiếp tục phi tốc tăng trưởng, theo 5 năm trước một tỷ nhân khẩu, tăng trưởng cho tới bây giờ 12 hai ước nhân khẩu, mà lại căn cứ tốc độ bây giờ đợi đến lần này 10 năm quy hoạch kết thúc, Thanh Hà Đế quốc tổng nhân khẩu có thể tăng trưởng đến 1,5 tỷ. Tại tài nguyên sung túc, hoang vắng, đại lượng nhân khẩu cư trú ở trong thành thị Thanh Hà Đế quốc, dạng này phát triển là toàn bộ Thanh Hà Đế quốc cao tầng nguyện ý nhìn thấy. Mà có 1,5 tỷ nhân khẩu, có khả năng động viên ra quân đội số lượng tất nhiên sẽ là một cái khoa trương số lượng. Phát triển mấy chục năm, Thanh Hà Đế quốc nội bộ bồi dưỡng được đến đầy đủ nhân tài. Tại sung túc nhân khẩu cơ số xuống, từng cái phương diện phát triển đều có đủ nhiều nhân tài đúng là như thế. căn cứ những năm này quy luật phát triển, địch phong tìm tới nội các mở một cái nội bộ hội nghị liên quan tới thanh hà đế quốc tại cái này một cái 10 năm quy hoạch kết thúc về sau bước kế tiếp phương hướng phát triển dựa theo trước đó quy hoạch là không có ngoại bộ uy hiếp dưới tình huống tiếp tục tiến hành nội bộ phát triển nhưng là trước đây không lâu thanh hà đế quốc nam hải hải vực hải quân tổng bộ gặp được địch nhân mới đến từ trên biển một chi dực nhân hạm đội còn có từ trên biển đi tới vu sư những vụ sư này không còn là cùng trước đó gia nhập thanh hà đế quốc vô sư như thế hòa bình nhìn thấy thanh hà đế quốc chẳng gác trực tiếp hủy diện đem thanh hà đế quốc binh sĩ xem như thí nghiệm tài liệu Thế là trong cơn tức giận, cái này một cái vu sư bị Nam Hải Hải vực Hải quân tổng bộ điều động hạm đội tiêu diệt, mà rực nhân hạm đội thì là bị Nam Hải hạm đội bước lui. Ngoại bộ uy hiếp như thế, cái khác thế lực đều đang hướng ra bên ngoài mở rộng, lúc này Thanh Hà Đế quốc tiếp tục vùi đầu phát triển liền có chút không đúng lúc. Mà bây giờ Thanh Hà Đế quốc tổng nhân khẩu sẽ đạt tới 1.5 tỷ, mặc dù chiếm cứ hơn 60 triệu cây số vuông thổ địa đầy đủ nhiều người như vậy không gian sinh hoạt. Nhưng là toàn bộ thế giới là rộng lớn, phát triển những năm gần đây, mê vụ cánh đồng dung hợp là một mực không có từng đoạn. Như thế một cái khổng lồ tinh cầu, Thanh Hà Đế quốc nhất định phải chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn mới được mà có hai vị truyền thuyết cấp cường giả, nhiều vị ám kim cấp cường giả Thanh Hà Đế quốc đã không phải là đơn giản có thể đối phó. Mà nhìn quanh Thanh Hà Đế quốc bốn phía, dễ dàng nhất giải quyết mục tiêu chính là Minh Đế quốc. Người hàng xóm này, thể tích cũng đủ lớn, mà lại nội bộ hỗn loạn, nhân khẩu chủng loại cùng Thanh Hà Đế quốc đồng nguyên, đồng thời giai đoạn trước Thanh Hà Đế quốc làm thẩm thấu đã là không sai biệt lắm, bởi vậy muốn chiếm đoạt không tính trở ngại. Mà lại Minh Đế quốc nắm giữ nhiên liệu hóa lòng kỹ thuật, có thể bổ sung Thanh Hà Đế quốc một cái kỹ thuật lỗ hổng, có thể cầm xuống cái kỹ thuật này, như vậy Thanh Hà Đế quốc tiếp xuống phát triển sẽ tiến vào một cái phương hướng mới. Thế là Địch Phong liền bắt đầu trước thời hạn triệu tập nội các thảo luận chuyện này có phải là hay không có thể thực hiện. Nếu như có thể thực hiện, như vậy tại cái này 10 năm quy hoạch kết thúc về sau, kế tiếp 10 năm quy hoạch chính là chiếm đoạt cũng phát triển chiếm cứ Minh đế quốc quốc thổ. Chương 560, thảo luận. Chương 560, thảo luận ở vào Thanh Hà thành khu nội thành tới gần hoàng cung cách đó không xa một mảnh đế quốc trong khu làm việc, một tòa trong phòng họp, Địch Phong còn có 10 vị văn võ nội các đại thần ngồi cùng một chỗ. Bởi vì những năm này đế quốc phát triển 10 phần thuận lợi, mà lại hàng xóm của chúng ta xuất hiện một vài vấn đề cho chúng ta một cái thời cơ lợi dụng, bởi vậy ta ở trong này triệu tập mọi người thảo luận một chút, liên quan tới chiếm đoạt Minh Đế quốc sự tình. Trong phòng họp, Địch Phong đầu tiên định ra nhà dạo. Những năm này, đế quốc phát triển thuận lợi, cái này một cái 10 năm quy hoạch kết thúc về sau, đế quốc tổng nhân khẩu sẽ tăng trưởng đến 1.5 tỷ, mà lại các phương diện đều sẽ tăng trưởng đến một cấp độ mới. Mà hàng xóm của chúng ta, Minh Đế quốc, những năm này thiên tai không ngừng, nội bộ các loại hỗn loạn không ngừng phát sinh. Bao quát các loại cấm khu, phản loạn, tà ma xâm lấn, còn có bọn hắn nội các chính trị đấu tranh nghiêm trọng, để đế quốc phát triển đều lâm vào hỗn loạn. Tại cùng Minh Đế quốc tiếp xúc lúc, thủ hạ ta nhân viên tình báo liền bắt đầu đối với Minh Đế quốc tiến hành thẩm thấu, hiện tại đã có người hôn đến Minh Đế quốc cao tầng, mà lại tại Minh Đế quốc mỗi một cái huyện thành đều có nhân viên tình báo, đồng thời địa vị cũng không tính là thấp. Bởi vậy, ta ý nghĩ là, tại lần này 10 năm quy hoạch kết thúc về sau, phát động đối với Minh Đế quốc chiến tranh, đem chiếm đoạt Minh Đế quốc cùng phát triển làm kế tiếp 10 năm quy hoạch nhặt dạo. Ta không có ý kiến. Một bên, làm Thanh Hà Đế quốc chính vụ đệ nhất nhân chương tú đầu tiên nói, Đế quốc phát triển đến bây giờ, các hạng thực lực đều đạt tới một cái cực cao cấp độ. Tiếp xuống phát triển, cũng chính là làm sâu sắc phát triển hiện tại thêm ra một khối địa khu đến phát triển phù hợp tổng sở chính vụ bên này có đầy đủ dự trữ quan viên có thể cam đoan tại công chiếm toàn bộ Minh Đế quốc về sau ngay lập tức hoàn thành tiếp quản. bất quá còn có một chút vấn đề tại trương tú một bên gia cát lượng cũng nói theo nếu như tổ xây dựng chính quyền vụ sành như vậy Minh Đế quốc những quan viên kia có tương đương một bộ phận đều sẽ gia nhập Đế quốc đội ngũ lấy Minh Đế quốc những cái kia mục nát không có thấy xa thanh cao không đem tầng dưới chót người để ở trong mắt quan viên sẽ tạo thành Đế quốc hỗn loạn. thân là kiểm tra bộ môn chủ quan ra cát lượng cân nhắc phương diện cũng nhiều cùng chính mình phụ trách phương diện có quan hệ. Đối với những thứ này, Địch Phong suy nghĩ một chút nói, những cái kia Minh Đế quốc quan viên, 90% trở lên đều là cái dạng này, bất quá bọn hắn còn có một chút nguyện ý vì Minh Đế quốc tận trung người đối với những người này, chúng ta không cần khách khí. Nhìn xem Địch Phong gật đầu, gia các lượng thuận mạch suy nghĩ tiếp tục nói, ý kiến của ta là, chiếm lĩnh một tòa thành thị, liền đem cả huyện thành quan viên toàn bộ trải vớt một lần, bất luận chức quan lớn nhỏ, sau đó là các loại địa chủ ác bá, còn có bang phái nhân viên, lưu manh lưu manh, cùng những cái kia tội ác tại trời thương nhân. Không còn một nóng, tiến hành công thẩm đại hội, cấp tốc thu nạp dân tâm đồng thời lấy đại quân chấn nhiếp dùng một lần đem sở chính vụ trải ra những cái kia thôn xóm. bất quá đến lúc đó chúng ta quan viên tự hồ liền muốn kém một chút. số liệu này có biện pháp thống kê à? địch phong hướng một bên một vị nội các đại thần hỏi đến. dựa theo trương tú đại thần cùng ra các đại thần ý nghĩ, cần quan viên số lượng đích thật là khổng lồ, nhưng đây không phải là vấn đề. tại trải vớt một lần về sau, những quan viên kia khả năng không thừa nổi mấy cái, nhưng tiểu lại còn có không ít, chúng ta hoàn toàn có thể bao trùm đến chấn cấp sở chính vụ. hiện tại đế quốc đem các nơi khu phụ tá rút đi đi ra, hoàn toàn không là vấn đề. Dạng này tổ chức một chút, tổ chức cái 3 40 vạn chính vụ nhân viên không có vấn đề gì. Như vậy cũng tốt xử lý. Tại chính vụ bên này thảo luận, quân sự nội các phương diện, Lý Tú Ninh đối với chiến tranh càng không có ý kiến. Nếu như tiến công Minh Đế quốc, nếu quả thật cùng bệ hạ nói như vậy thầm thấu, hơn nữa còn muốn một cái địa khu một cái địa khu trải rộng, ít nhất phải 5 triệu người. Mà lại trong đó đại bộ phận sau khi chiến tranh kết thúc, đều cần đóng quân tại Minh Đế quốc biên cảnh tuần tra. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc, trên đường biên giới, trừ bỏ các loại thiết kế phòng ngự, gia tăng tự động tháp canh, cùng trinh sát dạ đà. Một tòa dạ đại lắp đặt tại trạm gác bên trong liền có thể phụ trách trên trăm cây số sinh mệnh trinh sát hoạt động. Cứ như vậy, Thanh Hà Đế quốc liền không cần thường cách một đoạn khoảng cách kiến thiết một tòa tháp canh mà là mỗi cái một trăm cây số thành lập một tòa dạ đại trạm gác đóng quân một trung đội. Sau đó trong phạm vi lớn lựa chọn phù hợp địa khu đóng quân đại bộ đội, cam đoan xảy ra bất chắc có thể cấp tốc chi viện liền có thể. Lấy Thanh Hà Đế quốc hiện nay cơ động năng lực trăm cây số bên trong chi viện tốc độ là phi thường nhanh. Mà cứ như vậy, biên phòng bộ đội liền không cần quá nhiều. Hiện nay mỗi một cái dã chiến quân có khả năng phụ trách đường biên giới là phi thường lớn. Thậm chí tại những cái kia trên bờ biển, phụ trách đường biên giới càng là mười phần dài dằng dặc. Kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc liền có thể đưa ra càng nhiều bộ đội. Hiện tại, đế quốc trừ bỏ dân binh cùng lực lượng vũ trang địa phương đội trị an bên ngoài, có trạm đất quân 10 triệu, không quân 2 triệu, hải quân 3 triệu, cùng các loại trực thuộc bộ đội 800,0000. Thân là tổng tham lưu trưởng Lý Tú Ninh đối với những số liệu này hạ bút thành văn. Công chiếm một cái Minh Đế quốc, cần chí ít xuất động 5 triệu bộ đội, đại bộ phận cũng đều sẽ lưu tại Minh Đế quốc, cứ như vậy, nội bộ đế quốc quân đội số lượng liền có chút chậm rỗng. vậy, nếu như tại 5 năm sau tiến công Minh Đế quốc lời nói Ta hy vọng tiến hành chỉnh độ nhất định tăng cường quân bị. Ta cũng giản dị tăng cường quân bị. Tại Lý Tú Ninh về sau, là cùng là quân sự nội các đại thần hô tam lương, mà lại là hải lục không tam quân đều cần tiến hành mở rộng. Lục quân ít nhất phải mở rộng 2 triệu, không quân cùng hải quân riêng phần mình mở rộng 500,0000. Không sai. Một bên, làm lục quân tổng chỉ huy địch quân cũng phụ hòa nói, nếu như chiếm lĩnh minh đế quốc lời nói, lục quân cần tại trong 5 năm này mở rộng 2 triệu, kể từ đó, tài năng cam đoan chiếm lĩnh về sau, có thể cấp tốc ổn định địa phương. Bất quá tiếp theo có thể đem những bộ đội này hỗn hợp nơi đó bộ đội xây dựng vũ trang đội chỉ an. Không quân bên này, các loại chiến cơ gia tăng không ít. Nội bộ đế quốc tăng mới hơn 10 cái căn cứ không quân. Hiện tại không quân các loại nhân tài đều khan hiếm đến nội hải quân bên kia. Bởi vì Bắc Hải trên hải vực vạn cây số bờ biển, lại thêm cùng ạt đế quốc chinh chiến. Nam Hải hải vực hải quân tổng bộ mở rộng, hiện tại hải quân nhân viên cũng có chút không đủ. Mà lại hàng không mẫu hạm chiến đấu quân ta đề nghị là mỗi một cái hải quân tổng bộ gia tăng một cái. Như vậy có chút hoa trương đi. Nghe quân đội dùng một lần gia tăng nhiều người như vậy, viên cùng trang bị, phụ trách túi tiền một vị nội các đại thần có chút thịt đau nói. Không chỉ là một vị này nội các đại thần, chứ tú một vị này tổng chính vụ quan nghe yêu cầu này cũng là một trận đau đầu. Hiện tại thanh hà đế quốc phát triển, mỗi một năm thu vào là có hạn, các phương diện đều cần chi tiêu. Trên thực tế mỗi một năm thu vào, trừ bỏ lưu lại một điểm nhỏ đột phát sự kiện chuẩn kỳ bên ngoài, cái khác thu vào đều tại một năm sơ phân đi ra. Hiện tại muốn tăng cường có bị, như vậy đầu nhập tài chính chính là cần theo những phương diện khác lấy ra. Đây đối với sở chính vụ đến nói, tuyệt đối là một kiện dường giả sự tình. Không phải còn phân 5 năm, năm sao? Một bút này chi tiêu là cần thiết. Một bên, hộ tam lương hỏi ngược lại, phân 5 năm, năm chi tiêu liền có thể. Mà lại, đáp ứng Minh Đế quốc, những tham quan kia, quý tộc tài phú đủ để bổ sung những này chi tiêu. Ừm. Nhìn xem văn vọ hai bên tình huống, Địch Phong rõ ràng tất cả mọi người không có ý kiến, đại biểu cho chiến tranh có thể đánh, chỉ có điều chi tiết phương diện cần một chút thảo luận. Bởi vậy, Địch Phong lúc này nói, đã mọi người đối với chiến tranh cũng không có ý kiến, như vậy chúng ta ngay tại hiện tại xác định, Đế quốc tại 5 năm sau, lần này 10 năm quy hoạch kết thúc về sau, bắt đầu đối với Minh Đế quốc phát động chiến tranh. Tranh thủ dùng một lần chiếm đoạt toàn bộ Minh Đế quốc. Lần này hội nghị qua đi, Ta sẽ để cho ngành tình báo đem siêu tập đến liên quan tới Minh Đế quốc tình báo toàn bộ giao cho Bộ Tổng tham mưu. Từ Bộ Tổng tham mưu chế định kế hoạch tác chiến, đồng thời tại cuối cùng nửa năm bắt đầu điều động bộ đội, truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh tác chiến. Không có vấn đề. Lý Tú Ninh gật đầu nói. Đến nội tăng cường quân bị vấn đề. Đỉnh Phong tiếp tục nói. Hiện tại Đế quốc đứng tại cái này mê vụ thế giới Đỉnh Phong chỗ dựa vào chính là đỉnh tiêm sức chiến đấu cùng cường đại quân đội. Bởi vậy nhất định phải cam đoan Đế quốc sức chiến đấu. Bởi vậy, Hải Lục Không Tam quân tăng cường quân bị ta phê chuẩn mà lại tăng cường quân bị quy mô không ngại tại lớn hơn một chút lục quân, 3 triệu, hải quân cùng không quân các 1 triệu, để toàn quân quy mô đạt tới 20 triệu. Nhìn xem địch phong xác định lần này tăng cường quân bị, chính vụ nội các bên này cũng đều không đang nói cái gì. Bất quá dùng một lần tăng cường quân bị nhiều như vậy, cũng không quá hiện thực, nhiều như vậy bộ đội, liền trong vòng 5 năm, hoàn thành tăng cường quân bị. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng tương ứng vũ khí trang bị. Hải quân phương diện, ra tăng hàng không mẫu hạm chiến đấu quân. Dù sao hạt Lạn Đế quốc bên kia sinh vật hạm đội sức chiến đấu tăng lên đi lên, bất quá bởi vì quốc lực cùng chúng ta có chính lệnh, đã không còn là vấn đề lớn bởi vậy còn tiến vào phương diện còn là đả kích đạt lạn đế quốc thành thị phá hủy ạt lạn đế quốc hết thể nhân khẩu làm mục đích tận khả năng suy yếu ạt lạn đế quốc cái này không có vấn đề một bên nam vị quân sự nội các các đại thần đều gật đầu biểu thị không có vấn đề trừ cái đó ra chính vụ phương diện bắt đầu chủ bị chính vụ quan viên điều động vấn đề dựa theo minh đế quốc khu hành chính vạch đại khái bên trên cùng thanh hà đế quốc tương đương bởi vậy đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem những cái kia hành tỉnh đổi thành đạo phủ đổi thành quận liền có thể cơ sở phân danh giới hoàn toàn không cần cải biên đến lúc đó, ngành tình báo sẽ đem liên quan tới Minh Đế Quốc kỹ càng phân danh giới giao đến sở chính vụ đến lúc đó căn cứ cái này một phần tình báo xác định các đạo, quận, huyện, trấn sở chính vụ xây dựng tất cả quan viên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó đại quân thúc đẩy đánh xuống một cái huyện thành như vậy tương ứng quan viên liền muốn liền có thể đúng chỗ. bất quá bởi vì Minh Đế quốc tầng dưới chót hỗn loạn đại quân tiến công về sau mỗi một cái huyện đều muốn bảo lưu lại một cái chiến đấu doanh bộ đội cho dù là tại tổ kiến vũ trang đội trị an về sau cũng muốn tiếp tục bảo tồn cho đến các nơi trong khu bộ trải vuốt sạch sẽ mới thôi. những địa phương kia bên trên sơn tặc thổ phỉ cường đạo ba phái tham quan ố lại, nghiền ép bách tính thương nhân, còn có đầu đường lưu manh, toàn bộ tiến hành công thẩm đại hội, thu nạp dân tâm, đáng giết giết, còn lại cải tạo lao động, không cần lưu thủ, không có vấn đề. trương tú gật đầu nói, minh đế quốc quốc thổ diện tích lớn nước là 10 triệu cây số vuông, nhân khẩu tại 150 triệu tạ hữu, chỉ cần là ăn đến, như vậy đế quốc tiềm lực có thể nói có thể thêm gần một bước. mặt khác, tại tiến công minh đế quốc lúc, bởi vì minh đế quốc nội bộ tồn tại ba cái không biết tình huống tạo thành cấp khu, còn có năm cái tà ma xâm lớn địa khu, cùng hai nơi cỡ lớn dị chủng tộc điểm tụ tập, những này địa khu, quân đoàn không cách nào ứng đối. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tỏa trấn, giải quyết hết ba cần khu. Tại Địch Phong Định gia nhạc dạo về sau, cụ thể chi tiết chính là chư vị các đại thần lẫn nhau thảo luận sự tình, lần này hội nghị cấp cao một mực là tiếp tục 3 ngày thời gian, xác định 5 năm sau tiến công Minh Đế quốc đại khái chính tự. Về sau liền có các bộ môn âm thầm bắt đầu chu bị, bất quá bởi vì sự tình giữ bí mật, những chuyện này chỉ có thể là âm thầm tiến hành, không thể tiết lộ ra ngoài. Trừ bỏ 10 vị nội các đại thần bên ngoài, cái khác bộ môn cho dù là dẫn tới nhiệm vụ cũng chỉ là một bộ phận, sẽ không biết đây là cùng tiến công Minh Đế quốc làm chuẩn bị ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc, gây nên nội bộ Đế quốc binh động trừ bỏ cùng Tinh Linh Đế quốc toàn diện giao lưu, chính là Đế quốc tăng cường quân bị địch phong một hơi truyền đạt tăng cường quân bị 5 triệu quy hoạch, phân đến 5 năm, cũng chính là mỗi một năm tăng cường quân bị 1 triệu. Làm cái này một phần tăng cường quân bị quy hoạch công bố tại Đế quốc quân sự trên internet, gây nên rất nhiều người thảo luận, không ít dân chúng suy đoán có phải là Đế quốc muốn tiến đánh nơi nào. Bất quá Thanh Hà Đế quốc công bố ra ngoài, là bởi vì Đế quốc quốc thổ diện tích mở rộng, hải vực diện tích mở rộng, hiện hữu bộ đội số lượng không đủ, cần mở rộng một chút biên chế đồng thời. Thanh Hà Đế quốc còn là cường điệu đưa ra, trên biển Ad lạn Đế quốc cái này uy hiếp mới là tăng cường quân bị nguyên nhân, mơ hồ tăng cường quân bị chân chính mục đích. Bây giờ, Thanh Hà Đế quốc mỗi một năm đều sẽ có mấy ngàn vạn niên thanh người trưởng thành, theo cái này mấy chục triệu người bên trong lựa chọn một triệu tựa hồ không phải việc khó gì đồng thời, bởi vì tăng cường quân bị, nguyên bản bình thường luân thế giải nghệ sự tình cũng tạm thời đình chỉ, đồng thời ở sau đó 5 năm đến trong vòng 10 năm không tại chiến hay. Nói cách khác, cái này một nhóm binh sĩ cần phục dịch hơn 10 năm thời gian. Tăng cường quân bị 5 triệu, xem ra đơn giản, nhưng trong đó cần thiết vũ khí trang bị, tỉ như nói các loại xe bọc thép xe chuyển vật thiết, cùng chiến cơ, chiến hạm, những vũ khí này trang bị phí tổn muốn so binh lính bình thường huấn luyện phí tổn còn muốn cao. Hơn nữa còn cần nhà máy tốn hao thời gian sản xuất, bởi vậy, địch Phong mới nói ra trong vòng 5 năm tăng cường quân bị 5 triệu, mà không phải 1 năm tăng cường quân bị 5 triệu, bởi vì bản thân cái này không thực tế. Mà lại cái này 5 triệu tăng cường quân bị, trong đó lục quân đều là giá chiến quân, bản thân liền không có bao nhiêu tầng hình xe tăng cùng hạng nặng hỏa pháo. Mà không quân tuyệt đại bộ phận đều là hậu cần mặt đất nhân viên, cùng lính nhảy dù bộ đội. Đến nỗi hải quân thì là xây dựng nhiều cái mới sư đoàn bộ binh cùng bở phòng nhân viên. Chính là dưới tình huống như vậy, tăng cường quân bị tài năng cấp tốc chấp hành. Tiếp xuống 5 năm, Thanh Hà Đế quốc nội bộ, đại bộ phận địa khu đều là tại bình thường phát triển, nhưng là cũng có đặc thù sự kiện phát sinh. Trong đó, hơn 10 lần đặc thù sinh vật bạo động, bị nơi đó bộ đội trấn áp, săn giết. Trong đó, 3 lần tà ma xâm lấn, nhưng những ngày tà ma đều là có thực thể tồn tại, không phải khái niệm tính ô nhiễm, cũng đều bị nơi đó bộ đội hoành sát. Trong đó một lần còn là Thanh Hà Đế quốc tân tiền ám kim cấp cường giả, nữ vu ảnh xuất thủ giải quyết. Dù sao nơi này là mê vụ thế giới, các loại chuyện ngoài ý muốn không ngừng cũng chính là Thanh Hà Đế quốc bốn phía đã là không có mê vụ, bằng không, chuyện ngoại ý muốn sẽ còn càng nhiều. Chương 561. Thiên Công Minh Đế quốc. Chương 561. Thiên Công Minh Đế quốc. Thời gian tự nhanh, từ khi Thanh Hà Đế quốc cao tầng nội các định ra 5 năm sau tác chiến quy hoạch, tại sau này 5 năm ở giữa, Thanh Hà Đế quốc trên giới tiến hành từng mục một hành động, đến vì tương lai chiến dịch làm chuẩn bị. Thông qua phân bố tại Minh Đế quốc gián điệp, đem Minh Đế quốc trên giới tất cả thành thị, quan viên, địa lý, quân sự các loại tin tức sưu tập rõ rõ ràng, ràng đồng thời nhằm vào khác biệt tình báo, định chế một phần phần tác chiến quy hoạch. Tỷ như nói, Thanh Hà Đế quốc 5 năm, năm này mới hoàn thành hai đại đài mới nhất một đời lơ lửng bình đài, liền được đưa đến Minh Đế quốc tiền tuyến đồng thời, Thanh Hà Đế quốc còn rút đi ba cái lơ lửng bình đài, làm chiến tranh tiến đến lúc thông tin chuẩn bị. Trên mặt đất, âm thầm từng đám quân đội điều động, ở bên kia cảnh trực tuyến, từng nhánh quân đội đóng quân tại khắp nơi chỗ sáng, chỗ tối căn cứ quân sự, rất nhanh, lục quân, không quân tác chiến quân đoàn, bao quát 10 cái giả chiến quân đoàn, cùng các loại bộ đội đặc vụ, tổng cộng 8 triệu đại quân làm tốt chiến tranh chuẩn bị. 10 năm quy hoạch kết thúc, Thanh Hà Đế quốc tại cuối năm tổ chức một lần tổng kết khen ngợi đại hội, đối với 10 năm này bên trong kẻ ưu dị tiến hành khen ngợi Trong 5 năm này, Thanh Hà Đế quốc nội bộ các loại con đường chỉnh thể tăng trưởng 10%, đồng thời, các loại cơ số công trình cũng đều đạt tới quy hoạch yêu cầu đặc biệt là Thanh Hà Đế quốc tổng nhân khẩu, đột phá 1.5 tỷ, bây giờ 1.5 tỷ nhân khẩu. Đối với Thanh Hà Đế quốc bây giờ bao la địa khu đến nói, mặc dù còn là hoang vắng, nhưng là như thế quy mô nhân khẩu, nếu quả thật tổng động viên, Thanh Hà Đế quốc có thể kéo đến lên một chi 50 triệu trở lên quân đoàn đến lúc đó, cho dù là Thanh Hà Đế quốc tứ phía thù địch, cũng không cần lo lắng vấn đề gì. Các phương diện biên độ lớn tăng lên, Thanh Hà Đế quốc được đến tiến bộ cực lớn, mà thừa dịp lần này khen ngợi đại hội Thanh Hà Đế quốc tổng sở chính vụ đối với nội bộ đế quốc thuộc hạ một chút địa khu, rút đi đại lượng quan viên. Vì cam đoan đối với Minh Đế quốc chiếm lĩnh, lại thêm những năm này tính toán, chứng cứ Minh Đế quốc chí ít là cần không quan viên, tài năng cam đoan đem Minh Đế quốc một ngụm nuốt vào, cấp tốc chuyển hóa thành đế quốc lãnh thổ. Mà thừa dịp cuối năm tổng kết đại hội, cái này không quan viên đều thu được điều động mệnh lệnh, từng nhóm lên đường đi tới Thanh Hà thành. Dựa theo tác chiến quy hoạch, mỗi một nhóm một vài người, ở bên trong Thanh Hà thành hiểu rõ chính mình điều động, hiểu rõ đến Thanh Hà Đế quốc tác chiến quy hoạch, chỉ cần chiến tranh ngay từ đầu, những quan viên này liền sẽ cấp tốc xuất phát. Bây giờ Thanh Hà Đế Quốc đã là tham dò rõ ràng Minh Đế Quốc khu hành chính vạch mỗi một cái huyện thành, mỗi một chỗ thôn chấn đều ở trên địa đồ đánh dấu đi ra. Cái này một phần kỹ càng bản đồ, một phần là Thanh Hà Đế quốc bố trí tại Minh Đế quốc các nơi khu nhân viên tình báo điều tra, một phần là ở vào 3 vạn mét trên không trung lơ lửng bình đài điều tra. Minh Đế quốc không quân kỹ thuật mới điểm đến cánh quạt máy bay chiến đấu cùng phi thuyền, cùng Thanh Hà Đế quốc bên này đợi bốn phun khí thức máy bay chiến đấu cùng lơ lửng chiến hạm so sánh trên lệch là phi thường lớn. Dù sao Thanh Hà Đế quốc tập trung lực lượng tuyển chọn nhân tài tiến hành các loại nghiên cứu khoa học mà tại Minh Đế quốc. Khoa học kỹ thuật chỉ là những công ty lớn kia, Hoàng thất đem làm viện tiến hành bộ phận nghiên cứu, hoàn toàn không cách nào cùng Thanh Hà đế quốc so sánh đương nhiên, Minh đế quốc khoa học kỹ thuật cũng không phải hoàn toàn không, có chỗ thích hợp, Minh đế quốc hơi nước động cơ giáp, còn có hơi nước súng trường còn được kỹ thuật. Tại xác định Minh đế quốc mỗi một tòa thôn chấn, như vậy tự nhiên là liền muốn đối với mỗi một chỗ thôn trấn tiến hành tỉ mỉ quản lý. Bởi vậy, tại chiến tranh bắt đầu trước đó, y theo Minh đế quốc hiện hữu khu hành chính vạch, các thôn trấn, huyện quận, hành tỉnh sở chính vụ đều đã bổ nhiệm tốt tương ứng quan viên. Lần này từng nhóm điều động mấy chục vạn quan viên chính là như thế, khi tiến vào Thanh Hà thành về sau Bọn hắn mới trước vị liền đã xác định, đồng thời tương ứng tình báo đã đưa đến trong tay của bọn hắn. Chỉ cần chiếm lĩnh những cái kia địa khu, những quan viên này sẽ lập tức đưa đến. Không chỉ là mấy chục vạn quan viên, Thanh Hà Đế Quốc còn chuẩn bị hai triệu bộ đội tác chiến, làm quan viên vào chỗ về sau, hai triệu bộ đội tác chiến cũng sẽ là làm nơi đó đóng quân bộ đội, hiệp trợ sở chính vụ duy trì trật tự. Long Hồ Đạo, biên cảnh một chỗ trong quân doanh, Địch phòng, Lý Tú Ninh trở bộ tổng tham mưu nhân viên đều ở nơi này. Vì trận này chiến dịch, Lý Tú Ninh làm lần này chiến dịch phó tổng chỉ huy, chủ tịch trung toàn quân, báo cáo bệ hạ, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Địch Phong ngồi tại bộ chỉ huy chủ vị, theo thời gian đến tác chiến bắt đầu thời gian, năm đầu bắt đầu 5 giờ sáng, đến lúc cuối cùng một giây đi qua, chiến dịch bắt đầu. Beng, beng, beng. Trong mấy mắt, tại Thanh Hà Đế quốc ở vào Tây bộ tới gần Minh Đế quốc đường biên giới mấy trăm cây số bên trong to to nhỏ nhỏ căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong, từng mai đạn đạo lên không. Tại cái kia trên đường cái, từng cái dựng thẳng lên đạn đạo phát xạ trên xe, từng mai cao bạo đạn đầu đạn đạn đạo bay lên không trung. Thanh Hà Đế quốc không tuyên mà chiến, tại đối với Minh Đế quốc vòng thứ nhất đả kích chính là vô số đạn đạo. Căn cứ trước đó sưu tập đến tình báo, Những cái kia căn cứ quân sự, trọng yếu vũ khí nhà kho, quân doanh, quân sự pháo đài, căn cứ không quân trở một chút trọng yếu công trình đều bị đánh dấu đi ra đồng thời tại chiến tranh ngay từ đầu, toàn bộ Minh Đế quốc tất cả trọng yếu công trình đều đụng phải đạo đạn đặc kích, Thanh Hà Đế quốc có tầm bắn 10,000 cây số đạn đạo, vận chuyển hành khách cấm chú chiến đấu bộ, một viên liền có thể phá hủy một tòa căn cứ quân sự. Toàn bao trùm Minh Đế quốc tất cả yếu hại, bởi vì là đột nhiên tập kích, lại thêm Minh Đế quốc nội bộ có chút hỗn loạn, những này đạn đạo bay qua bầu trời, tất cả dân chúng chỉ là một chút yếu kỳ, nhưng không có để ý vì nhằm vào Minh Đế quốc tất cả trọng yếu công trình, Thanh Hà Đế quốc 5 năm, năm này chuẩn bị đạn đạo toàn bộ đánh đi ra, dùng một lần đánh đi ra vượt qua 10.0000 mai cấp thức đạn đạo. Những cái kia ở vào xa xôi địa khu Minh Đế quốc hội quận, những cái kia đóng quân địa điểm, một viên đạn đạo từ trên trời ra xuống, toàn bộ quân doanh hóa thành một cái biển lửa, đóng quân ở trong này một cái thiên hộ bộ đội nháy mắt hóa thành cho tàn. Một tòa khác quân sự pháo đài, nơi này là Minh Đế quốc một chỗ trọng yếu quan hải, có một vị hoàng kim cấp tướng Linh Đông Dữ, thuộc hạ có không bộ đội. Nhưng là một ngày này, một viên cấm chú đạn đạo rơi xuống, toàn bộ pháo đài nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, tất cả phong ốc cùng sinh mệnh toàn bộ bị đốt cháy hang hái. Thanh Hà Đế quốc đã đạo, bản thân liền trải qua nhiều vòng thăng cấp, đạt đạo uy lực gia tăng đến đồng thời, tại cuối cùng một đoạn thời gian, làm lấy bất quy tắc vận động, dùng để giảm nhỏ phòng ngự hiệu quả đồng thời, cuối cùng đột tiến tốc độ, là đạt đạo vừa mới bị nghiên cứu ra đến mấy lần, cao tốc đạt đạo, cho dù là Thanh Hà Đế quốc gần phòng pháo chật đường, đều có chút trở ngại. Chớ đừng nói chi là chỉ có đơn giản pháo cao xạ Minh Đế quốc quân đoàn, khắp nơi căn cứ quân sự, trọng yếu công trình bị phá hủy, hơn vạn mai đạt đạo tại lơ lửng bình đài dưới sự dẫn dắt, tỷ lệ chính xác 100%. Vẹn vẹn là một vòng này đã kích, Minh Đế quốc đóng quân ở các nơi vượt qua 3 triệu quân đội liền bị tiêu diệt mà nhân khẩu 150 triệu tạ Hữu Minh Đế quốc, quân đội số lượng cũng chỉ là 5 triệu. Mà lại những bộ đội này còn có bộ phận là muốn phòng bị địa phương phản quân, dị trùng tộc, giám thị cấm khu chờ một chút sự tình. Đối với những nhiệm vụ này Minh Đế quốc bộ đội, vòng thứ nhất đạn đạo đều bỏ qua. Tất cả bị đạn đạo chúng đích quân đội cũng là có thể điều động bộ đội cơ động. Mà vừa đối mặt bị tiêu diệt tiếp cận 2/3 quân đội, đây đối với Minh Đế quốc đến nói, quả thực chính là một lần tính hủy diệt đặc kích. Mà tại đạn đạo bay ra lúc, đóng quân tại trên đường biên giới đã sớm chờ đợi không kịp các quân đoàn cùng các dã chiến quân toàn quân xuất kích chính như những cái tiêu đạn đạo có thể chuẩn bị mệnh bên trong mục tiêu, những quân đội này trước khi xuất phát, cũng được phân phối tốt riêng phần mình nhiệm vụ. Mỗi một cái đoàn, mỗi một sư công chiếm một tòa thành thị, chiếm cứ một cái quận. Những nhiệm vụ này đều là phân phối xong. Tại bắt đầu quyết chiến ngay lập tức, những này tuyệt đối liền chạy về phía mục tiêu của mình. Nã pháo, biên cảnh chỗ, một cái huyện thành, một cái giã chiến quân chiến đấu đoàn đến dưới thành. Bởi vì đột nhiên lao ra đại quân, cái này huyện thành còn chưa kịp phòng ngự, liền bị tính cơ động cực mạnh bộ đội đột kích xông vào trong thành thị. Trên tường thành quân phòng thủ bị từng mai đạn hỏa tiễn đánh bay, tổ chức muốn phản kháng bộ đội. Tại cơ rồi hóa chiến xa trước mặt, bị vô tình nghiền ép lên đi. Chứ bỏ bình dân, tất cả cầm vũ khí lên binh sĩ đều lọt vào vô tình đánh giết. Một bên đời tới, tiến công chiến đấu đoàn mở ra chính mình theo quân phát thanh ở trong này, ghi lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiêu hàng trích lời, một lần lại một lần dọc theo đường đi phát ra. Cho nên bất tính, lập tức trở lại riêng phần mình trong nhà, không được ra ngoài, tất cả binh sĩ, hiện tại bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên, chúng ta thả các ngươi một con đường sống, nếu không các ngươi sẽ bị coi là địch nhân, toàn bộ đánh giết. Tại cương đại võ lực dưới sự uy hiếp, vẹn vẹn là một giờ chiến đấu cả huyện thành liền bị trải vớt sạch sẽ, trong huyện thành còn xuất lại lực lượng Vũ Trang toàn bộ đầu hàng. Về sau, cái này chiến đấu đoàn liền đóng quân ở trong này, tiếp quản thành phòng. Tại trong huyện thành xây dựng lâm giản dị thông tin cơ trạm, chờ đợi đến tiếp sau sở chính vụ quan viên đến. Minh Đế quốc hiện nay có 10 triệu tả hữu cây số vương quốc thổ, có 150 triệu tả hữu nhân khẩu. Đồng thời thuộc hạ 28 cái hành tỉnh. Mỗi một cái hành tỉnh thuộc hạ 7 đến 10 cái quận, mỗi một cái quận thuộc hạ 3 năm cái, 7, 8 cái huyện. Nói cách khác, Minh Đế quốc có vượt qua 1.500 cái huyện, đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, đồng dạng là một cái đại quy mô chiến trường. Nhiều như vậy huyện, mỗi một cái huyện đóng quân một cái đoàn, 3000 người bộ đội, trên thực tế là có chút không quá hiện thực. Cho dù là cần phòng bị các nơi thổ phỉ cùng tà ma dị tộc thế lực, dạng này số lượng cũng là có chút khổng lồ. Thanh Hà Đế quốc hiện tại xuất động 8 triệu quân đoàn cũng mới miễn cưỡng góp đủ, nhưng như thế, Thanh Hà Đế quốc quân đội cũng không cần đánh trận, trực tiếp đóng giữ nơi đó liền có thể. Bởi vậy, tại ngày đầu tiên chiến tranh lúc, bởi vì đánh Minh Đế quốc một trở tay không kịp, lại thêm vòng thứ nhất đạn đạo đánh dụng Minh Đế quốc đại lượng quân đội, bởi vậy ngày đầu tiên, mấy triệu đại quân tiến công thuận lợi. Một ngày thời gian, lấy xuống trên đường biên giới 100 cây số trong phạm vi tất cả địa khu. Về sau, sở chính vụ nhóm đầu tiên quan viên đến. Bên cạnh hành tỉnh sở chính vụ quan viên, quận huyện sở chính vụ quan viên đều cấp tốc đúng chỗ, bắt đầu căn cứ chiếm lĩnh địa khu tình huống, xử lý các hạng sự vụ đồng thời, nguyên bản một cái chiến đấu đoàn hướng đến tiếp sau đổi tới là tuyến hai dã chiến quân giao tiếp, những huyện thành này theo nguyên bản một cái đoàn 3000 người trú quân giảm bớt đến một cái doanh 800 người trú quân. Bất quá đối với đã bị trải vượt qua một lần chiếm lĩnh địa khu, một cái doanh bộ đội cơ giới đã là đầy đủ. Mà lại minh đế quốc bởi vì bản thân không có tiến hành ái quốc giáo dục, lại thêm cao tầng đối với tầng dưới chốt nghiên ép. Ngay từ đầu, cư trú ở trong huyện thành bách tính còn lo lắng đột nhiên tiến công Minh Đế quốc Thanh Hà Đế quốc quân đội sẽ không phải có chút tàn khốc nhưng là trên thực tế những người dân này trong nhà ngốc hai ngày cũng không có thấy có binh sĩ xâm nhập trong nhà mình mà ngày thứ ba trên đường phố tuyên truyền cả huyện thành đã bị Thanh Hà Đế quốc Đế quốc tiếp quản Thanh Hà Đế quốc ngay tại ngã tư đường cử hành công thẩm đại hội một chút hiếu kỳ gan lớn bách tính đi ra ra môn nhìn xem giới thiệu bên trên có binh lính tuần tra cái khác cái gì đều bình thường đi tới ngã tư đường nhìn xem trên đài cao mấy cái đã từng là đầu đường ác bá khi nam bán nữ người bị trói quỳ ở nơi đó tại mấy người bên người trừ bỏ trông coi binh sĩ chính là một người mặc chính trang người tại cầm loa tuyên truyền hiện tại quý người ở chỗ này đều là hai ngày này muốn thật loạn thành ác đều người đồng thời căn bản hỏi thăm bọn hắn đã khai ra một chút chính mình phạm tội ác hiện tại để mọi người ở trong này báo cáo những người này thanh hà đế quốc sẽ vì mọi người giải oan không thể không nói tại hỗn loạn minh đế quốc bị lừa gạt tầng dưới chót nhất dân chúng khi nhìn đến một tia hy vọng về sau chỗ buộc phát ra lực lượng là cường đại làm nhìn xem chính mình chỗ báo cáo sự tình bị một bên nhân viên văn phòng đẳng cấp trong danh sách rất nhanh quỳ ở trong này mấy người bị tại chỗ chém xuống đầu có nhân mạng chấn nhiếp, cái này huyện đối với và ở thanh hà đế quốc sở chính vụ quan viên càng thêm khách khí. mà nhìn xem chính mình báo cáo thật có hiệu quả, những cái kia trong huyện thành tầng dưới chót dân chúng nhìn thấy màn này, báo cáo càng tích cực. mà theo liền báo cáo số, tiếp quản hôn lễ trị an một cái chiến đấu doanh bắt đầu phân phối nhiệm vụ, đem những cái kia bị báo cáo nhân viên bắt lại. đồng thời căn cứ báo cáo người làm chứng, cấp tốc thẩm phán. mà lại những này bị phán xử tử hình bên ngoài người, vì giảm hình phạt, khai ra chính mình đồng bọn, dạng này một hồ sơ kiện, đến cuối cùng chính là thẩm gia liên tiếp người. nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dạng người này cũng là bình thường. Dù sao Minh Đế Quốc Nội Bộ hỗn loạn, tự thân quân đội sức chiến đấu tại cái này trong vòng mấy chục năm dừng bước không tiến. Không chỉ có như thế, bởi vì thiếu khuyết tài nguyên, Minh Đế Quốc bên trong những năm này đạn sinh ra cường giả cũng không nhiều, mà lại phần lớn là quân đội cùng gia tộc võ sĩ. Mặc dù bởi vì thế giới biến lớn, cái tại cấp bậc ở giữa bình cảnh tan đi, để bạch ngân tiến gia hoàng kim cấp càng thêm dễ dàng, nhưng cái kia cũng bất quá là đem nguyên bản biến đổi thành năm, cùng chỉnh thể nhân số đem so sánh, vẫn là vô cùng thiếu. Bắt tham quan ố lại, bắt thủ phi á bá, càn quét địa phương ba phái đồng thời tính chân thực vây quét khu quản hạt trong phạm vi sơn tạc đồng thời sở chính vụ đám quan chức cũng bắt đầu xuống nông thôn một cái thôn một cái thôn giải quyết đầu tiên là diệt trừ đám địa chủ thổ địa để hắn tạm thời trở thành bất tính sau đó đối với thôn địa chủ tình huống tiến hành thu thập nếu có vấn đề như vậy đầu thôn tiến hành công thẩm đại hội tội ác đủ đương trường chặt đầu nếu như tội ác yếu tiền phi pháp gia sản trở thành một cái bất tính hoặc là đưa đến ngục giam sau đó thống nhất đi sửa cầu trải đường sau đó ở trong thôn xây dựng cơ cấu sau đó bắt đầu thống nhất đặt vào quản lý tình huống chương 562 thi công năm 562, Thiên Công, Minh Đế quốc, đất liền, một chỗ quan hải chỗ. Nơi này vốn là một tòa hồng quan, một tòa cao lớn pháo đài tọa lạc ở trong này. Một chút bách tính đi qua từ nơi này, đều có thể nhìn thấy cái kia cao lớn tường thành, trên tường thành hơi nước hỏa pháo, cùng thỉnh thoảng trải qua hơi nước xe tăng, động cơ hơi nước giáp. Nhưng một ngày nào đó, sáng sớm, những bách tính kia vừa mới thức tỉnh, chỉ có một ít vội bách tính rời giường, chuẩn bị đi qua nơi này. Nhưng đột nhiên trên bầu trời một trận tiếng oanh mình, sau đó một đạo kịch liệt như sấm nổ nổ tung vang lên, nháy mắt truyền khắp bốn phía hơn 10 cây số phạm vi mà tại cái kia pháo đài chỗ lúc này đã không nhìn thấy pháo đài bộ dáng thay vào đó chính là một đóa cao tới mấy chục cây số sông thẳng lên trời mây hình nấm đây là thanh hà đế quốc hỏa nguyên tố cấm chú đạn đạo nổ tung chẳng diện nhằm vào dạng này quân hải đặc biệt là đóng quân đại lượng minh đế quốc quân đoàn địa phương thanh hà đế quốc cũng không cần khách khí một phát cấm chú đạn đạo đánh đi ra trực tiếp rửa sạch dạng này nổ tung tự nhiên là tác động đến bốn phía đại lượng máy tính nhưng tại cái này tàn khốc mê vụ thế giới đây đều là bình thường dù sao lúc này minh đế quốc còn không phải thanh hà đế quốc địa bàn Thanh Hà Đế Quốc quy cụ chỉ ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc chấp hành, đối với Minh Đế quốc bất tính, đều là tiềm ẩn địch nhân, tự nhiên là phải nghiêm khắc đối đãi đây là bởi vì Minh Đế quốc là nhân loại trung tộc, mà lại văn hóa phương diện còn có chút giống nhau. Nếu như là đối phó những cái kia gì trung tộc, Thanh Hà Đế quốc tự nhiên là càng tàn khốc hơn. Tỷ như nói AT Lạn Đế quốc, đây chính là phát hiện một cái tiêu diệt một cái. Thanh Hà Đế quốc cùng AT Lạn Đế quốc đánh tới hiện tại, đã là tiêu diệt AT Lạn Đế quốc hơn một tỷ nhân khẩu. Có thể nói, trình độ nhất định, AT Đế quốc cùng Thanh Hà Đế quốc đã là huyết yếu, không cách nào tránh khỏi nợ máu. Những này Minh Đế quốc bất tính tại toàn bộ Minh Đế Quốc trở thành Thanh Hà Đế Quốc quốc thổ về sau sẽ tự động trở thành Thanh Hà Đế quốc quân dự bị máy tính chỉ có ở trong vòng 5 năm bình thường nộp thuế không có xúc phạm hình pháp không có làm nhiều việc ác, xúc phạm luật dân sự dạy mãi không sửa hiện tượng như vậy liền sẽ trở thành Thanh Hà Đế quốc chính thức công dân hưởng thụ Thanh Hà Đế quốc các hạng phúc lợi. Tỷ như nói sinh dục trợ cấp miễn phí giáo dục tư nhân gia đình nông dân cá thể ruộng miễn thuế tham quân quyền lợi tham dự quyền lợi chính trị tự do thông hành vân vân. trước đó Thanh Hà Đế quốc chỉ cần cam đoan những người này có thể sinh hoạt sẽ không chết đói liền có thể. Tại pháo đài bốn phía bách tính chấn kinh tại cái kia chưa bao giờ từng thấy vũ khí đem toàn bộ pháo đài lao đi lúc, tước chừng là hai ngày sau đó, một chi chưa bao giờ từng thấy quân đội đến nơi này, một lần nữa chiếm cứ chỗ này hiểm yếu địa khu, mà bốn phía bách tính đây mới là biết nguyên lai mình hàng xóm Thanh Hà Đế quốc Hướng Minh Đế quốc tuyên chiến, nơi này đã bị chiếm lĩnh. Trải qua trước mấy ngày hỗn loạn, tại sau này Thanh Hà Đế quốc hành chính nhân viên vào chỗ mở ra công thẩm đại hội, từng vị làm nhiều việc các người bị thẩm phán hình phạt ở một bên mới là không gian đã chật hàng trăm người đầu như thế chẳng diện hấp dẫn cả huyện thành bách tính đều chú ý mà sau đó phân ruộng chế độ càng làm cho thanh hà đế quốc cấp tốc tại tầng dưới chót thôn chấn tuyển chọn ra phù hợp thôn trưởng phụ nữ chủ nhiệm lại thêm dân binh đội trưởng thôn tuyên truyền lừng giải viên thôn tài vụ nhân viên tạo thành nhất cơ sở chính vụ hệ thống bất quá có chút người trong thôn miệng không đủ tại tổ kiến tiểu tổ đại đội về sau nhiều cái thôn cùng cũng vì một cái chính thể một thể đối tượng cấp chấn sở chính vụ phụ trách như thế phân phối xuống tới thanh hà đế quốc chiếm lĩnh một chỗ liền bắt đầu vanh vanh liệt liệt chế độ toàn bộ minh đế quốc các nơi náo nhiệt vô cùng một chỗ trong huyện thành Huyện trưởng trước thời hạn thu được đến từ phía trước tình huống, trước thời hạn triệu tập trong huyện thành bộ đội, chuẩn bị chống cự Thanh Hà Đế quốc bộ đội đồng thời huyện trưởng còn triệu tập trong huyện thành nhà máy chủ, đại tộc, người đọc sách cùng một chỗ thảo luận nên như thế nào đối phó Thanh Hà Đế quốc. Hiện tại tiền tuyến là thật nguy hiểm, chúng ta bây giờ đã tiếp thu một nhóm hội binh, theo bọn hắn trong miệng hiểu rõ đến tình báo đến xem, cái này Thanh Hà Đế quốc khí thế hung hùng, cũng không biết có thể hay không chống đỡ được. Tự nhiên là có thể chống đỡ được. Một vị cử nhân già tầng người đọc sách lao ra lớn tiếng nói: "Ta Đại Minh đất rộng của nhiều, quân sự cường thịnh, tự nhiên không e ngại cái này Thanh Hà Đế quốc." chỉ cần chúng ta ở trong này chịu đựng như vậy đế quốc quân đoàn liền sẽ hủy diệt cái này thanh Hà Đế quốc. Khu Ku, tại cử nhân nói xong, một bên huyện ủy ho khan hai tiếng, trầm giọng nói, huyện ủy làm một cái huyện quân sự chủ quản, rõ ràng tình huống thực tế đối với cử nhân chuyện như vậy, biết hắn chẳng qua là đang nói quát lác, không phải chuẩn chính là đọc sách đọc đốc. Ta cảm thấy chuyện này không thể đơn giản như vậy đối đãi, hiện tại chúng ta chỉ có 200 người, đồng thời còn không có vũ khí hạng nặng, xe tăng cùng cơ giáp cũng đều không có, đối mặt Thanh Hà Đế quốc bọc thép quân đoàn, muốn giữ vững cả huyện thành là rất không có khả năng. Lý huyện ủy như vậy như thế nào mới có thể thủ được một bên một vị nhà máy chủ dò hỏi ta cần càng nhiều bộ đội còn có càng nhiều vũ khí hiện tại huyện thành dự trữ vũ khí còn có một chút nhưng là nhân thủ không đủ ta cần chư vị ra một số người tại minh đế quốc địa phương bên trên trên cơ bản đều là tự trị không giống như là thanh hà đế quốc như vậy tỉ mỉ chế độ cùng các loại bộ môn huyện lệnh phụ trách cả huyện chỉnh thể vấn đề cam đoan các loại thu thuế lao dịch trưng binh không có vấn đề là được bởi vậy cả huyện thành trên thực tế đều là từng cái địa chủ nhà máy chủ thậm chí là bang phái phụ trách sự tình chính là bởi vì dạng này một cái huyện nhân khẩu bị từng cái thế lực thống trị bởi vậy từng cái thế lực đều có chính mình tư minh, đối ngoại nói những người này đều là hộ vệ gia tộc gia đình có thể mặc dù cái này huyện quý tộc không rõ ràng thanh hà đế quốc tình huống nhưng dù sao cũng là một cái kẻ xâm nhập nói thế nào cũng sẽ không giống như bây giờ tốt qua bởi vậy có thể ngăn lại địch nhân còn là muốn ngăn lại Ta ra một trăm người trong huyện thành một cái có lấy vài tòa nhà máy xe sợi nhà máy nhà máy chủ mở miệng nói tự mang vũ khí có cái thứ nhất liền có cái thứ hai vì tài sản của mình Những này thống trị cả huyện thành từng cái phương diện thế lực đều ra người xuất lực. Tả ra 200 người, một vị nhà máy chủ nói. Tả ra 50 người, một vị đại gia tộc tộc trưởng nói. Tả ra 100 người. Rất nhanh, tại một lần trong hội nghị, liền kiếm ra đến 1000 người đội ngũ, đồng thời các loại vật tư cũng ra một nhóm, đầy đủ nhiều người như vậy sử dụng hơn 10 ngày. Có nhân viên cùng vật tư, huyện ủy bản thân cũng liền có sức chiến đấu, cấp tốc bố trí bộ đội, phòng ngự huyện thành tứ phía tường thành, đồng thời tại trong huyện thành một chút quảng trường bố trí phòng tuyến ở ngoài tường thành, đồng dạng là như thế, 1000 người đội ngũ cấp tốc bố trí xuống dưới xem ra cũng coi như được có nhất định sức chiến đấu rất nhanh Thanh Hà Đế quốc bộ đội cơ giới đến làm tiến công chủ lực là Thanh Hà Đế quốc một đường 21 phiên hiệu quân đoàn mà lại bởi vì Minh Đế quốc phần lớn là đại quân đoàn không có bao nhiêu cường giả bởi vậy Thanh Hà Đế quốc ba cái kỵ binh quân đoàn chỉ xuất động một cái còn là đi theo địch phong bên lề phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh mà cái khác quân đoàn đều là trọng trang cơ giới hóa quân đoàn đối phó Minh Đế quốc bộ đội như vậy bởi vì hình thành vũ khí trên lệch thế hệ giải quyết cũng không trở ngại làm tiên phong bộ đội nhìn thấy dưới tường thành bộ đội tại một cây số bên ngoài từng chiếc xe tải pháo cối vào chỗ Từng mai đại đường kính pháo tối bay ra, một cái điểm một cái điểm đánh rụng huyện thành bên ngoài cứ điểm. Không chỉ có như thế, tại pháo cối trận địa hậu phương, Thanh Hà Đế quốc xe tải trọng pháo đến, tiến công một cái huyện thành, một cái dã chiến quân đoàn xuất động một cái đoàn liền đầy đủ, cũng không cần ngoài định mức phối trí. Một cái đoàn, có một cái hỏa pháo đại đội, 9 môn hỏa pháo, một phát đạn pháo đánh đi ra, chuẩn xác trúng đích trên tường thành. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc trọng pháo đã kích xuống, trong nháy mắt liền thanh lý mất cái kia một mảnh trên tường thành được nhân. Thanh Hà Đế quốc bây giờ vũ khí đều là hướng lớn uy lực, nhẹ nhàng phương hướng thiết kế. Hơn nữa còn cần có thể đối phó siêu phàm bộ đội công. Bởi vậy những vũ khí này đều là có cường đại dị thường hỏa lực, tỉ như nói phổ thông súng trường liền tương đương với một môn thủ pháo. Đồng thời bởi vì pháp thuật làm động lực, không có hỏa dược thương giới sức giật. Mà những cái kia các loại hỏa pháo, bởi vì bản thân đại đường tính, bởi vậy sử dụng đơn giản chế tạo, phí tổn đơn giản, không cần quá nhiều phụ văn nhân tại thuốc nổ vũ khí đạn pháo đạn dược không, có quá nhiều khác biệt, nhưng là hỏa pháo bản thân còn là có một chút khác biệt, tỉ như nói thân pháo bên trên có một chút phụ văn kết cấu, dùng để tăng cường đạn pháo độ chuẩn xác, tăng cường đạn pháo tốc độ phi hành. Một môn hỏa pháo số dưới, chính là mấy chục mét phá hư. Phía trước trên chiến trường, Trên xe chỉ huy, đoàn trưởng bên người, lính truyền tin khống chế giả đà, tìm kiếm tín hiệu. Báo cáo đoàn trưởng, ta tìm kiếm đến cái này, một mảnh địa khu bên ta tín hiệu, hiện tại là huyện thành bên ngoài một cái sơn trại là người của chúng ta, còn có nội bộ hai cái nhà máy chủ. Hiện tại huyện thành cửa tây có thể trực tiếp mở ra, để chúng ta tiến vào, đầu của bọn hắn bên trên đều có một cái màu trắng khăn mặt, mời chúng ta không muốn mộ thương. Ta rõ ràng. Nghe báo cáo, đoàn trưởng nhẹ gật đầu, cấp tốc làm ra mười bố trí. Mệnh lệnh, cái kia một tòa sơn trại bảo trì bất động, chờ đợi đến tiếp sau bộ đội đến tại làm liên hệ. Cái này một cái huyện thành, chính diện đánh Ly Bình. Cánh xuất động hai cái chiến đấu doanh, trong đó phía Tây lấy đệ nhất doanh là chủ lực, cho ta nhất cử cầm xuống cái này một cái huyện thành. Truyền đạt mệnh lệnh tác chiến, đoàn trưởng bản nhân cũng không có quá nhiều chuyện, chỉ là đỉnh nhìn chằm chằm thuộc hạ các bộ đội. Tại đoàn trưởng một bên, là cùng hắn cùng cấp bậc tuyên truyền giảng giải viên, thừa dịp hiện tại nhàn hạ vô sự đoàn trưởng đối với một bên cộng tác nói: "Không nghĩ tới cái này một cái huyện thành cũng có chúng ta người, một trận chiến này đánh thật là nhẹ nhõm. Đây là may mắn bệ hạ bố trí." Tuyên truyền giảng giải viên cũng cười nói: "Nếu như không phải liền là những này, như vậy chúng ta thay nhau chiến đấu, tổn thất tuyệt đối sẽ có không nhỏ." mà lại như thế dày đặc, nhìn ra đế quốc đối với cái này Minh Đế Quốc coi trọng. Tại chiến tranh bắt đầu về sau, lịch phong xếp và ở nội bộ Minh Đế Quốc gián điệp bắt đầu xuất hiện tác dụng. Trước khi chiến tranh bắt đầu một ngày, toàn bộ hệ thống tình báo truyền đạt thống nhất mệnh lệnh. Các nơi tất cả nhân viên gián điệp tại phát hiện có thanh hà đế quốc quân đoàn tới gần là thông qua thống nhất tín hiệu liên hệ, phối hợp các quân đoàn chiếm cứ Minh Đế quốc các nơi khu. Mà tại quân đội phương diện cũng muốn cầu các quân thông tin bộ đội mở ra thông tin tiếp thu những cái kia tín hiệu lẫn nhau liên hệ. Thế là ở phía trên chiến trường này liền có một màn này các quân đoàn tiền phong bộ đội mui đến một cái địa khu liền thông qua chính mình thông tin thiết bị thu được chỗ này trong khu vực nhân viên gián điệp tin tức sau đó song phương tiến hành liên hệ sau đó phối hợp cấp tốc đột phá tại cái này huyện thành thanh hà đế quốc gián điệp đánh vào huyện thành bao quát hai cái nhà máy chủ cùng huyện ủy thủ hạ một vị tiểu đội trưởng cùng huyện lệnh một cái sở tạo. thông qua dạng này phối hợp ngay lập tức huyện thành cửa lớn phía tây mở ra trọng trang bộ đội cơ giới bay thẳng tài chính đường phố trong huyện thành các quân đoàn vũ trang xe tăng hạng nặng hắn nặng nghề bóc thép không phải bình thường hơi nước hỏa pháo cùng hơi nước súng trường có thể đánh xuyên Một cỗ xe tăng hạng nặng liền như là một tòa di động phong ốc, như thế sắt thép cự thú ở huyện này thành nội không lớn trên đường phố tiến lên. Những nơi đi qua không người có thể ngăn cản, các loại vũ khí đánh vào xe tăng bên trên đều không thể đánh xuyên xe tăng bọc thép. Một số võ giả muốn khoảng cách gần đánh lén, nhưng bị xe tăng bên trên binh sĩ bắn giết. Một phát lớn uy lực đạn đánh trúng những võ giả này, tại chỗ đánh nổ những võ giả này, đại lượng huyết nhục vẩy ra, trang diện dị thường thảng thiết. Từng chiếc xe tăng xuyên qua tiếp vào, quét sạch trên đường tất cả kẻ phản kháng, đồng thời thanh lý mất một chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phỉ đồ Thanh Hà Đế quốc tuyên truyền cũng bắt đầu tất cả mọi người lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, chúng ta thanh hà đế quốc sẽ thả các ngươi một con đường sống. tất cả bách tính đều thành thành thật thật ở lại nhà, không nên đi ra ngoài. đơn giản chiêu hàng thông tin là thống nhất thu, làm nghe có thể vang vọng cả huyện thành loa lớn. nhìn xem chiến trường thiên về một bên dưới tình huống, nguyên bản phòng ngự bộ đội cũng muốn xem tình huống mà định ra. những bách tính kia ngay bên ngoài trên đường phố các loại súng pháo vang minh, tự nhiên là không dám ra ngoài. những cái kia quân phòng thủ, nguyên bản là lệ thuộc vào cái kia hai cái nhà máy chủ vệ đội lập tức đầu hàng đồng thời căn cứ tự thân đối với huyện thành quân thuộc, dẫn theo vào thành quân đội tiêu diệt khắp nơi tiết điểm kẻ phản kháng. Mà những cái kia kẻ đầu hàng, toàn bộ bị thu lấy vũ khí trở thành tù binh, từ một cái đại đội tạm giam. Tại cái này một chi chiến đấu đoàn phía sau, tương đối phiên hiệu dã chiến quân đoàn đến nói thuộc về là tuyến 2 dã chiến quân có bộ đội đi theo. Lam Thanh Hà đế quốc chủ lực trọng trang cơ giới hóa quân đoàn là muốn làm chủ lực tiến công, đây là một chi mâu. Không cần lưu lại bộ đội trông coi mỗi một chỗ chiếm lĩnh địa khu, xử lý các loại sự vật. Bởi vậy, mỗi một cái quân đoàn về sau đều có bộ đội, những bộ đội này không chịu trách nhiệm chiến đấu, tại phía trước dã chiến quân đoàn đánh hạ từng tòa huyện thành về sau, đến tiếp sau bộ đội theo vào. Theo dã chiến quân đoàn trong tay giao tiếp thành phòng, tiếp thu tù binh, duy trì trong huyện thành Trị an về sau, nguyên bản dã chiến quân đoàn bắt đầu tập hợp tiến về phía trước, tiến công kế tiếp tác chiến mục tiêu. Bởi vì Minh Đế quốc có thể nói mỗi một cái huyện thành đều có gián điệp, đồng thời trên cơ bản đều chiếm cứ vị trí nhất định, bởi vậy chỉ cần tiến công bộ đội đến, như vậy liền sẽ có cơ hội đột nhập trong thành thị kết thúc chiến đấu. Cái tốc độ này là phi thường nhanh, nhanh đến Minh Đế quốc cũng cơ hội là phản ứng không kịp. Bởi vì như thế thuận lợi, Thanh Hà Đế quốc 10 cái dã chiến quân đoàn đang lấy mỗi một ngày 50 trên trăm cây số tốc độ tiến về phía trước. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, Minh Đế quốc quân đoàn cơ hội là còn không còn sức đánh trả lại thêm đến tiếp sau bộ đội theo vào, rất nhanh những này bị chiếm cứ địa khu liền bắt đầu hướng Thanh Hà Đế quốc một phương chuyển hóa. Chương 563. Cấm khu kỳ vật. Chương 563. Cấm khu kỳ vật. Khởi bẩm bệ hạ, nơi này chính là chúng ta hiện tại tiếp quản chỗ thứ nhất cấm địa. Minh Đế quốc bên trong, một mảnh liên miên núi hoang bên ngoài, một chỗ trong quân doanh, địch Phong đứng ở chỗ này, nghe bên người tướng lĩnh đều báo cáo. Bệ hạ, căn cứ chúng ta bắt nguyên bản đóng quân ở trong này Minh Đế quốc binh sĩ nói tới, cái này một vùng cấm địa diện tích tại 5.0000 cây số vuông tả hữu, toàn bộ khu vực đều là hoang vu một mảnh không có bất luận cái gì sinh mệnh hoạt động. Một phiến khu vực này là tại 30 năm trước xuất hiện, cái này một mảnh địa khu tất cả cây tối cùng sinh vật toàn bộ tử vong, biến thành thi thể. Về sau trải qua gió táp mưa xa, những cái kia thi cốt đều biến thành bụi đất, chỉ còn lại hiện tại cái này một mảnh núi hoang. Minh đế quốc nhân viên đi vào điều tra qua, chỉ cần là tiến vào, thân thể liền sẽ cấp tốc giải yếu, sau đó tử vong, toàn bộ quá trình chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Một số người chỉ là vừa mới bước đi vào, cho dù là kịp thời đi ra, cũng biến thành từng cái lão nhân. Bình thường vũ khí cùng cái khác quần áo cũng sẽ là cấp tốc mục nát, hóa thành cho tàn. Đứng ở bên người của Đi Phong, phụ trách chỗ này cấm địa tổng chỉ huy chính là chỉ huy phân cho chính mình ba cái giã chiến quân đem cái này một mảnh địa khu bao vây lại, phong ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Được, ta biết, ngươi tiếp tục ngươi nhiệm vụ đi, không cần phải để ý đến ta. Vâng, bệ hạ. Theo chiến đấu tiến hành, minh đế quốc thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Tại vòng thứ nhất đạn đạo đánh dụng minh đế quốc 2/3 quân đội, cùng trên trăm chỗ trọng yếu căn cứ quân sự, phá hủy đại lượng quân sự vật tư, cùng đại lượng tướng lĩnh bỏ mình. Cái này liền để bản thân nội bộ hỗn loạn minh đế quốc mất đi đối với nội bộ đế quốc tuyệt đại đa số địa khu chỉ huy năng lực tại những cái kia thanh hà đế quốc còn chưa có tới địa khu thanh hà đế quốc gián điệp cấp tốc khí thế chiếm cứ khắp nơi huyện thành mà chính diện chiến trường tại đạn đạo đã kích qua đi thanh hà đế quốc ngay lập tức xuất động đã sớm triệu tập 8 triệu đại quân trong đó trên bầu trời không quân đoàn máy che khuất bầu trời bao trùm khắp nơi thành thị bởi vì đạn đạo đã kích chỉ là chúng đích những cái kia yếu hại địa khu đối với mảng lớn cỡ nhỏ căn cứ cũng không có làm sao bao trùm đoàn máy từng lần một xuyên qua đại lượng trọng yếu công trình tỷ như nói kho lúa vũ khí nhà kho nhà máy huyện nhà thông tin cơ chạm chờ một chút thiết bị bị máy bay ném bom đánh Để Minh Đế quốc trong vòng một ngày ngắn ngủi, mất đi đối với Đế quốc 70% trở lên địa khu năng lực chỉ huy. Mà lúc này, 10 cái giá chiến quân đoàn cầm đầu lục quân đại quân dọc theo đường biên giới một đường quét ngang, một tòa lại một tòa thành thị bị cầm xuống. Mà tại cầm xuống ngay lập tức, đến tiếp sau đóng giữ bộ đội liền đã theo vào, bắt đầu duy trì những thành thị này cùng hắn khu quản hạt trị an. Cùng một thời gian, từng đám đã sớm tìm hiểu tình huống quan viên vào chỗ, cấp tốc bổ sung Minh Đế quốc hỗn loạn chế độ, tại quân đội uy áp xuống, cấp tốc tại cái giai tầng thành lập một bộ hoàn chỉnh sở chính vụ hệ thống mà xem như tiên phong giã chiến quân đoàn lấy một ngày chí ít 100 cây số tốc độ tiến về phía trước ngắn ngủi mấy ngày liền chiếm cư Minh Đế quốc gần phân nửa quốc thổ mà ở nội bộ Minh Đế quốc những cấm khu kia dị chủ tộc nơi ở phản loạn địa khu cũng đều bị Thanh Hà Đế quốc quân đoàn tiếp xúc tựa như là chỗ này cấm khu có thể hình thành cấm khu chí ít là quy tắc phương diện dị biến loại kia vô giải lực lượng đối với nhỏ yếu sinh mệnh đến nói chính là một mảnh từ địa bất luận là bao nhiêu sinh mệnh tới một cái chết một cái đã từng ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc có một lần vua ngủ đồng hồ cắt rơi xuống nếu như Thanh Hà Đế quốc xử lý không được bộ rừng trở thành một mảnh cấm khu mà bây giờ Ở bên trong Minh Đế quốc liền có ba mảnh cấm khu. Mặc dù không biết cấu thành những cấm khu này nguyên nhân, nhưng trong đó nhất định là có đại nguy cơ, mà nương theo lấy đại nguy cơ, có lẽ là sẽ có đại kỳ ngộ ở bên trong Minh Đế quốc. Có hai vị ám kim cấp cường giả, một vị chính là đương đại Minh Đế quốc hoàng đế, Nằm giữ lấy Minh Đế quốc lập quốc kỳ vật cùng lãnh địa kỳ vật. Một vị khác thì là một vị về sau gia nhập Minh Đế quốc thân vương, bản thân thế lực lúc ấy đánh không lại Minh Đế quốc, chỉ có thể là thần phục, bất quá bởi vì thực lực cường đại, cũng xá phong một cái thân vương địa vị. Về sau, bằng vào tự thân thiên phú, thế lực đột phá tới ám kim cấp Đương nhiên cái cường giả này hậu đại cùng Minh Đế quốc hoàng thất nhiều lần thông ra, giữa song phương đã không có quá nhiều đối kháng. Trừ cái đó ra, chính là hơn 10 vị hoàng kim cấp văn thần võ tướng khống chế Minh Đế quốc quyền lực. Đương nhiên, Minh Đế quốc sẽ không chỉ có như thế một điểm cường giả, theo thế giới tăng cường, Minh Đế quốc nội bộ cũng có được rất nhiều thiên tài chính mình đột phá tới hoàng kim cấp ở trong đó, một chút tân tân quý tộc, một chút trong quân võ tướng, cùng không về đế quốc thống trị địa phương đại gia tộc thiên tài, thậm chí là sơn tộc thổ phỉ thủ lĩnh. Những cường giả này, nhiều như dừng chung vào một chỗ cũng có được hai, 300 người. Nhiều như vậy hoàng kim cấp tương giả, không hề ít. Nhưng phần lớn là hoàng kim cấp thấp, cùng Thanh Hà đế quốc tương đối, liền có chênh lệnh cực lớn. Chính là bởi vì không có cường giả đỉnh cao, bằng vào hai vị ám kim cấp cường giả, thành lập một cái đế quốc không có vấn đề gì, nhưng là muốn tiếp tục phát triển liền có chút không qua thực thế. Lại thêm Minh đế quốc nội bộ quyền lực đấu tranh tàn khốc nghiêm trọng, đại lượng quyền lực bị tầng cao nhất quan viên cầm giữ, cái này liền để Minh đế quốc nội bộ phát triển không giống như là Thanh Hà đế quốc như thế trên dưới một lòng, toàn tâm toàn ý vì đế quốc phát triển phấn đấu đúng là như thế, đang bị Thanh Hà đế quốc thẩm thấu về sau, Minh đế quốc cứ như vậy cấp tốc lớn hãm, Minh đế quốc có 1.5 tỷ nhân khẩu sinh ra thiên tài càng nhiều, mà lại mỗi một vị thiên tài đều chiếm được có thứ tự bồi dưỡng, tuyệt đại đa số đều thành tài. Bởi vậy, lúc này thanh hà đế quốc cùng minh đế quốc chiến tranh hoàng kim cấp cường giả dẫn đầu quân đoàn ngay tại chém giết lý tú ninh ảnh cùng hỗ tam nương ba người tọa chấn toàn quân phụ trách đối phó minh đế quốc hai vị ám kim cấp cường giả, mà địch phong mang địch tuyển phụ trách giải quyết minh đế quốc nội bộ ba khu cấm khu, nếu như có thể theo những cấm khu này phát hiện cái gì đặc thù bảo vật, vậy thì càng tốt. Chỗ này cấm khu là thanh hà đế quốc đại quân trước hết nhất tiếp xúc cấm khu, tại đánh tan thủ hộ cấm khu minh đế quốc quân phòng thủ từ đó hiểu rõ đến kỹ càng ghi chép về sau địch phong cùng địch tuyển cùng một chỗ bắt đầu đối với chỗ này cấm khu tiến hành thăm dò tại cái kia trong cấm khu địch phong cảm nhận được thời gian lực lượng nhưng là cái này một cỗ thời gian lực lượng cũng không nồng đậm ngược lại là một cỗ mục nát khí tức tràn ngập phim chính địa khu bình thường người nhìn lại chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch địa khu nhưng ở trong mắt địch phong cái này một mảnh địa khu tràn ngập mục nát lực lượng phản phất như là một tòa không biết kinh lịch trên trăm năm cao úc mỗi đi một bước đều là mục nát cùng cho bụi như thế nồng đậm là mục nát lực lượng địch phong liền có thể kết luận cái này một mảnh địa khu chính là cùng mục nát lực lượng có quan hệ nhưng là ở địa khu huy tâm mới là có thể xác định nơi này đến cùng là cái gì năm đó đối phó vương ngủ đồng hồ cắt lúc địch phong bất quá là ám kim cấp địch phong còn không có quá nhiều năm chắc nhưng bây giờ địch phong đã là bước vào truyền thuyết cấp đồng thời có nhất định tích lũy còn có địch tuyển một vị này nắm giữ lấy bán thần khí truyền thuyết cấp cường giả tại tại thăm dò các khu liền có lực lượng bốn phía không gian ngưng kết hình thành một cỗ bảo hộ bình trướng, nội bộ địch tuyển ngủ say lĩnh vực trên làm tầng thứ hai bảo hộ địch phong cùng địch tuyển cùng một chỗ bước vào cái này một mảnh núi hoang địa khu thật là lợi hại mục nát lực lượng một bước vào cái này một mảnh núi hoang địch phong liền cảm giác được một cỗ mục nát khí tức chính mình lực lượng chế tạo ra không gian bình thường cảm giác được cái kia một cỗ mục nát lực lượng không ngừng ăn mòn chính mình bình thường. bất quá hiện nay địch phong lực lượng cũng là quy tắc cấp bậc không còn là đơn giản lĩnh vực có thể đối phó được cái này một cỗ mục nát lực lượng. bất quá để phòng vạn nhất địch tuyên còn là lấy ra chính mình vua ngủ đồng hồ cát nâng ở trong tay để phòng vạn nhất từng bước một hướng về sơn mạch chỗ sâu đi đến theo khoảng cách cái này một mảnh trong cấm khu tâm càng gần mục nát lực lượng càng nồng đậm, đậm cho dù là địch phong chế tạo ra không gian bình thường cũng bắt đầu xuất hiện ăn mòn dấu vết cái này một cỗ lực lượng rất cường đại a, địch phong cảm giác ăn mòn lực lượng, có chút cảm thán. Phu quân, hiện tại thế nào? địch tuyên ở một bên có chút lo âu hỏi đến. yên tâm, ta có thể chịu được được. địch phong cầm địch tuyên một cái tay khác, vừa cười vừa nói. tại cấm khu nơi trọng yếu, địch phong đã là toàn lực ngăn cản, miễn cưỡng có thể đối phó được cái này hạch tâm địa khu mục nát lực lượng ăn mòn. đương nhiên, đây cũng là bởi vì nơi này là minh đế quốc cũ tổ, vừa mới bị thanh hà đế quốc chiếm lĩnh, thanh hà đế quốc quốc vận còn không có đại lượng bao trùm, địch phong không cách nào điều động đế quốc khí vận ra chỉ bản thân. tại không gian bốn phía trên bình trường đã là xuất hiện từng đầu nhỏ xíu màu vàng nhạt vết nước, những cái kia chính là mục nát lực lượng, tại cái kia vết rách bên trên, từng sợi màu vàng mục nát khí tức không ngừng tung bay. Bất quá địch phong bên người còn có địch tồn tại, tại khe hở kia chỗ, địch truyền ngủ say lực lượng ngăn chặn những này lỗ hổng, bảo hộ lấy hai người đứng tại cái này hạch tâm địa khu, cái này một cái tạo thành tâm khu vật thể mặc dù không có vua ngủ đồng hồ cát, chính mình sinh ra một cái dị không gian, nhưng cái kia lực lượng cường đại theo trên vật thể phát ra, vạn vẹo không gian bốn phía, để người thấy không rõ trong đó tình huống. Cho dù là địch phong trong mắt, từng đoàn từng đoàn vặn vẹo không gian như là đại rối, theo trên vẻ ngoài nhìn chỉ có thể nhìn được đến xót xếp màu vàng nhạt ngục nát lực lượng. Phu nhân, ngươi ngăn lại lực lượng này ăn mòn. Ta đến lắng lại vùng không gian này. Được. Khống chế không gian bốn phía lực lượng. Địch Phong thông qua vô tự chi thư tăng phúc, cấp tốc khống chế không gian bốn phía. Sau một khắc, ở vào hạch tâm địa khu không gian bị địch phong xé ra. Cái kia lộn xộn vạn bẹo không gian bị địch phong giải phẳng, lộ ra trong đó vật thể là bộ mặt thật. Hiện ra ở trước mắt địch phong chính là một cánh tay, một đầu tràn ngập bao ngủ, lân phiến màu vàng đất cánh tay. Cánh tay dài độ tại 1 mét 5 có bàn tay, cánh tay cùng lớn cánh tay ba bộ phận. Trình thể màu vàng đất vẻ ngoài. Có một tầng cùng loại với thản lằn làn ra lân phiến kết cấu, tại cái kia lân phiến ở giữa, từng cái to to nhỏ nhỏ khác nhau mà ngủ, cho người ta một loại mục nát xấu thịt cảm giác. Toàn bộ thu không tiến trưởng là năm ngón tay, ngón tay hiện ra lợi chảo kết cấu. Mà cái kia mục nát lực lượng chính là theo đầu này cánh tay hướng ra phía ngoài khuếch tán, bao trùm không gian bốn phía. Mà lúc này, nhìn thấy đầu này cánh tay ngay lập tức, Địch Phong đã thông qua vô tự tri thư, nhìn thấy đầu này cánh tay tin tức căn kẽ. Mục nát rồng chân trước, bán thân cấp. Chủng loại, sinh vật Hiệu quả một, mục nát cánh tay. Đây là một đầu thần long tộc chân trước, tại một lần trong chiến đấu, bị ta thần chản đoạn, đồng thời bị mục nát lực lượng ăn mòn. Hiện tại đầu này cánh tay đã là mục nát lực lượng, thời khắc tản ra mục nát lực lượng. Hiệu quả 2, mục nát khí tức. Mục nát lực lượng sẽ ăn mòn hết thể bao trùm đến thân thể. Hiệu quả 3, mục nát ăn mòn. Mục nát lực lượng ăn mòn xuống, nếu như tự thân có thể gánh qua được mục nát lực lượng, có thể nắm giữ nhất định mục nát lực lượng, trở thành mục nát người sử dụng. Hiệu quả 4 mục nát lợi chảo. Khống chế lợi chảo hướng về phía trước đả kích, bộc phát ra sẽ rách lực lượng, đem đụng chạm lấy vật thể sẽ nát. Đồng thời mục nát ăn mòn trở thành cho tàn. Hiệu quả 5, mục nát lĩnh vực, triển khai mục nát lĩnh vực, đối với lĩnh vực bên trong sinh mệnh tiến hành mục nát ăn mòn tổn thương. Hiệu quả 5, mục nát hải tâm, người sử dụng ngưng tụ mục nát lực lượng hội tụ hải tâm, tăng phúc mục nát lực lượng, đồng thời tăng phúc tự thân. Hiệu quả 7, mục nát hóa thân, toàn thân tràn ngập mục nát lực lượng. Một cánh tay lại là một đầu bán thần khí, nhưng đối với địch phong đến nói, chỉ cần là kỳ vận, như vậy chính mình vậy không biết lai lịch vô tự chi thư liền có thể khế ước. Không do dự, tại thông qua vô tự chi thư nhìn thấy đầu này cánh tay ngay lập tức, vô tự chi thư khế ước đã là đi qua sau một khắc, địch phong cảm thấy được mục nát long chảo lực lượng, mình có thể sử dụng cái này mục nát lực lượng. bất quá địch phong bản thân lĩnh ngộ được là phong nguyên tố cùng không gian lực lượng, không có khả năng tiếp tục nắm giữ cái này mục nát lực lượng. bởi vậy đầu này bán thần cấp cánh tay tốt nhất đối tượng chính là mình phu nhân. mà dựa theo đã từng địch phong cùng phu nhân ước định, đầu này cánh tay sẽ giao cho tiểu tiểu, để hắn khế ước nắm giữ. bất quá đầu này cánh tay nắm giữ lực lượng đặc tiểu tiểu bản thân là tu hành lực lượng tinh thần, cùng mục nát lực lượng không quá phù hợp. Mà lại đầu này cánh tay bộ dáng quá mức quá gì, Địch Phong sử dụng một chút, phát hiện là đem cánh tay muốn dung nhập một cánh tay, để nó biến thành cái này mục nát long trảo bộ dáng, đây đối với một cái mỹ nữ đến nói, làm sao có thể? Bởi vậy món này kỳ vật cho dù là bán thần khí, cũng cần cải biến. Địch Phong bản thân nắm giữ lấy vô tự chi thư, theo vô tự chi thư lực lượng tăng lên, đối với kỳ vật cải tạo cũng không thành vấn đề. Bất quá bây giờ, nắm giữ mục nát rồng chân trước Địch Phong đầu tiên thu hồi cái kia mục nát lực lượng, đem rồng chân trước nắm giữ một chút ngủ say mục nát sứ độ lực lượng giúp đi, để nó một lần nữa biến thành thi thể. Kể từ đó, cái này một mảnh địa khu liền một lần nữa biến thành bình thường địa khu, địch phong đem mục nát dồn chân trước thu vào vô tự chi thư, mang địch tuyển trở lại căn cứ quân sự, tìm tới đóng quân ở trong này tổng chỉ huy mở miệng nói chuyện nơi đây đã là giải quyết, ngươi hiện tại mang bộ đội đi tới một chỗ cấm khu đóng quân, chờ lấy ta đến đúng ra lệnh địch phong một bước xuyên qua chồng chất không gian, đi tới một chỗ minh đế quốc nội bộ trên hoang nguyên bốn phía mảng lớn địa khu đều không có nhân loại bằng dáng phu nhân ta ở trong này xử lý một chút cái kia một cánh tay, ngươi cho ta thủ một chút yên tâm đi phu quân địch tuyên tự tin nói có ta ở đây Không có vấn đề gì, giao cho ngươi." Tiếng nói vừa ra, Địch Phong không gian bốn phía trống chất, đem Địch Phong bao khóa trong đó. Mà ở trong không gian tâm, Địch Phong cầm ra một kiện hoàng kim cấp kỳ vật, cùng mục Nát Rồng chân trước bắt đầu cải tạo. Chương 564. Cái thứ hai cấm khu. Chương 564. Cái thứ hai cấm khu Địch Phong chế tạo ra không gian bình trướng đem chính mình bao khóa trong đó, cầm ra bản thân mới vừa từ cấm khu thu hoạch được mục Nát Rồng chân trước cùng một kiện hoàng kim cấp kỳ vật, đây là Địch Phong chính mình dự trữ một kiện kỳ vật, bởi vì đế quốc thuộc hạ không có thích hợp ban cho người Không phải là không, có đầy đủ công văn, chính là không có tư cách để địch phong ban cho hoàng kim cấp kỳ vật. Dù sao một kiện hoàng kim cấp kỳ vật liền có thể đã sớm một cái vương quốc cấp bậc lãnh địa, vì vậy đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, mỗi một kiện hoàng kim cấp kỳ vật đều là vô cùng chân quý. Thế là món này kỳ vật mới bị địch phong giữ lại, mà bây giờ món này kỳ vật cũng mười phần phù hợp làm mục nát rồng chân trước vật dẫn, một kiện lớn cỡ bàn tay kim loại linh đang, toàn bộ linh đang ngoại bộ là khắc họa huyền nào hoa văn đồ đồ án, xem ra liền mang theo một cỗ bất phàm lực lượng. Trấn thủ linh đang, hoàng kim cấp, chủng loại, vật phẩm. Hiệu quả 1, tinh tâm Linh đang phát ra thanh âm có thể làm cho tâm tình người ta bình tĩnh. Hiệu quả 2, tĩnh hóa, tiêu hao năng lượng, để linh đang phát ra thanh âm tiếp xúc nhất định mặt trái trạng thái. Hiệu quả 3, chấn thủ lực lượng, linh đang treo chỗ, thời gian giải tiếp xúc chấn thủ linh đang, có nhất định tỷ lệ nắm giữ trấn thủ pháp lực. Hiệu quả 4, gộp rửa thanh âm, tiêu hao đại lượng năng lượng, phát ra cường đại thanh âm, tĩnh hóa kỳ vật sứ bốn phía tất cả bị kỳ vật sứ cho rằng mục tiêu của địch nhân. Một kiện bán thần cấp kỳ vật, nếu như trực tiếp rút ra năng lượng, như vậy kỳ vật bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn địch phong cũng rất khó hoàn toàn nắm giữ để hắn không tỏa ra bởi vậy địch phong hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để mục nát dồng chân trước cùng chấn thủ linh đang tiếp xúc một chút xíu đem mục nát dồng chân trước bên trong lực lượng chuyển rời đến chấn thủ linh đang bên trong mà cứ như vậy liền cần mài nước cất vu tốn hao thời gian liền cực kỳ dài bởi vậy địch phong chưa có trở lại phủ lãnh chúa mà là lân cận tìm một chỗ trực tiếp chuyển hóa linh đang cùng dồng chân trước đụng chạm tại vô tự chi thư lực lượng không chế xuống mục nát lực lượng một chút xíu chuyển rời đến chấn thủ linh đang bên trong nguyên bản tản ra thần thánh kim loại linh đang bắt đầu nhiễm lên mục nát màu vàng nhạt nguyên bản sáng long lanh vẻ ngoài cũng biến thành là che kín đất Toàn bộ quá trình cũng không trở ngại, Địch Phong chỉ cần làm một cái dẫn dắt, thời gian trôi qua, cho đến 10 ngày sau, mục nát rồng chân trước mục nát lực lượng mới hoàn toàn dung nhập vào chấn thủ linh đang bên trong, mà tùy theo mà đến chính là hai kiện kỳ vật phát sinh biến hóa, trong đó chấn thủ linh đang đổi tên là mục nát trung đồng, mục nát rồng chân trước biến thành thần long cang tay, cái này hai kiện kỳ vật đẳng cấp cùng hiệu quả cũng phát sinh cải biến nhất định. Mục nát trung đồng bán thân cấp, trung loại vật phẩm, hiệu quả một, mục nát tiếng trung linh đang phát ra thanh âm mang theo một cỗ mục nát lực lượng, để người nghe được lây nhiễm mục nát lực lượng, kỳ vật sứ có thể tiến hành khống chế. Hiệu quả 2, mục nát tan mòn, tiêu hao năng lượng, để linh đang phát ra thanh âm có được cường đại ăn mòn lực lượng, để người nghe được tiến vào mục nát lây nhiễm, thân thể hoa vì mục nát. Hiệu quả 3, mục nát tan mòn, mục nát lực lượng ăn mòn xuống, nếu như tự thân có thể gánh qua được mục nát lực lượng, có thể nắm giữ nhất định mục nát lực lượng, trở thành mục nát người sử dụng. Hiệu quả 4, mục nát chiến thủ, khống chế mục nát trong đồng buộc phát ra cường đại mục nát lực lượng, đối với trong phạm vi địch nhân tạo thành mục nát ăn mòn, đem trong phạm vi tất cả vật thể hoa vì mục nát cho tàn. Hiệu quả 5 mục nát lĩnh vực, triển khai mục nát lĩnh vực. Đối với lĩnh vực bên trong sinh mệnh tiến hành mục nát ăn mòn tổn thương. Hiệu quả 5, mục nát hay tâm, người sử dụng ngưng tụ mục nát lực lượng hội tụ hay tâm, tăng phúc mục nát lực lượng, đồng thời tăng phúc tự thân. Hiệu quả 7, mục nát hóa thân, toàn thân tràn ngập mục nát lực lượng, lực lượng tiến thêm một bước. Thần long cánh tay, hoàng kim cấp. Chủng loại, sinh vật. Hiệu quả một lực lượng tăng phúc, chuyển hóa thành cánh tay rồng mang cánh tay có được mấy lần với mình lực lượng. Hiệu quả 2, phá giáp, cánh tay rồng đánh ra tổn thương mang phá giáp lực lượng. Hiệu quả 3, long huyết chuyển hóa, tiêu hao đại lượng năng lượng, cùng cánh tay rồng bên trong chứa đựng long huyết, đối với sinh vật chuyển hóa Để sinh vật có nhất định tỷ lệ trở thành long huyết sinh vật. Nếu như sinh vật nhỏ yếu, có cực lớn tỷ lệ thất bại. Hiệu quả bốn, long chi lợi trảo, cánh tay rồng hướng về phía trước huy động, tạo thành xe rách không gian cường đại chẳng kích. Hai kiện kỳ vật lực lượng chuyển hóa về sau, mục nát trung đồng vẻ ngoài biến thành tối tăm mở mịt màu vàng xanh nhạt, kỳ vật sứ sử dụng cũng chỉ là để nó biến thành tùy thân mang theo vật phẩm, không còn là một cánh tay biến thành mang bọc mụ long trảo. Tối thiểu nhất vẻ ngoài cải biến, Địch Phong lúc này mới nguyện ý để phu nhân của mình tiếp nhận mà cái kia một đầu thần long cắn tay cũng biến thành bổ sung vậy màu xanh bình thường long chảo, mặc dù sử dụng lúc còn cần đem một cánh tay cải tạo thành long chảo, nhưng là tối thiểu nhất vẻ ngoài đẹp mắt, mà lại hiệu quả cũng biến thành chuyển hóa long huyết sinh vật, giá trị to lớn. chuyển hóa hoàn tất, địch phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy, thân thể không gian bốn phía bình thường vỡ vụt. nhìn xem địch phong xuất quan, thủ hộ ở một bên địch tuyển cấp tốc đi tới. phu quân, hoàn thành, hoàn thành, lần này tiểu tiểu cũng có thể đột phá. địch phong trên mặt mang một cố nụ cười hài lòng. những ngày này có chuyện gì phát sinh à? địch phong dò hỏi địch tuyển hồi đáp. Không có sự kiện lớn, chiến tranh thuận lợi tiến hành, còn lại hai nơi cấm khu cũng bị chúng ta lấy xuống. Vậy là tốt rồi." Địch Phong mở miệng nói. "Như vậy, chúng ta việc này không nên chậm trễ, đi tới một cấm khu đi xem một chút, lần này chiến tranh, đến bây giờ cho dù là chúng ta thất bại, nhưng chính là như vậy một kiện kỳ vật đã làm cho. Được, một kiện bán thần cấp kỳ vật, liền có thể đã sớm một vị truyền thuyết cấp cường giả, mà lại một vị này cường giả tất nhiên sẽ trở thành bán thần cấp. Bởi vậy Địch Phong lần này được đến món này mục nát trung đồng bề sau, đối với mặt khác hai nơi cấm khu cũng vô cùng chờ mong. Chỗ thứ hai cấm khu, là một mảnh kỳ lạ không gian. Một mảnh diện tích ở trên vạn cây số vương núi rừng, bị một cô đặc thủ quy tắc bao trùm. Cái này một mảnh núi rừng tại bên ngoài xem ra bình thường, nhưng chỉ cần đi vào, như vậy toàn bộ núi rừng cơ hội ảm đạm đi, về sau các loại kỳ lạ yêu ma quỷ quái liền sẽ ẩn hiện, tiêu diệt kẻ xâm nhập. Nhưng lần này một đám yêu ma quỷ quái sẽ không đi ra vùng không gian này, bởi vậy tại nhiều phiên thăm dò về sau, Minh Đế quốc cũng liền đem cái này một mảnh địa khu liệt vào cấm khu đứng tại cái cấm khu này bên ngoài. Địch Phong cảm thấy được một loại lực lượng gì, loại lực lượng kia không phải quy tắc lực lượng, mà là một loại quái đàn lực lượng. Tựa hồ là một loại đặc thù tà thần lực lượng nơi này có lẽ là có chút khó làm à, địch phong trong lòng cảm thán một câu, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao hiện tại còn không rõ ràng lắm chỗ này cấm khu là tình huống, địch phong cần thăm dò về sau mới quyết định. lần này địch phong không có để địch tuân đi theo chính mình cùng đi, hiện tại địch phong cũng coi như được nắm giữ mục nát trong đồng lực lượng, bán thần khí lực lượng, cho dù là không có kỳ vật sứ hòa làm một thể, vẹn vẹn là bán thần khí lực lượng, cũng là cực kỳ cường đại địch phong một bước bước vào núi rừng, bốn phía tia sáng bắt đầu trở nên đú ám, tại địch phong truyền thuyết cấp trong cảm giác, trong không khí ẩn ẩn có một câu nuốt ngạt cảm giác, quả nhiên là quỷ dị, nói thầm một câu. Địch Phong phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cũng không có sử dụng không gian lực lượng của mình, mà là từng bước một hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến. Moi đi một bước, bốn phía tia sáng đều trở nên tiến một bước cú ám, mà lại hoàn cảnh bốn phía xuất hiện một tia hắc ám khí tức. Mà Địch Phong bên hai, đung nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Cái này một cỗ tiếng cười không phải một người phát ra, có chút giống thằng hề, có chút giống là tuổi trẻ nữ tử, có chút lại giống là Anh Hải. Mà tại Địch Phong phía trước, một ít nhân ảnh ẩn ẩn hiện, theo Địch Phong xâm nhập núi rừng, không chỉ là phía trước, tại Địch Phong tả hữu cùng sau lưng cũng bắt đầu xuất hiện một chút quái dị thân ảnh. Những này đối với Địch Phong đến nói chỉ là khúc nhạc dạo, Địch Phong không đến mức vì những biến hóa này cảm giác được hăm hốt, thần sắc bình thường tiếp tục đi tới. Rất nhanh, xâm nhập núi rừng mấy chục cây số, bốn phía quỷ dị trở nên nhiều lên, nguyên bản xuất hiện các loại trong tiếng cười, cũng dần dần hôn tạm tiếng khóc, tiếng mắng trở một chút thanh âm. Mà tại sau một lát, Địch Phong vị trí địa khu, trên bầu trời bắt đầu mưa, mưa phùn giả dích bên trong, tại Địch Phong phía trước, một người mặc váy dài hoa văn, giơ một thanh màu đỏ dù che mưa nữ tử xuất hiện tại Địch Phong phía trước. Bởi vì dù che mưa che chắn, Địch Phong không nhìn thấy nữ tử khuôn mặt, nhưng theo cái kia thon dài tú mỹ dáng người đến xem cùng trần trụi ra tinh tế như ngọc cánh tay đến xem nữ tử này chắc hẳn cũng là một cái mỹ nhân cái thứ nhất quỷ dị xuất hiện nhìn xem nữ tử này địch phong thẩm nghĩ trong lòng nếu như là người bình thường cho dù là đồng dạng là truyền thuyết cấp cường giả nhìn xem nữ tử còn không biết nguyên cớ nhưng là địch phong có càng thêm vô giải không giảng đạo lý vô tự chi thư một cái giám định phía trước nữ tử tin tức tự động xuất hiện tại địch phong vô tự chi thư bên trên ngôn nữ, hoàng kim cấp trùng loại quái đản sinh vật dựa vào quái đản lực lượng tồn tại quái vật chỉ cần không phá hủy quái đản sinh vật đầu mớn, liền không cách nào phá hủy quái đản sinh vật năng lực, quái đản, mưa nữ, truyền thuyết là chết trời đang đổ mưa nữ nhân, cả đời đều ở trong mưa bồi hồi. trời mưa, mưa nữ chảy qua chỗ, phương viên một cây số trong phạm vi, sẽ xuất hiện mưa phùn giả dích. mưa nữ thút tít, mưa nữ vừa đi vừa thút tít, nghe tới mưa nữ tiếng khóc căm sinh mệnh có trí tuệ sẽ bị mưa nữ dây dừa, cho đến bị tôn phệ hoặc là tử vong. mưa nữ nguyên rủa, tại mưa nữ trời mưa bên trong, lực lượng sẽ bị suy yếu tiêu hao, sinh mệnh lực sẽ tiêu tán, bị mưa nữ thôn phệ. Làm kỹ càng tin tức xuất hiện ở trước mặt của Địch Phong, cấp tốc rõ ràng phía trước nữ tử này tình huống, Địch Phong cũng liền có ứng đối biện pháp đứng tại chỗ, bốn phía một tầng không gian lực lượng ngăn trở, nước mưa không cách nào xuyên qua không gian rơi ở trên người của Địch Phong. Những âm thanh này, Địch Phong cũng thông qua bên tai tiếng gió ngăn trở. Mưa nữ giở dù che mưa càng đi càng gần, dần dần lộ ra dù che mưa che đậy khuôn mặt, kia là một gương mặt xinh đẹp, trong con mắt người bình thường, chính là mỹ mạo nữ tử. Nhưng là toàn bộ sắc mặt tái nhợt, mái tóc dài màu đen xuống rũ xuống gương mặt hai bên, phản phất là mới vừa từ trong nước đi ra. Như vậy thử một chút những này quái đản lực lượng, Địch Phong một tay cầm kiếm, một ngọn gió nguyên tố chạm kích bay ra. Địch Phong tiện tay một kích, đối với Hoàng Kim cấp đến nói, chính là một kích toàn lực. Mưa nữ thân thể bị Phong nguyên tố chặt đứt, nửa người trên trực tiếp mới ngã xuống đất. Nhưng là thân thể bị chém đứt, chỗ đứt nhưng không có bất luận cái gì huyết đục, chỉ là một chút tối tâm mở mịt năng lượng bắn vào. Tại mưa kia nữ nửa người dưới như cũ tại hướng về Địch Phong đi tới, nửa người trên dựa vào hai tay trèo chống, cái kia trắng bệnh không ánh sáng khuôn mặt nhìn về phía Địch Phong. Quả nhiên là cái gì? Bị chính mình chặt đứt, cái này mưa nữ như cũ bất tử, ngược lại là trong mắt kia bán hận tăng nhiều. Không chỉ có như thế, trên bầu trời nước mưa biến lớn. Theo nguyên bản mưa phùn biến thành mưa vừa. mà lại trong nước mưa ăn mòn lực lượng tăng cường, địch phong thí nghiệm một chút, phát hiện dạng này nước mưa, một cái bạch ngân cấp sinh mệnh chỉ cần một giờ liền sẽ bị nước mưa ăn mòn sạch sẽ. Trong nước mưa mang một cố ẩm mất lực lượng, thấu xương ngấm ẩm thấm thấu nhập thể nội, để người hành động chậm chạm, lại thêm nước mưa, có thể nói chỉ cần là bị mưa nửa nước mưa bao trùm, như vậy chính là tuyệt sát. Loại này vô giải lực lượng, nhỏ yếu quy tắc lực lượng đều sẽ bị ăn mòn, chỉ cần không có cường đại quy tắc lực lượng, như vậy căn bản là không có cách ngăn cản. Chắc không được nơi này có thể trở thành cấm khu, lực lượng như vậy, cho dù là phái ra đại quân cũng không phải đối thủ. Nhưng là, đã nơi này là quy tắc vô giải quái đạn, như vậy ta liền không cần lo lắng ai có thể ngăn cản không gian của ta lực lượng. Thầm nghĩ, Địch Phong bước ra một bước, phía trước không gian cấp tốc trùng chất, Địch Phong biến mất ngay tại chỗ. Mà tại nguyên chỗ, mất đi Địch Phong bóng dáng, mưa nữ trong ánh mắt oán hận dần dần hòa hoãn, biến thành không biểu lộ khô khan, nguyên bản mưa vừa nước mưa cũng biến trở về mưa phùn. Hai chân đi đến nửa người trên trước, ngồi xổm xuống, xuống, mưa nữ trên nửa thần nắm lấy hai chân, đem thân thể rựa vào, để bị chặt đứt thân thể biến thành một thể. Mà nguyên bản bởi vì hai tay chao trống, không cách nào cầm dù che mưa cũng từ trên bầu trời rơi xuống, trở lại mưa nữ trong tay. Lần này, Mưa Nữ truy tìm địch Phong khí tức, ánh mắt hướng về trung ương địa khu nhìn lại, nhưng khô khan đứng tại chỗ, Mưa Nữ cũng không có lập tức đu theo, mà là chậm rãi đi tới, rất nhanh, nguyên bản ngương thực thân thể biến thành hư ảo, biến mất tại cái này một mảnh ưu ám trong núi rừng địch phong một bước xuyên qua trên trăm cây số không gian, hai ba bước liền đọc qua dãy núi, đi tới cấm khu hồi tâm. Đối với những này vật thể, bởi vì bản thân không cách nào di động, bởi vậy có thể xác định vật thể ngay tại cấm khu vị trí trung tâm, một tìm một cái chuẩn đi tới trong cấm khu tâm vị trí, Địch Phong nhìn thấy một tòa khổng lồ tòa thành, làm cấm khu đầu nguồn liền ẩn tàng tại cái này một tòa thành nội bộ mà thông qua vô tự chi thư, địch phong biết cái này thành bảo tình huống, cũng rõ ràng, chính mình chỉ sợ là cần vào xem. Quái đản to thành, từ quái đản đầu nguồn đàn sinh ra trung tâm lực lượng, ẩn chứa trong đó đại lượng quái đản lực lượng, có thể chế tạo ra vô số quái đản. Quái đản chế tạo, chỉ cần thôn phệ huyết đục cùng sinh vật có chi khôn linh hồn, liền có thể chế tạo ra một chút năng lực đặc thù quái đản. Những này quái đản chém giết sinh mệnh trong đó một nửa sinh mệnh năng lượng cũng sẽ bị quái đản to thành hấp thu, dùng để chế tạo mới quái đản. Quái đản lĩnh vực, quái đản đầu nguồn lực lượng phát ra tạo ra biểu tượng, phạm vi 100 cây số. Theo đầu nguồn nắm giữ lực lượng càng mạnh, cái phạm vi này lại càng lớn. Làm chỗ này cấm khu hệ tâm, đích thật là khó có thể đối phó, lần này, cho dù là Thanh Hà Đế quốc sử dụng cấm chú vũ khí, cũng sẽ không sinh ra tác dụng quá lớn. Nhiều nhất là đem quái đạn phá hủy tiêu hao một chút cái này cái gọi là quái đạn đầu nguồn lực lượng. Không cách nào triệt để phá hủy, mà bây giờ, cái này đầu nguồn còn đem chính mình che giấu, địch phong nhất định phải tự mình đi vào dò xét, bởi vậy cũng liền trở nên phiền phức rất nhiều. Chương 565. Quái đàn độ dám. Chương 565. Quái đàn độ dám muốn tìm được cái kia một kiện kỳ vật nhất định phải tiến vào cái này một tòa thành nội bộ mặc dù có vô tự chi thư điều tra địch phong hẳn là rất nhanh liền sẽ tìm được nhưng là địch phong cũng không rõ ràng tòa thành nội bộ tồn tại nguy cơ nếu quả thật ngã quỵ bên trong như vậy toàn bộ thanh hà đế quốc có lẽ liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát bất quá một cấm khu chí ít là một kiện bán thần khí địch phong thầm nghĩ vì chính mình hạ quyết tâm trước đó vua ngủ đồng hồ cắt ta đều vượt qua cũng không kém cái này một cái quái đản cấm khu không trải qua mưa gió làm sao lại có thu hoạch mà lại ta còn có nhiều như vậy kỳ vật có thể sử dụng làm sao cũng sẽ không sống không qua cửa này. Làm ra sau khi quyết định, Vô Tự Chi Thư đối với Địch Phong không gian lực lượng cường hóa, bước kế tiếp, Địch Phong tiến vào quái đạn trong tòa thành. Tiến vào tòa thành, Địch Phong liền cảm giác được thần trí của mình bị áp chế, cảm giác chỉ có thể là bao trùm bốn phía mảnh nhỏ địa khu, đối với không gian lực lượng khống chế cũng trên phạm vi lớn hạ xuống. Bất quá bởi vì Địch Phong bản thân liền là trải qua Vô Tự Chi Thư cường hóa, lần này áp chế cũng chỉ là để Địch Phong khôi phục truyền thuyết cấp lực lượng. Điều tra, cảm giác. Tiến vào tòa thành bên trong, Vô Tự Chi Thư cảm giác mở ra, bốn phía mảng lớn khu vực đã qua, chỉ cần là tồn tại kỳ vật như vậy liền sẽ bị Địch Phong ngay lập tức phát hiện mà một tòa từ quái đạn lực lượng cấu trúc tòa thành, lúc này ngăn cản không được đã là khế ước mấy ngàn kiện kỳ vật, thậm chí là hai kiện bán thần khí vô tự chi từ lực lượng. Chỉ là một giây đồng hồ, địch phong làm biết cái kia một kiện kỳ vật vị trí. Nhưng lúc này ở trước mắt địch phong, một tên hề xuất hiện ở trước mặt của địch phong. Thang hề, hoàng kim cấp, Chủng loại, quái đạn sinh vật, sách truyện bên trong nắm giữ các loại khôi hài năng lực thang hề thích đùa ác mà không chịu nổi đùa ác liền sẽ tử vong. Kỹ năng, quái đản sinh vật, từ quái đản lực lượng cấu trúc chỉ cần không phá hủy đầu nguồn đang bị đánh giết về sau có thể khôi phục. Thang hề phi đao. Thằng hề đùa ác một tròng, đối với mục tiêu ném ra gần phi đao, phi đao có tỷ lệ nhất định trúng đích mục tiêu, phi đao có tất chúng hiệu quả, không cách nào thông qua trừ bỏ quy tắc loại lực lượng phòng ngự bên ngoài bất luận cái gì năng lực phòng ngự ngăn cản. Tại chịu đựng lấy 10 trôi thằng hề phi đao về sau sống sót, tức là vượt qua lần này thằng hề đùa ác. Thằng hề khí cầu, thằng hề đùa ác một tròng, ở trên đường cái đi lại sẽ gặp phải nắm lấy khí cầu thằng hề, thằng hề sẽ đưa cho mục tiêu một cái khí cầu, mục tiêu không cách nào cự tuyệt, thu được thằng hề khí cầu mục tiêu đều sẽ bị khắc vào thằng hề đánh dấu, thằng hề đánh dấu tồn tại, thằng hề sẽ truy tung đi qua chỉ có tại tiếp nhận 3 lần thằng hề đùa ác đồng thời sống sót về sau đánh dấu mới có thể biến mất thằng hề hộp quà thằng hề đùa ác một trong thằng hề đưa cho mục tiêu một cái không cách nào cự tuyệt hộp quà hộp quà bên trong tồn tại bom độc trùng nổ tung khói lửa ưu hồn cấp thấp mười lần rủa bình thường hoa quả hoa tươi mở ra hộp quà về sau nếu như có thể sống sót tức là vượt qua lần này thằng hề đùa ác đây chính là thật sự có chút vô giải a vô tự chi thư đảo qua cái này một tên hệ thân thể địch phong nhìn thấy cái kia quy tắc tính chất kỹ năng cũng cảm giác được một trận sợ hai thắng phục những này quái đàn sinh vật tại giết chết sinh mệnh về sau sẽ hấp thụ hắn lực lượng linh hồn cùng sinh mệnh lực lượng, đồng thời tích lũy đầy đủ lực lượng về sau. Những này quái đạn sinh vật liền sẽ tiến đến giai, có được càng thêm lực lượng quỷ dị. Mà dạng này vô giải năng lực, tại những hoàng kim này cấp bậc quái đạn sinh vật tại đối phó người bình thường, quả thực chính là mạng lớn rất chóc. Nếu như một cái hoàng kim cấp quái đạn chạy ra, như vậy một tòa thành thị hủy diệt cũng tốn hao không có bao nhiêu ngày, mà lại chết nhiều người như vậy, quái đạn lực lượng sẽ còn tăng cường. Bất luận là địch phong trước đó gặp được mưa nữ, còn là trước mặt thẳng hề đều là như thế. Theo phương diện này đến nói, Minh Đế quốc thật là vận may, những này quái đạn cũng không có khuyết tán mà là bị giới hạn tại trong một phiến khu vực này, bộ đương nhiên, tại trong một phiến khu vực này, tất cả sinh mệnh toàn bộ bị quái đạn giết chết, biến thành quái đạn nhóm đều lực lượng. Bất quá, hiện tại ta đã tìm tới cái kia quái đạn xuất hiện hạch tâm kỳ vật, chỉ cần khế ước, những này quái đạn cũng không tính được cái gì. Thầm nghĩ, địch phong phía trước một trận mục nát tiếng chuông vang lên, tại cái kia thằng hề có động tác lúc, trên người hắn một lớp bụi xương mù màu vàng xuất hiện. Kia là thằng hề bị mục nát lực lượng ăn mòn biểu hiện, địch phong tiêu hao năng lượng thôi động cái kia một kiện bán thần khí, mục nát trung đồng. Chỗ thể hiện ra lực lượng, không phải cái này hoàng kim cấp quái đạn sinh vật có khả năng ngăn cản. Đối mặt với đem mục tiêu mục nát thành cho bụi mục nát lực lượng, hoàn toàn không phải địch phong trước đó chặt đứt mưa nữ có thể so sánh. Mấy cái hô hấp về sau, Thang hề đã là biến thành cho đuổi, tung bay ở trong không khí không còn tồn tại. Địch phong ngăn cản không có, có thể tiếp tục đi tới đương nhiên, hiện tại địch phong tiêu diệt cái này Thang hề, nhưng là Thang hề cũng không phải là thật biến mất, chỉ cần là cái kia quái đản kỳ vật tồn tại, Thang hề sẽ còn khôi phục. Bất quá hết thệ quy tắc tạo vật đều không phải chống rông xuất hiện, căn cứ địch phong nắm giữ lấy nhiều như vậy kỳ vật đến xem, những này quái đản cũng phải cần tiêu hao kỳ vật nội bộ lực lượng. Tiếp tục đi tới, địch phong ở quái đản tỏa thành nội bộ tiến lên bởi vì có vô tự chi thư làm dạ đã khóa chặt, ven đường xuyên qua từng đầu hành lang, xuyên qua từng cái đại sảnh đồng thời thông qua chính mình không gian lực lượng, đem những cái kia không gian và mèo, quỷ đã tường hành lang cùng gian phòng bứt lên. Đồng thời ven đường còn là tiêu diệt hai cái bạch ngân cấp quái đạn. Tại địch phong thả ra mục nát lực lượng xuống, những này quái đạn sinh vật cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bây giờ nhìn lại địch phong đơn giản như vậy giải quyết những này quái đạn sinh vật, nhưng là trên thực tế đó là bởi vì địch phong thế lực cường đại, hơn nữa còn có bán thần khí lực lượng. Nếu như là bình thường cường giả đối phó những ngày quái đạn, Bạch Ngân cấp quái đạn, chí ít là cần hoàng kim cấp cường giả tài năng xử lý. Mà lại nếu như không chú ý, sẽ còn bị những cái kia Bạch Ngân cấp quái đạn giải quyết. Mà hoàng kim cấp quái đạn càng là cần ám kim cấp tài năng giải quyết, nếu quả thật tại một cái thế lực nội bộ khuyết tán, cho dù là hiện tại Thanh Hà Đế quốc đều sẽ trả một cái giá thật lớn ở trong tòa thành bộ xuyên qua hơn 10 phút lộ trình về sau. địch Phong đẩy ra lóe lên bằng gỗ đại môn, ở sau cửa là một gian to lớn thư viện. Mà địch nhân lần này tìm kiếm mục tiêu, ngay tại cái này thư viện nội bộ. Tại đi vào thư viện bên trong, địch Phong đều không cần tìm kiếm. Đi theo Vô Tự chi thư khóa chặt, trực tiếp đi tới cái này quái đản kỳ vật trước mặt đây là một bản da dày sách báo, đều quyển sách có 5 cm độ dày, mà nặng nghề cứng rắn chất vỏ ngoài bên trên, là đen kịt một màu, tại cái kia sách vỡ chính diện, có bốn cái mang theo vận vẹo tinh thần xung kích chữ to màu vàng. Quái đản đồ giám. Khi nhìn đến quyển này sách lúc, Địch Phong Vô Tự chi thư liền khế ước món này kỳ vật. Đối với vô chủ kỳ vật, Địch Phong Vô Tự chi thư có cấp bậc cao hơn áp chế, nháy mắt khế ước, cái này liền đại biểu cho quyển này quái đản sách bị Địch Phong không chế, cái này ở vào Minh Đế quốc cái thứ hai cấm khu cũng liền bị Địch Phong giải quyết. Quái đạn đồ giám, bán thân cấp. Chủng loại: Vật phẩm hiệu quả một, quái đạn năng lượng. Quái đản đồ giám có thể thu thập sinh mệnh có trí tuệ lưu truyền cố sự tin tức năng lượng, đồng thời đem những tin tức này năng lượng chuyển hóa thành quái đạn năng lượng, cũng chứa đựng tại đồ giám bên trong. Hiệu quả hai, cố sự thu thập, quái đạn đồ giám có thể đem có nhất định lưu truyền độ cố sự thu thập ghi chép, đồng thời thông qua quái đạn năng lượng cải tạo thành quái đạn cố sự. Hiệu quả ba, quái đạn chế tạo, kỳ vật sứ tiêu hao quái đạn năng lượng, đem quái đạn trong cố sự quái đạn chế tạo ra quái đạn sinh vật. Những này quái đạn sinh vật sẽ không khác biệt tiến công trừ bỏ kỳ vật sứ bên ngoài tất cả sinh mệnh. Hiệu quả 4, quái đản không chế, kỳ vật sứ dùng nên hiệu quả, tiêu hao năng lượng có thể mệnh lệnh quái đản làm ra mệnh lệnh của mình. Quái đản có thể tiếp nhận không chế sẽ không tiếp tục không khác biệt tiến công sinh mệnh. Hiệu quả 5, quái đản tiến hóa, quái đản sinh vật săn giết chỉ huy sinh mệnh về sau sẽ hấp thu hắn sinh mệnh lực cùng linh hồn năng lượng, những năng lượng này bộ phận sẽ chuyển hóa thành quái đản lực lượng, để quái đản lực lượng tăng cường, một bộ phận năng lượng sẽ phản hồi tiến vào quái đản đồ giảm bên trong, tiếp nhận kỳ vật sứ phân phối. Cái năng lượng này phân phối tỷ lệ, kỳ vật sứ có thể tự mình thiết lập Hiệu quả 6, quái đản tòa thành, tiêu hao tự thân năng lượng cùng quái đản năng lượng kiến tạo ra một tòa quái đản tòa thành. Tòa thành có thể tự động hấp thu năng lượng chế tạo quái đản. Hiệu quả 7, quái đản chi chủ, kỳ vật sứ trở thành quái đản chi chủ, có thể khống chế quái đản, chế tạo quái đản, thống trị quái đản, xây dựng một cái quái đản quốc gia. Không chế quyền này quái đản đồ dám, địch phong nhìn xem quái đản nội bộ lực lượng, cũng rõ ràng cái cấm khu này tầng dưới chốt lo hiểu rõ vì cái gì những này quái đản chỉ huy tại cái này một mảnh địa khu hoạt động mà sẽ không mở rộng đều vốn quái đản đồ giám thân là bán thần cấp kỳ vật, tại vô chủ dưới tình huống có thể tự động hấp thu trong không khí các loại năng lượng, đem những năng lượng này chuyển hóa thành quái đạn năng lượng, bất quá bởi vì vô chủ, cái tốc độ này phi thường chậm. Chậm. Mà quái đạn đồ giám bên trong bản thân liền chứa đựng một chút năng lượng, tại đồ giám giáng lâm mê vụ cánh đồng về sau, đồ giám năng lượng của mình tự động quyết tán, bao trùm bốn phía trên trăm cây số phạm vi địa khu. Sau đó, quái đạn đồ giám cũng cấu tạo ra một tòa quái đạn toàn thành, đem chính mình chứa đựng quái đạn sinh vật cố sự chế tạo ra quái đạn đến. Thông qua những này quái đạn không khác biệt thanh lý mất cái này một mảnh năng lượng bao trùm trong khu vực tất cả sinh mệnh năng lượng. Bất quá bởi vì quái đản đồ giám châu giáng lâm bao trùm địa khu, ở vào Minh Đế quốc tương đối hoang vu địa khu, mảng lớn trong rừng rậm cũng không có bao nhiêu nhân loại thôn chấn, mà lại trong rừng rậm sinh mệnh có trí tuệ bộ lạc cũng không nhiều. Thế là, đang quái đản đồ giám chế tạo ra một đám quái đản không khác biệt công kích đến, toàn bộ biến thành quái đản đồ giám năng lượng, nhưng là chỉ dựa vào điểm này hoàn toàn không đủ. Bởi vậy, quái đản đồ giám chỉ có thể là dựa vào tự thân cái kia một chút xíu hấp thu chuyển hóa, thời gian chí ít là lấy mấy chục năm trên trăm năm tính toán tài năng mở rộng. Vì vậy đối với Minh Đế quốc đến nói, cái này một mảnh cấm khu liền bảo trì ổn định, không có mở rộng chỉ là một chút ngoài ý muốn tiến vào cái này, một mảnh địa khu sinh mệnh bị Du đãng ở trong đó quái đạn sinh vật giết chết. Mà lại, một cái khác điểm, quái đạn đồ dám bên trên ghi chép quái đạn cố sự cũng không nhiều, trong đó hoàng kim cấp quái đạn sinh vật chỉ có địch phong gặp được thẳng hề cùng mưa nữ. Mà bạch ngân cấp quái đạn sinh vật có năm cái, theo thứ tự là Hà đồng, Quỷ hỏa, Gõ cửa quỷ, Đèn lồng quái, cái chổi quái. Bởi vì quái đạn thưa thớt, mà lại đều là tiêu hao năng lượng to lớn quái đạn, bởi vậy tại trong một phiến khu vực này Du đãng quái đạn cũng không nhiều. Tại địch Phong thông qua mục nát lực lượng triệt để tiêu diệt thằng hề một lần, đối với vô chủ quái đảng đồ giám đến nói, trực tiếp là tiêu diệt một phần 10 dự trữ quái đạn năng lượng. Nắm giữ quái đàn đồ giám, Địch Phong mới rõ ràng, những này quái đạn bị đánh giết về sau, không phải lập tức liền có thể phục sinh, cần đang quái đảng đồ giám nội tu phục một đoạn thời gian, tài năng lần nữa được triệu hoán đi ra. Trong đó Bạch Ngân cấp chí ít là cần 100 ngày, Hoàng Kim cấp càng là cần thời gian một năm. Bởi vậy, nếu như Minh Đế quốc nội bộ có truyền thuyết cấp tương giả, như vậy cái này quái đàn cấm khu thật đúng là có khả năng bị giải quyết. Nhưng trên thực tế, Minh Đế quốc chỉ có hai vị ám kim cấp cường giả mà lại nội bộ hỗn loạn, đối với cấm khu cũng không thể nào là toàn lực đầu nhập nhân lực vật lực giải quyết, thế là liền tiện nghi địch phong. Nắm giữ quái đàn đồ giám, nhìn xem quái đàn đồ giám hiệu quả năng lực, địch phong nghĩ đến Thanh Hà Đế quốc nội bộ văn hóa sản nghiệp phát triển cấp tốc, tại cái kia internet bên trên có vô số cố sự, mà lại trải rộng internet cố sự, trong đó tuyệt đại đa số đều có mấy chục vạn người trở lên xem lượng, như thế lưu truyền độ cố sự đều sẽ trở thành quái đàn đồ giám chất dinh dưỡng. Kể từ đó, chỉ sợ quái đản đồ giám có thể nhiều chỗ hàng trăm hàng ngàn quái đàn sinh vật lúc này phân tích quái đản đồ giám lực lượng, địch phong cũng tại may mắn, cái này quái đản đồ giám thật là thanh hà đế quốc dạng này xã hội khắc tinh. nếu như quyển này quái đản đồ giám không phải xuất hiện tại minh đế quốc hoàng vu địa khu, mà là xuất hiện tại thanh hà đế quốc một tòa thành thị phồn hoa bên trong. như vậy ngay lập tức, đại lượng sinh vật có trí khôn hiến tế liền sẽ để quái đản nhóm thế lực tăng nhiều, mà lại thành trong phòng các loại sách truyền tịch, thậm chí là trong máy vi tính cố sự đều sẽ bị quái đản đồ giáng một chút xíu ghi chép. kể từ đó, bằng vào đại lượng năng lượng, những cái kia quái đản cố sự đều sẽ đản sinh ra các loại cổ quái quái đản, đem cả tòa thành thị biến thành quái đản nhạc viên mà lại phải biết quái đản đồ giám năng lực phạm vi bao trùm là có 10.000 cây số vông, như thế một mảng lớn trong khu vực cũng không chỉ một tòa thành thị, như thế thôn vệ, tất nhiên sẽ để quái đản đồ giám phạm vi bao trùm mở rộng, mà tiếp tục mở rộng, lại sẽ gặp phải càng nhiều sinh mệnh, như thế lặp lại, lấy thanh hà đế quốc cái kia hơn một tỷ nhân khẩu, có lẽ sẽ đản sinh ra một cái vô giải tồn tại. Như thế vừa suy đoán, địch phong cũng một trận dung mình, không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó khủng bố như vậy sẽ là tồn tại gì? Mà lại dạng này kỳ vật xuất hiện, cũng cho địch phong một cái nhắc nhở, thanh hà đế quốc lúc này đang mạnh lên. Nhưng đối với nội bộ lực đội trưởng không vẫn còn có chút không đủ, nhất định phải cam đoan mỗi một lần ngoài ý muốn xuất hiện đều có thể cấp tốc giám sát đến. Cho nên nói, đợi đến lần này chiến tranh kết thúc, còn muốn tiếp tục tăng cường Thanh Hà Đế quốc nội bộ giám sát cường độ. Thu hồi quái đảng đồ giám, quái đảng tòa thành bị đồ giám một lần nữa hấp thu, mấy cái còn ở bên ngoài bên cạnh Du đảng quái đảng cũng bị đồ giám một lần nữa thu hồi. Lần nữa nắm giữ một kiện bán thần cấp kỳ vật, đại biểu cho Thanh Hà Đế quốc tương lai liền sẽ thêm ra một vị truyền thuyết cấp cường giả. Địch Phong vô tự chi thư cũng bởi vì khế ước một kiện mới bán thần khí được tăng lên. Vô tự chi thư khoảng cách thăng cấp làm bán thần cấp cũng không xa. Chỉ cần là nhìn xem Minh Đế quốc cái thứ 3 trong cấm khu là tình huống gì, nếu như thật đúng là một cái bán thần cấp kỳ vật, như vậy Thanh Hà Đế quốc tương lai quật khởi sẽ không bị đánh gãy, Thanh Hà Đế quốc tất nhiên sẽ trở thành cái này mê vụ cánh đồng tạo thành trên tinh, cầu số ít đỉnh tiêm thế lực một trong. Chương 566: Kỳ vật phân phối. Chương 566: Kỳ vật phân phối. Chỗ thứ 3 cấm khu là một mảnh kỳ lạ hơn đặc biệt địa khu, căn cứ Minh Đế quốc ghi chép, chỗ này địa khu xuất hiện tại 50 năm trước đó. Lúc ấy, Minh Đế quốc chính là đại phát triển giai đoạn, nội bộ còn không có như vậy hỗn loạn, lúc ấy, một chỗ không gian ba động, về sau Cái này một khoảng trời bên trong xuất hiện một mảng lớn mê vụ. Cái kia một mảnh mê vụ cấp tốc khuếch tán, bao trùm hơn 5000 cây số vương thổ địa. Cái này một mảnh tầm mắt chỉ có mấy thức trong sương ngủ, đến tiếp sau xuất hiện đại lượng kỳ lạ sinh vật. Những sinh vật này từ mê vụ cấu thành, đối với xâm nhập cái này một mảnh địa khu sinh mệnh phát động tinh thần xung kích, đồng thời mê vụ tự mang ăn mòn năng lực, căn cứ kiểm tra là một loại axit mạnh. Mà lại, lúc ấy mê vụ bao trùm về sau, cái này một mảnh địa khu thôn trang cùng thành thị đều bị tác động đến, còn có đại lượng độc vật, những sinh vật này không phải bị quái vật săn giết cũng là bởi vì cánh không được mê vụ ăn mòn mà tử vong. Tại chết đi về sau, những sinh vật này đều linh hồn đều không có tiêu tán, mà là bị bám vào tại thi thể của mình bên trên, biến thành một loại bị mê vụ xu thế khối lỗi, ngoại hình cùng bi đồng dạng. Mà tại mê vụ xuất hiện về sau, Minh Đế quốc tổ chức qua một chi quân đoàn tiến vào sương mù nội bộ, nhưng tại đại lượng mê vụ sinh vật xung kích, cùng mê vụ ăn mòn xuống, cái này một chi quân đoàn cuối cùng chỉ có một ít hoàng kim cấp cường giả cùng bạch ngân cấp sĩ quan lao ra. Kể từ đó, cái này một mảnh quanh năm bị mê vụ bao trùm cấm khu liền trở thành Minh Đế quốc chỗ thứ nhất cấm khu. Về sau, bởi vì Minh Đế Quốc Nội Bộ hoàn cảnh cải biến, Nội Bộ xuất hiện liên tục thiên tai, để Minh Đế Quốc không cách nào xuất động mới nhân thủ đến thăm dò cái này một mảnh mê vụ cấm khu. Bất quá, tại hiểu rõ cái này một mảnh mê vụ cấm khu tình huống về sau, Địch Phong ngược lại là thở dài một hơi. dạng này mê vụ cấm khu, tương đối trước đó mục nát cấm khu, cái đảng cấm khu đến nói, ngược lại là đơn giản nhất. chỗ này mê vụ cấm khu có thể đối với hoàng kim cấp cấu thành tổn thương, nhưng là bản chất là thăm dò người không mạnh, tại ám kim cấp giai đoạn tối thiểu nhất xâm nhập hạch tâm địa khu không thành vấn đề, mà tới Địch Phong cái truyền thuyết này cấp, đối với quy tắc nắm giữ đã là xuất thần nhập hóa. Kháng trụ chỗ này mê vụ cấm khu tiến công cũng không phải vấn đề, bởi vậy, đối với Địch Phong đến nói, nơi này ngược lại là đơn giản. Bởi vậy, sau khi hiểu rõ tình huống, Địch Phong liền nhanh chân bước vào mê vụ cấm khu, bốn phía không gian bình trướng mở ra, nhưng cái kia mê vụ đối với Địch Phong hoàn toàn không có tác dụng, đồng thời Địch Phong tỏa không gian trồng chất để Địch Phong hai ba bước liền đi tới Hạch Tâm Địa Khu, ở trong này, Địch Phong lập tức liền thấy cái kia mê vụ Hạch Tâm kỳ vận. Chuẩn xác mà nói, chỗ này Hạch Tâm là một đoàn mê vụ, cái này một đoàn mê vụ cùng bốn phía mê vụ hòa làm một thể, Địch Phong thông qua vô tự chi thư mới là cấp tốc tiếp tới. Vô chủ kỳ vật, đối với bán thần cấp đến nói, đối với người bình thường, hắn khế ước quy tắc đã là biến thành, có thể đối phó được kỳ vật lực lượng xung kích. Nhưng là đối với địch phong đến nói, đây chính là vô tự chi thư một cái khế ước sự tình, cái gì cũng không có phát sinh. Khế ước về sau, bốn phía mê vụ bị thu hồi, ở trong tay của địch phong xuất hiện một đoàn độ cao áp xúc mê vụ. Mê vụ, bán thần cấp. trùng loại, vật phẩm. Hiệu quả 1, mê vụ hoàn cảnh, tiêu hao tự thân năng lượng, triệu hoán mang theo tính axit mê vụ, có thể đối với tiến vào sinh vật tiến hành ăn mọn. Hiệu quả 2, chua độ tăng cường, tiêu hao năng lượng Đem mê vụ tính axit tăng cường, tăng cường mê vụ tính ăn mòn. Hiệu quả 3, mê vụ ăn mòn, triển khai mê vụ hoàn cảnh, tại mê vụ đổi cảnh nội đánh giết sinh vật sẽ bị kỳ vật sứ khống chế, trong thi thể năng lượng hao hết về sau, nếu như không rót vào năng lượng, thi thể không cách nào tiếp tục khống chế. Hiệu quả 4, vũ thú, tiêu hao năng lượng, đem triệu hồi ra mê vụ chuyển hóa thành vụ thú thú, thú thú căn cứ tiêu hao năng lượng bao nhiêu là thật lực đẳng cấp. Tự mang tinh thần xung kích, cường độ cao tính axit ăn mòn, vật lý miễn dịch, sinh mệnh hấp thu năng lượng. Vũ thú chém giết sinh mệnh về sau sẽ thuôn về sinh mệnh tất cả năng lượng, những năng lượng này có thể dùng để thay thế tự thân tiêu hao hoặc là tăng lên vũ thú lực lượng. Hiệu quả 5, vũ thú bồi dưỡng, xương mù nội bộ ẩn chứa mê vụ không gian, có thể chứa đựng trước đó triệu hãn đi ra vũ thú, kỳ vật sứ bình thường lúc tu luyện có thể đem tự thân năng lượng dùng để bồi dưỡng vũ thú. Hiệu quả 6, mê vụ lĩnh vực, mê vụ phạm vi tăng cường, năng lượng tiêu hao giảm xuống, kỳ vật sứ có thể tại trong xương mù hóa thân mê vụ, có được mê vụ lực lượng, tại trong xương mù tùy ý di động. Hiệu quả 7, mê vụ chi chủ, kỳ vật sứ khống chế mê vụ lực lượng, tự thân chính là mê vụ một kiện bán thần khí như thế nhẹ nhõm bị Địch Phong thu hoạch mà lại bán thần khí lực lượng vẫn là vô cùng không tệ kể từ đó Địch Phong chính là nắm giữ ba kiện bán thần khí chỉ cần đem ba kiện bán thần khí phân phối cho phu nhân của mình như vậy không bao lâu Thanh Hà Đế quốc liền sẽ nhiều chỗ ba vị truyền thuyết mới cấp từ giả lần này cấm khu thăm dò xem như hoàn thành toàn thân là kiến buộn Địch Phong thẩm nghĩ trong lòng nếu như tại nhiều như vậy đến mấy lần Đế quốc sẽ thêm ra đông đảo bán thần cấp từ giả mà lại nhẹ nhàng như vậy giải quyết cấm khu như vậy tại cái khác nội bộ Đế quốc cấm khu cũng đều là dạng này bán thần khí thậm chí là cấp bậc cao hơn tồn tại. Nếu như ta hiện tại ra ngoài, lại đi thăm dò hai ba lần, như vậy thu hoạch của ta còn có thể càng nhiều. Trong nháy mắt, địch phong nghĩ đến tại những tiểu quốc kia, tinh linh đế quốc thậm chí là càng xa xôi những cái kia xuất hiện cấm khu, chỉ cần là truyền thuyết cấp, liền có đầy đủ năng lực công lược bán thần cấp kỳ vận, mà ở trên mê vụ cánh đồng này, cũng không chỉ là địch phong, thanh hà đế quốc cái này một cái thế lực có truyền thuyết cấp chiến lược, tối thiểu nhất địch phong biết rõ cái kia vu sư đại lục cùng pháp sư nghị hội chiến tranh, hai cái thế lực lớn tất nhiên sẽ có bao nhiêu vì truyền thuyết cấp cường giả, mà hai cái thế lực vị trí đại lục cũng là không thể so thanh hà đế quốc nhỏ. Bởi vậy xuất hiện cấm khu khả năng cũng rất nhiều. Như thế suy tính, hai cái này thế lực sẽ có đại lượng truyền thuyết cấp tự giả. Trừ cái đó ra, còn có Thất Quốc Liên Minh, trên đại dương bao la rất nhiều diện tích lãnh thổ bao la hải dương đế quốc, cùng cái khác còn chưa phát hiện trên đại lục thế lực tương đại. Cái thế giới này, theo Địch Phong, trở nên càng thêm nguy hiểm. Bất quá, Địch Phong bây giờ nghĩ những cấm khu kia, đó là bởi vì Địch Phong có vô tự chi thư, có kỳ vật lục soát, kỳ vật vô điều kiện khế ước năng lực. Nhưng mà này còn là Địch Phong có không gian lực lượng, có thể cấp tốc xuyên qua những cấm khu này, bằng không Vẹn vẹn là cấm khu phạm vi, liền cần truyền thuyết cấp kháng chủ cấm khu lực lượng hôm nay hoạch tâm đồng thời một cái truyền thuyết cấp cường giả muốn khế ước một kiện bán thần cấp kỳ vật, cần gánh vác được bán thần cấp kỳ vật năng lượng xung kích, đẳng cấp cao quy tắc lực lượng đột nhiên xông vào thể nội, hơn nữa còn là vừa mới xông qua cấm khu, chỉ sợ chỉ có bán thần cấp có thể có. 100% nắm chắc. Nhưng là đây là địch phong chỗ sơ sót đồ vật, có được vô tự chi thư địch phong vô ý thức xem nhẹ những này độ khó nhưng là không thể không nói địch phong dạng này khế ước phương thức đích thật là có thể thu hoạch được đại lượng đẳng cấp cao kỳ vật địch phong thẩm nghĩ đợi đến xử lý minh đế quốc về sau thật sự chính là có thể đi phụ cận thế lực đi một vòng nếu như tại những cấm khu kia thu hoạch được mấy món đẳng cấp cao kỳ vật như vậy phu nhân của mình nhóm đều có thể đột phá truyền thuyết cấp có được dài rằng giặc tuổi thọ đương nhiên càng nhiều kỳ vật cũng có thể cho thân nhân của mình nhóm địch phong một đám con cái còn có muội muội bọn người cho dù là bán thần cấp hi hữu thu hoạch được một chút hoàng kim cấp ám kim cấp kỳ vật ban cho cũng là lựa chọn tốt Nắm giữ ba kiện kỳ vật, ba cấm khu bị giải quyết, Thanh Hà Đế quốc phân ra đóng giữ cấm khu không đối coi là rút ra, có thể chấp hành những cái nhiệm vụ khác. Bây giờ, khoảng cách Thanh Hà Đế quốc phát động chiến dịch đã là đi qua 15 ngày thời gian. Một đoạn như vậy trong thời gian, Minh Đế quốc 1 phần 3 quốc thổ đã là bị Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ đồng thời theo Thanh Hà Đế quốc dọc theo đường biên giới xuất phát hai chi đại quân một bên đánh, một bên tiếp quản đường biên giới, toàn bộ Minh Đế quốc đã là sắp bị Thanh Hà Đế quốc toàn bộ chiếm cứ đến lúc đó, phong tỏa đường biên giới, một chút xíu xử lý Minh Đế quốc nội bộ sự tình, đó chính là xử lý nội loạn. Trên thực tế Minh Đế Quốc hiện tại không chế địa khu chỉ còn lại đế đô cùng phụ cận hai ba cái hành tinh. Đây là bởi vì Thanh Hà Đế Quốc quyết định là trước dễ sau khó, đồng thời bởi vì hành quân tốc độ vấn đề mới là không có chiếm lĩnh Minh Đế quốc toàn cảnh. Tại cơ hội là bị thẩm thấu thành cái sảng, ngay lập tức bị phá hủy tuyệt đại đa số quân đội Minh Đế quốc, Thanh Hà Đế quốc chỉ cần hành quân liền có thể chiếm cứ khắp nơi thành thị. Mà bây giờ Minh Đế quốc nội bộ còn có vấn đề chính là hai nơi dị chủ tộc chiếm lĩnh địa khu cùng mấy cái Minh Đế quốc cường quân chiếm cứ địa khu còn tại lương ngạnh chống cự nhưng những cái kia đều không phải hiện tại địch phong cần thiết chú ý nắm giữ ba kiện bán thần cấp kỳ vật ngay lập tức cần phải làm là đem ba kiện kỳ vật chuyển hóa thành chiến lực có thể nhanh một chút địch phong liền an tâm một điểm thế là nhìn thấy chiến cuộc tại lý tú ninh cùng hỗ tam nương không chế xuống không có cái gì vấn đề địch phong chính là ngay lập tức mang địch chuyển trở về thanh hà thành trở lại thanh hà thành phủ lãnh chúa địch phong cấp tốc đem còn tại thanh hà thành vương chiêu quân cùng đại tiểu kiều tất cả đều gọi tới ba người đều ở trong thành thị tiếp vào địch phong tin tức về sau rất nhanh chạy về phủ lãnh chúa bên trong phụ quân nhiều ngày không thấy nhìn thấy địch phong Tính cách hoạt bát tiểu kiều ngay lập tức ôm Địch Phong, treo ở trên người của Địch Phong không xuống Địch Phong cũng là hai tay ôm tiểu kiều, thân mật nói lời tâm tình, qua một lúc lâu mới là bông ra kéo một bên đứng đại kiều ngồi ở trên ghế salon. Tại cuối cùng Vương Chiêu Quân chạy về phủ lãnh chúa, Địch Phong mới là nói do nguyên nhân. Hiện tại, ta ở tiền tuyến cùng A tuyển cùng một chỗ xử lý ba cấm khu, cái này ba khu cấm khu vận khí cũng không tệ, thu hoạch được ba kiện bán thần cấp kỳ vật. Hiện tại, dựa theo trước đó đã nói xong phân phối phương thức, cái này ba kiện bán thần cấp kỳ vật chính là các ngươi. Cái này ba kiện kỳ vật theo thứ tự là mê vụ, quái đồ dám cùng mục nát trung đồng. Tiếp lấy Địch Phong đem ba kiện bán thần cấp kỳ vật lấy ra, bày tại trước sofa trên mặt bàn. Vì ba người giới thiệu ba kiện kỳ vật kỹ càng năng lực, tại Địch Phong giảng giải hoàn tất, Vương Chiêu Quân, Đại Tiểu Kiều ba người chính mình chọn lựa phân phối đầu tiên. Hoặc Bát Tiểu Kiều cầm lấy cái kia một bản quái đản đồ dám, cười nói: Phu quân, mấy vị tỷ tỷ, ta hiện tại lĩnh ngộ là thư họa quy tắc, hiện tại vừa vẫn có cái này quái đản đồ dám cùng quy tắc của ta có quan hệ, ta liền chọn nó. Sau đó, Đại Kiều cầm lấy mục nát trung đồng, nữ khí nhu hòa nói: Vậy ta chọn cái này mục nát trung đồng, ta lĩnh ngộ quy tắc cùng âm luật có quan hệ, tỷ tỷ ngươi liền đem món này nhường cho ta đi. các ngươi a, nhìn xem đại tiểu kiều hai vị muội muội lựa chọn. cầm đầu vương chiêu quân có chút bất đắc dĩ cười nói. vậy ta liền cầm cái này mấy vụ, tỷ tỷ ở trong này đa tạ các ngươi hai. liên quan tới ba kiện kỳ vật, mặc dù là thông hướng thành thần đạo cụ, vô cùng chất quý, nhưng tại có lựa chọn giữa tình huống, hay là muốn lựa chọn phù hợp. trừ cái đó ra, vương chiêu quân, đại tiểu kiều đều là nữ tử, mỹ lệ nữ tử tự nhiên là hy vọng chính mình lực lượng cũng đều là phụ họa chính mình cơ sĩ, ai cũng không muốn thành thần, nhưng lại biến thành quái vật mà ba kiện bán thần cấp bên trong kỳ vật, quái đản đồ dám xem xét cũng không phải là cái gì chính diện đồ vật, mà lại triệu hắn đi ra tòa đều là yêu ma quỷ quái quái đản. đối với một cái mỹ nữ đến nói, lâu dài tiếp xúc, về sau quy tắc cùng cái này có quan hệ, nói thế nào đều không thể nói tốt. mà mục nát trung đồng cũng không tính được chính diện năng lực, đây là bởi vì địch phong đem mục nát lực lượng chuyển hóa, bằng không, một cái mục nát rồng chân trước, địch phong cũng không nguyện ý cho phu nhân của mình nóng. ba kiện bán thần cấp bên trong kỳ vật chỉ có mê vụ, món này bán thần cấp kỳ vật tính được có thể, bởi vậy, đại tiểu tiểu hai nhân tuyển chọn hai kiện quái dị bán thần cấp kỳ vật đem một kiện không sai lưu cho Vương Triêu Quân, mà Vương Triều Quân hiển nhiên cũng nhìn ra hai cái ý của mỗi muộn. Tốt, hiện tại là không có cách nào, chờ tương lai thu hoạch được nhiều, ta lại cho các ngươi bù một kiện. Ở một bên, Địch Phong cũng mở miệng cười ngồi đối diện ở bên người đại tiểu kiều nói, đã các ngươi lựa chọn kỹ càng, như vậy chúng ta đi sân huấn luyện, ta cùng A Tuyền cho các ngươi hộ pháp, các ngươi cùng một chỗ đem những kỳ vật này khế nước, sớm một chút chuyển hóa thành sức chiến đấu, ta cũng sớm một chút tan tâm. Được. Đối với Địch Phong ý kiến, Vương Triêu Quân ba người cũng không có ý kiến, một nhóm năm người đi tới trong sân huấn luyện. Ở vào phủ lãnh chúa nội bộ sân huấn luyện, ở vào đỉnh núi tòa thành chính phía dưới. Bởi vì phủ lãnh chúa tọa lạc đỉnh núi lớn nhỏ có hạn bởi vậy trừ bỏ nguyên bản tòa thành kiến trúc không hề động, tại dưới đỉnh núi phương, nội bộ bị móc sạch, biến thành các loại kiến trúc công trình, trong đó có nhiều cái sân huấn luyện. Mà bây giờ địch phong năm người nói tới sân huấn luyện là trong đó nghiêm mật nhất một cái, toàn bộ sân huấn luyện bốn phía vách tường đều khắp vào phù văn, cam đoan vách tường độ cứng. Hơn nữa còn có các loại phù văn pháp, phòng ngừa các loại ngoại ý muốn phát sinh. Trên thực tế, nơi này chính là làm một chỗ cỡ lớn phòng bế quan cách cục xây dựng đi tới nơi này, vương Triều quân, đại kiều Tiểu kiểu ba người cách xa nhau 10 mét, khoanh chân ngồi tại phủ lên nệm êm trên sàn nhà, ba người trước mặt riêng phần mình đặt vào kỳ vật, nhắm mắt lại bắt đầu khế ước. Cùng lúc đó, địch phong khống chế vô tự chi thư đem ba cái dây thần cấp kỳ vật ban cho ba người, để ba người cùng kỳ vật thành lập liên hệ. Sau một khắc, từ vô tự chi thư giữ cửa ải, kỳ vật bắt đầu cùng ba người bắt đầu dung hợp. Một chút xíu dung hợp bên trong, ba cá nhân trên người bảy biện ra khác biệt quy tắc biểu hiện đến. Vương Triêu Quân trên thân, một tầng nhàn nhạt mê vụ vờ quanh, nhưng bởi vì Vương Triêu Quân bản thân liền là ám kim cấp trình độ, thực lực muốn so đại tiểu kiểu cao hơn một cái cấp bậc, đối với quy tắc dung hợp không chế càng thêm cấp tốc ở trong cảm giác của Địch Phong, Vương Triêu Quân thực lực tăng lên ổn định nhất, cũng là nhanh chóng nhất, rất nhanh, nguyên bản ám kim cấp sơ cấp thực lực biến thành trung cấp, lại tại mấy phút về sau biến thành cao cấp. Chương 567. Địch Phong kết hôn lúc chuyện lý thú. Chương 567. Địch Phong kết hôn lúc chuyện lý thú ở trên người của Vương Chiêu Quân, một tầng đạm bạc mê vụ bao trùm toàn thân, tại Địch Phong trong cảm giác Vương Chiêu Quân trên thân lực lượng đang nhanh chóng dâng lên ám kim trung cấp, ám kim cao cấp, ám kim đỉnh phong. Sau một lát, Vương Chiêu Quân thực lực bản thân đột phá tới truyền thuyết cấp, một cỗ cường đại lĩnh vực lực lượng quyết tán, nhưng tại sân huấn luyện bốn phía, Địch Phong không gian bình chướng ngăn lại một cỗ lực lượng này quyết tán. Mà sau lúc này, Vương Chiêu Quân bắt đầu co vào mê vụ lực lượng, tại Vương Chiêu Quân bốn phía trong sương mù, từng đầu kỳ lạ mê vụ sinh vật như ẩn như hiện. Giờ khắc này, Địch Phong biết, Vương Chiêu Quân đây là thành công, hiện tại chỉ cần duy trì chính mình lực lượng, sau đó chính là nhìn xem có thể tại truyền thuyết cấp đẳng cấp này tăng trưởng bao lâu. Thanh Hà Đế quốc lần nữa nhiều một vị truyền thuyết cấp tương giả, bất luận là địch phong còn là bên người hộ pháp địch tuyển đều một cô vui sướng. Mà lúc này ở bên người Vương Triêu quân đại tiểu tiểu, hai người mặc dù thiên phú không tuổi, nhưng là tự thân còn là kém một chút, tại được đến địch phong ban cho kỳ vật trước đó, cũng chỉ là hoàng kim cấp. Hoàng kim cấp tương đối ám kim cấp đối với lực lượng khống chế trên lệnh cũng không phải một chút điểm. Thế là tương đối Vương Triêu quân thực lực tăng lên, đại tiểu tiểu thực lực tăng lên liền trở nên chậm chạp rất nhiều. Tại đại tiểu trên thân, mục nát trung đồng lực lượng để đại tiểu trên thân màu vàng nhạt mục nát lực lượng bắt đầu ăn mòn bù phía, bất quá có địch phong không gian bình thường. Cái này một cố mục nát lực lượng cũng không có tạo thành uy hiếp gì đến nỗi tiểu kiểu trên thân, không gian vặn bẹo, các loại quái đản hoan nên không ngừng hiện hiện. Đông dạng là dưới sự bảo hộ của Địch Phong, cũng không có đối với bốn phía tạo thành ảnh hưởng gì. Tại Địch Phong cùng Địch Tiễn đều trong cảm giác, đại tiêu tiểu kiều thực lực cũng tại vững bước tăng lên, rất nhanh, liền theo hoàng kim cấp đột phá ám kim cấp. Sau đó, thực lực bản thân tại ám kim cấp một chút xíu tăng lên, liền không có vương chiêu quân như vậy cấp tốc, Địch Phong đoán chừng cần hơn 10 ngày thời gian. Khế ước một kiện bán thần cấp kỳ vật, trên bản chất chính là đối với bán thần cấp kỳ vật tự thân quy tắc dung hợp nắm giữ. Nếu như là người bình thường, đột nhiên nắm giữ một kiện bán thần khí, nhưng bởi vì bán thần khí bên trong quy tắc cùng tự thân không hợp, cần chủ động lĩnh ngộ, cho dù là có bán thần khí lực lượng, ngay từ đầu cũng chỉ có thể là đột phá ám kim cấp trình độ. Về sau liền cần một chút xíu lĩnh ngộ quy tắc mới từ đó đột phá, cái này tương đương với lại đi một lần tiến giai mới con đường, cái tốc độ này cần lấy 5 thậm chí là 10 năm làm đơn vị tính toán. Bất quá tại địch phong bên này, bởi vì có địch phong vô tự chi thư hộ giá hộ tống, có thể trực tiếp là đem bán thần khí cùng kỳ vật sứ độ phù hợp tăng lên tới cao nhất, kể từ đó Kỳ vật sứ có thể tại ngắn ngủi hơn 10 ngày trong thời gian đột phá tới truyền thuyết cấp đương nhiên, bởi vì cái này một cái quy tắc mới mang đến lực lượng cấp tốc cấp cao, đến tiếp sau liền cần thời gian dài hơn đến đem lực lượng tích lũy, đem cơ sở đánh vững chắc. Nhưng là truyền thuyết cấp chí ít là mấy chục vạn năm tuổi thọ, thời gian này là có thể tiêu hao lên, mà tại bán thần cấp cái cấp bậc này, tuổi thọ chính là vô hạn, bởi vậy có thể nói, tại địch phong nơi này, chỉ cần là có một kiện bán thần cấp kỳ vận, như vậy liền có thể tạo nên một vị trấn quốc bán thần cấp cường giả. Thời gian trôi qua, một cái 10 ngày đi qua, Vương Triêu quân đầu tiên tỉnh lại, lúc này vương chiêu quân bởi vì đối với mê vụ quy tắc lính ngộ không sai thực lực bản thân là truyền thuyết cấp trung cấp mà sau năm này đại Kiều cùng tiểu Kiều trước sau tỉnh lại hai người thực lực đều không có cao như vậy nhưng cũng là truyền thuyết cấp sơ cấp đến tận đây ba vị truyền thuyết cấp cường giả sinh ra thanh hà đế quốc thêm ra ba vị truyền thuyết cấp đối với cái này tăng lên địch phong sẽ không đối ngoại tuyên truyền nếu như có cường giả đánh giá sai thanh hà đế quốc lực lượng tiến công thanh hà đế quốc như vậy địch phong một nhà hiện hữu năm vị truyền thuyết cấp cường giả sẽ cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ hiện tại tất cả mọi người là truyền thuyết cấp địch phong cười nói lần này đế quốc chúng ta thực lực lại một lần tăng lên hiện tại chiêu quân đại kiều tiểu tiểu các ngươi trước chủ trì nội bộ đế quốc sự vụ chú ý tu luyện a tuyển ngươi cũng không cần đi theo ta hiện tại chiến trường tình huống mười phần thuận lợi ta đi xử lý một chút cuối cùng sự tình lần này chúng ta coi như được thắng lợi Tốt, phu quân ngươi cẩn thận đối với địch phong lời nói ở đây bốn vị phu nhân đều không có phản đối địch tuyển tiến lên một bước đưa tay sửa sang một chút địch phong quần áo đưa khí ôn nhu nói phu quân ngươi trên đường cẩn thận mang bọn ta hướng tú cùng tam nương dấu chấm hỏi chúng ta trong nhà chờ các ngươi hoàn được Địch Phong cười ôm áp lấy Địch Truyền, tại Địch Truyền đều trên mặt hôn một cái. Sau đó, Địch Phong liên tục báo Vương Chiêu Quân, Đại Tiểu Kiều về sau, quay người rời đi sân huấn luyện đi ra sân huấn luyện, Địch Phong phía trước là không gian vật mẹo, Địch Phong một bước xuất hiện tại tòa thành bên ngoài, sau một khắc, Địch Phong một bước bước qua trên trăm cây số, biến mất ở giữa không trung, lao tới chiến trường. Nhìn xem Địch Phong rời đi, Địch Truyền, Vương Chiêu Quân, Đại Kiều, Tiểu Kiều bốn người nhìn nhau, về sau, từ lớn tuổi Vương Chiêu Quân nói: "Mấy vị muội muội, hiện tại phu quân rời đi, như vậy chúng ta riêng phần mình phụ trách trên tay mình sự vật xử lý tốt, không thể cho phu quân cản trở." Được địch tuyên nhẹ gật đầu. Ta vẫn là phụ trách hoàng gia sự vụ, ta phụ trách trường học văn nghệ bộ phận." Đại Kiêu đi theo nói, "Ta phụ trách nuôi trẻ phương diện." Tiểu Kiêu cũng cười nói, "Như vậy ta ngay tại tạm thay phụ lãnh chúa đối ngoại sự vụ. Vương Chiêu Quân làm địch phong phu nhân, những năm qua này, theo địch phong ủy quyền, lại thêm riêng phần mình làm lấy mình thích sự vụ. Mà Vương Chiêu Quân vốn là đảm nhiệm Thanh Hà Đế Quốc Hoàng gia Đại học Nghệ thuật Học viện Âm nhạc viện trưởng, đến tiếp sau gánh gia tăng, đảm nhiệm Đại học Nghệ thuật hiệu trưởng, về sau lại phụ trách giáo dục phương diện. Về sau từng bước một rèn luyện, cuối cùng trở thành địch phong chính vụ bên trên là phụ tá." Đế quốc đại sự, còn có địch phong kết nối chính vụ thư ký đều là từ vương chiêu quân phụ trách. Bởi vậy, vương chiêu quân cũng liền cùng lý tú ninh cùng một chỗ trở thành địch phong quân chính vụ tá đối với này, vương chiêu quân cũng mười phần cao hứng. Năm đó chính mình lại thế giới của mình chỉ là một cái không có quyền cung nữ, tùy thời có khả năng trở thành hoàng đế Tân phi, về sau bị hoàng đế chọn chúng làm cùng người thân viên. Nhưng là không nghĩ tới trên nửa đường, ngoại ý muốn xâm nhập mê vụ thế giới, đi tới thanh hà lĩnh. Lúc ấy vừa mới nhìn đến so chính mình nhỏ đi rất nhiều địch phong vụ trách một cái huyện thành lớn nhỏ lãnh địa sự vụ, mặc cho chính mình vì tỷ tỷ. Lúc kia, chính mình cảm thấy mình dạng này ở trong này sinh hoạt cũng không tệ. Về sau, Vương triều Quân nhìn xem Thanh Hà Đế quốc từng bước một phát triển, theo nguyên bản tiểu thành trấn phát triển thành một cái quận lớn nhỏ, lại phát triển thành nhiều cái quận, về sau là vương quốc, đế quốc, cho đến hiện tại một cái dân cư 1.5 tỷ, địa vực hơn 60 triệu cây số vương đế quốc to lớn. Chính mình từ năm đó một cái chỉ hiệu chút văn tự, tỷ ba tiểu cô nương, từng bước một trở thành một cái phụ trách đế quốc đại quyền hoàng đế phu nhân. Mấy chục năm làm bạn, Lệnh Phong mặc dù trên mặt nổi là một cái trí cao vô thượng hoàng đế, tại bên ngoài uy nghiêm tràn đầy, nhưng bình thường ở chung lúc còn duy trì lúc tuổi còn trẻ ngây tơ. Bùi Tiếp chính mình thời điểm, còn là tỷ tỷ, phu nhân thay Phiên Thế, nghĩ tới đây, Vương triêu Quân đều cảm giác được một trận hạnh phúc. Mặc dù mình có nhiều cái tỷ muội, nhưng là thân là cái thứ nhất đế quốc hoàng đế, không có Tam cung lục viện 72 tần phi nói thế nào đều không bình thường. Mà địch phong từ đầu đến giờ, chỉ có chính mình ở bên trong sáu vị phu nhân, mà lại bởi vì địch phong đối với chính mình cùng tỷ muội tôn trọng, trực tiếp liền không có thiết lập hoàng hậu, mà là để mấy vị phu nhân bình đẳng ở chung, mà lại trừ bỏ tại bên ngoài cần thiết lễ nghi, trong nhà, tất cả mọi người là bình thường ở chung mà sau đó chính mình sinh ra tới mấy cái nhi tử cùng nữ nhi, người một nhà làm bạn, để Vương Triêu Quân vô cùng hạnh phúc. Hiện tại, chính mình lại nắm giữ bán thần cấp kỳ vật, chỉ cần cố gắng một chút, như vậy chính mình liền có vô hạn tuổi thọ. Đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Lúc này Vương Triêu Quân đã là không có bất luận cái gì tiếc mới. Năm đó Địch Phong trưởng thành cần kết hôn lúc, những cái kia xấu hổ sự tình, nhớ tới Vương Triêu Quân cũng có chút buồn cười, cười đồng thời cũng cảm giác được một trận u u. Năm đó Địch Phong trưởng thành rất nhiều năm, bên người mặc dù có Lý Tú Ninh, Hộ Tam Đường, Vương Triêu Quân, Địch Truyền mấy người, nhưng là một mực không có biểu thị. Thẳng đến Thanh Hà lĩnh thế lực càng lúc càng lớn, lãnh chúa không thể một thân một mình, không có hậu đại, thế là, Địch Phong thuộc hạ một đám đại thần, bất luận là Địch Phong phụ thân thời đại lão nhân, Địch Phong địch thị thân tộc, còn là mới gia nhập một đám đại thần cùng một chỗ bức thoại vị, yêu cầu Địch Phong kết hôn. Thế là, muốn tại chậm chút năm Địch Phong cũng không có cách nào, đáp ứng một đám các đại thần đều yêu cầu, nhưng là tại Địch Phong phu nhân nhân tuyển bên trên, một đám các thần tử đều có lựa chọn, hơn nữa còn cần lựa chọn chính thê cùng tiểu thiếp. Mà lúc đó Địch Phong cùng các nàng mấy cái ở chung đều có hảo cảm, lúc ấy, Địch Phong nhận hỗ tam nương vì muội muội, Lý Tú Ninh cùng Vương Chiêu quân tỷ tỷ, Bên người còn có địch tuyển cái này từ nhỏ đến lớn tiếp thân thị nữ. Lựa chọn phu nhân còn muốn phân ra cao thấp cho dù ai đều không thích hợp, mà lại đối với một cái cho tới bây giờ không biết người xa lạ, Địch Phong cũng không nguyện ý cuối cùng Địch Phong nhìn xem thủ hạ các đại thần ẩm ý đau đầu, Địch Phong cắn răng một cái, tự mình tìm tới Vương Chiêu Quân thổ lộ. Tình hình lúc đó, Vương Chiêu Quân còn nhớ rõ, rõ rõ ràng ràng. Lúc ấy, Vương Chiêu Quân đối với thân là lãnh chúa Địch Phong có hảo cảm, cho rằng một cái như thế tuổi nhỏ liền chống lên một cái lãnh địa thiếu niên 10 phần hấp dẫn người. Ngày đó Vương Chiêu Quân vừa mới kết thúc chính mình phụ trách nhạc sĩ dạy học, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này Địch Phong ngăn chặn cửa. Tại tất cả nhạc sĩ rời đi về sau, Địch Phong đóng cửa lại, một phát bắt được chính mình tay, trực tiếp lúc đem Vương Chiêu Quân đặt tại bên tường, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, hỏi thăm chính mình có nguyện ý hay không trở thành lãnh chúa phu nhân. Trong ngay mắt, Vương Chiêu Quân một cỗ ngựa ngùng sông lên đầu, đồng ý Địch Phong cầu hôn. Tại chính mình đồng ý về sau, Địch Phong liền lập tức ôm lấy chính mình, hôn lên đến. Một khắc này, Vương Chiêu Quân cảm giác được chính mình mùa xuân đến, đồng thời một cô vui sướng ở trong lòng nhien lên. Bất quá rất nhanh, Địch Phong liền rời đi. Về sau Vương Chiêu Quân mới biết được, ngày đó, Địch Phong trước sau tìm tới Hỗ Tam Nương cùng Lý Tú Ninh, hỏi thăm có nguyện ý hay không trở thành thê tử của mình. Mà đã sớm đối với Địch Phong có hảo cảm, Hỗ Tam Nương sẽ không cự tuyệt, mà nhìn xem Địch Phong tôn trọng nữ tính, thậm chí nguyện ý nữ tính mang binh đánh giặc lý Tú Ninh tại hỏi thăm Địch Phong chính mình sau khi kết hôn còn có thể hay không mang binh, làm Địch Phong đồng ý về sau, Lý Tú Ninh cũng đồng ý Địch Phong yêu cầu. Dù sao tại lúc ấy Thanh Hà lĩnh bên trong, có thể xứng với Lý Tú Ninh cũng không có mấy người. Tại được đến 3 người đồng ý, Địch Phong cùng ngày đem Hỗ Tam Nương, Lý Tú Ninh, Vương Chiêu Quân cùng Địch Truyền bốn người tìm đến, mở miệng nói Từ giờ trở đi, các ngươi chính là phu nhân của ta, ta không thích người một nhà còn muốn phân ra cái gì cao thấp, còn muốn cái gì lễ nghi, cũng không thích các ngươi sau khi kết hôn từ bỏ các ngươi đều yêu thích cùng sự nghiệp. Bởi vậy, ta quyết định ta dùng một lần cưới bốn người các ngươi, tại bên ngoài, các ngươi chính là phu nhân của ta, không cần phân ra cao thấp. Tại về sau, cho dù là Thanh Hà lĩnh tiến quốc, các ngươi cũng là địa vị bằng nhau. Trong nhà, mọi người chính là bình thường ở chung, không muốn làm cái gì nội đấu, ta ở trong này nghĩ các ngươi cam đoan. Tương lai Thanh Hà lĩnh phát triển thành đế quốc, các ngươi cũng đều có thể làm chính mình muốn làm sự tình trong nhà cũng không cần những cái kia giường già quý cũ, ta cũng sẽ không phân ra 1 2 3 4 đến nội mấy vị phu nhân ở giữa, các ngươi cảm thấy dựa theo tuổi tác như thế nào? lúc ấy, vương chiêu quân nhớ ký địch phong nói ra một đoạn này lời nói lúc ba khí. bất quá về sau, kết hôn lâu trò chuyện lên chuyện này, địch phong mới nói ra, lúc ấy, địch phong cũng cảm thấy ban ngày mới tỏ tình, ban đêm liền lôi kéo mấy người tuyên bố kết hôn không có ý tứ. lúc ấy địch phong thậm chí nghĩ đến sẽ hay không có người tại chỗ vô bản cự tuyệt. về sau, địch phong tuyên bố chuyện này lúc, một đám đại thần còn có chút phản đối, bởi vì địch phong không như vợ, hậu cung bất ổn nhưng là Địch Phong cũng khó được bá khí một lần, tại chỗ phủ định mấy vị đại thần, nói: "Hiện tại ta có thể kết hôn, hơn nữa còn là dùng một lần cưới bốn vị, liền có thể, các ngươi còn muốn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn nhìn ta độc thân ả về sau không nên nói nữa chuyện này, đối ngoại đều là của ta phu nhân, không cần phân ra cao thấp." Địch Phong gian dạy những đại thần này sự tình lúc ấy chạy vào đến phủ lãnh chúa nội bộ, để chúng nữ biết chuyện này, lúc ấy, Vương Chiêu Quân nghe tới Địch Phong cơ hồ là lần thứ nhất như thế quả quyết không có phản bác ra lệnh, liền vì chuyện này, lúc ấy Vương Chiêu Quân liền biết chính mình không chọn lầm người. Mà tại đại hôn về sau, Vương Tiêu quân cảm giác chính mình qua phi thường tốt, bình thường trong nhà, cùng mấy cái tỷ tỷ muội muội quan hệ không tệ, riêng phần mình đều có chính mình sự tình làm. Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam nương riêng phần mình mang mình, chính mình phụ trách siêu phẩm nhạc sĩ bồi dưỡng, địch tuyển phụ trách phủ lãnh chúa nội vụ sự vụ, mà lại địch phong nói được thì làm được, trong nhà liền bại lộ bản tính, liền cùng một cái không có lớn lên tiểu hải tử, nhìn thấy trong nhà ai đều muốn dựa vào ôm lấy ôm một cái, để chính mình cũng cảm giác được bất đắc dĩ. Về sau chính là địch phong dẫn theo thanh hà đế quốc từng bước một trưởng thành, theo nguyên bản một chấn nhỏ phát triển đến đế quốc, trong thời gian này thế lực càng ngày càng cường thịnh. Địch Phong cũng dần dần tuổi tác tăng trưởng, Địch Phong cũng không có làm sao cải biến. Hiện tại đều là 6, 70 tuổi người, còn là cùng tiểu Hải Tử, trong nhà trừ bỏ tu luyện, liền cùng cá mặt, nhìn thấy ai trở về, liền ôm không để đi, để tất cả bọn tỷ muội đều cảm giác buồn cười cùng bất đắc dĩ. Mà lại ngữ khí Ono, kết hôn mấy chục năm bên trong, đều không có cùng ai cãi nhau, thậm chí không có lớn tiếng đối với chính mình cùng bọn tỷ muội nói là gì. Về sau, tỷ muội của mình lại nhiều đại tiểu kiều tỷ muội, nhưng là cái này theo Vương Triều Quân, 10 phần bình thường. Dù sao Địch Phong đã là một cái đế quốc to lớn hoàng đế Lúc ấy chính mình vị trí Hán đế quốc cũng liền cùng Thanh Hà đế quốc một cái địa khu không sai biệt lắm, nhưng lúc ấy Hán đế quốc hoàng đế phu nhân, tần phi cũng không ít, lúc ấy chính mình ngốc Hậu cung liền nghe qua không ít cung đấu sự tình. Mà tại Thanh Hà đế quốc bên này, như vậy đại đế quốc hoàng đế đến bây giờ cũng chỉ có 6 vị phu nhân, Địch Phong cũng chỉ đối với chính mình phu nhân chơi đùa, đối với những cái kia chiêu mộ thị nữ đều là sắc mặt không chút thay đổi. Mấy chục năm chính mình mười phần hạnh phúc, bọn nhỏ cũng đều lớn lên, thậm chí là có con của mình. Mà lại Địch Phong năm đó lời hứa cũng là nói đến làm được, trở thành đế quốc hoàng đế, còn làm mấy vị phu nhân bình đẳng, không có thiết lập hoàng hậu tần phi. Không có tam cung lục viện, bình thường cũng đều là người ta, tỷ tỷ muội muội tương hô, không có cái gì quy củ. Người một nhà liền sinh hoạt tại phủ Lãnh Chúa trong gian phòng lớn, mặc dù gian phòng không lớn, nhưng lại mười phần ấm áp. Nếu như tất cả mọi người rảnh rỗi là còn có thể trong phòng khách chơi đùa. Như thế sinh hoạt, Vương Triêu Quân không có cái gì không hài lòng, bởi vậy hiện tại Vương Chiêu Quân cũng hy vọng Thanh Hà Đế Quốc có thể lâu dài tồn tại xuống dưới, mình bây giờ chuyển thuyết cấp lực lượng, cũng phải giúp phu quân giữ vững đế quốc này, trợ giúp phu quân đi đến cấp bậc cao hơn. Chương 568. Xử lý. Chương 568 xử lý ở tiền tuyến tình hình chiến đấu thuận lợi, đồng thời một đường ưu thế dưới tình huống, địch phong không có xuất thủ, 20 tìm tới ở nội bộ Minh Đế quốc một chút đặc thù địa khu. Trước đó cấm khu là một cái trong số đó, mà bây giờ địch phong chỗ tìm kiếm dị chủng tộc kẻ xâm nhập đồng dạng là một trong số đó. Những này dị chủng tộc kẻ xâm nhập không phải theo đường biên giới xâm lấn, mà là một chút bản thân sinh hoạt tại từng cái cỡ nhỏ dị thứ nguyên không gian dị chủng tộc. Những này cỡ nhỏ dị không gian bỗng nhiên cùng cái này một mảnh mê vụ cánh đồng dung hợp, xuất hiện không gian thông đạo, những cái kia dị chủng tộc cứ như vậy xâm lấn tới. Mà bởi vì dị không gian nội bộ chủng tộc sức chiến đấu tương đối minh đế quốc đến nói, thế lực tương đối mạnh, mà lại minh đế quốc nội bộ hỗn loạn, bởi vậy bị chiếm cứ mạng lớn thổ địa. Mà bây giờ, mục tiêu thứ nhất chính là một cái dị không gian, bản thân liền là không gian quy tắc lĩnh ngộ, địch phong đối với những này dị không gian đều vận dụng thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Chỗ này dị không gian nội bộ có hơn vạn cây số vùng thổ địa, sinh hoạt một cái thú nhân chủng tộc, này một đám thú nhân bình quân thân cao 3 mét, một thân cơ bắp, làn da màu xanh, có lượn rừng răng nanh răng nanh đồng thời, còn có lương theo tọa làng tọa kỵ, trừ bỏ nắm giữ đấu khí chiến sĩ còn có am hiểu ám sát dáng người mạnh khánh thích khách nắm giữ các loại tế tự pháp thuật xa mạn bản thân chủng tộc không lớn nhưng là chủng tộc trưởng thành liền có thanh đồng cấp sức chiến đấu bởi vậy toàn bộ chủng tộc sức chiến đấu 10 phần cường hãn căn cứ Minh Đế Quốc nội bộ ghi chép cái chủng tộc này lần thứ nhất xuất hiện là 30 năm trước lúc ấy chính là Minh Đế Quốc đại thái lúc nội bộ hỗn loạn không cách nào bận tâm những địa phương này là Minh Đế quốc kịp phản ứng tên thú nhân này chủng tộc chiếm cứ được ba cái quận diện tích đồng thời dựa vào những thổ địa này tài nguyên lớn mạnh tự thân tộc đảng. mà lại bởi vì nội bộ hỗn loạn lúc ấy Minh Đế quốc chỉ là bổ nhiệm một vị hoàng kim cấp tướng quân thống soái tên thú nhân này thế lực bốn phía địa phương bộ đội bắt đầu cùng những thú nhân này hình thành đánh giằng co mặc dù ngay từ đầu bởi vì bản thân hơi nước vũ khí đối với thú nhân tộc tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng về sau chiến tranh không ngừng tiếp tục thú nhân tộc tại thích đứng Minh Đế quốc đấu pháp bắt đầu phản kích tại đánh tan nhiều cái Minh Đế quốc bộ đội về sau song phương giằng co một chi tiếp tục cho tới bây giờ mà bây giờ vì đối phó cái này một chi thú nhân tộc quần Thanh Hà Đế quốc bộ đội tác chiến xuất động năm cái giá chiến quân phối hợp trên bầu trời không quân liên hợp tác chiến Thanh Hà Đế quốc bộ đội cơ giới hiển nhiên không phải Minh Đế quốc động cơ hơi nước giới hóa quân đoàn có thể so bì. Vừa đối mặt, cự ly xa đại đường tính hỏa pháo, pháo hỏa tiễn, máy bay ném bom, đối địa phi cơ tấn công thay nhau xuất động, đồng thời còn có không trung điều tra khóa chặt mục tiêu. Có thể nói, ngay lập tức, thú nhân tộc tổn thất tuyệt đại đa số bộ đội, tại những ngày này, nguyên bản chiếm cứ ba cái quần thổ địa hiện tại chỉ còn lại ba cái huyện diện tích đây là bởi vì Thanh Hà Đế quốc là đối với Minh Đế quốc toàn diện tác chiến, toàn bộ Minh Đế quốc gần ngàn vạn tây số vương trên thổ địa, cho dù là Thanh Hà Đế quốc 8 triệu đại quân, dạng này vừa phân tán xuống tới, các nơi đều cần bộ đội Dẫn đến đối với cái này, dị chủng tộc cũng chưa không ra bao nhiêu bộ đội. Bất quá năm cái giá chiến quân, cũng chính là 200,000 người, chiếm cứ thú nhân tộc cướp đoạt mạng lớn thổ địa, đồng thời chia binh đóng giữ, đồng thời đối với tiến công không gian thông đạo về sau dị không gian, bây giờ còn chưa có biện pháp gì tốt, tạm thời kéo dài. Bất quá lần này địch phong đến, liền có biện pháp, nhìn xem ở phía ngoài còn thừa thú nhân tộc bộ đội, địch phong nhìn xem cái kia dị không gian thông đạo, có ý nghĩ mới đối với cái này dị chủng tộc, Thanh Hà Đế quốc là không chuẩn bị lưu thủ, cũng chính là định đem toàn bộ tộc đàn hủy diệt. Đối với có thể gia nhập Thanh Hà Đế quốc gì chủng tộc loại đường, Thanh Hà Đế quốc là có cực kỳ nghiêm ngặt hạn chế. Tỷ Như nói, một chút tính cách bình thản chủng tộc, hoặc là cùng nhân loại không có gì khác biệt chủng tộc. Tỷ Như nói, thích diệu cùng rèn đúc cái nhân tộc, bởi vì bản thân không có độc lập ý nghĩ, bị Thanh Hà Đế quốc tiếp nhận. Tại tỷ Như nói, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ tinh linh tộc, có thể cùng nhân loại đế quốc thông hôn, cũng coi là một cái. Trừ cái đó ra, còn có miêu nhân tộc, thỏ nhân tộc chờ cùng nhân loại không có quá nhiều khác biệt, đồng thời còn có thể cùng nhân loại thông hôn chủng tộc, Thanh Hà Đế quốc mới xem như bảo tồn. Trừ cái đó ra, thú nhân tộc bên trong sư hổ thú người, xà nhân, cùng hồng long thuộc hạ quyến tộc chủng tộc, cùng sinh hoạt tại trong Hải Dương hải tộc, Thanh Hà Đế quốc đều chấp hành chính là một tên cũng không để lại chính sách. Bất quá, căn cứ trên biển tiến triển, một chi tinh thông hải dương pháp thuật, nửa người trên nhân loại, nửa người dưới đuôi cá mỹ nhân ngư bộ tộc bị Thanh Hà Đế quốc tiếp nhận. Mà sở dĩ tiếp nhận mỹ nhân này cá chủng tộc đều nguyên nhân, là bởi vì cái này một chi đẹp nhân ngư tộc quần có thể thông qua tu luyện, đem đuôi cá biến thành nhân loại hai chân, hơn nữa có thể trên đất bằng sinh hoạt, bởi vậy mới bị Thanh Hà Đế quốc tiếp nhận, tiến vào khảo sát kỳ. Chỉ cần là khảo sát kỳ đi qua không có vấn đề gì, Thanh Hà Đế quốc cũng sẽ thêm ra như thế một chi chủng tộc mới đương nhiên, trừ bỏ những này loại nhân tộc quần, Thanh Hà Đế quốc nội bộ còn có một chút không phải người trí tuệ tộc đàn. Tỷ như nói, sinh hoạt tại Kim Cương tự nhiên khu bảo hộ hai đầu kim cương, đây là Thanh Hà Đế quốc che giấu chiến đấu binh khí, hiện tại tại Thanh Hà Đế quốc sinh sống thời gian mấy chục năm, hai đầu kim cương đều sinh trưởng đến trăm thước độ cao, bắt đầu thể chất sinh trưởng. Nhưng là hai đầu có thể chống được đạn đạo binh khí, trăm mét tự thú, lại thêm Thanh Hà Đế quốc vì đó chế tạo phụ văn vũ khí cùng hộ giáp, là Thanh Hà Đế quốc đặc thủ chiến đấu đơn vị. Trừ cái đó ra, Còn có nị giả nhất tộc khế ước trí tuệ bảy rắn, từ khi thông qua giao long cùng nhau gia nhập Thanh Hà Đế quốc về sau, tại riêng phần mình tự nhiên khu bảo hộ nội sinh sống, những này bảy rắn cũng sinh sôi đồng thời thông qua tu luyện, thêm ra rất nhiều trí tuệ tộc nhân, những này bảy rắn làm Thanh Hà Đế quốc nị giả thông linh thú, coi là chiến đấu đồng bạn, bởi vậy cũng coi như làm là Thanh Hà Đế quốc một cái đặc thù tộc đàn, đồng thời những cái kia tự nhiên khu bảo hộ liền tương. Đương với những này bảy rắn lãnh địa, những này trí tuệ xã tộc cường giả y theo biện pháp của mình dưới sự thống trị thuộc tộc nhân. Mà bây giờ Địch Phong nhìn thấy cái này, một chi thú nhân bộ tộc, vẻn vẹn là ngoại hình liền cùng nhân loại bình thường chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng trở thành Thanh Hà Đế quốc tuyển chọn. Thế là, những thú nhân này thế lực nên đón cũng chỉ có hủy diệt cái này một cái tuyến hạng. Lúc này, nhìn xem không gian thông đạo này, Địch Phong lấy tự thân truyền thuyết cấp lực lượng, đối với không gian lực lượng nắm giữ càng thêm tỉ mỉ, dưới sự kiên trì của vô tự chi thư, Địch Phong cảm giác mình có thể làm được đem không gian thông đạo này đóng lại, đồng thời chuyển rời đến Thanh Hà thành bên kia. Một cái dị không gian, chỉ có hơn một vạn cây số vương lời nói, tiến cứ xuống tới, cũng có thể là một chỗ đặc thủ tài nguyên nơi sản sinh hoặc là trụ sở bí mật. Bất quá lúc này Địch Phong nghĩ đến một cái tốt hơn tác dụng, thế là Địch Phong hai mắt tỏa sáng, vô tự chi thư cường hóa, từ đối với tại không gian lực lượng nắm giữ, khống chế không gian thông đạo đóng lại. Giữa trời ở giữa thông đạo đóng lại, ngoại bộ thú nhân tộc cấp tốc bị đại quân tiêu diệt, dị không gian nội bộ thú nhân tộc cũng không có biện pháp gì, cho dù là thú nhân tộc hoàng kim cấp cường giả tồn tại, cũng chỉ có thể một lần nữa ở trong này sinh hoạt. Nắm giữ không gian thông đạo này, Địch Phong một bước xuyên qua không gian, cấp tốc đi tới chỗ tiếp theo dị chủng tộc xâm lấn địa khu, tồn tại tại cái địa khu này sinh vật càng thêm cái gì? Là một chi giả ma tộc đàn. Dạ ma, nhân loại ngoại hình, làn da màu tím, có lân phiến cùng lợi chảo. Đêm tối ổn hiện, tại ban ngày nghỉ ngơi, am hiểu hắc cam bóng tối lực lượng nguyên tố, đơn binh lực lượng cường đại, tộc nhân trí ít là thành đồng cấp, mà lại trong đêm tối thích khách, càng thêm khó chơi. Cái này dị không gian chính là một mảnh vĩnh dạ không gian, bởi vậy cái này một chi dạ ma tộc đàn chỉ là chiếm cứ một vùng núi, liền không có hướng ra phía ngoài khuyết tán. Thế là, lúc này thông qua quang minh pháp thuật chế tạo ra mấy cái mặt trời, suy yếu ngoại bộ dạ ma bắt đầu vây quét. Ma địch phong thì là đóng lại không gian thông đạo, nhìn xem cái này dị không gian bên trong có lấy mấy chục vạn dạ ma. Không gian diện tích cũng có được 2, 3 vạn cây số vuông diện tích, Địch Phong trên mặt lộ ra một cố cười lạnh. Hiện tại cái này hai nơi dị chủng tộc hội bị rất nhanh tiêu diệt, như vậy Minh Đế quốc nội bộ hiện tại còn lại liền chỉ còn lại mấy cái phản quân hành hành hành tỉnh cùng ở vào Minh Đế quốc đế đô cuối cùng phản kháng lực lượng. Những phản quân này thế lực có thể rất nhẹ nhàng giải quyết, mà cái kia đế đô khu vực, thực tế không được một viên cấm chú đại đạo đánh đi ra cũng có thể xử lý, bởi vậy ta hiện tại có thể đi trở về. Lần này ra ngoài, trước sau thời gian một ngày, Địch Phong hoàn thành chính mình nhiệm vụ, bất quá lần này Địch Phong chỉ là nắm giữ không gian thông đạo, dị không gian nội bộ dị chủng tộc còn không có giải quyết. Hai nơi dị không gian, Địch Phong có suy đoán, nếu như lần này thành công, như vậy chính mình mấy vị phu nhân lực lượng còn có thể tiến thêm một bước. Bất quá ta lần này mới ra ngoài một ngày, liền trở về, có phải là có chút quá nhanh. Trên đường trở về, Địch Phong thầm nghĩ trong lòng. Dù sao những cái kia dị không gian bên trong không có tình huống gì, không gian thông đạo lực lượng nắm giữ trong tay ta, như vậy ta đi cái khác quốc gia đi dạo một vòng như thế nào? Địch Phong nghĩ đến chính mình vài ngày trước tại cấm khu thu hoạch, nếu như tại những tiểu quốc kia cấm khu cũng có thể thu được một chút bán thần cấp ký vận, như vậy ta liền kiếm bộn. Lấy hiện tại Địch Phong tốc độ Ra ngoài một chuyến cũng không phiền phức, một bước 100 cây số, một phút đồng hồ địch phong liền có thể vượt ngang mấy ngàn cây số khoảng cách. Bởi vậy tiến về đế quốc khác cấm khu cũng chỉ là mười mười mấy phút sự tỉnh. Thế là trên nửa đường địch phong dừng lại, tìm đến ngành tình báo liên quan tới đế quốc khác vương quốc tình báo, xác định thanh hà đế quốc bốn phía một chút thế lực nội bộ còn không có giải quyết mấy cấm khu. Trong đó có ba cái trên biển cả là hải quân phát hiện, mà còn có những vương quốc khác đế quốc ước chừng nằm cấm khu, bởi vì bản thân quy tắc quỷ dị còn có thực lực không đủ. Hiện tại toàn bộ địa khu người mạnh nhất bất quá là chuyển thuyết cấp, muốn khế ước bán thần cấp kỳ vật kia là cần tuyệt đối khắc chế lực lượng hoặc là thiên tài mới là có thể. Suy tư về sau, Địch Phong đầu tiên tiến về Lương Vương quốc, tại cái này không quốc gia lớn bên trong, có một cấm khu. Chuyển cái phương hướng, sau mười mấy phút Địch Phong liền đi tới Lương Vương quốc bên trong, cái này một mảnh cấm khu bao trùm 5.0000 cây số vuông, ở vào Lương Vương quốc một chỗ bình nguyên. Cái này một mảnh bình nguyên vốn là Lương Vương quốc một chỗ trọng yếu khu sản xuất lương, nhưng là đột nhiên xuất hiện căn khu, để cái này một mảnh trở thành tự địa, Lương Vương quốc tổn thất nặng nề từ thương hơn mười vạn người, đồng thời mất đi mảng lớn khu sản xuất lương, còn cần rút đi bộ đội đóng giữ. Nếu như không phải thanh hà đế quốc chi viện, lương vương quốc nội bộ kém một chút sinh ra quy mô nhỏ náo động. Mà bây giờ địch phong cấp tốc chạy tới nơi này, cái này một mảnh cấm khu là một cái siêu trọng lực hoàn cảnh, cấm khu biên giới có hai lần trọng lực, càng hướng vào phía trong, trọng lực càng mạnh, hạch tâm địa khu đoán trường trí ít là có gấp trăm lần trọng lực. Nếu như vẹn vẹn là trọng lực, xem ra ngược lại là giống một cái tu luyện thánh địa, trọng lực đối với võ đạo tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là tại cái này trọng lực trường nội bộ có một cố cùng loại với bức xạ hạt nhân từ lực. Nếu như thời gian dài ở trong này sinh tồn, như vậy huyết nhục sinh vật sẽ bị cái này một cỗ từ trường ăn mòn, dẫn đến huyết nhục nhiều sóng, khí quan suy tẹt. Thế là, cái này một mảnh địa khu đối với không có truyền thuyết cấp cường giả lương vương quốc, liền trở thành một cấm khu, không cách nào bị công phá. Nhưng là hiện tại Địch Phong đến, đối với Địch Phong đến nói, cái này ngược lại là một chuyện đơn giản, không gian bình chứng vừa mở, trọng lực trường cùng đặc thù phóng xạ trực tiếp cách ly địch phong phía trước không gian chống chết, đi tới cấm khu hoạch tâm địa khu, ở trong này, Địch Phong nhìn thấy một khối kim loại đen hình lập phương. Toàn bộ hình lập phương từ kim loại cấu thành, thể tích tại trường một mét, bề mặt sáng bóng trơn trượt, ở trong mắt địch phòng, cái này mặt ngoài bằng phẳng không có cái gì nô lên. trọng lực nam châm bán thân cấp, chung loại vật phẩm, hiệu quả một trọng lực trường, tiêu hao năng lượng, cấu trúc một mảnh trọng lực trường. hiệu quả 2 từ phóng xạ, tiêu hao năng lượng, cấu trúc một mảnh có phá hoại hiệu quả từ lực trợ. hiệu quả 3 từ lực cải tạo, có thể tiếp nhận trọng lực trường cùng từ phóng xạ sinh mệnh sẽ trở nên càng mạnh, có được biến dị lực lượng. hiệu quả 4 trọng lực tăng cường, tiêu hao năng lượng, biên độ lớn tăng lên trọng lực trường trọng lực. hiệu quả 5 từ phóng xạ phá hoại, tiêu hao năng lượng. Biên độ lớn tăng lên từ phóng xạ lực lượng, làm được nháy mắt phá hoại hiệu quả. Hiệu quả 6, trọng lực từ lĩnh vực, khống chế trọng lực trường cùng từ phóng xạ toàn bộ lực lượng. Hiệu quả 7, trọng lực vương tỏa, hội tụ trọng lực lực lượng, cấu trúc tự thân hạch tâm lực lượng. Một kiện mới bán thần cấp kỳ vật, hơn nữa còn là đặc thù trọng lực quy tắc quy tắc này phi thường thích hợp phạm vi lớn chiến đấu. Bất luận là Hô Tam Nương còn là Lý Tú Ninh, đều phi thường thích hợp món này kỳ vật. Đức, lấy đi, một mà địch phong không có ở trong này dừng lại lâu, chuyển cái phương hướng, địch phong tiến về một mảnh khác địa khu kia là ở vào phương hướng tây bắc cùng Hồng Long quyến tộc tác chiến Quang Minh giáo đình phạm vi thế lực, cái này Quang Minh giáo đình phạm vi thế lực có 13 triệu tà hữu thổ địa, bởi vì tín ngưỡng, nội bộ chưa từng xuất hiện đại quy mô hỗn loạn, nhân khẩu mặc dù nhỏ khó, nhưng là nhân khẩu đông đảo, có chí ít 4-5 ức nhân khẩu. Nội bộ lấy Quang Minh kỵ sĩ, Quang Minh võ sĩ là chủ lực, còn có Quang Minh ngụ sư, Quang Minh pháp sư, cùng thần quan trở một chút Quang Minh nguyên tố lực lượng. Căn cứ Thanh Hà đế quốc hiệu rõ đến tình hình bên dưới báo, cái này Quang Minh giáo đình có lẽ có một vị thế lực cường đại Quang Minh thần, hội tụ toàn bộ đế quốc tín ngưỡng lực lượng. Cái này lực lượng của Quang Minh Thần có lẽ là sẽ rất cường đại địch phong đi qua, có lẽ sẽ bị phát giác, nhưng là mới ra cấm khu, liền có một kiện bán thần cấp kỳ vật, địch phong được đến, như vậy cái kia Quang Minh Thần liền không cách nào được đến. Suy yếu địch nhân phương pháp, tự nhiên là không thể bỏ qua. Mà lại địch phong tiêu diệt cấm khu tốc độ thật nhanh, chỉ cần để đối thủ không kịp phản ứng, như vậy liền có thể cấp tốc rút lui. Chính là nghĩ như vậy, địch phong cấp tốc đi tới Quang Minh giáo đỉnh biên cảnh, cái kia một chỗ ngoài cấm khu Chương 569. Ngoại cảnh hành trình. Trước năm 569, ngoại cảnh hành trình địch phong hành động cấp tốc, ngay lập tức xuyên qua mấy ngàn cây số khoảng cách, đi tới Quang Minh giáo Đình biên cánh chỗ. Tại Thanh Hà đế quốc vị trí cái này một mảnh lục địa, tồn tại rất nhiều vương quốc cùng đế quốc, trong đó Thanh Hà đế quốc, Tinh Linh đế quốc, Minh đế quốc, cùng hiện tại Quang Minh giáo Đình, còn có càng xa xôi một chút thế lực, mà có thể trở thành đế quốc, bản thân liền cần có đầy đủ nhiều nhân khẩu, lực chiến đấu mạnh mẽ cùng diện tích lãnh thổ bao là quốc thổ. Tỷ như nói, bị Thanh Hà đế quốc bắt đầu tiêu trừ Minh đế quốc, bản thân cũng có hai vị ám kim cấp cường giả, cùng một chi mấy triệu quy mô cơ giới hóa quân đoàn, nếu như không phải nội bộ huấn cùng toàn bộ quốc gia khí hậu hoàn cảnh đều đang phát sinh cải biến như vậy minh đế quốc phát triển thật đúng là xem là khá nhưng rất không khéo chính là minh đế quốc gặp được thanh hà đế quốc một cái so với mình còn cường đại hơn còn cường thịnh hơn đế quốc thế là bị áp chế dưới tình huống minh đế quốc tự nhiên là trở thành thanh hà đế quốc vật trong bàn tay nhưng là quang minh giáo đình cái thế lực này tựa hồ là có thần minh tồn tại đây cũng không phải là địch phong hiện tại có thể đối phó mà tại đế quốc bốn phía những tiểu quốc kia bởi vì thực lực bản thân không được bởi vậy đều sẽ nhận bốn phía đế quốc thế lực ảnh hưởng tỷ như nói quang minh giáo đình bốn phía những tiểu quốc kia đều sẽ có quang minh giáo đường tự thân thờ phụng quang minh thần cùng quang minh giáo đỉnh trên cơ bản không có bao nhiêu khác biệt mà lúc này địch phong chỗ tiến vào chính là phe địch phạm vi thế lực tại bước vào cái này một mảnh địa khu ngay lập tức địch phong liền cảm giác được một cỗ nhàn nhạt, nhạt lực lượng ánh sáng bao trùm lấy cái này một mảnh địa khu một cỗ lực lượng này ẩn chứa quy tắc lực lượng quả nhiên cái này quang minh giáo đỉnh không đơn giản địch phong trong lòng suy tư nhưng là bước chân không có đình chỉ nếu là nơi này có cái kia lực lượng của quang minh thần bao trùm như vậy địch phong liền muốn càng thêm cấp tốc xử lý cái cấm khu này cướp đoạt trong đó kỳ vật không thể cho địch nhân mạnh lên cơ hội Ngay lập tức, khi tiến vào cái kia cấm khu bên trong, địch phong bốn phía không gian bình thường triển khai, một bước xuyên qua trên trăm cây số, cấp tốc đi tới cái này một mảnh cấm khu tỏa hải tâm. Lần này cấm khu lực lượng là nhiệt độ cao, cường đại nhiệt độ, đem trong phạm vi tất cả sinh mệnh toàn bộ tiêu chết, mặt đất biến thành nóng hổi dung nham, không khí cũng là mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Ám kim cấp cường giả tiến vào trong đó, khủng bố như vậy nhiệt độ sẽ cực lớn tiêu hao ám kim cấp cường giả lĩnh vực lực lượng. Mà như thế nhiệt độ cao dưng dự, cũng liền đại biểu cho Truyền thuyết cấp, bán thần cấp cường giả không thể thừa nhận món này bán thần cấp kỳ vật lực lượng, để hắn tồn tại ở trong này địch phong suy đoán không có sai. Món này kỳ vật, quang minh giáo đỉnh cũng không phải không có nhìn trộm, nhưng là nội bộ giáo đỉnh cường giả cũng chỉ là một cái truyền thuyết cấp, năm cái ám kim cấp, những người này đều là lĩnh ngộ lực lượng ánh sáng, là bị quang minh thần thúc đẩy sinh trưởng đi ra lực lượng, vì vậy đối với món này nhiệt độ cao kỳ vật, căn bản không có biện pháp tiếp nhận. Quang minh lỗi lạc cũng không phải không có thử nghiệm, một vị ám kim cấp quang minh kỵ sĩ tại quang minh thần trúc phúc xuống, từ trên bầu trời bay qua, nhưng là tại tiếp thu món này cấm khu kỳ vật thời điểm. Thân thể nháy mắt bị nhiệt độ cao lực lượng phá tan, tự thân biến thành cho tàn. Thế là nhìn xem một cái ám kim cấp cường giả cứ như vậy qua trong dây lát tử vong. Kết quả này hù đến quang minh giáo đỉnh, để hắn không còn dám tiếp xúc những kỳ vật này. Dù sao cho dù là quang minh thần lực thúc đẩy sinh trưởng ra ám kim cấp cường giả cũng là cực kỳ khó được tồn tại, không thể lãng phí. Bởi vậy những cấm khu này cũng chỉ có thể ở trong này đặt vào, chờ đợi nội bộ giáo đỉnh có đầy đủ cường giả mới khống chế những kỳ vật này. Mà bởi vì món này kỳ vật bản thân không có khuyết tán nguy hiểm, tại cấm khu bốn phía cũng chính là chỉ có một ít tiểu bộ đội tuần tra. Nhưng là một ngày này, địch phong không gian bình thường ngăn lại nhiệt độ cao lực lượng, đi tới cấm khu hoạch tâm trước, địch phong nhìn thấy cái kia một kiện kỳ vật. Cái này nhiệt độ cao cấm khu kỳ vật, là một kiện tản ra nhiệt độ cao dung nham thạch vẻ ngoài, nhưng là bản thân lai lịch lại hết sức không tầm thường. Giết thế núi lửa hạch tâm, bán thân cấp. Chủng loại: Vật phẩm. Hiệu quả 1: Nhiệt độ cao, tiêu hao năng lượng để công kích của mình bổ sung cực cao nhiệt độ. Hiệu quả 2: Dung nham, tiêu hao năng lượng, chế tạo ra dung nham. Hiệu quả 3: Hỏa nguyên tố, tại chế tạo ra nhiệt độ cao dung nham hoàn cảnh, có nhất định tỷ lệ thúc đẩy sinh trưởng giá hỏa nguyên tố sinh vật. Hiệu quả 4, dung nham bộc phát, tiêu hao rất lớn năng lượng, chế tạo ra càng nhiều, nhiệt độ cao hơn dung nham. Hiệu quả 5, thiên thai núi lửa, đây là một khối đến từ hủy diệt một cái thế giới siêu cấp núi lửa hải tâm, tiêu hao đầy đủ năng lượng có thể chế tạo ra dạng này một ngọn núi lửa. Hiệu quả 6, diệt thế dung nham, kỳ vật chế tạo ra tạo vật bổ sung một tia lực lượng hủy diệt. Hiệu quả 7, núi lửa chi chủ, tự thân chính là diệt thế cấp núi lửa, nắm giữ nhiệt độ cao, dung nham, núi lửa, bộc phát, hỏa diễm lực lượng nhìn xem món này kỳ vật trong nháy mắt địch phong liền nghĩ đến nhân tuyển thích hợp lý tú ninh đúng lúc là lực lượng cùng hỏa diễn quy tắc món này kỳ vật mười phần phù hợp nàng bất quá lúc này không phải dễ dàng ở địa phương vô tự chi thư khế ước về sau địch phong ngay lập tức bắt đầu rút lui nơi này lấy địch phong tốc độ một phút đồng hồ chính là hơn ngàn cây số khoảng cách cấp tốc rời xa Quang minh giáo đỉnh phạm vi thế lực lần này ra ngoài khế ước hai kiện kỳ vật đã là đầy đủ sau khi trở về hỗ tam lương cùng lý tú ninh rút tay ra lĩnh ngộ thanh hà đế quốc lại có thể thêm ra hai cái truyền thuyết cấp giả mà lại cũng trước đó những vị dị kia năng lực kỳ vật khác biệt, bất luận là trọng lực nam châm còn là diệt thế núi lửa hỏa tâm, đều là có cường đại lực công kích bán thần cấp kỳ vận. nếu như không phải địch phong bản thân có không gian lực lượng, như vậy địch phong cũng muốn lưu lại một cái kỳ vật. Quang Minh Giáo Đình, ở vào toàn bộ Quang Minh Giáo đỉnh đế quốc hoạch tâm Quang Minh trên thánh sơn, một tòa trắng loản thần thánh to lớn giáo đường tọa lạc tại cái này vạn mét cao Quang Minh thần núi đỉnh núi. Nơi này, làm Quang Minh Giáo đỉnh tân điện, có đại lượng Quang Minh kỵ sĩ hộ vệ, còn có duy nhất một vị truyền thuyết cấp Quang Minh giáo hoàng tọa trấn. Lúc này, ngay tại cầu nguyện giáo hoàng dũng nhiên cảm giác được một trận thần dụ trong nay mắt một vị này giáo hoàng đứng dậy mở miệng nói người tới tại rất nhanh một vị toàn thân màu bạc kỵ sĩ giáp anh tuấn kỵ sĩ đi tới giáo hoàng đại nhân có gì phân phó ngươi mang một chi kỵ sĩ đoàn đi đế quốc phương đông nhìn xem có chuyện gì phát sinh đúng lương vương quốc trọng lực từ trường trong vòng một đêm biến mất tại địch phong rời đi mấy chục tiếng mới có người phát hiện bị phong bế cấm khu có chút không đúng trên bầu trời chim bay có thể ở trong cấm khu bộ hoạt động một chút giả thu tiến vào cấm khu cũng không tại gặp nguy hiểm thế là trải qua cấm khu thủ vệ binh sĩ phát hiện nguyên bản bồi rối vương quốc cấm khu chẳng biết lúc nào biến mất Cái này một mảnh địa khu một lần nữa trở nên vô hại, trở thành vương quốc sinh lương địa. Rất nhanh, tin tức này đưa đến lương vương quốc quốc đô bên trong, nhìn xem cái này một phần tình báo, ngồi tại trên vương vị quốc vương cũng cảm thán nói. Thật là thời buổi rối loạn A, một cấm khu đột nhiên biến mất, tất nhiên là có người tại vương quốc không biết dưới tình huống, xử lý cái này một mảnh cấm khu. Điều này đại biểu, nếu như cái này không biết cường giả muốn động thủ, như vậy lương vương quốc cũng sẽ bị nhẹ nhõm xử lý. Vương quốc Phương Bắc Hồng Long quyến tộc quân đoàn liên tục không ngừng gõ một bên, Đông Bộ Thanh Hà Đế quốc ngay tại chiếm đoạt Minh Đế quốc, tại Tây Bộ cùng Vương quốc giáp giới mấy cái tiểu quốc ở giữa cũng có ma sát, Vương quốc bốn phía ngược lại là chỉ có Thanh Hà Đế quốc đường biên giới bên kia ổn định. Nhưng dạng này ổn định không phải lương Vương quốc quốc Vương nguyện ý nhìn thấy, hiện tại Thanh Hà Đế quốc xuất thủ chiếm đoạt Minh Đế quốc, liền đại biểu cho Thanh Hà Đế quốc mặc dù mấy chục năm không có ra tay với lương Vương quốc, nhưng là hắn có mở rộng ý nghĩ. Hiện tại có thể chiếm đoạt Minh Đế quốc, về sau cũng có thể chiếm đoạt Vương quốc, đối với cường thịnh Thanh Hà Đế quốc, lương Vương quốc hoàn toàn không phải là đối thủ bằng không ta tìm nơi nương tựa thanh hà đế quốc được rồi như thế lớn một cái lương vương quốc cũng có thể có rất nhiều giá trị loại này cảm giác bất lực cảm giác để lương vương quốc quốc vương nghĩ đến ý nghĩ như vậy nhưng rất nhanh đối với quyền lực nắm giữ để lương vương quốc quốc vương không nguyện ý từ bỏ quyền lực trong tay tại một bên khác quan minh giáo đình phái ra kỵ sĩ đoàn rất nhanh liền tìm tới phía tây tình huống một chỗ cấm khu không hiểu biến mất chỗ này nhiệt độ cao cấm khu tại mất đi kỳ vật về sau nguyên bản nhiệt độ cao không có những cái kia bởi vì kỳ vật sinh ra dung nham cũng bắt đầu ngưng kết chỉ có một ít tồn tại hỏa nguyên tố sinh vật địa khu còn có một chút dung nham nhưng tình huống như vậy rất rõ ràng, chỗ này cấm khu ngay tại khôi phục nguyên bản bộ dáng, một kiện cấm khu kỳ vật biến mất. đối với quang minh giáo đỉnh đến nói, cũng là một kiện đại sự. dù sao quang minh giáo đỉnh cao tầng biết món này kỳ vật uy lực, nếu quả thật có người không chế, như vậy sẽ sinh ra ra một cái mới cờ giả. mà bây giờ chính mình chuẩn bị là chính mình bảo tồn kỳ vật cứ như vậy biến mất, đây đối với tương lai quang minh giáo đỉnh tiềm lực đến nói, là một lần tổn thất. nhưng là địch phong tốc độ, cho dù là cái kia còn chưa xuất hiện quang minh thần đều không có cái gì phát giác, bởi vậy chuyện này cho dù là làm sao điều tra cũng là dần dần không có tin tức. Theo cái khác địa khu thu hoạch được hai kiện có cường đại sức chiến đấu bán thần cấp kỳ vật. Đối với địch phong, đối với thanh hà đế quốc đến nói, đều là một lần thu hoạch khổng lồ đi suốt đêm về thanh hà thành nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì lý tú ninh cùng hỗ tam lương đều tại đối ngoại tranh chiến, bởi vậy hai kiện kỳ vật đều sẽ bảo tồn lại, chờ lấy chiến tranh cơ bản kết thúc, lại để cho lý tú ninh cùng hỗ tam lương kế nước. Mà bây giờ địch phong cần phải làm, chính là xử lý cái kia hai cái bị chính mình đóng lại không gian thông đạo dị không gian. Lúc này, đối với những này dị không gian, địch phong có ý nghĩ của mình. Ý nghĩ này nơi phát ra còn là đã từng thanh hà đế quốc tiêu diệt qua cái kia ở vào hiện nay Đông Hải đạo Quang Minh Thần. Bản thân dị không gian chính là một chỗ tiểu không gian, mà cái này hai nơi dị không gian có lấy mấy vạn cây số vuông diện tích, đối với địch phong đến nói, đánh nát nó không là vấn đề. Chỉ cần khế ước hai nơi dị không gian này tầm, đem những này dị không gian chia ra thành nhiều chỗ dị không gian. Sau đó, khắp nơi diện tích tại 23000 cây số vuông dị không gian, phi thường thích hợp quy tắc lực lượng ăn mòn. Theo truyền thuyết cấp đến bán thần cấp, chỉ cần thu thập được đầy đủ năng lượng, vì nhóm lửa thần hỏa, lĩnh ngộ chính mình thần trước, liền có thể trở thành bán thần. Tại về sau, thông qua sinh ra thần lực mở thần quốc, liền có thể trở thành một cái chân chính thần minh, thần quốc bất diệt, thần minh bất tử. Mà bây giờ, Địch Phong có tiện lợi vô tự chi thư, lại thêm tại Thanh Hà Đế quốc cảnh nội, có thể làm được đem những cái kia vỡ nát tiểu không gian hạch tâm kỳ vật đổi thành hiện tại bán thần cấp kỳ vật. Kể từ đó, những này dị không gian chính là thần quốc hình thức ban đầu, Địch Phong cùng tức là phu nhân liền có thể lấy những này dị không gian làm cơ sở, một chút xíu đem toàn bộ không gian nên đổi thành chính mình lực lượng. Kể từ đó, nhóm lửa thần hỏa, lĩnh ngộ thần chức đều không phải vấn đề. Đến tiếp sau cũng không cần mở thần quốc trực tiếp lấy dị không gian làm hạch tâm trực tiếp liền có thể chuyển hóa đến lúc đó nói không chừng liền có thể một bước thành thần như thế suy đoán có đã từng quang minh thần kiểm nghiệm cùng hiện tại quang minh giáo đỉnh quang minh thần tồn tại chứng minh đây là có thể được mà những tồn tại kia tại dị không gian sinh mệnh chính là làm cường hóa kỳ vật chất dinh dưỡng đối với dị chủng tộc đến nói thanh hà đế quốc xử lý chính là nghiên cứu lực lượng bản nguyên nhìn xem có thể hay không trực tiếp nắm giữ hoặc là làm giải phẫu tiêu bản nghiên cứu y học chờ một chút trừ cái đó ra chính là đốt cháy hóa thành cho tàn mà bây giờ cũng sẽ thêm ra một cái mới công dụng đối với còn chưa thành thần mấy người đến nói, sinh mệnh có trí tuệ sinh mệnh lực cùng lực lượng linh hồn, là kỳ vật cường hóa tốt nhất chất dinh dưỡng đối với đích phòng, cùng trọng lực nam châm, diễn thế núi lửa hạch tâm đến nói, đích thật là không có ích lợi gì đồ. Nhưng là đối với quái đàn đồ dám, mê vụ, mục nát trung đồng đến nói, những sinh mạng này có thể cường hóa lực lượng, để hắn nhanh chóng đột phá bán thần cấp. Mà lại có vô tự chi thư cuối cùng năm giữ, cũng không cần lo lắng tự thân bởi vì giết chóc quá nhiều dẫn đến tà ác lực lượng ăn mòn Mà tồn tại tại những cái kia dị không gian nội bộ sinh mệnh, chính là nhóm đầu tiên chất dinh dưỡng. Dù sao là dị chủ tộc, hơn nữa còn là không thể chuyển hóa đệ nhân, tự nhiên là không thể làm phí. Thế là, Địch Phong chuẩn bị trước xử lý một cái dị không gian, trước thử một lần nhìn. Vẹn vẹn là hai ngày thời gian, Địch Phong lần nữa trở về, đồng thời còn có thu hoạch mới, đây đối với trong nhà mấy vị phu nhân đến nói, có chút cấp tốc. Riêng phần mình xử lý ở trong tay sự vụ, Địch tuyển, Vương Chiêu Quân, đại tiểu tiểu mấy người cũng đều trở lại phụ lãnh chúa, nghe Địch Phong an bài. Làm Địch Phong đem ý nghĩ của mình cùng tiếp xuống cần phải làm sự tình từng cái nói rõ đối với có thể cường hóa chính mình thực lực, tất cả mọi người không có ý kiến. Cái này không chỉ là đối với chính mình có chỗ tốt, đối với Thanh Hà Đế quốc cũng là có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà mấy vị phu nhân nhìn thấy trượng phu của mình không ngừng cường hóa chính mình, đem đồ tốt nhất đều cho mình, điều này đại biểu trượng phu của mình đối với sự quan tâm của mình, bảo vệ. Thế là, Địch Phong lần nữa hưởng thụ mấy cái phu nhân cùng nhau chiếu cố. Bất quá bởi vì xử lý dị không gian trọng yếu, một trận thân mật rất nhanh liền đi qua. Sau đó, Địch Phong cùng mấy vị phu nhân ở phủ lãnh chúa bên ngoài một chỗ trong sân huấn luyện, mở ra không gian thông đạo, sau một khắc, Địch Phong biến mất ngay tại chỗ. Tại về sau, phòng ngừa những cái kia dị không gian nội bộ sinh vật ra ngoài không gian thông đạo lần nữa đóng lại tiến vào dị không gian nội bộ địch phong cấp tốc cẩn thận đi tới dị không gian phía trên thông qua vô tự chi thư cảm giác cấp tốc khóa chặt ở vào dị không gian trung tâm dị không gian hạch tâm ở nơi đó cũng là chỗ này dị không gian thú nhân chủng tộc hạch tâm khống chế kỳ vật thú nhân đại tế tự là ở chỗ này rất mau tới đến dị không gian trung ương địch phong nhìn thấy cái này đại tế tự bất quá là ám kim cấp trình độ hiện nay địch phong một cái tay liền có thể giết chết chương 570 thực lực tăng lên chương 570 thực lực tăng lên một cái ám kim cấp cường giả Đối với hiện tại địch phong đến nói, chính là phất tay có thể diệt. Một cái truyền thuyết cấp cường giả đột nhiên tập kích, để tên thú nhân này tộc đại tế tự không có mảy may phản kháng lực lượng, toàn bộ thân thể bị địch phong không gian lực lượng bỡn nát. Cái kia một kiện dị không gian kỳ vật cũng bị địch phong nắm giữ. Thảo nguyên hài tâm, ám kim cấp. Hiệu quả 1, bãi cỏ xanh, để thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Hiệu quả 2, thực vật chữa trị, tiêu hao thực vật sinh mệnh lực đối với mục tiêu tiến hành trị liệu. Hiệu quả 3, không gian hài tâm, nên kỳ vật có thể chống lên một vùng không gian. Hiệu quả 4, đại thảo nguyên, kỳ vật vị trí dị không gian vì thảo nguyên hình dạng mặt đất. Hiệu quả năm, thảo nguyên khôi phục, gieo rác hạt giống, cải biến hoàn cảnh, thúc đẩy sinh trưởng ra đại thảo nguyên bát ngát hình dạng mặt đất, nửa vĩnh cửu cải biến môi trường tự nhiên, làm địch phong khế ước món này kỳ vật. Nhìn xem kỳ vật tin tức, địch phong nghĩ đến hiện tại ngay tại chiếm đoạt Minh Đế Quốc, Minh Đế quốc bởi vì hoàn cảnh địa lý cải biến tạo thành môi trường tự nhiên chuyển biến xấu, mấy chục năm xuống tới, bởi vì thiếu nước thiếu mưa, bắt đầu xuất hiện đại lượng hoang mạc thổ địa. Tương lai, cái kia một mảnh địa khu nếu như không làm ra cải biến, liền sẽ trở thành đại sa mạc Gobi, đại sa mạc hoàn cảnh. Nhưng là đó cũng là hơn ngàn cây số Vương thổ địa, làm sao cũng không thể lãng phí đến tiếp sau tại Thanh Hà đế quốc chiếm cứ cái kia một mảnh địa khu về sau, sẽ tăng cứ tình huống thực tế tiến hành cải tạo, mà món này kỳ vật liền có tác dụng. Bởi vì thiếu khuyết nước mưa, có thể cải tạo thành đại thảo nguyên, lại thêm Thanh Hà đế quốc nước ngọt vận chuyển, có thể biến thành Thanh Hà đế quốc trọng yếu nuôi dưỡng địa khu. Bất quá những cái kia đều là về sau sự tình, hiện tại, Địch Phong nắm giữ kỳ vật, cần phải làm chính là phân tách cái này gì không gian. Vô tự chi thư rút ra món này kỳ vật không gian lực lượng, cấp tốc rút ra hoàn tất, thảo nguyên hoạch tâm hiệu quả bà phát sinh cải biến.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 bắt đầu sụp đổ dị không gian, địch phong không do dự, cấp tốc cầm trong tay không gian lực lượng chia 4 phần, sau đó thông qua vô tự chi thư triệu hồi ra địch tuyển, Vương Chiêu Quân, Đại Kiều, Tiểu Kiều bốn người kỳ vật. Cầm trong tay lực lượng hỗn hợp địch phong không gian lực lượng của mình vững chắc về sau, rót vào bốn kiện kỳ vật thể nội, để bốn kiện bán thần cấp kỳ vật hiệu quả ba nhiều ra một cái không gian hạch tâm năng lực. Như thế, tại có cái này một phần không gian lực lượng khí tức, nguyên bản sụp đổ không gian lần nữa trở nên ổn định lại, bất quá dùng một lần chia 4 phần, chỗ này dị không gian bởi vì bốn kiện bán thần cấp kỳ vật hoàn cảnh bắt đầu phát sinh một chút cải biến. Mà lúc này Địch Phong thông qua vô tự chi thư khống chế 4 kiện bán thần cấp kỳ vật, vô tự tri thư cường hóa đối với 4 kiện bán thần cấp kỳ vật lực khống chế lượng, gấp 10 cường hóa. Sau một khắc, bởi vì toàn lực kích phát bán thần cấp kỳ vật lực lượng, không gian lần nữa sụp đổ. Bất quá lần này sụp đổ, chính là chia bốn phần. Nắc. Toàn lực chuyển vận lực lượng, tại Địch Phong bốn phía, dị không gian hàng rào bắt đầu vỡ nát, toàn bộ dị không gian bắt đầu chia bốn cái một phần nhỏ. Một chút vỡ nát mảnh vỡ cấp tốc dung nhập tường không gian bên ngoài hư không, biến thành hư vô. Sau đó, những mảnh dị không gian bởi vì từng kiện bán thần cấp kỳ vật, lần nữa ổn định, hình thành nhỏ một vòng dị không gian. Toàn bộ quá trình tiếp tục mấy chục phút, nguyên bản mấy vạn cây số vông dị không gian biến thành 4 khối diện tích tại 2.000 cây số vương nhỏ một vòng dị không gian. Nhưng dạng này nhỏ một vòng dị không gian mới là địch phong cần thiết. Dù sao thông qua tự thân lực lượng ăn mòn dị không gian, dị không gian bản thân liền không thể quá lớn, bằng không lực lượng ăn mòn chuyển hóa kết thúc không thành người liền chết. Quá nhỏ, mặc dù dễ dàng chuyển hóa, nhưng là ngay từ đầu tiềm lực có hạn. Bởi vậy cái này 2.000 cây số vông diện tích phù hợp, mà bởi vì không gian phân cách dẫn đến dị không gian nội bộ đại lượng thú nhân tử vong, hiện tại bốn cái nhỏ một vòng dị không gian nội bộ đều có mấy vạn thú nhân, mà tại địch phong ổn định không gian về sau, tại bốn cái gì không gian nội bộ, địch tuyền, vương chiêu quân, đại tiểu tiểu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính mình nắm giữ bán thần cấp kỳ vật làm một cái gì không gian hạch tâm, như vậy liền đại biểu cho kỳ vật sứ bản thân nắm giữ cái này dị không gian. Bởi vậy bốn người có thể tùy ý ra vào nơi này, khi tiến vào riêng phần mình dị không gian về sau, bốn người thông qua bán thần cấp kỳ vật lưu lượng, bắt đầu đối với cái này dị không gian tiến hành chuyển hóa. Mà địch phong cũng trở lại phủ lãnh chúa, nhìn xem ở vào trên phủ lãnh chúa phương dị không gian thông đạo, địch phong cũng lộ ra một cố tự hào thân sắc. Lần này thí nghiệm thành công, tương lai chúng ta con đường thành thần sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, đến lúc đó, ta sẽ cùng các phu nhân vĩnh viễn cùng một chỗ, dẫn theo Thanh Hà Đế quốc một đường đi đến đỉnh phong. Lúc này, một chỗ dị không gian bên trong, địch tuyển khống chế vua ngủ đồng hồ cắt cấp tốc đem ngủ say lĩnh vực bao trùm toàn bộ dị không gian. Dị không gian nội bộ, nguyên bản thú nhân ở ngủ say lực lượng dưới sự ảnh hưởng, lâm vào ngủ say, đại lượng lực lượng tinh thần trở thành vua ngủ đồng hồ cắt lương thực, cũng trở thành địch truyền lực lượng. Mà tại không gian này hải tâm, địch tuyển khống chế ngủ say lực lượng, một chút xíu sửa đổi dị không gian quy tắc, đồng thời đem tự mình tu luyện lực lượng dung nhập dị không gian tại mấy vạn thú nhân tinh thần lực tăng phất xuống, cái tốc độ này lúc này là phi thường cấp tốc. một chỗ khác dị không gian, làm quái đạn chi chủ, tiểu tiêu tại nắm giữ quái đạn đồ dám lực lượng về sau, làm sự tình chính là dùng chính mình lực lượng, để quái đạn đồ dám đi máy vi tính tiểu thuyết đăng nhiều kỳ khu vực phục chế cố sự. hai ngày thời gian, một khắc không ngừng, thông qua kiểm tra, một chút hoang đường truyền ma, truyền thuyết, yêu ma quỷ quái cố sự lại càng dễ sinh ra quái đản. hai ngày thời gian, quái đản đồ dám bên trên, gia tăng hơn ngàn cái hấp thiết cấp quái đản, hơn 300 cái thanh đồng cấp quái đản. Hơn 50 cái bạch ngân cấp quái đạn, 3 cái mới hoàng kim cấp quái đạn cùng 1 cái ám kim cấp quái đạn. Cái này ám kim cấp quái đạn là đã từng Thanh Hà Đế quốc địch phong tự mình tiêu diệt một cái tiên Tà Ma lưu lại xuống cho tàn, bởi vì cái này Tà Ma quỷ dị năng lực phù hợp quái đạn đồ giám, đang bị quái đạn đồ giám tiếp xúc về sau, liền bị thôn phệ, đang bị thôn phệ về sau sinh ra cái này ám kim cấp thực lực cường đại quái đạn. Mà có được nhiều như vậy quái đạn, tại tiểu kiều nắm giữ cái này dị không gian về sau, từng đầu các loại bộ dáng quái đạn bắt đầu xuất hiện ở đây. Những này quái đản không ngừng giết chóc thôn vệ chỗ này, dị không gian còn sót lại thú nhân, tại logic quy tắc quỷ dị quái đản trước mặt, những thú nhân này hoàn toàn không có đánh trả lực lượng, quỷ dị rất chóc. Thú nhân sinh mệnh lực cùng linh hồn bị quái đản thôn vệ, bộ phận cường hóa quái đản, bộ phận dung nhập quái đản đồ dám bên trong, để tiểu kiều lực lượng cũng dần dần mạnh lên. Một chỗ khác dị không gian, tại vương chiêu quân cải tạo xuống, toàn bộ dị không gian che kín mê vụ, những thú nhân kia tại mê vụ ăn mòn xuống, cũng đều chết đi, tự thân sinh mệnh lực lượng cùng linh hồn bị vụ thú thôn phệ. Tại đại kiều dị không gian bên trong, mục nát lực lượng quyết tán tất cả thú nhân toàn bộ hoa vì cho bụi, đại lượng năng lượng dung nhập bục nát, cấp tốc ăn mòn đều chỗ dị không gian. mấy vạn huyết khí cường đại thú nhân, trên thực tế coi như được một cố cường đại lực lượng. đối với vương chiêu cần địch tuyển bốn người đến, là một cố đại bộ lực lượng, để bốn cá nhân thực lực chí ít là tăng lên hai cái đẳng cấp nhỏ. bất quá bởi vì là cần thông qua chính mình lực lượng ăn mòn cải tạo dị không gian, bởi vậy cần một đoạn thời gian không ngắn. mà bốn vị phu nhân không tại, địch phong địch phong tự thân lên trận, bắt đầu xử lý bốn người chỗ phụ trách sự vụ đồng thời còn có các loại đến từ hai cái nội các sự vật. cái này một bận rộn chính là một tháng thời gian, làm đi tuyển. Vương Chiêu Quân, Đại Kiều, Tiểu Kiều đi tới về sau, Địch Phong nhìn thấy bốn người đều có tăng lên trên chiến rộng. Địch Tuyền, Tiểu Kiều đều là truyền thuyết cấp cao cấp, mà Vương Chiêu Quân cùng Đại Kiều càng là truyền thuyết cấp đỉnh cấp cấp độ, khoảng cách Địch Phong đột phá bán thần đã là không xa. Phu quân, nhìn xem Địch Phong đứng ở trước mặt mấy người, Vương Chiêu Quân mặt mỉm cười nói, "Lần này đột phá, thông qua cái kia mấy vạn thú nhân lực lượng, ta đối với dị không gian khống chế đã đạt tới 50% đoán chừng tại cần 300 năm 500 năm, ta liền có thể nhóm lửa thần hỏa tiến giai thành bán thần cấp." "Phu quân, lần này lực lượng của ta cũng có tăng lên." Một bên Hoặc bắt tiểu kiều ba lượng nhảy đi tới Địch Phong bên người, đưa tay ôm Địch Phong cánh tay, nhỏ giọng nói: "Buổi tối hôm nay, ta lôi kéo tỷ tỷ đi tìm ngươi." Tiểu Kiều thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là đối với người ở chỗ này đến nói, truyền thuyết cấp cường giả thế, nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Trong ngay mắt, đại kiều trên mặt nhiễm lên đỏ ửng, tại đông đảo bọn tỷ muội trước mặt nói như vậy, cũng làm cho đại kiều mười phần thẹn thùng. Giọng dịu dàng quát lớn muội muội của mình: "Tiểu nha đầu, ngươi muốn ăn đòn." Nhưng là tiểu kiều ôm Địch Phong cánh tay, trên mặt lộ ra mặt quỷ, cùng tỷ tỷ của mình nói đùa: "Tốt." Địch Phong ở một bên cười trêu ghẹo. Đã các ngươi thực lực đều tăng lên, Đối với đế quốc đến nói, cũng là to lớn tăng lên. Các ngươi mấy người kỳ vật đều có thể thông qua thôn vệ sinh mệnh có trí tuệ đến cường hóa tự thân, như vậy tương lai đế quốc địch nhân, ta cho các ngươi chạy ra một bộ phận. Mà lại, tại Đông Hải bên trên, những cái kia hải tộc thế nhưng là có nước cơ ức, đến lúc đó, các ngươi thành đoàn đi săn giết, sớm làm tăng lên tới thần cấp. Hết thảy nghe phu quân. Mặc dù ở đây bốn vị phu nhân đều là tính cách ôn nhu, nhưng sinh hoạt tại mê vụ thế giới nhiều năm như vậy, biết thực lực mới là cái thế giới này mấu chốt nhất lực lượng. Tại chính mình phu quân cái kia thần kỳ lực lượng dưới sự trợ giúp, mình có thể một đường đột phá, không chỉ là vĩnh bảo thanh xuân, hơn nữa còn là có lâu đời tuổi thọ, thực lực cường đại. Bởi vậy, đối với địch phong, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Bây giờ, đối với Minh Đế Quốc chiến tranh lần nữa đi qua một tháng thời gian, tại toàn bộ Minh Đế quốc nội bộ, nguyên bản sơn tặc thổ phỉ thế lực đều bị vây quét không sai biệt lắm. Những cái kia giải tại Minh Đế quốc các nơi phản quân thế lực, cũng đều bị thu phục hoặc là bị tiêu diệt. Minh Đế quốc đường biên giới bị Thanh Hà Đế quốc bộ đội toàn diện tiếp quản, có thể nói triệt để phong tỏa Minh Đế quốc quốc cảnh, không tồn tại Minh Đế quốc bên trong có người có thể đào thoát. Mà tại một tháng này tác chiến, Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương đầu tiên quét sạch Minh Đế quốc ngoại bộ địch nhân, đối với địch nhân Đế Đô cùng bốn phía một chút thành phố lớn tạm hoãn tiến công. Mà bây giờ, theo Minh Đế quốc hơn 90% thổ địa đều bị chiếm cứ, chỉ còn lại Minh Đế quốc Đế Đô cùng phụ cận 100 cây số địa khu còn tại Minh Đế quốc trong khống chế. Vì phòng bị Thanh Hà Đế quốc, Minh Đế quốc còn sót lại ước chừng 300,000 tinh luyện, lại thêm khẩn cấp chiêu mộ 1 triệu tân binh, bố trí tại cái này 100 cây số địa khu, muốn tầng tầng ngăn trở, không nguyện ý đầu hàng. Mà Minh Đế quốc hai vị ám kim cấp tướng giả, trong đó một vị bởi vì đánh lén bị Lý Tú Ninh liên thủ Hỗ Tam Nương cùng một chỗ lưu lại, tự thân tử vong, nắm giữ kỳ vật bị địch Phong khế ước bảo tồn lại, tương lai sẽ cho bên cạnh mình người. nhìn xem chỉ còn lại cuối cùng một chỗ địa khu, địch Phong lưu lại Vương Chiêu quân, địch tuyên bốn người, chính mình tự mình chạy tới tiền tuyến. nhìn xem địch Phong đến, ở đây tất cả tướng lĩnh đều hướng địch Phong hành lễ. Vậy hạ. hiện tại tại Minh Đế Quốc nội bộ còn không đầu hàng, địch Phong dò hỏi. đúng thế, Lý Tú Ninh nhẹ gật đầu. chúng ta tiến hành nhiều vòng chiêu hàng, nhưng Minh Đế quốc còn muốn đụng một cái. hừ, địch Phong hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói lại cho một cơ hội cuối cùng, thông báo Minh Đế quốc nội bộ, bên ta ngày mai sẽ phát xạ một viên đặc thù vũ khí, nếu như bọn hắn cảm thấy cái kia gánh vác được, kia liền tiếp tục kháng đi. Ngày mai 9:00 sáng, phát xạ gấp đôi cầm trú vũ khí, ngay tại Minh Đế quốc đế đô thành ngoại tường. Đúng. Được mệnh lệnh của địch Phong, một khung máy bay ném bom mang theo chiêu hàng tin tức truyền đơn cất cánh, đem truyền đơn rơi tại cái này một mảnh chiến khu. Mà trong hoàng cung Minh Đế quốc đại thần cùng Minh Đế quốc hoàng đế cũng nhìn thấy cái này một phần thư khuyến hàng. Cứng rắn như thế ngữ khí, làm cho tất cả mọi người biết, địch nhân phát sinh biến hóa, mà hiện nay, thật sự nếu không đầu hàng Như vậy chờ đợi chính là tử vong. Nhìn lại một chút đi. Ngồi ở trên long ỷ Minh Đế Quốc cái này một nhiệm kỳ hoàng đế mở miệng nói. Lúc này, cho dù ai cũng biết Minh Đế quốc là muốn song, bất quá bởi vì có hoàng đế một vị này ám kim cấp cường giả toại chấn, không người dám tại phản loạn thôi. Ngày thứ hai, một viên cấm chú đạn đạo rơi tại Minh Đế quốc Đế đô thành ngoại tường 10 cây số bên ngoài, trung thiên hỏa diễm hình thành một đóa sông vào vân tiêu to lớn mây hình nấm. Làm cái này nổ tung qua đi, cái kia một mảnh trên khu vực, tất cả trận địa binh sĩ toàn bộ hủy diệt, một người cũng không còn. Toàn bộ đại địa cháy đen một mảnh mà đứng ở trên tường thành nhìn xem một mai này vũ khí nổ tung về sau, Minh Đế quốc hoàng đế cũng biết, chính mình xong, đế quốc của mình ngăn không được dạng này vũ khí, hiện tại chỉ có thần phục một con đường còn có thể bảo vệ chính mình chu gia huyết mạch. Ta đây là vong quốc chi quân a. Trong ngay mắt, một vị này hoàng đế trong mắt chứa nước mắt, đau lưng nói, lúc này toàn bộ đế đô trong khu vực còn có ước chừng 8 triệu người, cũng chính là nhiều người, Thanh Hà đế quốc không nghĩ triệt để giết chóc, bằng không, phát thêm bắn một chút cấm chú vũ khí trực tiếp hủy diệt liền có thể. Dù sao cấm chú vũ khí qua đi, sẽ chỉ lưu lại một chút lực lượng nguyên tố. Ở trong một tuần những nguyên tố này lực lượng liền sẽ tiêu tán, hoàn toàn không cần lo lắng. Cuối cùng, kiến thức đến Cấm chú vũ khí lực lượng, Minh Đế quốc hoàng đế mang cuối cùng còn lại đại thần đều đầu hàng. Thanh Hà Đế quốc đại quân tiếp quản cái này một mảnh địa khu, bắt đầu tiến hành quản lý, đến tận đây, Thanh Hà Đế quốc chiếm đoạt Minh Đế quốc, không chỉ là tổng nhân khẩu gia tăng 1.5 ức, mà lại gia tăng gần 10 triệu cây số vương quốc thổ, có thể nói là ăn một miếng cái lớn thì mỡ. Bộ cái mới. Chương 571. Minh Đế quốc công việc. Chương 571. Minh Đế quốc công việc. Minh Đế quốc hoàng đế cùng một đám cấp đại thần tại kiến thức đến Thanh Hà đế quốc cấm chú vũ khí, tại cái kia uy lực cường đại xuống, rốt cuộc không hứng nổi cái gì phản kháng lực lượng. Là Minh Đế quốc chỗ này địa khu thần phục, đại biểu cho Minh Đế quốc nội bộ cuối cùng một chỗ phản kháng thế lực biến mất, Minh Đế quốc triệt để trở thành lịch sử, trở thành Thanh Hà đế quốc một bộ phận. Tại cái này trong đế đô cùng bốn phía một chút địa khu, có 8 triệu nhân khẩu, cũng là một cố lực lượng khổng lồ, bởi vì Minh Đế quốc vì phản kháng ép buộc trưng dẫn đến đại lượng nhân dân thảm kịch. Tại Thanh Hà đế quốc tiến vào chiếm giữ về sau, những này tầng dưới binh sĩ đều buông xuống trong tay vũ khí. Đến nội những cái kia cao tầng, có chút muốn phải vì Minh Đế quốc tận trung người, đang nhìn Thanh Hà Đế quốc đến, cả đám đều lựa chọn tự sát. Dạng người này, tại Thanh Hà Đế quốc đoạn thời gian này trong chiến tranh đến nói, cũng không hiếm thấy, nhưng là theo Thanh Hà Đế quốc, dạng người này chết mới tốt, tránh khỏi đến tiếp sau hoa phí Thanh sông Đế quốc tài nguyên. Mà đối với những người này đầu hàng người đều an bài, Thanh Hà Đế quốc cũng sớm đã có biện pháp của mình, bởi vì những người này là đang bị cấm chú vũ khí trấn nhiếp về sau đầu hàng, bởi vậy sẽ không cho quá tốt đãi ngộ. Tất cả binh sĩ bỏ vũ khí xuống, có thể lựa chọn về nhà hoặc là lựa chọn tiếp tục lưu lại bộ đội làm mệnh lệnh này một chỗ, bị Minh Đế Quốc mạnh mẽ trưng thu một triệu tân binh đều lựa chọn bỏ vũ khí xuống về đến nhà. Mà những cái kia thuộc về Minh Đế quốc bộ đội tinh nhuệ, mấy chục vạn người cũng dùng một lần phân phát hơn phân nửa, lưu lại năm người đối với cái này năm người. Thanh Hà Đế quốc đơn độc tại một chỗ Minh Đế quốc trong sân huấn luyện một lần nữa huấn luyện. Về sau cái này một chi bộ đội liền sẽ biên vị kiến thiết binh đoàn, bắt đầu tham dự Minh Đế quốc kiến thiết. Giống như vậy bộ đội, tại trinh chiến trong quá trình cũng có một chút, nhưng bởi vì ngay từ đầu đại lượng bộ đội bị tiêu diệt, chung vào một chỗ cũng chính là hơn 20 vạn. Như thế đến nay. 300,000 không người kiến thiết binh đoàn phụ trách đối với Minh Đế quốc chiến hậu trùng kiến công tác. Mà trừ bỏ những dân binh này, còn có những bách tính kia, tầng dưới chốt bách tính bất động đối với những địa chủ kia nhà máy chủ tiến hành xét nhà, thổ địa một lần nữa phân phối. Nếu như những người này nguyện ý di chuyển, còn có thể đưa đến Thanh Hà Đế quốc hoang vắng phương bắt chư đạo an trí. Mà còn lại tiểu lái buôn bất động, đợi đến đến tiếp sau quan viên vào chỗ, lại xử lý những chuyện này. đương nhiên, còn có những thổ phỉ kia á bá, tường đạo, du côn lưu Manh, từng cái bị báo cáo bắt tới tại chỗ xử quyết. Vì cam đoan cái này, một mảnh có thể nói minh đế quốc hoạch tâm địa khu ổn định, Thanh Hà đế quốc xuất động 500.000 bộ đội trấn áp cái này một mảnh địa khu. Về sau, chính là những đế quốc kia quan viên, tất cả quan viên, bất luận lớn nhỏ, ra sản đăng ký, sau đó tất cả mọi người tiến hành xét duyệt điều tra, lại xác định tự thân không có làm nhiều việc các dưới tình huống, đoạt lại 95% trở lên gia sản để nó trở thành người bình thường. Nếu như là tham quan, như vậy chính là cần một phần tiền trợ cấp mang người nhà di chuyển đến đế quốc cái khác địa khu phát cho một phần thổ địa an trí mà về sau còn thừa lại chu thị nhất tộc bảo tồn hắn tính mệnh, đoạt lại hắn gia sản, bản thân biến thành bình dân. bất quá đế quốc dựa theo gia đình đăng ký, đồng thời phân cho một phần có thể sinh hoạt tài chính cùng một bộ phòng ở, một phần ổn định không quá trở ngại công tác cam đoan hắn có thể sinh hoạt. tại về sau, chính là tùy ý hắn chính mình sinh tồn, bất luận sinh tồn tốt xấu, chính là từ chính bọn hắn bản sự. đồng thời bởi vì hắn vì minh đế quốc hoàng tộc, tất cả chu thị nhất tộc đời thứ ba bên trong không được làm quan. mà vị kia minh đế quốc đương nhiệm hoàng đế, bởi vì hắn bản thân liền là một vị ám kim cấp cường giả, bởi vậy cần đặc thù đối đãi, địch phong tự mình xử lý chuyện này. Cái khác chu thị nhất tộc, có thể kinh thương, có thể đi học, có thể tham quân nhưng không được đảm nhiệm đại đội trưởng trở lên chức vụ, không thể thi đậu địa phương tiểu lại. Mà lại toàn bộ Minh đế quốc, nói là đặt vào Thanh Hà đế quốc thống trị, nhưng trên thực tế, còn cần một đoạn thời gian kiểm tra, trong vòng 5 năm, Minh đế quốc nội bộ tất cả bách tính không có làm nhiều việc khác, không có phạm tội dưới tình huống, liền có thể trở thành Thanh Hà đế quốc chính thức công dân, được hưởng sinh dục trợ cấp, miễn phí giáo dục, miễn phí võ đạo huấn luyện trở công cộng quyền lực. Tại không đại quân đem toàn bộ đế đô từ đầu tới đuôi trải vớt một lần về sau, đến từ Thanh Hà đế quốc nội bộ quan viên cấp tốc vào chỗ đem toàn bộ đế đô biến thành một cái đạo trung tâm thành thị. Vốn có Minh đế quốc thuộc hạ có ước chừng là 30 cái hành tinh, bất quá tại Thanh Hà đế quốc chiếm cứ về sau, căn cứ nó lớn nhỏ, giảm bớt đến 20 cái. Nhưng mặc kệ là làm sao giảm bớt, khổng lộ như vậy thổ địa, mà lại có đại lượng bình nguyên địa khu, cũng phải cần khai phát đặc biệt là tại cái này mấy chục năm bên trong, bởi vì Minh đế quốc ở vào nội bộ, nguyên bản nước mưa rồi rào địa khu biến thành khô hạn thiếu mưa địa khu, không còn thích hợp sinh tồn. Những này không thích hợp địa khu, liền cần một lần nữa cải tạo, căn cứ Thanh Hà đế quốc khí hậu chuyên dụng lơ lửng bình đài vào chỗ đối với Minh Đế Quốc phía trên khí quyển tiến hành đo vẽ bản đồ, tại trải qua Minh Đế Quốc chính mình khí hậu học gia nghiên cứu, cuối cùng chế tạo ra một tấm Minh Đế Quốc nội bộ mưa hoàn cảnh su thế đồ. căn cứ cái này một phần bản đồ, những cái kia địa khu còn có dồi dào nước mưa có thể cam đoan bình thường phát triển, những cái kia địa khu thiếu khuyết nước mưa cần cải tạo hoàn cảnh, những cái kia địa khu triệt để biến thành sa mạc hoàn cảnh không nên sinh tồn, đều biểu hiện rõ rõ ràng. ràng. căn cứ cái này một phần bản đồ, Thanh Hà Đế Quốc quyết định là đối với Minh Đế quốc nội bộ một chút địa khu tiến hành di chuyển, tỷ như nói một chút sinh hoạt ở trong núi rừng vắng vẻ địa khu bách tính liền di chuyển ra ngoài. Tỷ như nói sinh hoạt tại thiếu mưa địa khu bách Tính, cũng đều đại lượng di chuyển đến cái khác địa khu. Ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc, hoang vắng vương Bắc địa khu, thế nhưng là phi thường hoan nghênh những nhân khẩu này. Chỉ có điều, cho dù là từng nhóm phủ văn xe lửa, hoặc là lơ lửng phi thuyền cùng một chỗ vận chuyển những này di chuyển bách Tính, cũng là một cái đại công trình. Căn cứ đế quốc đo lường tính toán, minh đế quốc hiện nay có một nửa địa khu không tại thích hợp làm nông cư trú, nhiều nhất là biến thành thảo nguyên hoang cảnh. Còn có một chút địa khu sa mạc hóa, không thích hợp cải tạo. Những cái kia địa khu đã là phát sinh bao nhiêu lần thiên tai, nơi này Bắc Tính đều cần di chuyển. Những người dân này số lượng chung vào một chỗ vượt qua 50 triệu. chiếm Cứ Minh đế quốc 1 phần 3 thổ địa đối với những người dân này, tại Thanh Hà đế quốc phương Bắc địa khu, đại lượng thành thị thiếu khuyết công nhân, địch phong thành chấn cũng có đại lượng đất hoang không có đạt được khai phát. Nghe tôi có 50 triệu nhân khẩu di chuyển, lập tức, Thanh Hà đế quốc phương Bắc thanh âm, thanh dương đạo, thanh viễn đạo ba cái địa khu tổng chính vụ quan hơn 1 ngày phân xin đưa đến Thanh Hà đế quốc tổng sở chính vụ nơi đó. Xét thấy những cái kia địa khu thật là mấy ngàn vạn cây số vùng thổ địa chỉ có 4-5 ngàn vạn nhân khẩu, mặc dù đường xá dài dằng nhưng giao thông nhanh gọn, phụ văn đoàn tàu có thể nối thẳng nơi đó lại thêm cao tốc phủ văn đoàn tàu xuất hiện, ven đường thậm chí là không cần đỗ các trạm đài, chỉ cần ven đường tiếp tế, một đường 20,000 cây số ngày đêm không ngừng chỉ cần hơn 10 ngày thời gian. Chính là bởi vì dạng này đại di chuyển công trình, mới là để Minh Đế quốc nguyên bản một chút hành tình hủy bỏ, phá giải, nhập vào những cái kia có nhân khẩu địa khu đến nỗi những người này có phải là hay không cố thủ khó rời, cái này liền không tại Thanh Hà Đế quốc suy tính bên trong, đây mới là vừa mới trải qua chiến tranh, cầm vũ khí, mở ra xe tăng quân đoàn tiến vào chiếm giữ những cái kia thôn trấn huyện thành. Sau đó nói rõ tình huống, bảo đảm ven đường phân phát đầy đủ đồ ăn về sau kiểm kê riêng phần mình tài sản quy ra thành một bút tiền trợ cấp tại đến nơi về sau liền sẽ cấp cho đương nhiên bởi vì những người dân này tới chỗ phần lớn là phân phối bất động sản công tác tiền trợ cấp trên thực tế cũng không nhiều thế là tại võ lực uy hiếp lợi ích hướng dẫn dưới tình huống những người dân này lựa chọn di chuyển đầu tiên là cưỡi xe khách cầm thu thập xong một chút quần áo vật có giá trị liền bên trên xe khách bởi vì ven đường phân phát đồ ăn những người dân này đều lương thực đều thanh toán về sau ghi chép tạo sách đợi đến tới chỗ theo địa phương kho lương phát lại bổ sung chỉ là 50 triệu người lương thực Đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, thật không đáng giá nhất tới, bởi vì Thanh Hà Đế quốc có đại lượng hiệu suất cao nông trường, mỗi nhất niên sinh sản xuất lương thực đầy đủ Thanh Hà Đế quốc ăn được rất nhiều năm. Kho lúa bên trong dự trữ lương thực đầy đủ đế quốc 1.5 tỷ nhân khẩu ăn được 20 năm. Không sai, dự trữ lương thực số lượng lại tăng trưởng, cho dù là nuôi nâng xuất vật, còn là cất rượu, đối ngoại bán ra, đều không thể tiêu hao Thanh Hà Đế quốc mỗi nhất niên sinh sản xuất lương thực, đại lượng lương thực chỉ có thể là chứa đựng xuống tới. Bởi vậy, tại cái này mấy chục năm tích lũy xuống, Thanh Hà Đế quốc dự trữ hải lượng lương thực, cho dù là lần này 50 triệu người tiêu hao, cùng trợ cấp tương đối thanh hà đế quốc dự trữ đến nói cũng tiêu hao không có bao nhiêu mà lại 50 triệu người di chuyển không phải rất nhanh liền kết thúc mà là tiếp tục chí ít nửa năm thậm chí là thời gian một năm như thế đoạn thời gian đủ để cho thanh hà đế quốc hoàn thành đối với nội bộ lương thực điều động vừa vận năm nay lương thực sản xuất ra đại lượng lương thực cũ không có chỗ tiêu hao chế tác thành thành phẩm làm di dân lộ trình bên trên đồ ăn tiêu hao mà tại thanh âm thanh dương đạo xanh đường xa bên kia đồng dạng là có sung túc lương thực di dân tới chỗ liền có thể trực tiếp phát lương thực đến nội trụ sở Tại phân phối đến các nơi khu sau khi đưa ra mệnh lệnh, ngay lập tức làm ra hành động, điều động đội công trình xây dựng phong ốc. Bởi vì có mảng lớn địa khu có thể cung cấp tư trú, bởi vậy từng tòa 4 phòng 2 sảnh 6 tầng nơi ở lâu không ngừng xây dựng, mỗi một cái huyện đều có thể cam đoan hơn 10 vạn người cư trú an bài. Chư bỏ một chút nhà máy nhà ở, tại cái kia mảng lớn trên đất hoang, vạch ra từng khối gia đình nông trường nông trường, mỗi một cái nông trường nông trường an trí một cái đại đội tổ chức gia đình. Con mắt kia, thông qua kỹ càng khí hậu đo vẽ bản đồ đồ, xác định những cái kia có thể khai phát địa khu, thông qua tủ binh xây dựng kiến thiết binh đoàn mở đào các loại trong nước công trình xây dựng các loại con đường. Nhưng khai phát một cái gần ngàn vạn cây số vương lãnh thổ, cần thiết các loại vật tư, rất nhiều nhân lực là hài lượng. Cho dù là đối với bây giờ Thanh Hà Đế Quốc đến nói, cũng là một cái cự đại tiêu hao, Nhưng đối với này, Thanh Hà Đế Quốc đã có dự định quy hoạch, lúc này, Thanh Hà Đế Quốc tổ chức 8 triệu đại quân đóng quân tại Minh Đế Quốc cảnh nội, đối với Minh Đế Quốc tất cả mọi người tiến hành nguy hiếp, cam đoàn các hạng chế độ có thể thuận lợi thi hành xuống dưới. Thế là, tại cái này năm thứ nhất bên trong, đại di chuyển. Cơ sở công trình kiến thiết, các hạng trong nước công trình kiến thiết, biên cảnh giữ gìn, cùng các loại ẩn ngấp, bên ngoài căn cứ quân sự xây dựng, trở thành 2 năm này quy hoạch đang tọa trấn biên cảnh nửa năm sau, xác định Minh Đế quốc nội bộ sẽ không còn có cái gì phản loạn sự tình, Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương trở về. Toàn bộ Minh Đế quốc nội bộ 20 cái đạo, chia làm 4 cái quân đội, trong đó 3 cái quân đội phụ trách Minh Đế quốc 3 phương hướng, mà cái cuối cùng quân đội cùng Long Hồ quân đội sát nhập, trở thành trước 3 cái quân đội lực lượng dự bị. Trở về Thanh Hà thành, Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương không kịp nghỉ ngơi, bởi vì địch phong chuẩn bị kỹ tàng kỳ vật cùng đặc tu dị không gian đều trở lấy hai người. Tại lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương không trở về đoạn thời gian này bên trong, Địch Phong chính mình không chế hai kiện bán thần cấp kỳ vật, lại thêm tiến giai thành bán thần cấp vô tự chi thư, đem chính mình nắm giữ cái thứ hai dị không gian chia ba cái bộ phận, trong đó một khối có không cây số vuông, mà khác hai khối có không cây số vuông diện tích. Trong đó sinh vật đều bị Địch Phong tự tay đuổi tới cùng một chỗ, đưa đến Vương Chiêu Quân mấy người các nàng dị không gian, đại lượng sinh mệnh bị bốn người dị không gian hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn, chạm vào bốn người dị không gian tiến một bước nắm giữ. Mà thanh lý mất những sinh mạng này, ba cái dị không gian liền bày ở trong này, tùy thời có thể vận dụng. Trong đó trọng lực nam châm cùng diệt thế núi lửa hạch tâm đều là bị động ăn mòn dị không gian, cải tạo hoàn cảnh. Mà Địch Phong nắm giữ vô tự chi thư, đem không gian lực lượng cùng rõ lực lượng nguyên tố dung nhập lớn nhất dị không gian, một chút xíu ăn mòn rơi cái này dị không gian, để nó trở thành bị chính mình hoàn toàn nắm giữ thế giới. Lam Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương trở về, hai kiện kỳ vật chuẩn bị kỹ cảng, ở trên sân tu luyện, Địch Phong nói rõ tình huống, đem diệt thế núi lửa hạch tâm giao cho Lý Tú Ninh, trọng lực nam châm giao cho Hỗ Tam Nương. Có tiến thêm một bước vô tự chi thư khống chế, hai người dung hợp tốc độ thật nhanh. Thời gian một tuần, Lý Tú Ninh cùng Hổ Tam Nương cũng đều tiến giai thành truyền thuyết cấp đồng thời bắt đầu tiếp nhận địch phong chuẩn bị kỹ càng dị không gian. Tại Lý Tú Ninh dị không gian bên trong, vị trí trung ương là một tòa to lớn núi lửa. Tại núi lửa bốn phía là quần quấn sông dung nham, mà đổi thành một tòa trong không gian, là siêu cấp trọng lực cùng mang theo nhiều sóng lực lượng từ trường. Mà thông qua đối với kỳ vật không chế, Lý Tú Ninh nắm giữ hỏa diễm, dung nham lực lượng, đồng thời bám vào tại công kích bên trong, Hổ Tam Nương đồng dạng là chiêu thức bên trong mang cường đại trọng lực đến tận đây. Thanh Hà Đế quốc bây giờ có bảy vị truyền thuyết cấp chiến lực bởi vì Hổ Tam Nương cùng Lý Tú Ninh đến giai phía dưới một đám ám kim cấp chiến lược ngược lại là hạ xuống. trừ bảo ảnh chính là mới gia nhập minh đế quốc hoàng đế, hắn bản thân nắm giữ kỳ vật đã bị địch phong khế ước, hắn cũng là không nổi cái gì bẫy nước. chỉ có hai vị ám kim cấp chiến lược đối với thanh hà đế quốc đến nói, ngược lại là không đủ dùng, mà lại trong đó một vị còn là mới gia nhập người, vì thế địch phong chỉ có thể là tuyên bố thực lực mình tiến một bước đột phá, tiến giai thành truyền thuyết cấp đại quy mô tuyên truyền địch phong tiến đến giai, để thanh hà đế quốc trên mặt nổi có cao cấp hơn đoạn lực lượng, đến nội lý tú ninh các nàng tự nhiên là che giấu, làm thanh hà đế quốc cẩn tàng lực lượng cho những người khác một niềm vui bất ngờ. Mà bởi vì đế quốc ám kim cấp sức chiến đấu giảm bớt, không đủ để trấn thủ bây giờ khổng lồ đế quốc cơ vực, Địch Phong cầm ra bản thân trong tay mấy món hoàng kim cấp ám kim cấp kỳ vật, ban cho quản hợi, Địch Quân, Trần Đáo, hạn chỉ ạ mấy cái tại Thanh Hà đế quốc là hoàng kim cấp định phong cường giả. Thông qua riêng phần mình lĩnh ngộ mới kỳ vật lực lượng, lại thêm bản thân tư lịch, hạn chỉ ạ dẫn đầu đột phá tới ám kim cấp. Sau đó, Địch Quân, Trần Đáo, quản hợi ba người cũng lại đi trong một năm lần lượt đột phá, mà có 6 vị ám kim cấp cường giả, Thanh Hà đế quốc cũng liền có trấn thủ các nơi cương vực lực lượng. Chương 572. Minh đế quốc hoàng đế an bài Trong năm 572, Minh đế quốc hoàng đế an bài. Minh đế quốc đương nhiệm hoàng đế, tên là Chu Kiến Thanh, là một vị ám kim cấp tướng giả, còn có thể tại cao tầng quyền lực lục đục với nhau dưới tình huống duy trì mấy chục năm đại khái ổn định, đại biểu cho Chu Kiến Thành có không tầm thường chính trị cách cục. Nhưng là ở trước mặt Thanh Hà đế quốc, dạng này cách cục cũng không có tác dụng gì, thực lực cường đại dưới sự nghiền ép, Chu Kiến Thanh thực lực không có phát huy ra. Mà tại gia nhập Thanh Hà đế quốc về sau, Địch Phong tuyên bố chính mình tiến giai thành chuyển thuyết cấp, đồng thời Chu Kiến Thành hiểu rõ đến Thanh Hà đế quốc nội bộ, có ảnh, Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương ba vị ám kim cấp chiến lược chính mình ám kim cấp chiến lực chỉ có thể là tính làm dẹt hoa trên lấm, cũng không có trọng yếu tác dụng. Mà đến tiếp sau, Chu Kiến Thanh lại nhìn thấy, địch quân, Trần đáo, quản hợi, Hàn chị ạ bốn người trước sau tiến giai thành ám kim cấp. Như thế tính ra, Thanh Hà Đế quốc lại có 8 vị ám kim cấp chiến lực, một vị truyền thuyết cấp chiến lực, dạng này một phần lực lượng đã là ngạo thế bốn phía rất nhiều thế lực, bởi vậy, Chu Kiến Thanh cũng không có đối với thực lực mình khinh thường, cho là mình có to lớn giá trị, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh. Mà trước đó, Minh Đế quốc cùng Thanh Hà Đế quốc còn có ngăn cách thời điểm, Chu Kiến Thanh đối với Thanh Hà Đế quốc không hiểu nhiều, chỉ biết Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu đông đảo, diện tích lãnh thổ bao la, nhưng là tại thần phục với Thanh Hà Đế Quốc. Trong lúc nhất thời, Địch Phong không nghĩ tới nên xử lý như thế nào Chu Kiến Thanh, thế là liền để Chu Kiến Thanh mang thê thiếp của mình cùng vị thành niên nhi nữ ở tại Thanh Hà Thành bên trong. Đồng thời Địch Phong còn đặc biệt tại khu nội thành lựa chọn một chỗ phù hợp trại viện, một bộ có tiền đỉnh hậu viện, còn có chính đường, nhà lâu, có thể dung nạp 50 người đại gia đình trụ sở đối với Chu Kiến Thanh, bởi vì bản thân Ám Kim cấp chiến lược. Địch Phong lâm thời xử lý chính là trước thành thành thật thật ở tại Thanh Hà Thành bên trong. Nguyên bản Minh Đế quốc Hoàng thất tài sản tại kiểm kê về sau quy ra thành Thanh Hà Đế quốc tài chính, giao cho Chu Kiến thành Bất quá. Trước đó hoàng đế đại ngộ liền không có, tại Thanh Hà đế quốc ở lại, nhất định phải tuân thủ pháp luật, mặc dù cường giả có đặc quyền nhất định, nhưng những cái kia cũng đều là có pháp luật quy định đặc quyền phạm vi. Mà lại, cả một nhà cũng không có tôi tớ, ăn cái gì dùng cái gì đều cần chính mình mua, bất quá chính mình nguyên bản tài sản, bao quát nguyên bản hoàng cung đều bị quy ra thành tiền, lại thêm trụ sở miễn phí, cũng đầy đủ cả một nhà mấy chục năm sinh hoạt không lo. Mà lại, bởi vì đối với thực lực mình tự tin, dù sao mình mấy vị phu nhân đều là chuyển thuyết cấp, chỉ là một cái ám kim cấp cũng tạo thành không là cái gì phá hư. Thế là Lệnh Phong cũng không có hạn chế Chu Kiến Thanh phạm vi hoạt động, chỉ cần không ra khỏi thành, liền có thể tùy ý hoạt động. Phải biết, hiện tại Thanh Hà thành, làm Thanh Hà Đế quốc thành thị phồn hoa nhất, một tòa thành thị có 20 triệu trở lên nhân khẩu, mà lại mỗi một năm đều đang tiếp tục tăng trưởng. Làm Chu Kiến Thanh cả một nhà đi tới Thanh Hà thành bên trong, đi tới trụ sở, chính mình quản lý phòng ốc, nhìn xem chỉ có một ít cơ sở đồ dùng trong nhà phòng ốc, cái khác nồi bát bầu bổn, đệm chăn, đồ ăn, đồ điện gia dụng đều không có, đồng thời nghe tới Thanh Hà Đế quốc chỉ hạn chế chính mình vị hoàng đế này không thể ra khỏi thành liền có thể, chính mình cái này ám kim cấp nhất định phải có người giám thị cái gì khác điều kiện đều không có hạn chế nhỏ như vậy đối với chu kiến thanh là một cái ngoại ý muốn niềm vui thế là chu kiến thanh mang cả một nhà gia đường mua sắm chu kiến thanh đảm nhiệm hoàng đế những năm gần đây có mấy chục vị tần phi nhưng là cái này phi tử trong hoàng cung thế nhưng là lục đục với nhau nội loạn không ngừng hơn nữa còn có không ít người đều bị chu kiến thanh đẩy vào lãnh cung bởi vậy tại minh đế quốc rơi đài về sau địch phong cho chu kiến thanh một đám nữ nhân một cái lựa chọn cơ hội hiện tại chu kiến thanh gia sản thuộc về chu kiến thanh nhưng là căn cứ thanh hà đế quốc quý cũ còn cái đối với trưởng bối tài sản quyền kế thừa đều là bằng nhau tại thương lượng với chu kiến thanh không có ý kiến về sau kiểm kê ra chu kiến thanh có trên trăm vị con cái trừ bỏ đã thành ra con cái tự động phân ra còn lại còn không có lấy chồng con cái cùng những cái kia phi tử không nguyện ý tại cùng theo chu kiến thanh có thể lựa chọn cầm một phần tài sản rời đi thế là ngay lập tức những cái kia bị đẩy vào lên cung biết tình huống hiện tại về sau mang con của mình cầm ra sản phân ra dựa theo thanh hà đế quốc phân phối những nữ nhân này mang hải tử phân đến thanh hà đế quốc cái khác thành phố lớn cho một phần bình thường công việc ổn định con cái nhập học học tập để hắn cuộc sống tự do sau đó còn có một chút không nguyện ý lục đục với nhau đồng thời không có địa vị thấp phi tử cũng lựa chọn rời đi như thế một fan chia tách xuống tới chu kiến thanh bên người còn lại liền chỉ còn lại năm vị nhận chu kiến thanh sùng ái phi tử cùng hơn 10 đứa bé bởi vì vừa mới đi tới thanh hà đế quốc thanh hà đế quốc không quen thuộc thanh hà đế quốc quý cũ địch phong đặc biệt điều động hai vị nhân viên thiết đại một nam một nữ dẫn dắt chu kiến thanh cả một nhà thích hướng thanh hà đế quốc thanh hà thành sinh hoạt nguyên bản minh đế quốc đô thành mặc dù phồn hoa nhưng trong vòng các loại nhà máy cùng các loại hơi nước vũ khí dẫn đến hoàn cảnh liệt mà lại chỉ có điện thoại điện báo cũng không có tivi chớ đừng nói chi là internet mà ở bên trong thanh hà thành nhìn thấy chỗ đều là thiết kế tinh mỹ nhà cao tầng, màn đêm vừa xuống, các loại ánh đèn đem toàn bộ thành thị biến thành một tòa đủ mọi màu sắc thành thị, mà lại các loại siêu thị bên trên rực rỡ muôn màu hàng hóa, các loại công năng đồ điện gia dụng cùng các loại chưa từng có nhìn thấy qua công trình đều để một mực truyền thống bị nhốt tại trong hoàng thành chu kiến thành cả nhà cảm giác được vô cùng mới lạ. Tại nhân viên tiếp đại dưới sự dẫn dắt, đầu tiên một đoàn người đi trang phục khu vực đem chính mình một thân trưởng sam trang phục đổi thừa thanh hà đế quốc tiểu dáng, bất quá trước đó. Nhân viên tiếp đái đầu tiên mang một đoàn người đi tới thiết bị điện tử bán khu vực, hướng một đoàn người giới thiệu đại khái tình huống. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc điện thoại đã trở thành một cái thiết yếu vật dụng, bất luận là định vị đi chép, điện thoại video, trả tiền trò chơi chờ một chút hàng ngũ, đều đã xuất hiện. Mà tại nhân viên tiếp đại giới thiệu, Chu Kiến Thanh cho chính mình một đám phu nhân cùng hài tử riêng phần mình mua một cái điện thoại di động. Sau đó, loay hoay điện thoại, các loại phần mềm, đối với Chu Kiến Thanh đến nói, không tính việc khó, rất nhanh liền nắm giữ điện thoại di động công dụng mà theo thông qua điện thoại thu hoạch là các loại tin tức để Chu Kiến Thanh nhìn thấy Thanh Hà Đế Quốc phát triển tại cái kia trên internet Thanh Hà Đế quốc các loại cơ sở tin tức đều có từ đó cũng có thể nhìn trộm ra Thanh Hà Đế quốc Phồn Hoa về sau đi tại đường phố Phồn Hoa bên trên nhìn xem người đến người đi tại cái này dưới hoàn cảnh hòa bình Phồn Vinh giàu có hoàn cảnh để Chu Kiến Thanh có chút cảm thán vì cái gì Thanh Hà Đế quốc sẽ mạnh mẽ như thế hiện tại theo cái này Thanh Hà Thành Phồn Vinh liền có thể nhìn ra một hai tại trang phục cửa hàng vì một mọi người đổi một thân trang phục về sau Chu Kiến Thanh người một nhà lại đi dạo siêu thị. Mua đại lượng sinh hoạt vật tư đồng thời thông qua điện thoại hiểu rõ đến Thanh Hà Đế quốc tình huống căn bản cùng cách sống, lại mua tủ lạnh, lò nướng, tivi, máy tính chờ một chút đồ điện gia dụng. Kể từ đó, Chu Kiến Thanh người một nhà cùng Thanh Hà Đế quốc cách sống cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng là Chu Kiến Thanh bên này bình thường sinh hoạt, tại cái này phồn hoa bên trong Thanh Hà thành, các loại sống phóng túng, có chút mê thất tình huống. Mà lại bởi vì Địch Phong cần xử lý sự tình các loại, đem Chu Kiến Thanh sự tình đặt ở một bên khác, thế là, thẳng đến cuối năm, liên quan tới Minh Đế quốc cơ bản sự tình đều chỉ định xuống tới, Địch Phong mới bắt đầu nghĩ đến như thế nào an trí Chu Kiến Thanh. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc trên mặt nội là một vị truyền thuyết cấp cường giả, bảy vị ám kim cấp cường giả, nhưng trên thực tế là bảy vị truyền thuyết cấp, năm vị ám kim cấp cường giả. Lực chiến đấu như vậy, đối với một cái thần phục ám kim cấp cường giả để nói, đã không phải là coi trọng như vậy. Nhưng dù sao cũng là một cái ám kim cấp, mà lại thông qua vô tự chi thư, địch phong cũng không chế chu kiến thanh, có thể cơ bản yên tâm sử dụng. Thế là, thông qua cân nhắc lại tác, lại thêm quân sự nội các thảo luận, cùng địch phong cùng chính mình một đám cấp phu nhân thảo luận, cuối cùng làm ra quyết đoán, đối với chu kiến thành không cần quá mức hạn chế, bởi vì ám kim cấp cường giả có nước cờ ngàn năm tuổi thọ. Vậy vậy 10 năm trước làm khảo sát, trong 10 năm này, Chu Kiến Thanh không có bất luận cái gì chức vụ, đồng thời chỉ có thể là ở nội bộ Thanh Hà Thành hoạt động. Trong vòng 10 năm, nếu như Chu Kiến Thanh biểu hiện ưu dị, như vậy liền cho Chu Kiến Thanh một cái Thanh Hà Đế quốc chính thức thân phận, mà một vị ám kim cấp cường giả, mà lại bản thân là võ đạo hệ thống tu luyện. Bởi vậy, địch phong quyết định cho Chu Kiến Thanh một cái võ đạo công hội phó hội trưởng chức vụ, phụ trách Thanh Hà Đế quốc võ đạo huấn luyện sự vụ. Một cái tổng công hội phó hội trưởng, bản thân địa vị tương đương với một cái quân đội phó tổng chỉ huy địa vị, đối với Chu Kiến Thanh đến nói, cũng coi là một cái phù hợp địa vị. Bất quá bởi vì Chu Kiến Thanh bản thân là một cái thần phục hoàng đế, mà lại có lấy thực lực. Bởi vậy, trừ bỏ Chu Kiến Thanh, cái khác con cái còn có hậu đại tuân theo Thanh Hà Đế quốc đối với Chu Thị nhất tộc hạn chế, đời thứ ba trong vòng không được tham dự đế quốc chức vụ cao. Làm cái này một phần tình huống một chút xíu nói rõ với Chu Kiến Thanh về sau, tất cả điều lệ bày rõ ràng. Chu Kiến Thanh tại nhìn qua những tình huống này về sau, cũng không đang tiến hành hạn chế. Khi tất cả hạn chế cùng tình huống đều bày ở trước mặt, Chu Kiến Thanh đối với Thanh Hà Đế quốc an bài không có ý kiến gì. đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Thanh Hà Đế quốc cường đại sức chiến đấu cùng vượt qua chu kiến thanh kiến thức phổ linh, để chu kiến thành cũng bông xuống chính mình thân là đế vương ý nghĩ, trở thành thanh hà đế quốc một phần tử đương nhiên, ý nghĩ này ngay từ đầu khả năng không có vững chắc như vậy, nhưng là tại mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm về sau, cái này phân ý nghĩ tất nhiên sẽ trở thành chu kiến thanh chân chính ý nghĩ, sẽ không cải biến. Xử lý như thế một cái ám kim cấp cường giả sự tình, Thanh Hà đế quốc tiếp tục tiến vào một vòng mới giai đoạn phát triển. Chiếm đoạt Minh đế quốc, để Thanh Hà đế quốc quốc thổ diện tích gia tăng 10 triệu, nhân khẩu gia tăng 1.5 ức, mà lại một năm này ổn định. Toàn bộ Thanh Hà Đế Quốc con mới sinh bao quát Minh Đế quốc khu vực Bắc Tĩnh, tổng cộng gia tăng 50 triệu. căn cứ năm đầu thống kê, Thanh Hà Đế quốc tổng nhân khẩu quy mô đạt tới 17 ức, mà lại bởi vì tổng nhân khẩu khổng lồ, mỗi một năm con mới sinh số lượng đang không ngừng kéo lên. căn cứ tổng sở chính vụ đoán trưởng, Thanh Hà Đế quốc tại mới 10 năm quy hoạch kết thúc về sau, tổng nhân khẩu sẽ đạt tới 2.3 tỷ mới cao. Nhưng dù sao cũng là diện tích lãnh thổ bao la cương vực, mà lại Thanh Hà Đế quốc một đám cao tầng cũng đều biết, chỉ có nhân khẩu tăng nhiều, mới có thể đản sinh ra đủ nhiều thiên tài đến. Mà lại Thanh Hà Đế quốc các phương diện phát triển đều cần rất nhiều nhân tài, bởi vậy, nhân khẩu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thanh Hà Đế quốc cương vực bao quát chiếm cứ hải dương địa bàn, có thể trèo chống nổi 5 tỷ nhân khẩu quy mô. Mà tới cái kia trình độ, Thanh Hà Đế quốc nhất định đã là tiếp tục mở rộng, chiếm cứ rất nhiều mới lãnh thổ, có được nhiều tài nguyên hơn, hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên không đủ vấn đề. Mà tại có khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ số, mà lại thực lực càng ngày càng mạnh, đối với Thanh Hà Đế quốc nước láng giềng đến nói, cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Bởi vì chiếm đoạt Minh Đế quốc như vậy một kiện đại sự không cách nào che giấu, rất nhanh Thất Quốc Liên Minh cùng Tinh Linh Đế Quốc, thậm chí là đã từng minh đế quốc đối thủ, Quang Minh Giáo Đình, cùng cái kế hoạch diễm đế quốc đều chiếm được tin tức. Không chỉ có như thế, bởi vì Thanh Hà Đế Quốc tiếp tục mở rộng, thậm chí tại Tinh Linh Đế Quốc càng phương Nam cái kia một mảnh vương quốc ở giữa, cũng đều biết phương Bắc có một cái cường thịnh khổng lồ đế quốc ngay tại cuộc khởi. Mà bởi vì hủy diệt một cái đế quốc như thế, bốn phía đại lượng vương quốc đối mặt Thanh Hà Đế Quốc, chỉ có thể là lựa chọn thần phục. Đương nhiên, bởi vì Thanh Hà Đế Quốc không có khả năng dùng một lần chém đoạt, những này vương quốc đối với Thanh Hà Đế Quốc toàn diện mở ra. Mà cái kế hoạch diễm đế quốc, còn có cái kia Quang Minh Giáo Đình đế quốc kiến thức đến Thanh Hà Đế quốc lực lượng, nhìn xem song phương còn có chiến lệnh cực lớn. Thế là, hai cái vương quốc bắt đầu mở rộng thế lực của mình, thừa dịp Thanh Hà Đế quốc lúc này vừa mới chiếm đoạt Minh Đế quốc, không có rút tay ra ngoài, đem bốn phía những cái kia rất nhiều vương quốc chiếm đoạt, lấy tăng cường tự thân nội tình. Tại Hỏa Diễm Đế quốc, Quang Minh giáo đình đế quốc cùng Thanh Hà Đế quốc bốn phía, có hơn 20 cái vương quốc. Những này vương quốc lớn có 3-400 vạn cây số vương diện tích, bất quá bởi vì hoàn cảnh khắc liệt, quốc lực không mạnh, chỉ có thể là làm vương quốc. Nhỏ nhất cũng có một triệu trở lên, hơn 20 cái vương quốc chung vào một chỗ, cũng có được một cái đế quốc cơ sở. Làng thanh Hà Đế quốc lơ lửng bình đài giám thị đến Hỏa Diễm Đế quốc cùng Quang Minh Giáo đình Đế quốc bắt đầu chiếm đoạt bốn phía vương quốc, Thanh Hà Đế quốc cũng nhất định phải xuất thủ kiếm một trận canh. Dù sao dạng này một cái tổng lượng đế quốc cấp bậc thì mỡ, nếu như ăn một miếng, đó chính là đang là địch người tăng cường thực lực, cho dù là hiện tại Thanh Hà Đế quốc cần toàn lực tiêu hóa vừa mới chiếm đoạt Minh Đế quốc, lần này hành động cũng nhất định phải lập tức tiến hành. Lúc này, tại Thanh Hà thành trong phòng họp, Địch Phong Triệu tập một đám nội các đại thần, bắt đầu thảo luận liên quan tới tiếp xuống chiến tranh quy hoạch. Hiện tại căn cứ chúng ta bố trí tại những cái kia vương quốc nhân viên tình báo truyền về tin tức, cái này Hỏa Diễm Đế quốc cùng Quang Minh Giáo đình đế quốc bắt đầu hành động. Tại năm ngày trước, Hỏa Diễm Đế quốc cùng Quang Minh Giáo đình đế quốc cơ hồ là cùng một thời gian xuất động đại quân, số lượng đoán chừng chí ít tại 5 triệu quy mô. Hiện tại, đoán chừng có một chút vương quốc đang bị hai cái đế quốc chiến đoạt. Nhiều như vậy vương quốc, vốn là chúng ta cùng địch nhân ở giữa khu giám sóc, hiện tại hai cái này đế quốc thế lực quyết định là lật tung bàn cờ, như vậy chúng ta cũng nhất định phải xuất động. Địch Phong nhìn xem một đám quân sự nội các đại thần, nữ khí nghiêm túc nói: "Bất quá Cân nhắc đến quân ta vừa mới chiếm đoạt Minh Đế Quốc, hiện tại vẫn còn tiêu hóa giai đoạn, hiện tại không có cách nào rút đi đầy đủ nhân lực, vật lực chiếm cứ những này vương quốc. Bởi vậy ta cân nhắc một loại biện pháp mới, để chúng ta chiếm cứ những này vương quốc. Chương 573, Thu phục vương quốc. Chương 573, Thu phục vương quốc. Thanh Hà Đế quốc Tây Bộ, một mảnh tiểu quốc, nguyên bản kẹp ở Tam Đại Đế quốc ở giữa, bởi vì Tam Đại Đế quốc đều không nguyện ý chủ động xuất kích, tạo thành Tam Đại Đế quốc ở giữa chiến tranh, bởi vậy cái này một mảnh tiểu quốc còn bình an vô sự nhưng là theo thanh hà vương quốc đột nhiên chiếm đoạt minh đế quốc đối với quang minh giáo đình đế quốc cùng hỏa diễm đế quốc đến nói chính là đại nguy cơ căn cứ hiểu rõ đến liên quan tới thanh hà đế quốc tình báo đến xem đây là một cái cường đại đế quốc vẹn vẹn là cái kêu bao la đế quốc cường vực liền để hai cái đế quốc treo lên vạn phần tinh thần thế là vì cam đoan tại sau này chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn hỏa diễm đế quốc cùng quang minh giáo đình đế quốc bắt đầu chiếm đoạt bốn phía tiểu quốc gia tăng thực lực bản thân mà dưới tình huống như vậy, thanh hà đế quốc cũng không thể không xuất động. tại đoạn thời gian này cầm xuống một chút vương quốc, để tránh để những này vương quốc toàn bộ bị quang minh giáo đình đế quốc cùng hỏa diễm đế quốc chiếm đoạt, tăng cường địch nhân thực lực. nhưng là bởi vì thanh hà đế quốc nội bộ trị quốc hình thức cần đại lượng quan viên, trước đó mấy chục năm tích lũy xuống nhân lực vật lực đều vùi đầu vào mới chiếm cư minh đế quốc quốc thổ bên trong, rút không ra nhân thủ đi triệt để chiếm đoạt tiêu hóa những này vương quốc. bất quá đối với tình huống này, địch phong nghĩ đến một biện pháp tốt. cái này hí vương quốc lớn một chút đều là có một vị ám kim cấp, nhỏ một chút đều là có hai ba cái hoàng kim cấp định phong trình độ chiến lực. Chiến lược như vậy cố nhiên là không kém, nhưng đối mặt bây giờ Thanh Hà Đế Quốc liền không đáng giá được nhắc tới. Mà Địch Phong nghĩ tới biện pháp, chính là lấy chính mình cơ động năng lực, một quốc gia, một quốc gia uy hiếp đi qua, trực tiếp lấy chính mình một vị chuyển thuyết cấp, bốn vị ám kim cấp chiến lực, thu phục những này vương quốc. Về sau tại những này vương quốc trọng yếu địa khu đóng quân bộ đội, dạng này cam đoan lực uy hiếp, đồng thời tại những tiểu quốc kêu cùng tương lái hỏa diễm Đế quốc, quang minh giáo đình Đế quốc trên đường biên giới đóng quân tinh nhuệ quân đoàn, lại thêm những này vương quốc bản thân bộ đội liền có thể chống đỡ được hai cái Đế quốc quân đoàn mà hai cái này đế quốc cũng không muốn cùng Thanh Hà đế quốc tùy tiện mở ra chiến sự, bởi vậy liền có thể cam đoan Thanh Hà đế quốc có một đoạn thời gian phát triển đợi đến đối với Minh đế quốc lãnh thổ tiêu hóa không sai biệt lắm, tại rút ra nhân thủ đem những này vương quốc chiếm đoạt đương nhiên, trừ bảo đại quân trấn áp vi hiệp, còn cần phối hợp văn hóa, kinh tế hỗn hợp thâm đấu. Tại uy hiếp một đám vương quốc về sau, Thanh Hà đế quốc liên hợp những này vương quốc tạo thành liên hợp thế lực, song phương văn hóa, kinh tế liên hệ. Thanh Hà đế quốc có thể tại những này nội bộ đế quốc xây dựng đường sắt, đường cái, khai thác mỏ, đem Thanh Hà đế quốc đại lượng khoa học kỹ thuật sản phẩm mua vào những này vương quốc, mà lại Bởi vì địch phong có vương chiêu quân, đại tiểu tiểu ba vị phu nhân, đối với văn hóa chế độ cũng đã hoàn thiện. Mỗi một năm, Thanh Hà đế quốc nội bộ đều sẽ có đại lượng phim truyền hình, phim, âm nhạc, tiểu thuyết, chờ một chút văn hóa sản phẩm sinh ra. Thông qua văn hóa thủ đoạn, tại 10 đến trong vòng 20 năm đem những này vương quốc thu phục, liền như là trước đó cùng Thanh Hà đế quốc tiếp xúc lương vương quốc, dạng này đợi đến đến tiếp sau Thanh Hà đế quốc rút tay ra ngoài, như vậy những này vương quốc tự nhiên liền sẽ nhập vào Thanh Hà đế quốc. Mà đối với những này vương quốc vương thất cùng nội bộ quý tộc thì là căn cứ tự thân biểu hiện, chỉ cần không phải khi nam bản nữ làm nhiều việc các người đều có thể trải qua kiểm tra hút vào thanh hà đế quốc nội bộ đến nội vương thất. Bất quá là một đám vương quốc vương thất, bản thân thực lực chịu đựng, chỉ cần để những gia tộc này phân ra, không hình thành đại gia tộc liền có thể. Phương pháp như vậy ở nội bộ thanh hà đế quốc chính là như thế thi hành, chỉ cần nhiều đời tương truyền, những đại gia tộc kia bởi vì không ngừng phân ra, riêng phần mình gia đình tài vụ độc lập, Tông tộc không có đặc quyền. Kể từ đó, những gia tộc này các gia đình trừ bỏ tế tổ loại hình sự kiện, liền không có quá nhiều liên hệ, bị triệt để phân hóa. Trên thực tế, đối với địch phong chính mình hoàn thất, địch thị nhất tộc, địch phong cũng là như thế xử lý. Vì phong ngừa địch thị nhất tộc đuôi to khó vây tình huống địch phong không đối với nội bộ đế quốc phân đất phong hầu quý tộc, chỉ cho một chút đặc thù tài nguyên, tỉ như nói tài nguyên tu luyện, giáo dục tài nguyên loại hình. Cùng địch phong liên quan, trên thực tế cũng chỉ có địch phong một đám con cái cùng tôn tử tôn nữ, đến nỗi đời thứ tư, liền có thể phân ra, nhận được địch thị nhất tộc duy trì cũng không nhiều đợi đến đời thứ năm, trên cơ bản chính là mình dốc sức làm, trở thành thanh hà đế quốc bình thường gia đình. Bởi vì địch phong hiện tại truyền thuyết cấp, có lấy mấy chục vạn năm tuổi thọ, thời gian ngắn căn bản không tồn tại truyền vị dự định, bởi vậy đại lượng địch thị nhất tộc đều dần dần chia ra làm gia đình bình thường, bao quát địch phong trực hệ hậu đại. Dù sao địch phong cũng sắp trăm tuổi, dựa theo thanh hà đế quốc cổ vũ sinh dục chế độ, hậu đại truyền đến đời thứ tư là hội phần bình thường sự tình. Mà địch phong bên này, triệu tập quân sự nội các đem ý nghĩ của mình cùng đại khái kế hoạch nói ra về sau. Quân sự nội các một đám các đại thần đối với biện pháp này biểu thị đồng ý, tức không nghĩ chiếm đoạt những này vương quốc, lại cần những này vương quốc cùng Thanh Hà đế quốc một lòng, cái này đích xác là một biện pháp tốt, tất cả mọi người không có ý kiến đến gì. Lại có đại khái phương hướng về sau, quân sự nội các các đại thần còn căn cứ lơ lửng bình đài điều tra đến bản đồ, một chút xíu đều phân tích quy hoạch, lựa chọn phù hợp chiếm đoạt vương quốc. Cái này một mảnh vương quốc, chung vào một chỗ, có một cái đế quốc nội tình, Thanh Hà đế quốc tự nhiên là không có khả năng dùng một lần toàn bộ ăn, bằng không, cái kia Quang Minh giáo đế quốc cùng Hỏa Diễm đế quốc tất nhiên sẽ trực tiếp cùng Minh đế quốc khai chiến. Bởi vậy, nếu như lựa chọn chiếm cứ vương quốc, cam đoan tự thân lợi ích không bị hạn chế, sau đó còn muốn cho hai cái đế quốc xem ra nội tình không sai, liền trở thành quân sự nội các một đám các đại thần sự tình. Cuối cùng, căn cứ địa lý hoàn cảnh, vương quốc tình huống, cuối cùng 20 mấy cái vương quốc, Thanh Hà vương quốc ăn 12 cái. Trong đó có mấy cái đều là thổ địa căn cối, hoang vắng vương quốc. Thổ địa căn cốt không là vấn đề, Thanh Hà đế quốc phì nhiều thổ địa nhiều đi, những này căn cốt thổ địa bởi vì hoang vắng, không nên khai phát, làm bí mật căn cứ quân sự, các loại sân huấn luyện, phi thường phù hợp đồng thời, cái này 12 cái vương quốc chiếm cứ lấy địa lý ưu thế chỉ cần tại một chút mấu chốt địa khu đóng quân tinh nhuệ quân đoàn như vậy liền có thể cam đoan uy hiếp hai cái đế quốc cam đoan tự thân chiếm cứ ưu thế làm hết thể xác định địch phong cũng lập tức đem mệnh lệnh được đưa ra địch phong thân lấy không gian lực lượng của mình mang ảnh địch quân quản hợi trần đáo bốn người cấp tốc tiến lên đồng thời căn cứ thanh hà đế quốc bộ tổng tham mưu mệnh lệnh bởi vì là tại những này vương quốc địa khu đóng quân mà lại tại giai đoạn trước vật tư tiếp tế loại hình đều tương đối khó khăn bởi vậy dùng một lần xuất động 10 cái giã chiến quân đoàn đồng thời mỗi một cái giã chiến quân đoàn phối hợp hai cái giã chiến quân tạo thành từng cái thế lực đem tính vào Thanh Hà Đế quốc nội bộ 12 cái vương quốc biên cảnh dự vững đồng thời, tại điều động 20 cái giá chiến quân, phân tán tại 12 cái vương quốc các nơi trọng yếu địa khu, cam đoan uy hiếp những này vương quốc đồng thời, hay là muốn cam đoan ven đường tiếp tế lộ tuyến. Dù sao tại cách xa nhau mấy ngàn cây số bên ngoài địa khu đóng quân hơn trăm vạn đại quân, không có đủ vật tư tiếp tế, thật sự chính là một cái vấn đề lớn. Chẳng qua nếu như thật thu phục cái này 12 cái vương quốc lời nói, đối với Thanh Hà Đế quốc cũng có một chỗ tốt, đó chính là Minh Đế quốc trên đường biên giới không cần tại đóng quân quá nhiều bộ đội. Dù sao những cái kia vương quốc đều là người một nhà đường biên giới cũng không cần trọng binh đóng quân, những này giảm bớt bộ đội, vừa vận điều động đến những cái kia trong vương quốc, thanh hà đế quốc biên cảnh, lương vương quốc làm thanh hà đế quốc xa xưa nhất một cái hàng xóm, lương vương quốc quốc vương biết rõ thanh hà đế quốc thực lực, Làm địch phong mang bốn vị ám kim cấp cường giả tìm tới cửa, lương vương quốc quốc vương không có chút nào do dự, lựa chọn tận dụng. đồng thời tại địch phong uy bức lợi dụ dưới tình huống, lấy ra chính mình kỳ vật bị địch phong khế ước. về sau, địch phong chạy tới kế tiếp vương quốc, hiện tại quang minh giáo đình đế quốc cùng hỏa diễm đế quốc muốn chiếm đoạt những này vương quốc cũng cần thời gian. Định Phong hiện tại nắm chặt chính là một cái vương quốc, một cái vương quốc đến tới, làm thu phục về sau, trước tiên đem những cái kêu biên cảnh mấu chốt địa khu chiếm cứ, sau đó tại triệu tập cái này 12 hai cái vương quốc họp, định ra quy củ, hoàn thành thu phục. Truyền thuyết cấp chiến lực, đối với Ám Kim cấp đến nói, đã là có thể hình thành nguyên ép đối với những cái kia chỉ có một cái Ám Kim cấp chiến lược vương quốc, căn bản không hứng nổi phản kháng, chỉ có thể là lựa chọn thần phục, mà cũng có vương ngạnh chống lại, nhưng muốn tìm được nguyện ý thần phục còn không đơn giản. Vương thất đi, bồi dưỡng Vương thất phía dưới lớn nhất một cái thế lực trở thành Vương thất liền có thể. Thế là chỉ là tốn hao hai ngày thời gian. Địch Phong đem 12 cái vương quốc chạy toàn bộ, ký kết khế ước, cam đoan những này vương thất sẽ không phản kháng, đồng thời thông báo đến Thanh Hà đế quốc sẽ phái ra đại quân tiến vào chấm giữ, để bọn hắn không nên phản kháng. Làm 12 cái vương quốc toàn bộ chạy một lần, tại trên đường biên giới đã là tập kết tốt nhóm đầu tiên quân đoàn. Những này vương quốc, mặc dù đều là vương quốc, nhưng riêng phần mình quốc gia cơ cấu đều có sự khác biệt. Tỷ như nói lương vương quốc chính là viêm hoàng văn hóa phong kiến vương quốc, trừ cái đó ra, còn có dân tộc du mục tạo thành du mục vương quốc, tỷ như nói cái kia Thanh Hà đế quốc lựa chọn ba cái hoang vắng vương quốc, chính là dạng này thế lực. Còn có phần phong chế phương Tây quý tộc vương quốc, tín ngưỡng thần minh tôn giáo vương quốc, cùng lấy võ đạo tông môn cầm đầu võ giả liên minh, thậm chí là còn có một cái thú nhân vương quốc. Cái vương quốc này là hùng nhân tộc cầm đầu, thuộc hạ đại lượng thú nhân tộc, bình thường mà nói, dạng này vương quốc, Thanh Hà Đế quốc là muốn lựa chọn hủy diệt, dù sao cũng là những cái kia đầu thú nhân thân thú nhân không tốt dung nhập Thanh Hà Đế quốc. Nhưng là tại hai đại đế quốc bắt đầu đại quy mô mở rộng dưới tình huống, Thanh Hà Đế quốc cũng chỉ có thể lựa chọn trước thu phục đến nội những cái kia đầu thú nhân thần, hoặc là hoàn toàn chính là một cái đứng thẳng dã thú thậm chí là hậu đại còn sẽ có vô trí tuệ gia thú thú nhân trùng tộc, Thanh Hà Đế quốc liền cần đặc thủ đối đãi địch phong ý nghĩ là đợi đến đẳng cấp cao, nhìn xem có cái gì cơ hội tìm được có thể tu luyện thành người công pháp, cam đoan những thú nhân này có thể dung nhập. Thanh Hà Đế quốc, bằng không, chính là ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc vạch ra từng khối chủng tộc khu bảo hộ, làm những thú nhân này tộc sinh tồn chi địa, để hắn tự động sinh tồn đến nỗi những nhân loại kia bề ngoài chiếm cứ đại đa số nhân loại, liền có thể lựa chọn dung nhập Thanh Hà Đế quốc. Một bộ phận này, như nói chỉ có thai mèo, đuôi mèo, cùng một chút lông tơ miêu nhân tộc, cùng miêu nhân tộc không sai biệt lắm thọ nhân tộc có lẽ có nhân khẩu vị đặc biệt một chút nhân ngư bán nhân mã xà nữ cũng không phải không có khả năng. bất quá kia cũng là nửa người trên nhân loại vảy ngoài. cứ như vậy một cái thú nhân vương quốc liền có thể bị phân hóa. sau đó theo thời gian chuyện rời dung nhập bên trong thanh hà đế quốc trở thành chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận. bất quá chính là bởi vì những này vương quốc phần lớn là phổ thông vương quốc, cho dù là có khoa học kỹ thuật cũng không có quá cao, chỉ là dựa vào tự thân hệ thống tu luyện cùng kỳ vật chống lên một cái vương quốc sức chiến đấu. bởi vậy tại cái này trong vương quốc đại đa số quan đạo đều là đường lát đá thậm chí là đắp đất đường, không phải bằng phẳng xi si măng đại đạo hoàn toàn không cách nào chèo chống cơ giới hóa đại quân cao tốc hành quân đặc biệt là cái kia vũ khí hạng nặng. Bởi vậy, những giã chiến quân này đoàn chỉ có thể là chậm rãi hành quân. Trước hết để cho trang bị hạng nhẹ cơ giới hóa vũ khí giã chiến quân tại phía trước chiếm cứ các nơi địa điểm đồng thời thanh hà đế quốc mười phần hào phóng rút đi nhân thủ cung tài nguyên miễn phí trợ giúp những này vương quốc xây dựng một đầu rộng lớn đại đạo đến nôi đường sắt. Tự nhiên không thể nào là miễn phí xây dựng, chỉ có thể là giảm giá để những này vương quốc cái kia tài nguyên hối đoái. đương nhiên trước lúc này muốn để bọn hắn hiểu rõ đến muốn vương quốc của mình phát triển giao thông tiện lợi chỗ tốt. Mà lần này. Liên có Thanh Hà Đế quốc bộ ngoại giao nhóm phụ trách, một vị này bộ ngoại giao người phụ trách rốt cục nhìn thấy chính mình phụ trách thế lực mở rộng. Tại được đến Thanh Hà Đế quốc tin tức, 12 cái vương quốc quốc vương đều lựa chọn dẫn đội tự mình tiến về Thanh Hà Đế quốc nhìn xem. Dù sao hiện tại vương quốc của mình cùng Thanh Hà Đế quốc đã là trở thành một thể, không tại có ngăn cách, an toàn của mình cũng có cam đoan. Mà lại đến tiếp sau cho dù là vương quốc của mình bị Thanh Hà Đế quốc chiếm đoạt, nếu như chính mình đem vương quốc kiến thiết phi thường tốt, như vậy tương lai gia nhập Thanh Hà Đế quốc, cũng sẽ thu hoạch được một cái không sai chức vụ. Riêng phần mình vương quốc thông qua chính mình phương tiện giao thông đến Thanh Hà Đế quốc đường biên giới sau đó bởi vì có tốt giao thông điều kiện diễn phần mình toại kỵ xe ngựa phi hành tọa kỵ chờ một chút đều bị cất giữ tại trên đường bên giới sau đó thanh hà đế quốc chuẩn bị rộng rãi xe buýt để từng bệ vương thất trực diện thanh hà đế quốc khoa học kỹ thuật phát đạt giao thông tiện lợi đồng thời thông qua ven đường dạo chơi nhìn thấy thanh hà đế quốc nội tình chứng minh chính mình không có chọn lầm là người làm đội xe dọc theo thông hướng thanh hà thành con đường tiến lên mỗi thông qua một tòa quận thành đều sẽ dừng lại để những này vương quốc quốc vương cùng các đại thần tiến hành tham quan từng tòa thành thị phồn hoa còn có các loại nói không nên lời nhưng là nhanh gọn khoa học kỹ thuật đều để những này vương quốc kiến thức đến chính mình nhãn giới nông cạn đối với chính mình vương quốc quản lý khuyết điểm. trừ cái đó ra còn có bệnh viện, trường học, thư viện, các loại võ quán, mỗi một tòa thành thị tất có các hệ thống công hội chờ một chút công cộng tài nguyên cũng làm cho những người này kiến thức đến thanh hà đế quốc nhân tài bồi dưỡng quy mô cùng cường đại nội tình đặc biệt là mỗi một cái huyện thành, quận thành, cho dù là thành trấn nội bộ kho lúa cái kia giàu có lương thực để một đám vương quốc đều vô cùng trông mà thèm. đồng thời cũng rõ ràng thanh hà đế quốc người không thiếu nhân tài không thiếu thực lực không thiếu có khoa học kỹ thuật hoàn thiện công bằng bồi dưỡng hệ thống cam đoan mỗi người mới đều có thể phát giác đồng thời, lại thêm sung túc lương thực, thanh hà đế quốc làm sao không cường đại? đáng đời thanh hà đế quốc trở thành một cái đế quốc, mà vương quốc của mình tương lai cũng vào thanh hà đế quốc cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. cái này so với mình thống trị vương quốc, mỗi một ngày nơm nớp lo sợ lo lắng bị đột nhiên xuất hiện địch nhân xử lý mạnh hơn. chương 574 đế quốc cùng đế quốc chương 574 đế quốc cùng đế quốc thanh hà đế quốc tây bộ một cái dân tộc du mục thành lập vương quốc đang bị địch phong dẫn người đánh đến tận cửa thu phục về sau cái vương quốc này quốc vương truyền đạt đối với thanh hà đế quốc quân đoàn trôi qua mệnh lệnh mà cái này du mục Vương quốc là một cái quốc thổ diện tích 4 triệu cây số vuông, nhưng đều là cao nguyên, vùng núi, sa mạc, thảo nguyên hình dạng mặt đất. Toàn bộ Vương quốc chỉ có 50 triệu nhân khẩu, thực tế là không tính là cái gì. Nhưng bởi vì nơi này tây bộ cao nguyên trên đường biên giới, có một dãy núi, tại sơn mạch đối diện chính là một mảng lớn bình nguyên hình dạng mặt đất, nơi đó là một cái khác các Vương quốc. Bất quá nơi đó bởi vì khoảng cách Quang Minh giáo đỉnh đế quốc tương đối gần, không có bị tính vào Thanh Hà đế quốc trong thống trị, mà là dựa vào đầu này sơn mạch đóng quân quân đoàn, can đoan đối với Quang Minh giáo đế quốc phòng lực mà toàn bộ cao tới 5000 mét trở lên dốc đứng trong sơn mạch, có ba đầu sơn cốc cùng cao nguyên ngang hàng, là ra vào cái này một mảnh cao nguyên mấu chốt địa khu. Bởi vậy, tại Thanh Hà Đế quốc thủ hộ giả quân đoàn dẫn theo hai cái giá chiến quân tiến vào chiếm giữ nơi này, cấp tốc chiếm cứ ba khu sơn cốc, đồng thời dựa vào hình dạng mặt đất xây dựng pháo đài. Bất quá, bởi vì cái vương quốc này cùng hậu phương lương vương quốc đều không có bao nhiêu nhanh gọn giao thông, cho dù là toàn lực đi đường, đại quân hành quân hơn 3000 cây số, tốn hao gần 2 tháng mới đến nơi này. Cái vương quốc này, bởi vì là chiếm diện tích rộng lớn, phương Bắc cùng Hồng Long quyến tộc giáp giới tây bộ cùng cái khác bốn cái tiểu quốc ra dắp dưới, là một cái trọng yếu địa khu. Thủ hộ giả quân đoàn ngay lập tức đến về sau, lấy hai cái giã chiến quân chiếm cư nam bắc hai cái sơn cốc, từ thủ hộ giả quân đoàn tự mình chiếm cư trung ương sơn cốc. Những thung lũng này, lỗ hổng tại ba cây số tả hữu, đối với một cái giã chiến quân 100,000 người mà nói, không tính là cái gì, ngay lập tức, theo quân công trình pháp sư phối hợp quân đoàn công binh bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự. Tại sơn cốc một bên khác lôi vào, các loại ám bảo, chiến hào, cả bẫy, lôi cột, tự động tháp canh, hỏa lực phòng không, trận địa pháo binh, hai bên sơn mạch tháp canh Trung tâm chỉ huy chờ một chút công trình phân bố tại cái này, một mảnh chiều dài 3 cây số, độ rộng chừng 10 cây số trong sơn cốc. Mà tại cái này một mảnh trận địa về sau, chính là từ xi si măng cốt thép lại thêm phụ văn kỹ thuật chế tạo tường thành, dạng này xây dựng phương thức, để tường thành không chỉ là lực phòng ngự tăng cường, hơn nữa còn có thể chống cự pháp thuật công kích. Toàn bộ thủ hộ giả quân đoàn 100,000 người, tự nhiên là không có khả năng toàn bộ đóng quân tại chỗ này sơn cốc. Dựa theo kế hoạch, thủ hộ giả quân đoàn sẽ tại sơn cốc hậu phương 50 cây số bên ngoài một chỗ khoáng đạt bình nguyên, có nguồn nước địa khu xây dựng mãi mãi căn cứ quân sự. Tại sơn cốc này bên này, lấy một sư bộ đội, lại thêm một cái hỏa lực nạn đoàn, chi việt đoàn, đổ quân nhu đoàn làm phối hợp. Như thế đem bộ đội chia ba bộ phận, trừ bỏ một sư thủ hộ trụ sở hậu phương, những bộ đội khác luân thế đóng giữ cùng huấn luyện ở trong sơn cốc này, pháo đài nội bộ, trừ bỏ sân huấn luyện, nhà kho, quân doanh, công sự dưới đất, hai bên trong ngọn núi công sự bên ngoài, còn có một cái sân bay, một cái cỡ nhỏ căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, có 10 viên đạn đạo phát xạ giếng, làm một đường hỏa lực đặc kích thủ đoạn. Mà tại mãi mãi lâu căn cứ quân sự chỗ, càng là có một cái có bốn đầu đường băng to lớn giá chiến sân bay, đồng sự còn có giá chiến bệnh viện, giá chiến tợ sửa chữa nhà máy. Pháp sư tháp, cỡ lớn tín hiệu cơ chạm cùng một chút hưu nhàn công trình, không gì hơn cái này to lớn quân sự kiến thiết đối với thủ hộ giả quân đoàn đến nói, các loại kiến trúc vật liệu hoàn toàn không đủ, mà lại một chút chân quý vật liệu còn cần từ phía sau vận chuyển. Thủ hộ giả quân đoàn tại bốn phía sơn mạch tìm kiếm, tìm tới một chút khoáng sản, xây dựng lâm thời nhà máy xi măng, sắt thép giá luyện nhà máy, lân cận sản xuất kiến trúc vật liệu đồng thời, thông qua cỡ lớn máy bay vận tải từ trên bầu trời vận chuyển chân quý vật liệu, dùng để xây dựng tín hiệu cơ chạm, pháp sư tháp. Ở trong này có trên bầu trời lơ lửng binh đài, trên toàn bộ chiến trường tín hiệu hoàn toàn không có vấn đề như là thủ hộ giả quân đoàn làm thuộc hạ hai cái giã chiến quân cũng ngay lập tức chiếm cứ sơn cốc xây dựng công sự phòng ngự. bất quá bởi vì một cái giã chiến quân chỉ có bốn vạn người biên chế, bởi vậy giã chiến quân quân bộ ngay tại sơn cốc hậu phương trong cứ điểm chỉ có điều tại sơn cốc về sau mảng lớn trên đất bằng xây dựng một chút thiết thi quân sự thậm chí là một chút sinh hoạt sản xuất công trình. bởi vì vị trí xa xôi bốn phía không có bao nhiêu sinh hoạt điểm cư dân, bởi vậy toàn bộ giã chiến quân đoàn chính mình khai khẩn gia đình quân nhân nông trường cùng nông trường cùng một chút trại chăn nuôi cùng đơn giản bán thành phẩm đồ ăn ra công nhà máy làm quân đoàn vật tư bổ cấp một cái nơi phát ra mà những này sản xuất công trình không cần cùng thiết thi quân sự tiêu chuẩn cao, rất nhanh, trại nuôi heo, gia cầm trại chăn nuôi chợn, nấm trồng chợt căn cứ, chợ nhà trại chăn nuôi, bỏ sữa nông trường, nông trường, còn có cỡ lớn nông trường ngay tại căn cứ quân sự bốn phía phù hợp địa khu triển khai. Mà tại nhóm đầu tiên bộ đội tác chiến tiến về các nơi khu tiền tuyến lúc, theo thời gian trôi qua, 12 cái vương quốc quốc vương cầm đầu sứ đoàn hoàn thành đối với Thanh Hà đế quốc tham quan. Nhận rõ ràng thế yếu của mình, vì lúc sau ở nội bộ Thanh Hà đế quốc có một cái ấn tượng tốt vị trí tốt, 12 cái vương thất tại Thanh Hà thành ký tên một loại hiệp nghị. Ba quát, mở ra tương thông thương, miễn thuế quan kinh tế mở ra, văn hóa mở ra, cho phép Thanh Hà Đế Quốc thương nhân tiến vào các vương quốc đầu tư. Bên cạnh quân sự phối hợp phong ngự, bán ra cho Thanh Hà Đế quốc một chút mặt đất dùng để xây dựng căn cứ quân sự. Xét thấy những này vương quốc đối với hiệp nghị thuận theo, Thanh Hà Đế quốc xuất động chính mình đội công trình, chính, chính mình mang theo vật liệu, vì những này vương quốc xây dựng một đầu tiêu chuẩn cao đường cái đồng thời còn có một đầu đường sắt. Bất quá đường sắt quyền sở hữu ở trong tay Thanh Hà Đế quốc, xây dựng đường cái cùng đường sắt, Thanh Hà Đế quốc mục đích đúng là vì tiện lợi vì tiền tuyến vận chuyển vật tư. Dù sao không có khả năng tất cả vật tư đều thông qua không quân vận chuyển, cần đại lượng mặt đất vận chuyển mà đường sắt liền trở thành một chốt, đồng thời ven đường một chút ở vào các vương quốc trọng yếu địa khu, cùng một chút hiểm yếu địa khu, đều sẽ xây dựng một chút lớn nhỏ căn cứ quân sự. Dựa theo Thanh Hà Đế quốc quy hoạch, những này căn cứ quân sự chỉ ít đóng quân một cái đoàn, nhiều thì đóng quân một sư đối với đường vận chuyển hộ vệ, cùng đối với những này vương quốc trấn nhiếp. Tại hiệp nghị đàm phán xong về sau, đã tập kết hoàn tất đều nhóm thứ hai quân đội liền xuất phát. Mỗi một cái vương quốc thiết lập một cái chiến khu, từ một cái chỉ huy tác chiến bộ thống nhất chỉ huy toàn bộ vương quốc đóng quân quân đội. Dựa theo vương quốc lớn nhỏ nhiều đóng quân bảy tám cái giã chiến quân, ít thì đóng quân hai ba cái giã chiến quân bởi vì có đế quốc ký hiệp, bởi vậy những giá chiến quân này trên thực tế càng nhiều tác dụng là tại tương lai, Quang Minh Giáo đình đế quốc cùng Hỏa Diễm đế quốc tiến công lúc phòng ngự tác dụng. Mà theo nhóm thứ hai quân đội Đồng Quân, các chiến khu thành lập Bộ Tổng chỉ huy, thống nhất chỉ huy, Thanh Hà đế quốc thành lập Tây Bộ 12 Liên minh quốc tế phòng bộ tổng chỉ huy, từ ám kim cấp cường giả, địch quân đảm nhiệm tổng chỉ huy, từ một vị hoàng kim cấp đỉnh phong trung tướng đảm nhiệm phối hợp phòng ngự bộ tổng chỉ huy tổng tuyển truyền dạng giải viên đồng thời mỗi một cái vương quốc rút ra một vị tướng quân đảm nhiệm bộ tổng chỉ huy phó tổng chỉ huy, phụ trách thống soát các vương. Quốc nội bộ cùng Thanh Hà đế quốc phối hợp phòng ngự bộ đội tỉ như nói biên cảnh bộ đội đường vận chuyển phụ cận bản địa chủ quân những quân đoàn này được hưởng thanh hà đế quốc chút ít trợ cấp đương nhiên những này trợ cấp đều là lương thực sẽ không cho tiền mặt đến nỗi những này vương quốc những bộ đội khác còn là từ các vương quốc điều động mà dạng này chiến khu thành lập đối với một chút vương quốc vẫn còn có chút chỗ tốt tỉ như nói lương vương quốc du mục vương quốc phương bắc là hồng long quyến tộc lãnh địa hiện tại hồng long quyến tộc quân đoàn mặc dù bị thanh hà đế quốc chiếm đoạt một nửa lãnh thổ nhưng là vẫn như cũ là một cái đế quốc thể lượng tại thanh hà đế quốc không có tiếp tục đối với hồng long quyến tộc tác chiến dưới tình huống Hồng Long lãnh chúa thực lực đang thông thả khôi phục, đồng thời Hồng Long quyến tộc thuộc hạ cũng là lần lượt có quyến tộc quái vật thực lực đột phá tới hoàng kim cấp, thậm chí là ám kim cấp. Bởi vậy, Hồng Long quân đoàn hướng bốn phía mở rộng dưới tình huống, lương vương quốc, du mục vương quốc thừa nhận đến từ phương bắc áp lực, mà tại Thanh Hà Đế quốc hiệp phòng về sau sẽ có 3 năm cái giã chiến quân đóng quân tại mấu chốt địa khu chống cự những quái vật kia quân đoàn, mà lại Thanh Hà Đế quốc sẽ còn chi viện những ngày vương quốc một nhóm vũ khí trang bị, huấn luyện một nhóm bộ đội cơ giới cùng một chỗ chống cự phương bắc địch nhân. Kể từ đó, những ngày biên cảnh vương quốc liền có thể xuống lúc nào cũng có thể sẽ bị địch nhân công phá phòng tình huống. Dù sao mình Vương quốc cũng coi là Thanh Hà Đế quốc lãnh thổ, liền xem như xảy ra vấn đề, Thanh Hà Đế quốc cũng sẽ xử lý. Mà tại căn cứ quân sự tiến vào chiếm giữ về sau, một bên hành quân, ra chiến quân mang theo công binh liền đem tuyến đường hành quân bên trên đo vẽ bản đồ hoàn thành, số liệu tập hợp, từng đầu con đường thiết kế phương án xuất hiện, tại Thanh Hà Đế quốc cùng các Vương quốc liên hợp hành động xuống, một bên chiêu mộ bản địa công nhân từ Thanh Hà Đế quốc thống nhất chỉ huy, đưa cho tiền lương, phân đoạn xây dựng, một đầu đường cái cùng đường sắt đồng thời xây dựng, bởi vì chiêu mộ công nhân không ít mà lại xuất động đội công trình đông đảo. Trên công trường một ngày một cái bộ dáng xây dựng, toàn bộ công trình đang nhanh chóng hoàn thành. Mà lại, bởi vì Thanh Hà Đế quốc chiêu mộ bản địa công nhân, mỗi một ngày đều đưa cho tiền lương, một chút nghèo khó vương quốc ở giữa đưa cho lương thực, cũng coi là để dân chúng địa phương nhận thức đến Thanh Hà Đế quốc giàu có cùng bình hẳn, đối với Thanh Hà Đế quốc có hảo cảm. Tại ký tên hiệp nghị lúc, Thanh Hà Đế quốc cùng 12 cái vương quốc liền có một đầu hiệp nghị, chính là các vương quốc không tại phát hành hàng bản địa tệ, ngược lại sử dụng Thanh Hà Đế quốc phủ văn tiền tệ. Các vương quốc vốn có tiền tệ từ nơi đó ngân hàng hoặc là tiền trang thu nạp, sau đó thống nhất từ Thanh Hà Đế quốc thu về. Dựa theo các nơi tiền tệ hối đoái tỷ lệ hối đoái. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc tiền tệ trừ bỏ giá trị cao phụ văn tiền tệ, tiền tệ bắt đầu chuyển thành chất giấy tiền tệ, hấn 100 giấy, lấy hiện tại Thanh Hà Đế quốc thể lượng là tốn hao không có bao nhiêu tiền. Mà vì phối hợp tiền tệ phổ biến, Thanh Hà Đế quốc các đầu tư sử dụng đều là Thanh Hà Đế quốc phụ văn tiền tệ, đồng thời các vương quốc quan doanh thương đội cũng đều sử dụng phụ văn tiền tệ. Kể từ đó, nhìn xem các vương quốc quốc vương đều tại sử dụng phụ văn tiền tệ, Thanh Hà Đế quốc thương hội tại 12 vương quốc mở cửa hàng cũng đều sử dụng tiền giấy, để dân chúng rất nhanh liền thích hướng tiền tiền giấy. Dù sao tiền giấy bản thân sử dụng cũng thuận tiện, nếu như hối đoái thành giá cao giá trị phù văn tiền tệ, tiền tệ bản thân liền có giá trị sử dụng. Mà cứ như vậy, thanh hà đế quốc nắm giữ quân sự, tiền tệ, kinh tế, văn hóa, chính trị các hạng mặt, cái này 12 cái vương quốc nói không phải thanh hà đế quốc một bộ phận cũng không có khả năng. Cứ như vậy, cũng coi như được một cái giảm sóc giai đoạn, đợi đến thanh hà đế quốc tiêu hóa minh đế quốc, 12 cái vương quốc cũng sẽ tùy theo nhập vào thanh hà đế quốc Tại Thanh Hà Đế quốc bên này hết thảy thuận lợi phổ biến, đồng thời bởi vì 12 vương quốc có một cái đại thị trường kích thích Thanh Hà Đế quốc nội bộ kinh tế thương nghiệp phát triển, để Thanh Hà Đế quốc nội bộ phát triển tiến vào một cái độ cao mới. Mà tại càng Tây bộ, quan Minh Giáo đình đế quốc cùng Hỏa Diễm Đế quốc cũng đang không ngừng chinh chiến. Đối mặt với hai cái đế quốc, những này vương quốc trên cơ bản không có bao nhiêu sức đánh trả, bất quá một bộ phận chống cự, để hai cái này đế quốc không giống như là Thanh Hà Đế quốc dạng này vô hại tiếp quản những này vương quốc. Thời gian 3 tháng, Họa Diêm Đế quốc chinh phục đế quốc liền nhau năm cái vương quốc, mà Quang Minh giáo đỉnh đế quốc thì là chiếm đoạt bảy cái vương quốc, giẽ phần mình lãnh thổ ra tương ước chừng ngàn vạn ứng cây số vuông. Bất quá bởi vì đại quy mô chiến tranh, dẫn đến hai cái đế quốc đều có khác biệt trình độ tốt thất, cùng chiến tranh chi tiêu, cùng đối với các vương quốc chiến hậu quản khống đủ loại dưới tình huống, để hai cái này đế quốc gáp lực đại tăng. Làm hai cái đế quốc lấy xuống bốn phía vương quốc, lẫn nhau tiếp xúc về sau, lúc này mới chợt phát hiện, Thanh Hà đế quốc vậy mà vô thanh vô tức chiếm đoạt 12 cái vương quốc, mà lại tại từng cái vương quốc trên đường biên giới, có đại lượng Thanh Hà đế quốc quân đoàn, những này cơ giới hóa quân đoàn phối hợp tiên cô công sự phòng ngự ngăn lại nhiều vòng hai cái đế quốc thăm dò tại tiến công vô hiệu nhìn thấy thanh hà đế quốc cường đại hỏa lực về sau hai cái đế quốc không tại mở ra chiến tranh mà lại bởi vì hỏa diễm đế quốc cùng quang minh giáo đình đế quốc lẫn nhau tiếp xúc giữa song phương cũng cần phòng bị một bên khác tinh linh đế quốc bên kia cũng có bộ phận lãnh thổ cùng hỏa diễm đế quốc giáp giới kể từ đó lại thêm phương bắc hồng long quyến tộc lãnh địa cùng cùng thanh hà đế quốc đông bộ giáp giới thất quốc liên minh rất nhiều đại đế quốc ở giữa lẫn nhau giáp giới thanh hà đế quốc vị trí cái này một mảnh đại lục Thanh Hà Đế Quốc vị trí chính là bờ biển đông, mà hỏa Diệm Đế quốc cùng Quang Minh Giáo Đình Đế quốc là bờ biển tây. Thứ ba ở giữa, toàn bộ phương bắc lục địa đã không có bất luận cái gì vương quốc. Rất nhiều đại đế quốc ở giữa rằng coi lẫn nhau, hình thành một cái mới cách cục. Mà nhằm vào dạng này mới cách cục, các đại vương quốc đều có khác biệt ý nghĩ. Thanh Hà Đế quốc nội bộ địch phong lần nữa triệu tập toàn bộ nội các, nhằm vào giai đoạn này chuyện tiến hành thảo luận. Đế quốc mục tiêu cuối cùng nhất chính là xưng bá toàn bộ tinh cầu. Hiện tại bất quá là Đế quốc tu sinh dưỡng tức giai đoạn. Ở trong cái mê vụ thế giới này, nếu như Đế quốc cho rằng trước mắt tình huống thỏa mãn thư giãn như vậy tương lai tất nhiên sẽ lâm vào bị động tại hội nghị này trong phòng bởi vì không phải chính thức hội nghị chỉ là để mọi người đối với tương lai tiến hành trình độ nhất định thảo luận thôi bởi vậy hướng tất cả mọi người ngồi ở trên ghế salon một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm thảo luận mà xem như lần này hội nghị người đề xuất địch phong đầu tiên phát biểu hiện tại tại không có ngoại địch xâm lấn dưới tình huống chúng ta cũng sẽ không xuất động đại bộ đội nhưng là đối với bốn phía mở rộng là không thể đoạn hiện tại đế quốc tây bộ bị hồng long lãnh chúa Quang minh giáo đỉnh đế quốc hỏa diệm đế quốc ngăn chặn tây gần con đường đông bộ có thất quốc liên minh Cùng Atlas Đế quốc, tạm thời không tốt phát triển. Mà phương Bắc Bắc Hải hải vực, nhiệt độ không khí rất lạnh, không thích hợp đại quy mô hành quân, mà lại những cái kia tại Bắc Hải bên trên thế lực khó đối phó, tạm thời chậm dần cũng có thể. Bởi vậy, hiện tại chúng ta có thể đối phó, chính là phương Nam. Chương 575, Phương Nam tác chiến quy hoạch. Chương 575, Phương Nam tác chiến quy hoạch. Đế quốc phương Nam, Tinh Linh Đế quốc cùng chúng ta quan hệ không tệ, mà lại hắn tính cách bình thản, chỉ cần chúng ta không làm ra tiến công tư thái, như vậy Tinh Linh Đế quốc đương nhiên chúng ta quan hệ có thể lâu dài tiếp tục giữ vững. Địch Phong ngồi ở trên ghế salon, một bên bưng chén trà, một bên tùy ý nói. Tại bốn phía, một đám các đại thần suy tư Địch Phong trong lời nói ý tứ, mà lại tinh linh đế quốc bởi vì bản thân tuổi thọ dài, dẫn đến nhân khẩu tăng trưởng quá chậm, chúng ta một năm liền có thể xuất sinh một cái tinh linh đế quốc nhân khẩu thể lượng, lại thêm tinh linh nhất tộc có thể cùng chúng ta nhân tộc bình thường thông hôn, đạn sinh ra có tự nhiên pháp thuật tư chất hải tử, bởi vậy ta ý tứ còn là đối với tinh linh đế quốc phương án không thay đổi, đợi đến chúng ta có đầy đủ thực lực trấn áp tinh linh đế quốc, trực tiếp chiếm đoạt như thế một cái đế quốc liền có thể. Ta nói tới là tinh linh đế quốc càng phương nam những cái kia vương quốc. Cái này một mảnh vương quốc đều là rừng mưa nhiệt đối hoàn cảnh, đây là đế quốc chúng ta tất cả không có. Bởi vậy đại quân chinh chiến, có lẽ sẽ bởi vì hoàn cảnh vấn đề dẫn đến xảy ra vấn đề, mà lại hiện tại chúng ta cũng không thích hợp phát động đại quy mô chiến tranh. Tao ý nghĩ là, bởi vì những này vương quốc ở giữa lẫn nhau chinh chiến, đồng thời bản thân thực lực cũng không tệ, các nước đều có nhất định nội tình, muốn thẩm thấu cũng có chút phiền phước. Vừa nói, địch phong uống một hớp nước trà, để người xung quanh đều trì hoãn trì hoãn, tiếp tục nói. Chúng ta thông qua thương mậu, đã âm thầm thu mua một chút tiểu quý tộc, đồng thời không ít gián điệp đã là tại những này vương quốc đâm xuống tây, bất quá muốn phát triển, còn cần một chút thời gian. Bất quá cái này đều không phải vấn đề." Địch Phong mở miệng nói, "Hiện tại đế quốc dùng một lần chiếm đoạt nhiều như vậy quốc thổ, hơn nữa còn có phương Bắc cần phát triển, chúng ta có đầy đủ thời gian đến thao túng những này vương quốc. Tại về sau ta âm thầm lựa chọn mấy cái phù hợp đại quý tộc, thông qua kỳ vật khống chế bọn hắn, sau đó đem chúng ta một chút có ưu tú thiên phú hải tử làm gián điệp tình báo nhân viên đưa đến những quý tộc này trong tay làm thân sinh hậu đại. Dạng này, theo nhỏ bắt đầu bổ dưỡng Căn bạn không tra được những hài tử này chính là chúng ta gián điệp. Thông qua những hài tử này phát triển, tại những này trong vương quốc chiếm cứ địa vị tương đối cao, hoặc là phân đất phong hầu một mảnh lãnh địa chính mình âm thầm phát triển. Tại thừa dịp những này vương quốc lẫn nhau chính chiến, như vậy chỉ cần 30 năm, chúng ta liền có thể thu hoạch một nhóm nhân viên cao tầng, lại phối hợp chúng ta vật tư âm thầm duy trì, có lẽ có cơ hội cầm xuống mấy cái vương quốc, hoặc là thành lập một chút tiểu vương quốc. Mà 50 năm, thậm chí là trăm năm về sau, những cái kia vương quốc có lẽ liền có thể hợp thành tiến trực tiếp thay hình đổi dạng trở thành đế quốc một bộ phận. Tại Thanh Hà Đế quốc vị trí cái này một mảnh trên đại lục, chỉnh thể giải tỏa kết cấu là hiện ra bên trên rộng xuống hẹp. Bởi vì toàn bộ mê vụ cánh đồng là một cái hình cầu, tại phương bắc lục địa chiều dài là chiếm cứ toàn bộ hình cầu cái này một vòng 1/3. Tỷ như nói Thanh Hà Đế quốc bên này, chính là bắc phương hướng đông đột xuất hơn vạn cây số, mà hướng phía nam hướng, lục địa thu hẹp, Thanh Hà Đế quốc, Quang Minh giáo Đình đế quốc, Hỏa Diệm đế quốc chung vào một châu cũng chỉ là mấy vạn cây số thôi. Bất quá căn cứ tình báo, tại Quang Minh giáo Đình đế quốc cùng Hỏa Diễm đế quốc bờ biển hướng Tây Hải Dương bất quá là mấy ngàn cây số hải dương bên ngoài, có một mảnh mới lại lục, ở nơi đó Đồng dạng là đế quốc Vương quốc cấp bậc thế lực lân cận sát sát. Mà tại Thanh Hà đế quốc, Hỏa Diễm đế quốc tiếp tục hướng nam, chính là Tinh Linh đế quốc cùng cái kia một mảng lớn vương quốc. Tại Thanh Hà đế quốc bên này, bởi vì Tinh Linh đế quốc mảng lớn núi rừng ngăn trở, không cách nào trực tiếp hướng nam. Mà Hỏa Diễm đế quốc bên kia, có liên miên mấy ngàn cây số dãy núi ngăn trở, nếu như không có đại nghị lực tại trong dãy núi mở một con đường đến, cũng không có cách nào hướng nam xâm lược. Mà duy nhất thông đạo, là bây giờ Hỏa Diễm đế quốc cùng Tinh Linh đế quốc tiếp xúc trên đường biên giới, dãy núi ở trong này biến thành go đồi địa khu, ước chừng là có 300 cây số lỗ hổng, có thể làm đột phá khẩu. Nhưng là bởi vì chỉ có 300 cây số, mà lại phương bắc không xa chính là Thanh Hà Đế quốc, đông bộ là Tinh Linh Đế quốc, nơi này tương đương với ba cái thế lực chỗ giao giới, nếu như Hỏa Diệm Đế quốc thật từ nơi này hướng nam, như vậy đến tiếp sau cho dù là phát triển cho dù tốt, Thanh Hà Đế quốc cùng Tinh Linh Đế quốc một cái tập kích, liền có thể chặt đứt hai bên liên hệ, đến lúc đó, Hỏa Diễm Đế quốc cho dù là phát triển cho dù tốt, cũng sẽ thụ tổn hại nghiêm trọng. Khi nhìn đến tình huống này, Hỏa Diệm Đế quốc cũng liền chiếm cứ cái này một mảnh địa khu, xem như được một cái tiên cơ, không đang tiếp tục mở rộng. Mà địch phong lãnh đạo Thanh Hà Đế quốc, bởi vì bản thân để mắt tới Tinh Linh Đế quốc, Nếu như chiếm cứ cái này một mảnh không tây số vương gò đồi địa khu, như vậy liền sẽ từ trên biển, lục địa vây quanh Tinh Linh Đế Quốc. Này sẽ để Tinh Linh Đế Quốc sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, bất lợi cho Thanh Hà Đế Quốc cùng Tinh Linh Đế Quốc tiếp xúc. Bởi vậy cái này một mảnh địa khu vốn là có thể bị Thanh Hà Đế Quốc cầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn là thả cho Hỏa Diễm Đế Quốc. Mà xuyên qua liên miên núi rừng cùng dãy núi, chính là đại lục Nam Bộ. Cái này một mảnh địa khu, trên thực tế không phải một cái chính thể, mà ba cái ngón tay hình dạng tiểu lục địa hướng nam kéo dài. Toàn bộ ngón tay lục địa, độ rộng chỉ ít đều tại 3.0000 tây số. Hiện ra bên ngoài tán hình dạng, chiều dài càng là có vượt qua 10,000 10 cây số. Mà ba cái ngón tay hình dạng lục địa ở giữa, là trải rộng quần đảo hai mảnh Hải Dương, đồng thời ba mảnh tiểu lục địa nam bộ, kết nối lấy mảng lớn quần đảo. Tại lục địa này cùng trên quần đảo, bởi vì địa lý chia cắt, thổ địa quá ít, lại thêm bốn phía đều là thế lực lớn, không cách nào hình thành cương vực bao la đế quốc, chỉ có một ít có thực lực cường đại vương quốc. Trên đất bằng cùng hai mảnh nội hải bên trên, có mấy chục cái vương quốc, mà quần đảo bên kia, càng là có trên trăm cái lớn tiểu vương quốc, vương quốc có khác biệt hệ thống tu luyện, khác biệt chủng tộc, văn hóa khác nhau, lẫn nhau chinh chiến tại mê vụ cánh đồng dung hợp mấy chục năm bên trong một mực chinh chiến không nước mà chính là dạng này hỗn loạn hoàn cảnh để thanh hà đế quốc cái kia đục nước béo cò tại không làm cho những này vương quốc liên hợp đối ngoại dưới tình huống âm thầm thầm thấu trôn xuống cây đinh dần dần nắm giữ những này vương quốc đương nhiên thanh hà đế quốc nam hải hải vượt hải quân toàn bộ cũng dần dần đem chính mình xúc tu xâm nhập cảng phương nam quần đảo bên kia thông qua thương mại ngụy trang hải tặc thế lực độc lập khống chế một chút cỡ nhỏ hòn đảo vương quốc phương thức dần dần khống chế quần đảo cái kia một mảng lớn có thể dung nạp mấy cái đại lục diện tích phương nam một đường bất quá cái này một đường Tương đối cái này một mảnh địa vực đến nói, đem một vùng biển này so làm trên một trang giấy, vậy cái này một đường chính là cầm bút chỉ dọc theo biên giới tô lại một chút. Nhưng đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói liền đầy đủ, chỉ cần có ổn định cứ điểm, đến tiếp sau Nam Hải Hải vực Hải quân tổng bộ liền có thể thông qua nơi này dần dần thẩm thấu. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc nội bộ lần nữa ổn định, Địch Phong Lâm thầm rút đi một nhóm lị dạ làm gián điệp thẩm thấu, đồng thời vì Nam Hải Hải vực Hải quân tổng bộ ra tăng hàng không mẫu hạm chiến đấu quân biên chế, hải quân sư đoàn bộ binh biên chế. Bởi vì hải dương tác chiến, thậm chí là đổ bộ tác chiến Không cần đại quy mô quân đoàn tác chiến, bởi vậy từng cái vạn người hải quân sư đoàn bộ binh liền đầy đủ hải quân phương thức tác chiến. Trừ cái đó ra, địch phong còn xây dựng năm chi trên biển tác chiến quân đoàn vận khí bộ đội, lại vì Nam Hải Hải vực Hải quân tổng bộ bổ sung 30 cái hoàng kim cấp chiến lực, đồng thời đem gần nhất một vị vừa mới đột phá ám kim cấp chiến lực điều cho Nam Hải Hải vực Hải quân tổng bộ đúng vậy. Theo Thanh Hà Đế quốc phát triển, đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, Thanh Hà Đế quốc những thiên tài kia, hoặc là uy tín lâu năm các cường giả, dần dần đạt tới hoàng kim cấp đỉnh phong. Mà những hoàng kim này cấp cường giả tối đỉnh nhỏ, đều là có hy vọng đột phá tới ám kim cấp, cuối cùng tại hai năm này Bởi vì chiếm đoạt Minh Đế quốc chiến dịch, cùng đến tiếp sau vây quét, thông qua chiến tranh, một chút cường giả đột phá. Tỷ như nói Sẽ Dụ An Nghi, phía trước không lâu, tại địch phong ban cho một kiện bạch ngân cấp kỳ vật, dựa vào tự thân tích lũy, đột phá đến ám kim cấp. Trừ cái đó ra, còn có vị kia tại Thanh Hà lĩnh thời kỳ, thiên địa bình cảnh còn không có chậm dần dưới tình huống liền sinh sinh dựa vào chính mình tích lũy, không có kỳ vật dưới sự tác dụng đột phá đạo hắc thiết cấp tố cường. Cũng phía trước không lâu đột phá tới ám kim cấp, trừ cái đó ra, chính là những năm này sinh ra thiên tài, lấy 50 tuổi, đột phá tới ám kim cấp. Theo thời gian phát triển, địch phong thành lập hoàn toàn bồi dưỡng hệ thống, công bằng toàn diện chế độ giáo dục, sung túc vật tư cung cấp đế quốc, đại lượng nhân khẩu, dần dần đem hiện hữu tích lũy phát huy ra. Theo thế giới mở rộng, những cái tiêu bình cảnh đang không ngừng giảm xuống, thanh hà đế quốc đại lượng nhân khẩu cơ số lại thêm toàn dân tu luyện, cải thiện tự thân tố chất, lập tức một đời tư chất càng ngày càng tốt. Bởi vậy, đại lượng người thế lực tăng lên, mặc dù ám kim cấp cái cấp bậc này còn là không nhiều, nhưng là hoàng kim cấp, cơ hồ mỗi một năm đều sẽ có mấy chục người đột phá đến nỗi bạch nâng cấp, càng là lật mấy chục lần. Mà lại bởi vì phòng ngừa Thanh Hà Đế quốc các thiên tài bởi vì việc vật ảnh hưởng thực lực bản thân địch Phong còn đặc biệt truyền đạt một đầu đặc thú mệnh lệnh. Thanh Hà Đế quốc bên trong, nếu như tại 16 tuổi trung học tốt nghiệp lúc, thực lực bản thân đột phá tới Bạch ngân cấp, như vậy Thanh Hà Đế quốc cưỡng chế kết hôn điều lệ cho phép chậm dần 20 năm. Cứ như vậy, liền sẽ không để các thiên tài bị sự tình khác ảnh hưởng, chuyên tâm tu luyện. Một cái hải vực hải quân tổng bộ, địa vị tương đương với trên lục địa một cái quân đội, mà một cái Nam Hải hải vực hải quân tổng bộ, liền phân đến một vị ám kim cấp chiến lược, cái này cũng nói Thanh Hà Đế quốc đối với phương Nam coi trọng. Thế là, làm địch Phong tại phòng họp bên trên nói ra ý nghĩ của mình, đồng thời nói do cái này quy hoạch là liên tục chấp hành mấy chục năm, một đám nội các các đại thần suy tư, phát hiện biện pháp này đích thật là không sai, cần thiết trả giá chỉ có một ít vật tư cùng chút ít nhân thủ duy trì, cái khác vật tư đều là bản địa căn cứ nơi đó hệ thống tu luyện phát triển, hoàn toàn không là vấn đề. Ta không có ý kiến. Trương Tu đầu tiên mở miệng đạo, bệ hạ biện pháp này không sai, hiện tại đế quốc chiếm đoạt Minh Đế quốc cương vực, còn có 12 liên minh quốc tế hợp, những địa bàn này đầy đủ chúng ta tiêu hóa mấy chục năm được đợi đến tiêu hóa không sai bị lắm, những cái kia vương quốc thế lực cũng coi như được bị chúng ta chiếm cứ. Đến lúc đó tại phát động một trận cùng Minh Đế quốc chiến dịch chiến dịch, chúng ta liền có thể lần nữa mở rộng bản đồ. Biện pháp này có thể. Lý Tú Ninh cũng nhẹ gật đầu. Thân là tổng tham nhu trưởng, nàng theo chiến lược cấp độ, cái phương án này cũng không có vấn đề gì lớn. Bất quá liên quan phương Đông Hải Dương đâu. Một bên, Trần Đáo cũng thừa dịp về nhà thời gian nghỉ ngơi, tham gia trận này hội nghị. Chúng ta vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ bên này cùng chuẩn bị sẵn sàng. Ừm. Nghe Trần Đáo lời nói, Địch Phong nhẹ gật đầu, không có nói tỉ mỉ, mà là hồi đáp. Chờ ngươi trở về, kế hoạch tác chiến liền bắt đầu. Được. Địch Phong không nói gì thêm. Đại biểu cho đây là cơ mật tối cao, một đám các đại thần đều không có hỏi tham, chỉ có tham dự hội nghị Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam nữa biết. Địch Phong đây là chuẩn bị mang vương triều quân, đại tiểu kiều, địch tuyển tiến về phương Đông Hải Dương. Bởi vì bốn người kỳ vật đều cần đại lượng sinh mệnh có trí tuệ đến tấn thăng, mà lại thông qua vô tự chi thư không chế, cũng không cần lo lắng bốn người bởi vì quá nhiều giết chóc tạo thành tự thân sa đoạn, mà lại cái kia át lạn đế quốc còn là một cái dị tộc thế lực, không thể cùng thanh hà đế quốc ở chung, bởi vậy nhất định là sẽ bị thanh hà đế quốc hủy diệt. Để những hải tộc này có được càng nhiều giá trị, đây đối với đế quốc đến nói cũng là một chuyện tốt lần này nội bộ hội nghị bởi vì là tự mình tính chất tất cả mọi người có thể tùy ý nói chuyện không cần giống chính thức hội nghị chính thức như vậy ngay từ đầu đối với nam vương nước thẩm thấu các loại vật tư nhân viên chi tiêu đến tiếp sau dần dần phát triển đến thanh hà đế quốc nội bộ sự kiện lớn lớn quy hoạch theo sáng sớm một mực hàn huyên tới ban đêm mặc dù còn là tự mình tính chất nhưng một chút nội các đại thần hình thành thống nhất mấy cái quy hoạch có thể vào ngày mai chính thức định ra sau đó trải qua tỉ mỹ xét duyệt phê chuẩn bất quá những này cùng địch phong đều không có quan hệ thế nào đem quyền lực lưu cho lý tú ninh cùng hỗ tam lương bởi vì lần này ra ngoài còn không biết cần bao lâu thời gian Địch Phong trước khi đi, căn cứ quy trình đèm quyền lực trong tay mình giao cho hai người. Dù sao đều là phu nhân của mình, hơn nữa còn đều là truyền thuyết cấp chiến lực, cái này tư chất không có vấn đề gì. Bất quá Địch Phong cái này vừa để xuống quyền, để Lý Tú Ninh ngược lại là hết sức kinh ngạc. Ngay từ đầu, Lý Tú Ninh liền biết Địch Phong thích mạnh lên, bất luận là tự thân còn là dẫn theo Thanh Hà Đế quốc, nhưng là Địch Phong một màn này, trực tiếp là tương đương với đem hoàng đế vị trí giao cho mình tới làm, khống chế một cái như thế diện tích lãnh thổ bao la, thế lực cường thịnh đế quốc. Sau khi Địch Phong đi, Lý Tú Ninh vẫn còn có chút hoảng hốt. Dù sao Lý Tú Ninh tại đi tới Thanh Hà lĩnh lúc đã là trưởng thành, tự thân tam quan đều tại thế giới của mình dưỡng thành, nhưng bây giờ chính mình liền tương đương với coi là nữ đế, vẫn còn có chút sợ hãi thản phục. Bất quá rất nhanh, Lý Tú Ninh cũng lấy lại tinh thần, những năm này sinh hoạt, để Lý Tú Ninh cũng biết Thanh Hà Đế quốc vận chuyển quy luật, hơn nữa còn có đại khái quy hoạch cùng cụ thể mục tiêu, bởi vậy Lý Tú Ninh chỉ cần căn cứ Thanh Hà Đế quốc tự thân tình huống, tương ứng xử lý khẩn cấp sự kiện, cùng giám sát quy hoạch chấp hành. Lại thêm địch phong có một cái văn thư đội ngũ, cũng có thể hiệp trợ Lý Tú Ninh sửa sang sự tình, Lý Tú Ninh bản thân cũng sẽ không quá bận rộn. Mà địch phong bên này mang mấy vị phu nhân đi tới lạc hà đạo đông bộ vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ ở trong này trần đáo đã trước thời hạn trở về lần này cũng coi như được một lần đại quy mô chiến đến dịch trên bầu trời mười tòa lơ lửng bình đài bao trùm mấy vạn cây số hải vực trên mặt biển trần đáo trong tay tất cả hàng không mẫu hạm chiến đấu quần trận địa sẵn sàng đồng thời bởi vì lần này chi thức điều tra làm chủ sức chiến đấu là địch phong cùng bốn vị phu nhân trần đáo tổ chức mấy chục cái lấy một chiếc chủ lực kỳ hạm hai chiếc tàu bảo vệ một chiếc tiếp liệu hạm tạo thành cỡ nhỏ hạm đội chính xác điều tra hạt lặn đế quốc tất cả thành thị. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, như vậy chúng ta lên đường đi. Chương 576, địch phong hành động. Chương 576, địch phong hành động. Làm địch phong đi tới Lạc Hà đạo vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ về sau, toàn bộ kế hoạch tác chiến liền bắt đầu, do trời không trung lơ lửng bình đài làm định vị, trên mặt biển từng nhánh trinh tra hạm đội bắt đầu tứ tán điều tra. Những này trinh tra hạm đội mang theo đại lượng tiểu mới điều tra giả đạ, tìm kiếm đáy biển hải tộc thành thị cùng tứ điểm. Đồng thời, tại Thanh Hà đế quốc chiếm cứ một chút Viễn Dương trên hòn đảo, từng nhánh hàng không mẫu hạm chiến đấu quần bò neo tại những này đã bị cải tạo thành căn cứ hải quân trên bến cảng tùy thời chuẩn bị xuất phát ở vào vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ trong bộ tổng chỉ huy theo từng nhánh trinh tra hạm đội xâm nhập viễn dương điều tra rất nhanh đại lượng hải tộc thành thị còn có quân doanh tài nguyên điểm đều bị điều tra rõ ràng làm những tin tức này đưa về bộ chỉ huy địch phong nhìn xem loại sách tay thiết bị đầu cuối bên trên tình báo xác định tin tức quay người đối với bên người trần đảo nói nơi này liền từ ngươi tỏa chấn đúng sau một khắc địch phong không gian lực lượng bao vây lấy bên người bốn vị phu nhân mắt xuyên qua không gian biến mất tại nguyên chỗ thân lại truyền thuyết cấp đã là có thể thông qua sử dụng quy tắc lực lượng tiến hành phi hành căn cứ tự thân quy tắc lực lượng khác biệt, tốc độ phi hành khác biệt. Nhưng là dạng này tốc độ phi hành, lại nhanh cũng chỉ là có máy bay chiến đấu tốc độ phi hành thôi, đối với Bao La Hải Dương đến nói, cũng cần tốn hao thời gian rất dài tài năng thông qua. Nhưng địch phong không gian lực lượng, liền không chỉ như vậy, một bước trên trăm cây số tốc độ, để địch phong có thể tại một phút đồng hồ đi ngang qua hơn ngàn cây số. Bởi vậy, từ địch phong mang mấy vị phu nhân cùng lúc xuất phát, tài năng cam đoan cấp tốc hiệu suất cao. Tại tùy thân thiết bị đầu cuối xác định những cái kia hải tộc cứ điểm thành thị vị trí, địch phong cấp tốc ở trên biển qua, mấy phút về sau, địch phong đi tới cái thứ nhất hải tộc thành trấn. Nơi này là một cái hải tộc nông trường, đại lượng rong biển trồng trọt ở trong này, tại rong biển lâm bên trong còn có đại lượng bày cá, vì hải tộc cung cấp sung túc đồ ăn. Tại rong biển lâm bốn phía, có hơn 1000 người ở trong này sinh hoạt, nhưng bây giờ, Địch Phong cùng bốn vị phu nhân đi tới dưới nước, đứng xa xa nhìn cái kia thành trấn, Địch Phong mở miệng nói: "Các phu nhân, thử một chút đi, nhìn xem hiệu quả thế nào." Thân là truyền thuyết cấp, đối với quy tắc lực lượng đã là tùy tâm sử dụng, lên trời xuống đất đều có thể, cho dù là biển sâu, bốn phía một tầng quy tắc lực lượng, liền có thể chống được biển sâu thủy áp. "Tốt, vậy ta tới trước đi." Ở bên người Địch Phong, Vương Chiêu Quân vừa cười vừa nói: "Tiếp lấy, một trận mê vụ tại cái này đáy biển thành trấn quái tán, đơn thuần mê vụ là không có cái hiệu quả này, những này mê vụ là tinh khiết quy tắc lực lượng, sẽ không tan trong nước biển." Rất nhanh, mê vụ bao trùm toàn bộ thành trấn, Vương Chiêu Quân tùy thân thế giới mở ra một lỗ hổng, đem toàn bộ thành trấn nuốt vào trong đó ở trong sương ngủ, những hải tộc này người lâm vào trong sương ngủ, rất nhanh, đại lượng mê vụ ăn mòn những người này, đang bị sinh mệnh lực hấp dẫn vụ thú ẩn hiện, thôn phệ hải tộc nhân sinh mệnh lực cùng linh hồn. Sau một lát, tiêu hóa toàn bộ thành trấn hải tộc nhân Vương Triêu Quân cảm nhận một chút chính mình tự lực, đối với bên người bọn tỷ muội cùng phu của nói, có chút tăng trưởng, có tăng trưởng vậy là tốt rồi. Nghe Vương Triêu Quân trả lời, xác định lần này kế hoạch hữu hiệu, Địch Phong âm thầm thở dài một hơi. Như vậy, các phu nhân, tiếp xuống, liền lấy ạt Lạn Đế quốc mấy trăm triệu hải tộc, chúc các ngươi thành thần. Nhìn xem trong tay định vị, xác định ra một tòa thành thị tọa độ, Địch Phong mang bốn vị phu nhân xuất phát. Nơi này là một tòa hải tộc quân doanh, có 10.000 hải tộc binh sĩ, cùng hơn 10 chiếc các loại sinh vật chiến hạm, làm phòng giữ biên cảnh, để phòng thanh hà đế quốc hải dương hạm đội lực lượng. Nhưng một ngày này, thiên điệu đông nhiên chuyển hóa, toàn bộ quân doanh biến thành một mảnh không có nước biển chống trải thế giới, còn không có đợi đến những người này kịp phản ứng, hải tộc các binh sĩ hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình ngay tại cấp tốc giải yếu. Một tòa quân doanh, bởi vì hải tộc tồn tại đại lượng sinh vật kỹ thuật, tại mục nát lực lượng dưới sự tác dụng, toàn bộ hoa vì cho bụi địch phong cho chính mình các phu nhân không gian, theo nắm giữ, thay thế trong đó quy tắc, những này dị không gian từng năm tiếp nhận khống chế của các nàng trở thành không gian tùy thân. Mà có khổng lột như vậy không gian tùy thân, Vương Chiêu Quân các nàng liền có thể mở ra một cái không gian thông đạo, liên thông mê vụ thế giới cùng tự thân không gian tùy thân mà tại địch phong đối với không gian lực lượng dưới sự khống chế, không gian thông đạo cấp tốc mở ra, đem toàn bộ thành thị bao quạ, sau đó cấp tốc biến mất. kể từ đó, mặc dù mở ra khổng lộ như vậy không gian tiêu hao rất lớn, nhưng là chỉ có trong nháy mắt lời nói, còn có thể nâng lên. xác định từng cái hạt lạn đế quốc hải tộc nhân cứ điểm, địch phong mang bốn vị phu nhân từng cái đảo qua, đem những thành thị này chiếm đoạt, làm toàn bộ dị không gian tràn ngập đại lượng hải tộc nhân về sau, bắt đầu tìm một chỗ bế quan tiêu hóa những năng lượng này. ngượng nhờ những hải tộc này sinh mệnh lực của con người cùng lực lượng linh hồn, cấp tốc đem quy tắc của mình lực lượng xâm nhiễm còn không có hoàn toàn giải quyết dị không gian. Làm toàn bộ dị không gian hoàn toàn thay thế vì chính mình nắm giữ quy tắc lực lượng, như vậy cái này dị không gian liền có thể là một cái thần quốc, về sau, đại lượng năng lượng hội tụ cùng một chỗ, đem quy tắc của mình lực lượng ngưng tụ là một cái thần trước, nhóm lửa thân hỏa, liền có thể nắm nâng thần quốc thành thần. Mà lại có như thế một cái thần quốc đặt cơ sở, liền không cần một lần nữa mở không gian, mà lại bởi vì có bán thần cấp kỳ vật, thần chức ngưng tụ cũng hết sức đơn giản, cho dù là thất bại, cũng chỉ là trở thành một cái bán thần, hoàn toàn không có tổn thất. Tại chính mình tiến giai thành truyền thuyết cấp lúc, Địch Phong tự mình làm không thử nghiệm, dù sao Địch Phong cũng muốn biết cấp bậc cao hơn lực lượng, thành thần về sau sẽ có lực lượng gì. Bởi vậy, Địch Phong nghiên cứu một chút tín ngưỡng thần lộ tuyến, thu thập một chút tín ngưỡng lực lượng. Thông qua nghiên cứu, Địch Phong phát hiện, một cái tín ngưỡng thần sinh ra, cần trăm vạn bình thường tín đồ cầu nguyện 50 năm tài năng dự vào khổng lộ tín ngưỡng lực lượng đột phá tới thần cấp. Mà nếu có cùng tín đồ cùng thánh tín đồ, như vậy cái tốc độ này sẽ biên độ lớn tăng lên, mà lúc này Địch Phong mang các phu nhân săn bắn hải tộc nhân, cũng là cái này tích lũy lấy một cái tín ngưỡng thần cần thiết tín ngưỡng lực lượng làm so sánh, Địch Phong nhìn xem một cái hải tộc nhân sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng lớn nhỏ, tính ra ra bản thân các phu nhân, một người thành thần cần ước chừng 100 triệu hải tộc nhân, mà bốn người, chính là 400 triệu hải tộc nhân, như thế số lượng đích thật là 10 phần to lớn, nhưng ở bên trong ạt Lạn đế quốc, cái số này là có thể kiếm ra đến. Trước đó Thanh Hà đế quốc lần thứ nhất cùng ạt Lạn đế quốc tiếp xúc lúc, ạt Lạn đế quốc có 2 tỷ nhân khẩu, theo cái này mấy chục năm chiến tranh, số lượng này hạ xuống đến 900 triệu. Mặc dù những năm này thông qua sinh vật kỹ thuật phát triển, ngăn lại Thanh Hà đế quốc hạm đội, nhân khẩu khôi phục một chút, Nhưng ạt đế quốc bốn phía hải dương thế lực nhìn thấy ạt lạn đế quốc suy yếu, thế là cũng cùng ạt lạn đế quốc mở ra dài đến mấy chục năm chiến tranh. Lại thêm nguyên bản ạt lạn đế quốc hải dương địa bản bị thanh hà đế quốc chiếm cứ một phần bao nhiều đồng thời còn có một phần tư biến thành khu giao chiến, không có đại lượng địa bản cung cấp vật tư. ạt lạn đế quốc muốn khôi phục lại như trước thời kỳ cường thịnh, liền phi thường trở ngại. Mà bây giờ chỉ nước tả hữu nhân khẩu đối với địch phong năm người săn giết, đầy đủ đương nhiên đây cũng chính là bởi vì địch phong cái tiêu bản tay vàng vô tự chi thư tại. Nếu như là bình thường kỳ vật sứ muốn phóng túng như vậy giết chóc thành thần, đã sớm bởi vì đại quy mô giết chóc dẫn đến mình bị các loại mặt trái năng lượng ăn mòn biến thành tà ma. bất quá liền xem như như thế, đại quy mô giết chóc cũng làm cho địch phong nhìn thấy vô tự chi thư bên trên biến hóa. một đoàn các loại mặt trái năng lượng ở trong vô tự chi thư hội tụ đây đều là bốn vị phu nhân thôn vệ hải tộc nhân tạo thành mặt trái năng lượng, bao quát toán hận, nguyên rủa, giết chóc, huyết sát, vận rủi vân vân. nhưng đều bị vô tự chi thư rút lấy ra, ngưng tụ cùng một chỗ. nhìn xem bên trong vô tự chi thư hội tụ mặt trái năng lượng, địch phong đoán chừng đợi đến 4 người thành thần. như vậy trong vô tự chi thư này hội tụ lực lượng cũng đầy đủ một cái hắc ám sinh vật trở thành thần minh mà dạng này một cỗ lực lượng cũng lồ, đối với địch phong không có bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa còn không thể trường tồn, nhất định phải chi tiêu. địch phong thử nghiệm các loại thủ đoạn, phát hiện chính mình lực lượng hỗn hợp đế quốc khí vận có thể một chút xíu làm hao mòn một cỗ lực lượng này, đế quốc khí vận ngắn ngủi tiêu hao là có thể khôi phục. bởi vậy địch phong có thể mỗi một ngày rút ra một cái định giá trị khí vận lực lượng, thanh hà đế quốc cấm vệ quân chính là thông qua cái này một cố khí vận lực lượng gia trì tạo thành. hiện tại thanh hà đế quốc cường thịnh hơn, địch phong cũng có thể ngoài định mức chi tiêu một cỗ mới khí vận lực lượng tại không lượng lớn tiêu hao đế quốc khí vận giữa tình huống chỉ dựa vào cái này một cố khí vận lực lượng đến làm hao mòn mất cái này một cố khổng lồ mặt trái năng lượng cần thời gian 20 năm ở trong lúc này địch phong liền không thể xuất thủ nhưng là tương lai có bốn cái thần thủ hộ đế quốc ta không xuất thủ lại có vấn đề gì đâu địch phong lúc này bồi tiếp phu nhân của mình nói trong lòng suy tư bốn vị phu nhân đầu tiên là xử lý một chút cỡ nhỏ hạt lạn đế quốc hải tộc nhân cư điểm về sau một người nuốt mất một tòa thành thị về sau năm người trên biển cả tìm một cái hải đảo bắt đầu một chút xíu tiêu hóa ở trong lúc này địch phong thông qua thông tin thông báo hậu phương trần đảo Vòng thứ nhất điều tra kết thúc, chờ đợi địch phong tin tức bắt đầu vòng thứ hai điều tra. Một cái hải tộc nhân thành thị, chí ít cũng có được hơn 10 vạn người, trong đó tiêu hóa nhanh nhất là mục nát lực lượng đại tiểu, về sau là nắm giữ mê vụ lực lượng vương chiêu quân. Mà tiểu kiều quái đản cùng địch tuyên ngủ say, cần đại lượng thời gian tiêu hóa, thông qua quái đạn săn giết, hoặc là thông qua ngủ say rút ra những hải tộc này người tinh thần lực chuyển hóa thành thuần túy ngủ say năng lượng. Như thế vòng thứ nhất sau một tháng, bốn tòa thành thị hải tộc nhân tiêu hóa xong thành, bốn cá nhân đối với riêng phần mình quy tắc lực lượng nắm giữ làm sâu sắc, đối với không gian tùy thân ăn mòn làm sâu sắc. Sau đó. Vòng thứ hai điều tra, đầu tiên là nuốt mất to to nhỏ nhỏ mấy chục cái cứ điểm, sau đó chính là mới thành thị, toàn bộ quá trình tốn hao hai ngày thời gian. Sau đó vòng thứ hai điều tra kết thúc. Về sau là một vòng mới một tháng yên lặng, làm những này mới hải tộc nhân sinh mệnh tiêu hóa xong tất. Lần thứ ba điều tra bắt đầu. Bất quá tại cái này điều tra trước đó, địch phong bốn vị các phu nhân cần làm một việc. Bởi vì tiêu diệt hải tộc nhân là liền người mang thành thị kiến trúc cùng trên mặt đất bùn đất cùng một chỗ nuốt vào, cuối cùng sinh mệnh tiêu hóa, những cái kia phổ thông vật chất liền tồn trữ tại bốn người không gian tùy thân. Theo lần lượt nuốt vào, nguyên bản không coi là quá lớn dị không gian tràn ngập nước biển, bùn đất, vứt bỏ kiến trúc cùng các loại sinh mệnh thi thể hải cốt. Những này vật chất đều cần thanh lý mất, thế là, dưới sự giúp đỡ của địa Phong, toàn bộ dị không gian mở ra một lỗ hổng, toàn bộ dị không gian nội bộ tất cả vật chất bị nghiêng đổ ra đến ngay tại nguyên bản cái kia một tòa chỉnh đốn trên đảo nhỏ. Làm bốn người dị không gian dọn dẹp sạch sẽ, nguyên bản dị không gian nội bộ đã không có một kia vật chất, nguyên bản tại chia cắt dị không gian lúc bảo lưu lại đến bùn đất đều bị xử lý. Chỉ còn lại một cái thuần túy năng lượng không gian, ngoại bộ là lẫn vào quy tắc lực lượng không gian mít lũy nội bộ là tràn ngập riêng phần mình quy tắc quy tắc năng lượng từ những quy tắc này năng lượng gây dựng lại vì đại địa, sơ thủy, bầu trời, ngôi sao, bất quá cứ như vậy bốn người cần đối với riêng phần mình năng lượng không chế càng lớn nhưng là tại có nước cờ ước hải tộc nhân trước mặt bất quá là nhiều chiếm đoạt một chút hải tộc nhân thôi cái này không đáng giá được nhắc tới xử lý riêng phần mình dị không gian vật vứt bỏ chất địch phong mang bốn vị phu nhân tiếp tục xuất phát tìm kiếm kế tiếp hải tộc thành thị cùng tứ điểm mà theo từng vòng hải tộc nhân sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng bị tiêu hóa vương chiêu quân bốn người tiêu hóa tốc độ càng lúc càng nhanh một tháng hai ngày 25 ngày, 20 ngày, 10 ngày, 5 ngày, 3 ngày, 1 ngày đến cuối cùng, trần Đáo tụ hợp lại Trình tra hạm đội mỗi một ngày đều trên mặt biển Vũ Đãng, không ngừng xâm nhập hạt Lạn Đế quốc Hải vực, tìm kiếm hải tộc nhân thành thị. Mà tại đại lượng sinh mệnh tích lũy xuống, Vương Chiêu Quân, Đại Kiều, Tiểu Kiều, địch truyền bốn người dần dần hoàn thành đối với dị không gian quy tắc lực lượng thay thế. Lúc này, đã là đi qua thời gian 5 năm, bốn người riêng phần mình đã la nuốt mất ước chừng 90 triệu tại Hữu Hải tộc nhân, riêng phần mình dị không gian đã là hoàn thành thay thế. Còn lại năng lượng đều bị chiết xuất, chứa lượng tại riêng phần mình trong thân thể không ngừng áp xúc, tùy thời có thể tại chỗ trở thành bản thân. Mà bởi vì đại lượng tốt vệ, các loại vật vứt bỏ lần lượt quỹ đạo, nguyên bản 5 người vị trí chỉ chỉnh đốn đảo nhỏ, đã biến thành một khối cỡ nhỏ lục địa, trung ương là một tòa ngọn núi to lớn. Theo địch phong mang 4 vị phu nhân săn giết những hải tộc này người, Atlant đế quốc cao tầng cũng phát hiện không thích hợp, chính mình trên đường biên giới quân doanh từng cái biến mất, thành thị ở giữa từng cái mất đi liên hệ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, đại lượng nhân khẩu cùng vật tư không có bóng dáng, đây đối với hạt Atlant đế quốc đã kích to lớn, Atlant đế quốc hoàng đế một trận xuất động trong nước gám kim cấp cường giả dẫn đội, muốn tìm kiếm mục tiêu. Nhưng là Ám kim cấp cường giả đối với địch Phong đến nói, cũng chỉ là tặng đầu người thôi, tại hai cái ám kim cấp cường giả dẫn đội đều hủy diệt dưới tình huống, Hạt Lạn Đế quốc cũng sinh ra hoàng hốt, đối với cái này không biết một mực tại săn giết chính mình đế quốc bách tính người sinh ra to lớn hoàng hốt, nhưng lại bởi vì tìm không thấy mục tiêu, chỉ có thể là lựa chọn không ngừng có vào, nhưng dạng này có vào, ngược lại là cho địch Phong cơ hội, một lần xuất thủ, nuốt mất một cái dân cư 400 500 vạn thành thị. Lúc này, toàn bộ Hạt Lạn Đế quốc bởi vì bốn phía chiến tranh, cùng địch Phong không ngừng tiêu hao, nhân khẩu quy mô hạ xuống đến 500 triệu. Lần này xuất thủ, địch phong vì chính mình 4 vị phu nhân lựa chọn đạt Lạn Đế quốc nội bộ bốn tòa nhân khẩu quá ngàn vạn thành thị. Chỉ cần tiêu hóa hết cái cuối cùng này hải tộc nhân, như vậy bốn người liền có thể tích lũy đến đầy đủ lực lượng, bắt đầu xung kích cái kia thần minh cảnh giới. Chương 577, đột phá. Chương 577, đột phá. Cuối cùng nuốt mất đạt Lạn Đế quốc bốn tòa thành thị, tiêu diệt đạt Lạn Đế quốc hơn 50 triệu nhân khẩu, đồng thời chặt đứt đạt Lạn Đế quốc bốn cái trọng yếu thiết điểm, tạo thành đạt Đế quốc càng thêm tổn thất thật lớn mà thừa dịp địch phong 5 năm này tranh chiến, vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ phạm vi lần nữa mở rộng 1 phần 3, chiếm cứ trên đại dương bao la một chút mới ở vào đại dương chỗ sâu hòn đảo tiến một bước áp xúc gạt lạn đế quốc địa bàn. mà 5 năm tổn thất một nửa nhân khẩu, cùng đại lượng vật tư, ạt lạn đế quốc tiến một bước suy yếu, theo một cái cường đại đế quốc biến thành phổ thông đế quốc. bây giờ tại ạt lạn đế quốc bốn phía những cái kia hải dương quốc gia, tại đối phó ạt lạn đế quốc cũng liền càng thêm nhẹ nhõm. nhưng lúc này liền không liên quan địch phong sự tình gì. Lúc này Địch Phong mang bốn vị phu nhân trở lại Thanh Hà Đế Quốc cương vực bên trong, một chỗ sa mạc chỗ sâu, tại cái này không người địa khu, tại Địch Phong chăm sóc xuống, bốn vị phu nhân ở hôm nay nhất cử thành thần. Khuynh chân ngồi trên mặt đất, tiêu hóa trong không gian hơn ngàn vạn hải tộc nhân, đại lượng sinh mệnh có trí tuệ biến thành thuần túy sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng, bị bốn người hấp thu, lại lần nữa chuyển hóa thành thuần túy quy tắc lực lượng. Bốn người nắm giữ dị không gian đã là hoàn thiện, toàn bộ dị không gian có thể nói chính là bốn người thần quốc, đồng thời tại trong thần quốc, đại lượng quy tắc chi lực nồng đậm hội tụ thành hải dương, tại trong không gian lưu động Làm cái cuối cùng này hải tộc nhân bị tiêu diệt tất cả năng lượng chuyển hóa hoàn tất đầu tiên là tích lũy đầy đủ nhất địch tuyển trong ngay mắt địch phong cảm thấy được địch tuyển thân thể bốn phía một cỗ uy áp hướng ra phía ngoài khuyết tán đại lượng ngủ say quy tắc tại trong thần quốc hội tụ không ngừng áp suất lấy ngủ say cái trước này có thể hội tụ dưới sự khống chế của địch tuyển ngủ say cái này một cái quy tắc hóa thành thần trước tại trong thần quốc này sinh ra cái này thần trước phụ thuộc vào không ngừng áp suất quy tắc lực lượng hình thành một cái bổ sung ngủ say quy tắc thần cách một lần nữa dung nhập địch tuyển thể nội Nắm giữ thần trước, đúc thành thần cách, bước kế tiếp, bán thần cấp kỳ vật vua ngủ đồng hồ cắt bên trong, cái kia một tia màu trắng thần hỏa bay ra, tại trong thần quốc này, tại hội tụ thần trước, ngưng tụ thần cách về sau còn lại đại lượng quy tắc năng lượng hướng thần hỏa bên trong tràn vào. Lấy đại lượng quy tắc năng lượng làm tuổi, thần hỏa lớn mạnh, theo nguyên bản một tia trở nên như là một cái lớn cỡ bàn tay, màu trắng thần hỏa trở nên càng thêm thuần ý. Mà có thần hỏa, đại lượng năng lượng lưu động, đang bị thần hỏa thiêu đốt về sau, biến thành cao cấp năng lượng, vũ ngủ thần lực, dung nhập địch tuyển thể nội, cái này một đoàn thần hỏa ở vào trong thần quốc tâm, đem chính mình tích lũy toàn bộ hóa thành thần lực mà giờ khắc này, địch tuyển cũng biến mất tại hiện thực không gian, tiến vào chính mình thần quốc bên trong. nhóm lửa thần hỏa đem chính mình lực lượng chuyển hóa thành thần lực, liền có thể dơ cao thần quốc, hóa thành ngồi ngay ngắn cao thiên thần minh. tại địch tuyển về sau, vương triều quân lấy ngưng tụ mê vụ thần trước đúc thành thần cách, bắt đầu tiến vào bước kế tiếp. Thự thân đồng dạng là biến mất tại nguyên chỗ. sau đó là đại kiểu, tiểu tiểu tiểu mục nát thần trước, quái đản thần trước. mặc dù nghe không tốt, nhưng cái này dù sao cũng là thần trước, chỉ cần thành thần, có rất nhiều cơ hội có nhiều thời gian lĩnh ngộ cái khác quy tắc. lần nữa rèn đúc thần cách nắm giữ mới thần chi quyền năng. Làm bốn vị phu nhân đều biến mất ở trong này, Địch Phong cũng trầm tĩnh lại, tiếp xuống chính là chờ lấy bốn người đem chính mình lực lượng chuyển hóa thành thần lực, quá trình này tiếp tục thời gian không ngắn. Có vô tự chi thư hộ giá hộ thống, mặc dù chậm một chút, nhưng không có khả năng xuất hiện thất bại khả năng. Mà tại bốn người bắt đầu bước vào con đường thành thần, tại cái này một mảnh đại sa mạc bên trong, mây đen dày đặc, đó là bởi vì một tia tràn lan thần minh lực lượng cải biến thời tiết. Sa mạc bốn phía, xuất hiện mê vụ, một chút quái đạn sinh vật hư ảnh, màu vàng nhạt mục nát năng lượng, cùng ngủ say lĩnh vực. Bốn cố thần minh lực lượng vào đúng lúc này bắt đầu ảnh hưởng vạn ngẹo lên thế giới hiện thực, hoàn cảnh bốn phía ngay tại một chút xíu cải biến, nguyên lai thành thần thật đúng là gặp nguy hiểm à? Địch Phong nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, cái kia tràn ngập thần minh lực lượng, cũng chính là Địch Phong chính mình, ám kim cấp cường giả ở trong này sẽ bị thần minh lực lượng ăn mòn, hóa thành thần minh chất dinh dưỡng. như vậy tương lai trong đế quốc ai tại thành thần, như vậy ngay tại cái này khu không người là được, không thể tại cái kia phồn hoa địa khu, bằng không cái này vô ý thức tạo thành phá hư thật rất lớn. Địch Phong cái này nhất đợi, chính là thời gian một năm, cơ hội là cái này một mảnh đại sa mạc đều bị quy tắc lực lượng ăn mòn, hóa thành nửa vĩnh cửu dị thường khu vực. Địch Phong cảm thấy được, trên bầu trời, bốn cái thần minh năng lượng đang sinh ra. Cái kia bị địch tuyển, Vương Chiêu Quân, Đại Kiều, Tiểu Kiều nắm giữ thần quốc ngay tại chậm rãi phi thăng, hướng về cái kia không biết không gian phi hành. Có vô tự tri thư liên hệ, Địch Phong nhìn thấy bốn người đã là đột phá bán thần cấp, theo thần quốc phi thăng, từng bước một hướng về thần minh lực lượng kéo lên mà đi. Quá trình này, tương đối tích lũy, liền là phi thường cấp tốc, theo bốn cỗ thần minh lực lượng càng ngày càng cường thịnh, một tuần sau, trên bầu trời chấn áp đại địa bốn cỗ thần minh lực lượng nháy mắt tiêu tán, thiên địa vì đó một thanh. Chỉ để lại vị này tại trong sa mạc dị thường khu vực. Sau một khắc, trên bầu trời, bốn vị nữ thần xé ra không gian, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống địch phong ngựa đầu nhìn lại, bốn vị phu nhân đã là thay đổi hình dạng của mình địch truyền trên thân, một thân màu trắng, cổ điện váy dài, xem ra cao quý vô cùng, vương chiêu quân trên thân, váy áo bên dưới, nhàn nhạt mê vụ một điểm xuất hiện, lại một điểm tiêu tán. Ma đại kiều cùng tiểu kiều trên thân, màu vàng nhạt váy dài cùng màu đen xa y bao trùm. Đồng thời, bốn người bên người, nguyên bản bán thần cấp kỳ vật tại lần này tiến giai bên trong, năng lượng được bổ sung hoàn tất, lực lượng được tăng lên biến thành bốn người sen lẫn thần khí, có được lực lượng cường đại hơn địch phong nhìn lại, lập tức nhìn ra được bốn cá nhân trên người váy dài, không phải bình thường quần áo, mà là từ thần lực hóa thành thần trang, bản thân liền có lực lượng cường đại. bốn người rơi trên mặt đất, địch phong nhìn xem bốn người, trên mặt mang nụ cười nói, chúc mừng chư vị phu nhân thành thần. Phu quân, ngươi cũng đang nói đùa. thành thần về sau, bốn cá nhân tính cách không có gì thay đổi, nhìn xem địch phong làm quái ngư khí, tiểu tiêu đi tới địch phong bên người, ôm địch phong một cái cánh tay làm nụ nói, chúng ta thành thần không phải là phu nhân người hả? hư, nói, tiểu tiêu còn hư lạnh một tiếng làm bộ sinh khí nghiêng đầu sang chỗ khác, địch phong cũng liền bận biệu rỗ dành tiểu tiểu, đồng thời thân mật nhìn xem cái khác ba người hiện tại cảm giác thế nào. thành thần về sau chúng ta là làm được vĩnh sinh, chỉ cần thần quốc vẫn còn, chính là bất tử bất diệt. cầm đầu vương triều quân mở miệng hướng địch phong giải thích, mà lại lần này bởi vì là chúng ta bốn người cùng một chỗ thành thần, chúng ta bốn người thương lượng một chút, không tại đem bốn cái thần quốc độc lập, mà là dung hợp làm một cái, trở thành nhà chúng ta thần giới. tương lai còn có cái khác thì muội cùng trong đế quốc những người khác thành thần, bọn hắn thần quốc cũng dung nhập trong đó, cộng đông đúc thành chính chúng ta nắm giữ thần giới. Được, Địch Phong suy tư, đối với Vương Chiêu Quân ý nghĩ cũng biểu thị đồng ý, ý nghĩ này không sai, các ngươi thành thần về sau, cùng các ngươi có liên hệ ta tiếp xuống tu hành tốc độ cũng sẽ tăng tốc, đoán chừng không bao lâu, ta cũng có thể thành thần. Như vậy, các ngươi thần quốc ở trong hư không, đến lúc đó làm sao cùng đế quốc liên hệ? Phu Quân, một bên, ôm Địch Phong cánh tay tiểu kiều hướng Địch Phong giải thích, hiện tại đế quốc vị trí không gian bích lưu yếu kém, chúng ta có thể trực tiếp xé ra không gian tiến vào trong đế quốc, hơn nữa còn có thể ở trong đế quốc thành lập thần điện, thu nạp tín ngưỡng. Những này tín ngưỡng lực lượng chúng ta không hấp thu, chứa đựng tại trong tự thần, đến lúc đó liền có thể thông qua tiêu hao những này tín ngưỡng lực lượng mở không gian thông đạo, như thế càng thêm thuận tiện. Như vậy sao? Địch Phong suy tư một chút, cảm thấy dạng này cũng bình thường. Dù sao xuyên qua thế giới hằng rào, Địch Phong cũng nhất định phải nắm giữ đại lượng lực lượng. Mà lại, phu quân. Lúc này Tiểu Kiều tiếp tục nói, chúng ta thành thần về sau thành lập thần quốc còn phát hiện, chúng ta có thể đem người bình thường đưa vào thần quốc, để nó trở thành thần thị, chỉ cần thần minh bất diệt, những này thần thị cũng có được vĩnh sinh lực lượng. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta mỗi người chỉ có thể mang bốn người. Theo Tiểu Kiều giảng giải, Địch Phong đối với quy tắc này năng lực cũng có hiểu biết. Trên bản chất, chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hiện tại Tiểu Kiều các nàng có thể đem người bình thường đưa vào thần quốc, để hắn bị thần quốc năng lượng ăn mòn, đúc thành quy tắc năng lượng thân thể. Cứ như vậy, chỉ cần thần quốc sẽ không bị hủy diệt, những người này liền có thể một mực ở tại trong thần quốc, chỉ có điều biện pháp như vậy, cần tiêu hao thần minh bản nguyên lực lượng, cùng đại lượng quy tắc năng lượng, bốn người trên cơ bản chính là hạn mức cao nhất. Mà lại dạng này chuyển hóa, những người này hạn mức cao nhất cũng liền bị khóa chết, trừ phi là tự thân thần minh lực lượng tăng lên, bằng không, vinh viễn là so thần minh thấp hơn hai cấp cho dù là dài rằng giật thời gian tích lũy nhiều nhất tăng lên tới so thần minh thấp hơn một cấp, mà lại những người này bởi vì cùng thần minh quá lại, trừ phi là thần minh ra ngoài mang, bằng không không rời đi thần quốc thời gian quá dài, bởi vì không, có thần minh đối với quy tắc lực lượng tùy tâm sử dụng, không cách nào tự quyết dựa vào lực lượng xé ra không gian xung giới, nhất định phải dựa vào thần minh cấu trúc không gian thông đạo. Bất quá dạng này cũng có thể. Địch Phong nhẹ gật đầu. Kể từ đó, bốn người các ngươi chính là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra 16 cái nhanh sinh truyền thuyết cấp chiến lực, dù cho những chiến lược này không thể rời đi thần điện quá xa, cũng không thể rời đi thần điện địa khu trừ cái đó ra, thần minh còn có thể thông qua chúc phúc thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm nắm giữ thần thuật thần chiến sĩ cùng tế tự đây đối với thanh hà đế quốc đến nói tác dụng không lớn nhưng là dù sao cũng là một cố mới siêu phàm lực lượng địch phong cân nhắc lại tác về sau quyết định là vì bốn vị phu nhân xây dựng một tòa thần điện về sau để hắn riêng phần mình chiêu mộ tín đồ bao quát một trăm vị thần thuật sư cùng một ngàn tên thần điện chiến sĩ hộ vệ thần điện bất kể nói thế nào thanh hà đế quốc dùng một lần thêm ra bốn cái thần đối với thanh hà đế quốc đến nói là một kiện chuyện quan trọng dùng một lần thêm ra bốn cái thần cấp chiến lực địch phong một trận muốn bắt đầu một vòng mới tranh chiến nhưng là nghĩ đến thanh hà đế quốc vững vàng chiến thuật những cái kia địa khu đánh xuống không cách nào quản lý lời nói cũng không có biện pháp vì đế quốc cung cấp tài nguyên tương đương với không có chiếm lĩnh bởi vậy thanh hà đế quốc chế độ còn là bảo trì không thay đổi mà mang bốn vị phu nhân trở về thanh hà thành cùng lưu thủ hai vị phu nhân đoàn tụ người một nhà thật tốt qua một tháng sinh hoạt hàng ngày những ngày này vương chiêu quân địch tuyển bốn người đem bốn vị một chi đi theo thị nữ của mình chuyển hóa thành bán thần cấp những thị nữ này bởi vì theo nhỏ đi theo mấy vị phu nhân một mực không có lấy chồng bản thân tư chất không tính quá tốt, tại đế quốc hoàng thất tài nguyên dưới sự duy trì cũng chính là có bạch ngân cấp thực lực, nguyên bản đều là quyết định cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng là không nghĩ tới, chính mình chủ ra một người thành thần, mang đám người toàn bộ phi thăng. tại thanh hà thành phủ lãnh chúa bên trong, cất đặt bốn người cỡ nhỏ tượng thần, lại thêm thanh hà đế quốc những năm này thu thập tín ngưỡng lực lượng, những tượng thần này liền tương đương với một cái tiểu nhân toa độ, để bốn người có thể cấp tốc qua lại thần quốc cùng thanh hà đế quốc. bất quá bởi vì chính mình bốn vị thị nữ cần thời gian dài ràng chuyển hóa, bốn người còn là nhiều năm ở tại trong đế quốc riêng phần mình sinh hoạt hàng ngày không thay đổi, đồng thời xử lý riêng phần mình phụ trách sự vụ. Nhưng là Địch Phong đã là ra lệnh ở ngoài Thanh Hà Thịnh, tại cái kia Thanh Hà thành cùng bốn phía vệ tinh thành ở giữa trên thổ địa, thông qua công trình pháp sư công tác xây dựng từng tòa độc lập hơn trăm mét độ cao đỉnh núi. Tại đỉnh núi xây dựng thần điện cùng nguyên bộ công trình, đồng thời từ Địch Phong tự mình đắp nặn tượng thần thà ở trong thần điện. Về sau từ bản thân liền là bốn vị phu nhân thị nữ bên người nhóm đảm nhiệm thần điện tế tự, tại đối ngoại chiêu mộ một nhóm thần điện chiến sĩ. Ngay từ đầu cũng không cần chiêu mộ quá nhiều, về sau một chút xíu bổ dưỡng cô nhi để hắn thờ phụng thần minh trở thành trung thành tín đồ vì thế địch phong còn định ra thanh hà đế quốc phần thứ nhất liên quan tới tôn giáo điều lệ chế độ dù sao thanh hà đế quốc bên trong địch phong bốn vị phu nhân là nhóm đầu tiên thành lập tín ngưỡng thần minh bất quá tại xử lý xong những chuyện này địch phong cũng bắt đầu bận rộn bởi vì chính mình bốn vị phu nhân thành thần riêng phần mình bán thần cấp kỳ vật cũng đều tiến gia địch phong vô tự chi thư đột phá cũng lần nữa đột phá mà một cái đế quốc nhiều bốn cái thần minh đế quốc khí vận tăng vọt địch phong thực lực cũng lần nữa tăng lên nguyên bản là truyền thuyết cấp hiện tại ngay tại hướng về truyền thuyết cấp phong bước tiến lên bất quá cái này tích lũy phải cần một khoảng thời gian tích lũy thế là Địch Phong đem sự vụ giao cho mình các phu nhân. Mà mấy chục năm qua, Địch Phong trưởng tử cũng nhận được rèn luyện, tại lần này Địch Phong không biết bế quan bao lâu thời gian dưới tình huống, bắt đầu tiếp nhận một vài sự vụ. Không chỉ là Địch Phong trưởng tử, tương lai, những cái kia có năng lực hải tử đều sẽ dần dần tiếp nhận một bộ phận sự vụ. Dù sao hiện tại Thanh Hà Đế quốc đều đã có bắt ngát như thế quốc độ, tương lai lãnh thổ tiếp tục mở rộng, Thanh Hà Đế quốc đạo cấp khu hành chính vạch mặc dù lớn, nhưng bây giờ liền có 5 60 cái, tương lai còn có thể càng nhiều. Nếu quả thật có mấy trăm cái đạo lời nói, liền cần tại đạo một cấp đang gia tăng một cái mới khu hành chính vạch, đến lúc đó Mặc dù Thanh Hà Đế quốc không phân phòng, nhưng là để chính mình Hải Tử là một cái khu vực chủ quan, mượn nhờ địch phong uy nghiêm, cũng có thể cấp tốc chấn áp nơi đó. Tại cầm trong tay sự vụ giao ra về sau, địch phong bắt đầu bế quan. Lần này, theo đế quốc khí vận tiếp tục tăng vọt, cùng bốn kiện thần khí mang đến vô tự chi thư tăng phúc, địch phong thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá địch phong cũng vì cam đoan tại cái này tăng vọt thực lực xuống, ổn định tăng cơ, một bên tu luyện, địch phong một lần lại một lần đem cơ sở đánh vững chắc. Lần này bế quan, thời gian trực tiếp đi qua thời gian nửa năm. Chương 578, Thần giới. Chương 578, Thần giới. Tại địch phong bê quan lúc, theo thế giới nội bộ cường giả tăng nhiều, đặc biệt là bốn cái thần minh sinh ra, tựa hồ là vị toàn bộ thế giới mở ra một cái phím tắt. Một mảng lớn một mảng lớn các loại vật chất cánh đồng không ngừng dung nhập cái này một cái mê vụ cánh đồng, tinh cầu hạch tâm cũng dần dần bị bổ sung hoàn tất. Từng tầng từng tầng bùn đất, nham thạch, kim loại đem đại địa trở nên kiên cố vô cùng. Mà theo mê vụ thu nhỏ, càng nhiều mê vụ cánh đồng mang từng cái hoặc mạnh hoặc yếu thế lực nhập vào tinh cầu, cho dù là địch phong lãnh địa kỳ vật cũng không ngừng chuyển đến nhắc nhở. Tại địch phong không biết tinh cầu một chỗ khác, mê vụ dần dần thu nhỏ biến mất, đại lượng hải dương cùng lục địa theo trong sương mủ hiện lộ ra. Tại địch phong bê quân nửa năm sau, toàn bộ tinh cầu cuối cùng một khối ghép hình hoàn thành, cái cuối cùng dung nhập mê vụ cánh đồng đem tinh cầu bổ đủ, toàn bộ tinh cầu dục nguyên một thể. Giờ khắc này, tại tinh cầu này bên trên tất cả sinh mệnh đều cảm giác được tự thân một trận nhẹ nhõm, đây là bởi vì thời gian bù đắp, quy tắc lực lượng hoàn thiện, nguyên bản kẹp lấy sinh vật bình cảnh bắt đầu suy yếu. Theo bình cảnh tiến một bước yếu đi, càng nhiều người tu luyện có thể mạnh lên, tại tương lai, hoàng kim cấp, ám kim cấp chiến lực sẽ càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như thế, tinh cầu hoàn thiện, tại tinh cầu bốn phía mê vụ không gian phát sinh biến hóa, ngoài tinh cầu, một tầng kiến cô không quân bình ngay tại hình thành mà theo lấy tinh cầu làm hạch tâm bình chứng xuất hiện, toàn bộ tinh cầu tại cái này trong sương mù bắt đầu chậm rãi di động, hướng về cao tầng không gian di động đây là thế giới tiến đến dài. một cố vô ý thức tin tức truyền vào tất cả nắm giữ lấy lãnh địa kỳ vật kỳ vật sứ trong đầu, kể ra toàn bộ tinh cầu phát sinh biến hóa. tinh cầu đản sinh ra tên của mình, Thương cổ. Thế giới ở trong mê vụ thế giới bổ đủ, đã không cách nào ở trong mê vụ thế giới tiếp tục tồn tại, toàn bộ tinh cầu bắt đầu hướng về mê vụ thế giới bên ngoài ổn định thế giới tiến lên. Quá trình này sẽ kéo dài 100 năm, trăm năm về sau, Thương cổ tinh sẽ xông ra mê vụ thế giới tiến vào một cái mới vững chắc thế giới đến lúc đó thiên địa bình trướng sẽ bị mở ra tinh cầu bên trong kỳ vật sẽ bởi vì quy tắc biến hóa không tại tồn tại cái tiêu kỳ lạ quy tắc bất luận kẻ nào chỉ cần tìm kiếm đến long đông kỳ vật đều có thể nắm giữ kỳ vật bản thân không tại có đặc thù vô giải quy tắc mà biến thành ẩn chứa đặc thù quy tắc lực lượng đặc thù bảo vật mà trong đầu liền thu được một đoạn này tin tức địch phong cũng theo trong bế quan mở to mắt nhìn xem trong đầu từ tinh cầu bản thân chuyển ra tin tức không chỉ là kỳ vật phát sinh biến hóa đối với mê vụ thế giới địch phong cũng có càng nhiều hiểu rõ tại trong chư thiên vạn giới cái này mê vụ thế giới Tương đương với trong truyền thuyết Quỷ khư, là tất cả thế giới nơi vỡ lạc. Những cái kia đi vào suy vong thế giới sẽ rơi xuống tại mê vụ thế giới, ở trong này, thế giới phát sinh sụp đổ, đại lượng vật chất một lần nữa chuyển hóa thành năng lượng. Mà càng nhiều thế giới mảnh vỡ liền trở thành từng cái mê vụ cánh đồng, những này mê vụ cánh đồng đều là có nhất định thế giới còn sót lại lực lượng, nếu như có nguyên bản vỡ vụn thế giới hay tâm, cũng chính là lãnh địa kỳ vật, liền có thể vững chắc không gian, để thế giới cam đoan ổn định. Sau đó, thông qua từng cái thế giới mảnh vỡ không ngừng dung hợp, cuối cùng căn cứ quy tắc lực lượng, hoặc là hóa thành tinh cầu thế giới, hoặc là, là hóa thành trời tròn đất vương thế giới làm những thế giới này hoàn thiện, liền sẽ theo mê vụ thế giới thoát ly, một lần nữa bình thường trở lại thế giới. Trừ cái đó ra, tại cái kia thuần túy trong sương ngủ, cũng có khả năng đạn sinh ra thế giới hạn giống, trực tiếp thoát ly mê vụ thế giới, ở trong hư không một lần nữa hóa thành một cái thế giới mới. Mà bây giờ thương cổ tình, chính là như thế, 100 năm, chính là theo mê vụ thế giới thoát ly thế giới. 100 năm, cái này thật là ngắn ngủi à, đế quốc kế hoạch tương lai có lẽ phải có điều cải biến. Bất quá làm tiêu hóa cái này một cỗ tin tức, địch phong thông qua vô tự chi tư đem một đoạn này tin tức truyền lại cho mình các phu nhân, từ các nàng thương thảo chuyện này, Mà Địch Phong chính mình ngay tại tiến giai mấu chốt giai đoạn, một lần nữa bế quan. Theo thế giới vững chắc, Địch Phong thực lực tăng thêm một bước, lúc này tất cả tích lũy đã đầy đủ, Địch Phong bước vào bản thần giai đoạn. Lấy không gian, phong làm thần chức, hội tụ thần cách, sau đó, thông qua vô tự chi thư nhóm lửa thần hỏa, hướng về thần minh cấp độ tiến lên. Tiếp tục bế quan, một năm rưỡi về sau, Địch Phong đem chính mình không gian tùy thân dung nhập thần quốc, nắm giữ toàn bộ thần quốc lực lượng, Địch Phong nhóm lửa thần hỏa, tự thân năng lượng cũng toàn bộ chuyển hóa thành thần lực. Giờ khắc này, hết thảy đều đủ, Địch Phong mở mắt ra, trong con mắt, huyền ảo năng lượng lưu động, phảng phất là ẩn chứa một cái thế giới. Rốt cục đi đến một bước này à." Địch Phong nhẹ nhàng cảm thán một câu. Sau một khắc, Địch Phong thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại Thanh Hà thành trên phủ Lãnh Chúa Phương. Tại phủ Lãnh Chúa thượng tầng không gian, chính là mình các phu nhân sáng lập thần giới, bốn cái thần quốc sáp nhập cũng không tính lớn, mà lại chỉ có 16 cái người hầu ở nơi đó. Nhưng cái kia dù sao cũng là thần quốc, mà lại Địch Phong thần quốc cũng sáng tạo hoàn tất, hiện tại chỉ cần dơ cao thần quốc, bước ra cái cuối cùng này một bước. Đã sáng lập thần quốc, như vậy tương lai, ta nhất định vì chúng thần chi vương. Dỡ cao thần quốc, Địch Phong thân ảnh dần dần lên cao, sau đó biến mất tại hiện thực thời không. Một bước nhất trọng thiên. Làm địch phong đi tới các phu nhân thần quốc lúc, địch phong đi đến một bước cuối cùng, trong ngáy mắt, trong hư không này, địch phong thần uy của quận, trở thành một tên chân chính thần minh. Tại cái kia trong thần quốc, địch phong các phu nhân cũng cảm thấy được địch phong bước ra một bước cuối cùng, ngay tại chính mình trong thần quốc chờ đợi địch phong đến. Tan. Đối với nơi này, địch phong cũng không do dự, chính mình cái kia ẩn chứa không gian cùng gió nguyên tố quy tắc thần quốc cùng một cái kia thần giới dung hợp. Sau một khắc, địch phong thân ảnh xuất hiện tại cái này một cái thần giới bên trong. Đại lượng không gian nguyên tố cùng gió nguyên tố quy tắc, tính được bổ sung thần giới quy tắc, để thần giới trở nên càng thêm vững chắc đồng thời bởi vì một cái mới thần quốc dung nhập, thần giới trở nên lớn hơn một chút, đứng tại trong thần quốc này, Địch Phong lúc này mới cẩn thận quan sát toàn bộ thần giới. Toàn bộ không gian, hiện nay ước chừng là 10.000.000 10 cây số vuông, không tính quá lớn, dù sao thần quốc dung hợp không phải đơn giản thêm giảm mà là chất lượng được ra. Tại toàn bộ thần quốc trên mặt đất, có bốn mảnh địa khu chiếm cứ lấy bốn nơi hiểm lãnh, theo thứ tự là tràn ngập mê vụ địa khu, một mảnh tràn ngập màu vàng nhạt mục nát lực lượng địa khu, một cái hư ảo thành thị Nội bộ có đại lượng quái đản du dãng, một cái yên tĩnh thảo nguyên. Nguyên bản bốn cái địa khu là tương liên, nhưng là theo địch phong thần quốc dung nhập, thế giới mở rộng, bốn cái địa khu ở giữa thêm ra một chút bình thường thổ địa. Bất quá địch phong đem chính mình thần quốc lực lượng dùng để cường hóa thần giới, dù sao không gian quy tắc, thế nhưng là đẳng cấp cao quy tắc một loại. Kể từ đó, toàn bộ thần giới liền có 6 loại quy tắc, cái này mặc dù xem ra vô cùng ít đòi, nhưng là cũng coi là vừa mới bắt đầu. Tương lai theo càng nhiều thần quốc quy tắc nhập vào, toàn bộ thần giới cũng sẽ trở thành một cái chân chính cường đại thế giới. Phu quân, chúc mừng ngươi cũng thành thần. Ở tại thần giới bên trong, Bốn vị phu nhân đều tại riêng phần mình trên địa bàn xây dựng riêng phần mình trụ sở, nhưng lúc này, bốn vị thành thần phu nhân, còn có Lý Tú Ninh cùng Hô Tam Nương hai người đều ở trong lúc này. Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương hiện tại mặc dù vẫn còn truyền thuyết cấp tích lũy lực lượng giai đoạn, nhưng là cũng có thể bị thần minh thông qua không gian thông đạo đưa vào trong thần quốc. Đúng vậy à, rốt cục đi đến một bước này, tương lai chúng ta liền không cần lo lắng tuổi thọ, có thể từ từ sẽ đến tu luyện, hướng cấp bậc cao hơn mua vào. Địch Phong cười đối với chính mình các phu nhân nói, mà lại, hiện tại thần quốc xem ra có chút chống chải, còn không hoàn thiện, nhưng là ta có thể làm một chút cải biên. Cải biến? Cả biến cầm đầu vương chiêu quân nhìn xem địch phong dò hỏi, phu quân làm muốn làm gì? địch phong vừa cười vừa nói, còn nhớ rõ đế quốc chúng ta bên trong những cái kia siêu tập đến hỗn tạp tín ngưỡng chi lực à? những cái kia các loại buổi hòa nhạc, phim ảnh tivi kịch, tiểu thuyết đạn sinh ra chúng sinh suy nghĩ loại hình tín ngưỡng chi lực. vương chiêu quân mấy người nghĩ đến cái gì? hỏi thăm đến, không sai, chính là những cái kia. địch phong nói, trước đó chúng ta cầm những cái kia hỗn loạn tín ngưỡng chi lực không có tác dụng gì, nhưng là hiện tại ta thành thần, lực lượng của ta được đến cường hóa, ta có thể khống chế những cái kia tín ngưỡng chi lực, làm ra một chút cải biến. tỷ như nói tạo một cái vĩnh cửu loại hình có thể thông hướng đế quốc không gian thông đạo mà không giống như bây giờ còn cần xé rách không gian hoặc là thông qua tượng thần tiến vào đế quốc có thể như vậy sao trong nay mắt hoạt bát nhất tiểu tiểu lập tức dò hỏi đương nhiên có thể địch phong cười gật đầu mà lại đây cũng không phải là ta một mình sáng tạo một hồi các ngươi nhìn xem đây là ta nghĩ như thế nào đi ra nói địch phong mang mấy vị phu nhân đi tới thần giới phương nam tại hai cái giữa lãnh địa có một mảnh bằng phẳng đất trống đây là địch phong thần quốc nhập vào về sau xuất hiện đứng tại cái này một mảnh bằng phẳng thổ địa trước mặt địch phong suy tư lẩm bẩm bất quá đã chế tạo ra, như vậy liền muốn khí quyển một chút. Vừa nói, Địch Phong cầm ra một kiện bạch ngân cấp kỳ vật. Tại càn quét Minh Đế quốc, thu phục 12 vương quốc, cùng chiếm đoạt tạt loạn đế quốc lúc, Địch Phong đối với tất cả thổ địa tiến hành một lần trải bớt, thông qua vô tự chi thư điều tra, tìm kiếm đến đại lượng kỳ vật. Mà lại chính mình cấm vệ quân là có số lượng nhất định hạn chế, cần kỳ vật số lượng cũng đạt tới báo hòa, mà lại đại lượng công thần cũng không cần ban cho kỳ vật. Bởi vậy, Địch Phong trong tay quả thực là góp nhặt một đống lớn kỳ vật, số lượng chừng hơn ngàn kiện nhiều. Bởi vì các loại kỳ vật lực lượng tiên kỳ bá quái, cơ hồ là các loại năng lực đều có. Mà lại bởi vì kỳ vật bản thân liền là quy tắc tạo vật dung nhập thần quốc, còn có thể tăng cường thần quốc quy tắc lực lượng, cường hóa thần quốc, cũng không lỗ. món này bạch ngân cấp kỳ vật chính là một kiện có thể chế tạo đỉnh núi kỳ vật, địch phong ném ra. sau một khắc, tại địch phong phía trước, hai tòa nham thạch cấu trúc núi cao hình thành chiếm cứ cái này một mảnh đất trống, đồng thời hướng hai bên lãnh địa có chỗ kéo dài. hai ngọn núi này ở giữa, địch phong lần nữa cầm ra một kiện kỳ vật. món này kỳ vật là một đại môn kỳ vật, ngoại hình từ cự thạch cấu trúc, hiện ra một thể phi thường kiên cố. lúc này, địch phong đem cái này một tòa cửa đá đặt ở hai tòa nhang núi đá phong ở giữa. Bất quá lúc này, cái này một tòa cửa đá giải trừ hạn chế, bị kích hoạt về sau cũng chính là cao 5m. Nhưng lúc này, Địch Phong cũng không có ngừng tay đến, Thanh Hà Đế quốc thu thập đại lượng tín ngưỡng lực lượng ngay tại trong đế quốc một cái gì không gian nội bộ áp xúc chứa đựng Địch Phong đều không cần hành động như thế nào, một cái không gian thông đạo, đem tất cả tín ngưỡng chi lực rút ra. Sau đó, thông qua vô tự chi thư, một bên đem tín ngưỡng chi lực bên trong các loại phức tạp suy nghĩ rút ra, một bên là đem tín ngưỡng lực lượng rót vào cái này một tòa cửa đá đồng thời, còn có Địch Phong đều quy tắc lực lượng, lấy Thanh Hà Đế quốc quốc vận vì toa độ, lấy cái này một tòa cửa đá kỳ vật vì tọa độ Cấu trúc không gian thông đạo đại lượng tinh khiết tín ngưỡng chi lực để cửa đá bắt đầu trở nên cường đại. Theo nguyên bản 5m một mực là biên lớn, rất nhanh cửa đá liền tăng, trường đến 50m Tại cửa đá kia phía trên xuất hiện một tầng màu trắng không gian lực lượng, đem toàn bộ cửa đá nội bộ bao trùm. Lúc này, Địch Phong cũng không có dừng lại tín ngưỡng chi lực dốc vào. Thanh Hà Đế quốc mấy chục năm qua thu thập hơn một tỷ quốc dân chỗ hội tụ tín ngưỡng chi lực là vô cùng khổng lồ. Vào đúng lúc này, đại lượng tín ngưỡng lực lượng bắt đầu hội tụ, để nguyên bản duy nhất có thanh đồng cấp kỳ vật cũng biến thành thần thái sáng láng. Không chỉ có như thế, cửa đá hai bên đỉnh núi cũng biến thành càng kiên cố hơn lấp lánh màu vàng tia sáng. Theo thời gian trôi qua, cửa đá tăng trưởng đến 500 mét độ cao, cửa đá hai bên cùng hai bên núi nham thạch phong hòa làm một thể, tại môn kia trên mặt, nguyên bản năng lượng màu trắng tinh khiết vì một mặt như là tấm gương tồn tại. Mà cửa đá một bên khác chính là thần giới không gian bích lũy, toàn bộ cửa đá liền tương đương với cảm nạm tại hai ngọn núi cùng không gian bích lũy bên trên. Tại cái kia mặt kính trên đại môn, có thể nhìn thấy một cái thế giới khác phong cảnh, chỉ cần là thần giới thần minh, liền có thể khống chế cái này cửa đá, tiến về mình muốn đi địa phương. Bất quá bởi vì cái này cửa đá cùng đế quốc khí vận tương liên, bởi vậy có khả năng đi địa phương chính là thanh hà đế quốc cương vực bên trong, bao quát lục địa cùng hải dương. Xong rồi, đến lúc cuối cùng một sợi tín ngưỡng chi lực tiêu hao hoàn tất, cửa đá vững chắc, không gian thông đạo thành hình lớn như thế cửa, bốn vị phu nhân cũng dâm ra, đây chính là truyền thuyết thiên đỉnh nam thiên môn bắt trước. Kể từ đó, chúng ta về nhà liền càng thêm thuận tiện. Tiểu Kiêu đứng ở sau lưng Địch Phong, vừa cười vừa nói, không chỉ có như thế. Địch Phong xoay người lại, đồng dạng là trên mặt mang nụ cười. Dù sao sáng tạo thần giới, cấu trúc thời không đại môn, làm sao đều đáng giá Kiêu não đã không gian này thông đạo cấu trúc, như vậy ta cũng tại cái này thần giới tạo một cái thiết cung. Địch Phong trong tay, đại lượng bên trong kỳ vật, tự nhiên là có được cung điện tồn tại Địch Phong dẫn linh sáu vị phu nhân đi tới thần giới trên bầu trời, trong tay mấy chục kiện các cấp cấp kỳ vật cầm ra. Đầu tiên là nổi đồng bền giữa không trung nền tảng. Địch Phong nói, một đoàn mây loại kỳ vật bị ném ra, món này kỳ vật theo gió tăng trưởng, cấp tốc biến thành một mảnh kéo dài mười mấy cây số liên miên tầng mây. Mà lại bởi vì hắn ẩn chứa mây chi quy tắc, tác động trong thần quốc mây mù tạo ra, để cái này một khoảng trời trở nên phiêu miểu. Về sau là thần điện Địch Phong trong tay một kiện kỳ vật ném ra ngoài, một tòa vàng son lộng lẫy đại điện dựng nên ở trong tầng mây hương, một mực bị tầng mây nắm nâng nên. Chu sở. Sau đó, Địch Phong cầm ra bảy kiện nguyên tố loại kỳ vật, hội tụ thành bảy tòa khác biệt cung điện, tọa lạc tại thần điện về sau. Bảy tòa cung điện ở giữa, còn có một mảnh đất trống. Bất quá lần này, Địch Phong không có xuất thủ, mà là đem một đống cấp bậc kỳ vật giao cho mình các phu nhân nói. "Chư vị phu nhân, hiện tại trụ sở cùng chủ điện kiến tạo ra được, về sau là vườn hoa, vườn trái cây, vườn thú, còn có một chút hoa hoa thảo thảo đều ở nơi này, từ các ngươi yêu thích tổ hợp." Chương 579 Cải tạo thần giới. Chương 579, cải tạo thần giới. Chính mình bố trí. Nghe Địch Phong lời nói, nhìn xem Địch Phong chọn lựa ra trên trăm kiện các thức kỳ vật, Địch Phong sáu vị các phu nhân đem Địch Phong gạ sang một bên, cầm những kỳ vật này cẩn thận nghiên cứu đối với Địch Phong như thế nào có nhiều như vậy kỳ vật, Địch Phong các phu nhân không có nhiều hỏi thăm, các nàng đều biết đây là Địch Phong bí mật lớn nhất. Ngược lại là những này đặc thù kỳ vật, để mấy người sinh ra hứng thú. Nhìn xem Địch Phong cho ra kỳ vật, mấy người đều biết, đây chính là dùng để xây dựng vườn hoa loại hình tồn tại đầu tiên, một cái thạch kỳ vật trên hai, hình thành một cái nửa cây số vương bình đại Sau đó toàn bộ bình đài bị mấy người xây một chút sửa đổi một chút, trở thành một cái một thể nham thạch nền tảng. Cái này nền tảng bao quát một cái ao nước lớn, một chút đỉnh đài lầu các cái bệ, còn có nham thạch hành lang cùng hàng rào. Xem xét, chính là một cái sơn thủy vườn hoa nền tảng. Sau đó, Vương Chiêu Quân cầm ra một cái tác dụng là triệu hồi ra nước sạch hấp thiết cấp kỳ vật ném vào trong nước, một cái kia ao nước xuất hiện tinh khiết nước sạch, dòng nước từ trung ương hồ nhỏ hướng ra phía ngoài mở rộng, dọc theo thiết kế tốt đường sông chảy xuôi, tiến vào cái khác hồ nhỏ cùng hồ nước. Sau đó, một bên đại kiều ném ra mấy cái các loại vật liệu gỗ kiến trúc, xuất hiện tại những cái kia trên bệ đá hình thành từng cái đỉnh đài lầu các. Tại đại kiều một bên, tiểu kiều ném ra một chút hoa cỏ loại kỳ vật, những kỳ vật này ở trên nham thạch mọc dễ, đem dựa vào kỳ vật lực lượng đem cắm dễ bộ phận biến thành một chút bùn đất. Thế là, một cái có các loại hoa cỏ, ao nước, có đỉnh đài lầu các vườn hoa xuất hiện tại vài tòa cung điện ở giữa. Còn thiếu một chút sinh vật. Vừa nói, địch tuyển cũng đem trong tay mình mấy cái các loại cá bơi kỳ vật ném như cái ao bên trong, vốn là kỳ vật dòng nước, lại thêm thần giới nồng đậm quy tắc lực lượng, những này cá bơi vào nước liền hoạt bát vô cùng, dọc theo đường thủy tại từng cái hồ nước trong hồ nhỏ du đắng. Thật xinh đẹp. Tại phu nhân của mình nhóm xây một chút sửa đổi một chút xuống, một cái vô cùng mỹ lệ vườn hoa xuất hiện tại cái này trên tầng mây. Địch Phong đứng ở một bên nhìn xem cái này vườn hoa bị xây dựng đi ra, cũng không thể không tán thưởng một câu. Theo cá bơi xuất hiện, hai con hát thiết cấp hoàng huynh sinh vật kỳ vật bị thả trong vườn hoa này, rất nhanh, hai con chim liền đứng ở một bên trên một thân cây, líu ríu kêu to, thanh âm dễ nghe em hay. Một cái từ mấy chục cái kỳ vật cấu trúc vườn hoa hình thành, tiếp xuống, dựa theo Địch Phong lời nói đến nói, còn muốn có một cái vườn thú cùng một cái vườn trái cây Địch Phong cho bên trong kỳ vật, có một chút liệu, dê Châu loại hình kỳ vật, những kỳ vật này bản thân ẩn chứa quy tắc lực lượng, mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, nhưng bản thân thần thái dị thường, không có phổ thông giả thu lôi thôi, tính được kỳ chân dị thú. Vườn hoa cấu trúc mấy vị phu nhân thảo luận đường này, dù sao một cái có thể dạo chơi mỹ lệ vườn hoa, đối với mấy vị phu nhân đến nói phi thường trọng yếu. Nhưng là vườn thú cùng vườn trái cây liền không cần phiền phức như vậy. Hai cái bùn đất loại kỳ vật làm nền tảng, một cái ước chừng là một cây số vuông diện tích, một sư bốn cây số vuông. Sau đó bằng gỗ hàng rào đem vườn thú cùng vườn trái cây vần quanh một vòng, hai cái bằng gỗ đại môn xuất hiện. Sau đó. Hơn mười đầu các loại kỳ vật dã thú bị ném vào vườn thú, mà tại vườn thú trên mặt đất, một cái có thể đạn sinh ra thảo nguyên thanh đồng cấp cỏ dại loại kỳ vật bị dung nhập bùn đất bên trong. Trong chớp mắt, tại cái kia bùn đất bên trong, một chút xíu màu xanh biếc chui ra, rất nhanh sinh trưởng, đem cái này một mảnh vườn thú biến thành xanh tươi thảo nguyên. Tại trong thảo nguyên, một cái hồ nước cũng theo đó xuất hiện, một cái đơn giản vườn thú hình thành. Mà tại trong vườn trái cây, chính là không có vườn thú đơn giản như vậy, bởi vì cây ăn quả loại kỳ vật cũng không phổ biến, địch phong trong tay chỉ có ba cái một cái có thể chế tạo một mảnh cây táo lâm thanh đồng cấp kỳ vật, một cái có thể chế tạo ra một mảnh nước mật rừng đào thanh đồng cấp kỳ vật, cùng một cái có thể hóa thành một mảnh vườn nho bạch ngân cấp kỳ vật. thế là toàn bộ trong vườn trái cây cũng chỉ có ba loại hoa quả. tại cái kia bốn cây số vương vườn trái cây bên trên, một cái hai cây số vương vườn nho, một cái một cây số vương quả táo lâm, một cái một cây số vương rừng đào. tại phu nhân của mình nhóm đem chỗ này có thể nói tương lai địch phong hướng các phu nhân ở tại thần giới nơi ở trở nên phồn hoa đồng thời địch phong theo tiến dải cũng cảm thấy được một ít biến hóa mới. chính mình vô tự chi thư tiến dải. Nguyên bản Thanh Hà Đế Quốc khí vận cũng xuất hiện ở tại thần giới, hình thành thần giới khí vận. Đồng thời, vô tự chi thư cũng cùng thần giới tương liên, thần giới tuy nhỏ, nhưng là địch phong quy tắc lực lượng cấu trúc, cũng coi như được một cái tiểu thế giới. Kể từ đó, vô tự chi thư tựa hồ là trở thành một chủng loại giống như thế giới ý thức tồn tại xuất hiện tại cái này đơn sơ thần giới. Từ Đế quốc khí vận cùng đại lượng kỳ vật làm vật dẫn, tràn ngập toàn bộ thần giới, nhưng trừ địch phong bản nhân cái này kỳ vật xứ, những người khác cũng không thể cảm thấy được. Trừ cái đó ra, địch phong cũng thông qua vô tự chi thư biến hóa cảm thấy được chính mình đối với thần giới lực khống chế biên độ lớn tăng lên, chính mình ở trong này phảng phất là tạo vật chủ, thực lực mức độ lớn gia tăng. Nếu như là gặp được cương địch, đem địch nhân kéo vào thần giới tác chiến, tựa hồ cũng không phải không thể địch phong trong lòng suy tư. trừ cái đó ra, địch phong tại tiến giai thành thần cấp về sau, cũng rõ ràng một chút thần minh lực lượng đẳng cấp, thần minh cấp bậc, trên thực tế theo truyền thuyết cấp liền có thể bắt đầu tính lên. truyền thuyết cấp, tại một chút thế giới, coi là thần quan cấp bậc, mà bán thần cấp, liền tầng dưới chót nhất thần minh, bán thần cấp, trừ tích lũy không đủ, không có cao thần quốc, trên thực tế thần cách, thần trước, thần hỏa, thần lực cũng không thiếu mà tại phía trên chính là địch phong cùng bốn vị phu nhân đẳng cấp hạ vị thần cái cấp bậc này tại từng cái hệ thống tu luyện bên trong có khác biệt xưng hô hạ đẳng thần lực cấp ba thần độ kiếp kỳ đại lục cấp vân vân tại phía trên chính là trung vị thần thượng vị thần thần vương chủ thần chí cao thần vân vân tại thần minh cấp bậc địch phong hiện tại đẳng cấp này chỉ có thể nói được là yếu nhất thần nhưng ở trên cái này còn có thể tiếp tục tăng lên chậm rãi con đường tu luyện còn chưa tới cuối cùng nhưng giải dằng giặc tu luyện đối với địch phong bây giờ để nói cũng không tính được cái gì dù sao có giải dằng giặc tuổi thọ có thể một chút xíu đến để thăng thực lực bản thân Mà lại, một người đắc đạo, gà chó lên trời, hiện tại ta cũng có thể mang mấy người tiến vào thần giới, dù sao một cái to lớn thần giới chỉ có ta cùng mấy vị phu nhân, còn có 10 cái thị nữ, thật sự chính là có ít. Bất quá Địch Phong bên người, thân cận người cũng chính là mấy vị phu nhân, còn có con cái, nhưng con cái có con đường của mình, tương lai thực tế không được Địch Phong lại ra tay. Các phu nhân còn thừa lại Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương hai người, hai người cũng tất nhiên sẽ thành thần, bởi vậy không cần làm sao bây giờ. Mà muội muội của mình còn có chân áo, chính bọn hắn thông qua tích lũy, tương lai thành thần cũng không phải vấn đề, bởi vậy không cần Địch Phong làm sao bây giờ thế là cứ tính toán như thế đến, Địch Phong hồi tưởng đến trong đế quốc cùng chính mình có quan hệ nhân viên, cuối cùng, nghĩ đến một chút, thì như nói, chính mình con thứ nhất tọa kỵ, Địa Hành Long. Khi đó, Địa Hành Long làm tọa kỵ của mình, đúng là có một chút tác dụng, nhưng đến tiếp sau theo Địch Phong thực lực tăng lên, Địa Hành Long thực lực không có tăng lên, liền dần dần xuống dốc. Hiện tại Địa Hành Long còn là hoàng kim cấp đỉnh phong trình độ, bất quá có Long huyết á Long sinh vật, có ngàn năm tuổi thọ, tương lai cũng có thể tăng lên tới ám kim cấp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có cái kia trình độ. Mà bây giờ, Địch Phong có thể đem Địa Hành Long mang lên thần giới, thực lực để thăng làm chuyển thuyết cấp. Vừa vặn dưới môn bên kia thiếu cái người giữ cửa liền để địa hành long đi qua đi trừ cái đó ra thanh giao làm chính mình mới toại kỵ bản thân liền có ám kim cấp sức chiến đấu gần nhất đế quốc khí vận tăng lên nó cũng đang hướng về truyền thuyết cấp mua vào thần điện chủ điện thiếu khuyết một cái chân thủ đại tướng để giao long tiến giai về sau làm thần điện thủ hộ đại tướng phù hợp sau lúc này địch phong nghĩ đến một cái khác sinh vật đó chính là một mực làm hoàng gia hậu hoa viên cái kia dị không gian hải tâm một đầu hồ yêu ở tại thần giới khí vận cùng thanh hà đế quốc tương liên làm đế quốc nắm giữ tiểu thế giới cái thế giới này cùng một cái khác làm tọa kỵ bồi dưỡng thế giới cũng là làm thần giới xuống giới tồn tại Mà cái kia một đầu hồ yêu làm Hậu Hoa Viên thế giới chấn thủ chi thú, bản thân thực lực hiện tại đã là có hoàng kim cấp đỉnh phong, mà lại địa vị cũng có một chút, để hắn phi thăng tiến vào thần giới cũng không có vấn đề. Hậu Hoa Viên tiểu thế giới chấn thủ chi thú, hồ yêu hồ tứ nương, nguyên bản thần phục với địch phong lúc là bạch ngân cấp thực lực, tộc nhân cũng chỉ là 10 cái. Nhưng tại nắm giữ kỳ vận, bản thân thực lực tại mấy năm sau đột phá đến hoàng kim cấp, mà tại gần nhất, hồ tứ nương dựa vào thiên phú của mình, đột phá đến ám kim cấp trình độ. Mà 10 cái tộc nhân, mấy chục năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức, đã phát triển đến hơn 300 người. Hồ tứ nương hộ yêu nhất tộc tu luyện luyện khí thuật, bản thân liền là cần một chút xíu tích lũy. Mà bởi vì cùng thanh hà đế quốc quan hệ tốt, bản thân có một chút không sai tài nguyên tu luyện, hơn 300 tộc nhân, trong đó đại đa số đều là hắc thiết cấp, có hơn 10 cái bạch ngân cấp cùng hai cái hoàng kim cấp. Mà tới hoàng kim cấp, hộ yêu liền có thể hóa hình làm người, hơn nữa còn có thể cùng nhân loại kết hợp, sinh ra nhân loại. Kể từ đó, bởi vì hồ tứ nương cái này một chi hồ tộc bản thân không sát sinh, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, đi chính là con đường tu tiên. Bởi vậy thanh hà đế quốc cũng chuẩn bị có hay không có thể đem cái này một chi hồ tộc xem như là thanh hà đế quốc một viên. Tương lai chỉ cần một đoạn thời gian thông hồn, những này hồ yêu cùng thanh hà đế quốc liền chặt chẽ không thể tách rời, mà lại hậu đại của hắn còn có được hồ tộc đối với tự nhiên, đối với linh lực cảm giác tính được trời sinh tự mang thiên phú. Như vậy, cái thứ ba chính là cái kia hồ yêu tri chủ, hậu hoa viên tiểu thế giới chấn thủ tri thú, hồ tứ đương, có thể để hắn đảm nhiệm thần giới một vị thị nữ trưởng. Cứ như vậy, ba cái cùng địch phong có quan hệ thú cũng liền có an bài, mà cái cuối cùng danh lệnh, địch phong tạm thời không nghĩ tới, trước hết chúng không. Mà tại địch phong suy tư lúc, các phu nhân đem tại trên tầng mây xây dựng tòa thứ tư vườn, viên. Thanh Hà Đế quốc chỗ thế giới dù sao cũng là một cái siêu phàm thế giới, tại Thanh Hà Đế quốc trong quá trình mở rộng, tự nhiên là thiếu không được đại lượng kỳ chân dị thảo. Những cái kia kỳ chân dị thảo bên trong, không thiếu là có thể tăng cao tu vi, thánh dược chữa thương đồ vật, bởi vậy ở tại thần giới dựng một cái dược viên, đem những cái kia chân quý dị thưởng kỳ chân dị thảo cấy ghép đến thần giới, tại kỳ vật cấp bậc bùn đất tầm bổ, những này kỳ chân dị thảo có thể tốt hơn sinh trưởng. Bốn cái vườn thành lập, Địch Phong các phu nhân cũng cầm trong tay kỳ vật đều sử dụng hết. Địch Phong đi lên phía trước, nhìn xem một cái kia vườn hoa, một cái vườn thú, một cái vườn trái cây một cái dược viên còn có 7 tòa đại điện, một tòa chủ điện các cục, hình thành một mảnh trôi nổi ở tại thần giới phía trên thần điện quân thể. Phu quân, hiện tại hết thảy đều chuẩn bị xong, nơi này sau này sẽ là chúng ta nhà. Nhìn xem Địch Phong đi lên phía trước, Lý Tú Ninh cũng cười nói, "Ừm." Địch Phong nhẹ gật đầu. "Ta chờ mong hai người các ngươi nhanh lên thành thần, bất quá cũng không cần sốt ruột, đánh tốt cơ sở càng quan trọng. Hiện tại các nơi đại điện cùng vườn hoa đều hoàn thành, bất quá nơi này chỉ có chúng ta những người này, còn là rất chống trải." Địch Phong nói, "Mà lại những cái kia vườn" còn có các ngươi cung điện, riêng phần mình lãnh địa đều cần có người quản lý, các ngươi an bài thế nào? cái này chúng ta đã sớm thương lượng xong. tiểu kiêu hồi đáp, chúng ta bây giờ mỗi một cái mang bốn người, trong đó để một người trông coi xuống dưới địa bàn, một cái quản lý cung điện, một cái trông coi bốn cái vườn một trong, một cái làm thị nữ của chúng ta. sau đó các nàng bốn người lẫn nhau luôn thế, cam đoan ai cũng cùng dạng. biện pháp này không sai. địch phong nhẹ ở đầu, dù sao hiện tại thần giới có thể nói vừa mới bắt đầu sao, tương lai phát triển, nhân thủ đầy đủ, lại đem các nàng đều giải phóng ra ngoài. mặt khác. Địch Phong đem chính mình vừa rồi ý nghĩ nói rõ một chút, để địa hành long, giao long cùng hồ tứ nương tiến vào thần giới ý nghĩ. Sau khi Địch Phong nói xong, mấy vị phu nhân cũng cảm thấy ý nghĩ này không sai, chủ điện tương lai làm thần điện họ địa phương, thêm một cái thủ hộ nhân viên bình thường, mà cái kia giới môn cũng cần một cái người giữ cửa đến nỗi hồ tứ nương, làm hộ yêu nhất tộc tộc trưởng, bản thân thực lực coi như bên trên có thể, thăng nhập thần giới cũng có thể tốt hơn tu luyện. Như thế xác định được, Địch Phong thông qua khế ước, câu thông ba cái thu ý kiến, bọn hắn đều không có bất luận cái gì ý kiến. Địa hành long dù sao tự thân tư chất ở nơi đó cũng tăng lên không ngừng hiện tại có cơ hội thực lực lại tiến vào một cấp, đương nhiên phải bắt được. mà giao long làm thanh hà đế quốc khí vận thần thú, chẳng qua là chuyển sang nơi khác mà thôi, cũng không có vấn đề. mà hồ tứ nương, chính mình tộc đàn đang tăng cường, đương nhiên là phải bắt được cơ hội này, tiến vào thần giới, chính là cùng thanh hà đế quốc quan hệ tiến thêm một bước, mà lại chính mình làm tương lai thị nữ trưởng, thủ hạ tương lai đều là truyền thuyết cấp thị nữ, đối với chính mình gái này hồ tộc tộc trưởng đến nói, ngược lại là để bạn địa vị. thế là địch phong khống chế thần giới, mở ra phi thăng thông đạo, bởi vì có giới môn, đối với địch phong đến nói, không gian thông đạo có thể tùy ý mở ra. Hồ Tứ Nương, Địa Hành Long, Giao Long trước sau đi tới thần giới. Sau đó, Địa Hành Long tiến về giới môn chỗ, ở một bên núi nham thạch xuống đảo một cái huyệt động, tiến vào trong đó nghỉ ngơi. Mà Giao Long tự thân đi tới thần điện trước cổng chính, tại thần điện một bên tìm một đoàn to lớn tầng mây, đem thân thể của mình lượn vòng lấy ẩn núp đi vào, cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Mà Hồ Tứ Nương thì là hóa thân thành một vị nợ nàng mỹ mạo nữ tử, một thân màu hồng váy xa, đi tới địch phong cùng mấy vị phu nhân trước mặt. Một phen thương lượng về sau, Hồ Tứ Nương tạm thời phụ trách quản lý bốn cái vườn, địch phong cung điện kia, tạm thời làm trò ở của nàng. Mà địch phong thì là ở tại mấy vị phu nhân trong cung điện đương nhiên, Hồ tứ nương là làm đi làm, có chính mình nghỉ ngơi, mỗi cách một đoạn thời gian có thể xuống giới trở lại chính mình tộc địa nghỉ ngơi. An bài thỏa đáng, Địch Phong cũng mang mấy vị phu nhân trở lại Thanh Hà thành, tương đối thanh lãnh thần giới, trên thực tế phồn hoa Thanh Hà đế quốc càng làm cho Địch Phong các phu nhân để ý bất quá tương lai, đem lẫn nhau liên a liên nhập thần giới, lại thêm một chút dạp chiếu phim loại hình chơi trò chơi công trình, cũng sẽ không nhàm chán. riêng phần mình xử lý sự vụ, Địch Phong đem những năm này các hạng sự vụ thanh lý một lần, hoàn thành xong việc vụ về sau, Địch Phong trở lại thần giới, tại Lý Tú Ninh trong cung điện bế quan tu hành. Chương 580, hướng ra phía ngoài thảm đấu. Chương 580, hướng ra phía ngoài thẩm đấu. Hiện tại, Thanh Hà Đế quốc một đường thông thuận phát triển, cần dùng đến địch phong sự tỉnh cũng không tính quá nhiều. Mà lại có địch phong mấy vị các phu nhân cùng một chỗ giám thị, bởi vậy địch phong rời đi trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì đồng thời, địch phong lưu lại một cái thần lực phân thân, chuyên môn dùng để xử lý một chút trọng đại sự vụ. Đến nỗi địch phong Bản Tôn thì là đang bế quan tu hành. Chuẩn xác mà nói, địch phong là tại Thanh Lý bên trong vô tự chi thư các loại mặt trái năng lượng. Trước đó chính mình mấy vị phu nhân thành thần lúc tiêu hóa hải tộc sinh ra các loại mặt trái năng lượng, còn có đến tiếp sau địch phong thành lập thần giới lúc, diệt trừ những cái kia đến từ tín ngưỡng chi lực bên trong chúng sinh tạm niệm. Những vật này không có khả năng hư không tiêu thất, mà địch phong lúc ấy không có công phu đi xử lý những năng lượng kia, một mực kéo tới hiện tại. Nhưng một đại đoàn đủ để cho một cái sinh mệnh thành thần mặt trái năng lượng, nếu như không xử lý, đối với vô tự chi thư cũng là một cái cự đại thai hoàng ẩm, dù sao vô tự chi thư bây giờ cũng chỉ là đạt tới thần khí cấp bậc. Hơn nữa còn trở thành thần giới thế giới ý thức vật dẫn, dạng này phát triển để địch phong trong lòng cũng cảnh giác, nhận thức đến không thể lại mang xuống bế quan về sau mỗi một ngày đầu tiên đem một ngày có thể tiêu hao bộ phận đế quốc khí vận rút ra vụ trừ lẫn nhau rơi một bộ phận mặt trái năng lượng hoàn thành chuyện này địch phong bắt đầu bế quan lĩnh hội quy tắc lực lượng đồng thời tu luyện tiếp tục tăng cường tự thân lực lượng hướng cấp bậc cao hơn lực lượng rào bước tiến lên như thế lặp lại cho đến cái kia một cố khổng lồ mặt trái năng lượng triệt để tiêu hao hết địch phong mới xuất quan địch phong bên này lâm vào yên lặng nhưng thanh hà đế quốc chính là cao tốc phát triển đều thời kỳ tại chiếm đoạt minh đế quốc, quốc thủ để người đế quốc miệng gia tăng 1.5 ức về sau liên hợp 12 vương quốc ở đây gia tăng 400 triệu nhân khẩu thị trường lại thêm nội bộ đế quốc vốn có 1.5 tỷ, cao tới 2 tỷ nhân khẩu cùng một chỗ cố gắng phát triển, mà lại có chủ tâm quốc cùng chính xác con đường. Tại Thanh Hà đế quốc quy hoạch 10 năm đang quy hoạch, toàn bộ Thanh Hà đế quốc thế lực một đường tăng lên. Tỷ như nói, Thanh Hà đế quốc tại Nguyên Minh đế quốc cơ vực, 12 vương quốc quốc thổ bên trên, xây dựng xuyên qua lãnh thổ mấy đầu đường cái cùng đường sắt, còn có tại trọng điểm thành thị đại hưng sân bay. Tại giao thông nhanh gọn dưới tình huống, dân chúng vật tư có thể lưu động, Minh đế quốc có Thanh Hà đế quốc sở chính vụ trực tiếp quản hạt, trong 10 năm, đã triệt để trở thành Thanh Hà đế quốc một bộ phận. Bách tính sinh hoạt có thể ăn no mà gấm, đại lượng bách tính bắt đầu gia tăng đối với địch phong một vị này Thanh Hà Đế quốc hoàng đế tín ngưỡng, đồng thời hướng về truy cầu cao hơn tiến lên. Tại Thanh Hà Đế quốc sung túc nhân tài chi viện xuống, Minh Đế quốc tại trong 10 năm hoàn thành tiểu học, trung học hệ thống, hoàn thành tất cả hệ thống tu luyện công hội bố cục, hoàn thành thông tin cơ trạm vụ cập. Hơn nữa còn có đại lượng cấp thấp đường cái tại thôn chấn, thôn thôn ở giữa xây dựng, để từng tòa thành thị hóa thành một cái chính thể. Mà tại như thế giàu có sinh hoạt, Minh Đế quốc nên đón liên tục 10 năm như triệu, mỗi một năm con mới sinh đều muốn so sánh với một năm càng nhiều. Tại năm năm trước, những người dân này phần lớn hoàn thành khảo sát, trở thành thanh hà đế quốc chính thức công dân. Kể từ đó, những người dân này dẫn tới con mới sinh trợ cấp. Chỉ cần có một cái con mới sinh, tại trung học tốt nghiệp trước đó, mỗi một tháng đều sẽ đúng hạn cấp cho chút ít tiền mặt, cùng đầy đủ một đứa bé con sử dụng vật tư ở trong đó bao quát một chút sinh hoạt gia vị, một tháng lương thực, loại thịt, thực phẩm phụ phẩm, cùng ba tháng một bộ quần áo. Dạng này trợ cấp, tại minh đế quốc dân chúng xem ra, quả thực chính là thiên đường tồn tại. Cuộc sống như vậy, nếu như là có thể một mực sinh hạ đi, vẹn vẹn dựa vào trợ cấp, liền có thể vượt qua không lo ăn uống thời gian. Thế là. Minh Đế quốc bách Tính bộ phát ra so Thanh Hà Đế quốc càng thêm cường đại sinh dục ý nguyện. Trong 10 năm, toàn bộ địa khu nhân khẩu theo nguyên bản 1.5 ức gia tăng đến 400 triệu. Mà Thanh Hà Đế quốc vốn có bách tính, cũng đột phá 2 tỷ, kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc hiện hữu nhân khẩu 24 ức. Mà 12 vương quốc bên kia, bởi vì đến từ Thanh Hà Đế quốc đại lượng tiện nghi lương thực, cùng đại lượng nhà máy, cơ sở kiến thiết đầu nhập, để dân chúng bắt đầu dần dần thành thị hóa đại lượng bách Tính không lo ăn uống, nhân khẩu cũng đang thông thả tăng trưởng, 12 cái vương quốc theo nguyên bản 400 triệu, tăng trưởng cho tới bây giờ 6 Như thế lượng lớn nhân khẩu tăng phúc. Mang đến chỗ tốt chính là Thanh Hà Đế quốc có xung tốc động viên binh, hải lục không tam quân lại thêm trực thuộc bộ đội, vũ trang đội chỉ ăn, tổng binh lực đạt tới 18 triệu ở trong 10 năm này, bởi vì nhân khẩu tăng trưởng, Thanh Hà Đế quốc đang tiến hành một vòng mới tăng cường quân bị, để tổng binh lực gia tăng 3 triệu. Mà lại các loại kỹ thuật có đột phá mới, tỉ như nói, Thanh Hà Đế quốc chi thứ nhất vụ không hạm đội bắt đầu xây dựng, cả chi hạm đội bao quát một chiếc 500m kỳ hạm cùng 3 chiếc 300m tàu bảo vệ. Bất quá hạm đội như vậy, tiêu tiền điện thoại to lớn, hơn nữa còn không có thành hình chiến đấu hệ thống, chí ít trong 10 năm là không cách nào thành hình. Mà tại nhân khẩu tăng trưởng đồng thời Thanh Hà Đế quốc đối ngoại mở rộng, cũng có mới tiến bộ đông bộ nước láng giềng thất quốc liên minh, bình thường liên thông, tinh linh đế quốc bảo trì bình thường giao lưu. Hỏa Diễm Đế quốc cùng Quang Minh Giáo Đình Đế quốc ở giữa, lẫn nhau có ma sát, nhưng đều là ma sát nhỏ, vụ trộm làm một chút ngắn chân, không có đại quy mô chiến đấu. Bất quá Quang Minh Giáo Đình Đế quốc cùng Hỏa Diễm Đế quốc tạm thời không có cùng Thanh Hà Đế quốc phát sinh đại quy mô chiến tranh, nhưng không có nghĩa là hai cái này đế quốc 10 năm này không có hành động gì. Hỏa Diễm Đế quốc bởi vì phương nam có liên miên mấy ngàn cây số dãy núi ngăn trở, không cách nào hướng nam mở rộng, thế là Hỏa Diễm Đế quốc một bên phát triển hải quân, vòng qua dãy núi Một bên là dọc theo dãy núi biên giới bờ biển, ven đường xây dựng con đường cùng bến cảng thành thị, một chút xíu hướng nam mở rộng, có siêu phàm lực lượng, dạng này mở rộng cũng không tính rất phiệt phức. Chỉ có điều ở bên trong Hỏa Diệm Đế quốc, siêu phàm các chức nghiệp giả đều là cao quý nghề nghiệp, xuất động siêu phàm giả cần lớn chi tiêu, không giống như là Thanh Hà Đế quốc trực tiếp bồi dưỡng công trình pháp sư. Bởi vậy, vốn lượng trừng hơn vạn cây số trên bờ biển, hiện tại Hỏa Diệm Đế quốc mới thanh lý hơn ngàn cây số thôi. Mà Quang Minh giáo đỉnh đế quốc cùng Hồng Long quân tộc quân đoàn tác chiến, cùng hướng tây xuất phát, thông hướng một mảnh khác đại lục, lẫn nhau mở rộng, cũng đều một chút tiến triển. Mà Thanh Hà Đế quốc Nam Hải Hải vực Hải quân tổng bộ, 10 năm phát triển, âm thầm khống chế lãnh địa vương quốc gia tăng mấy cái, mà tại Tinh Linh Đế quốc phương Nam rất nhiều trong vương quốc cũng bắt đầu xuất hiện một chút thành quả. Tinh Linh Đế quốc, phương Nam trừ vương quốc. Thánh Lam vương quốc, cái vương quốc này lần cận Tinh Linh Đế quốc, diện tích tại 3 triệu cây số vuông, nhân khẩu 100 triệu, hệ thống tu luyện vì đơn giản đấu khí ma pháp. Toàn bộ vương quốc lấy Bình Nguyên Gò đòi làm chủ, bởi vì lần cận Tinh Linh Đế quốc, tại Thánh Lam vương quốc phương Nam, có liên miên núi rừng, những cái kia thổ địa đều là vương quốc cùng Tinh Linh Đế quốc ở giữa lẫn nhau tranh đoạt thổ địa. Vì Cam Đoan Vương quốc đối với phương Bắc địa khu thống trị, Vương quốc Quốc Vương ở trong này phân đất phong hầu hai cái công tước, năm cái ba tước, cùng to to nhỏ nhỏ trên trăm cái tử tước, nam tước. Thông qua rất nhiều lãnh địa, đem cái này một mảnh gò đồi núi rừng địa khu vững vàng không chế tại Vương quốc trong tay. Mà Đế quốc Hạch Tâm là trung ương xung kích bình nguyên, cùng duyên hải rất nhiều phồn hoa bến cảng, những này địa khu bị Vương thất vững vàng nắm giữ ở trong tay, Cam Đoan Vương quốc đối với Đế quốc thế lực khác khắc chế. Bởi vì Thánh Lam Vương quốc cùng Thanh Hà Đế quốc giang nam đạo chỉ cách một cái tinh linh đế quốc, thông qua trên biển hòn đảo tiếp tế Nêu, Thanh Hà Đế quốc thương thuyền có thể nhanh gọn qua lại tại hai cái địa khu. Mà lại theo Thanh Hà Đế quốc đối với thành thị duyên hải khai phát, tại Giang Nam đạo có hai cái to lớn thương cảng, phụ trách làm hướng nam mở rộng vật tư lưu chuyển, mỗi một ngày đều có hàng trăm hàng ngàn thương thuyền lui tới ra vào. Thông qua đế quốc sắt thép hạm đội cùng đại lượng siêu phàm giả quân đoàn, Thanh Hà Đế quốc thành công uy hiếp Nam Hải khu vực bốn phía rất nhiều vương quốc, không ít tiểu quốc gia âm thầm đều lựa chọn thần phục với Thanh Hà Đế quốc. Giống như là Thánh Lam vương quốc, bởi vì bản thân liền có dài bờ biển, nhất định phải cùng Thanh Hà Đế quốc giữ gìn mối quan hệ, thế là, lẫn nhau thương mậu lai chính là biện pháp tốt nhất. Bất quá, Thánh Lam vương quốc không biết chính là theo thương mậu vãng lai Tại duyên hải địa khu một chút quý tộc lãnh địa phát sinh một chút biến hóa. Tới gần Tinh Linh Đế quốc một chỗ tử tức lĩnh, toàn bộ lãnh địa cũng chính là Thanh Hà Đế quốc một cái huyện lớn nhỏ, diện tích tại 2.0000 cây số vuông, toàn bộ lãnh địa bao quát một mảnh hồ nước, mấy cái đỉnh núi cùng một mảnh khu rừng, tính được sản vật phong phú, hơn nữa còn có không lớn không nhỏ vài miếng khoáng sản. Nhưng cái này tử tức lĩnh, tại hơn 10 năm trước, liền bị Thanh Hà Đế quốc thẩm thấu. Thông qua một chi mang tra hỏi nghị dạ ám sát chúng đội thẩm thấu hôm nay cái này tới gần bờ biển quý tộc lãnh địa. Cái này ám sát chúng đội Tổng số người 12 người, bao quát một vị hoàng kim cấp lý dạ, ba cái nắm giữ tiên thuật chiến đấu lý dạ, cùng tám vị bạch ngân cấp thượng nhẫn, tại tiểu quốc gia, dạng này võ lực đều có thể xưng bá một phương. Nhưng ở nội bộ Thanh Hà đế quốc, bây giờ mỗi 1 năm đều sẽ có mấy danh nhị dạ có thể đột phá hoàng kim cấp. Xây dựng ra dạng này ám sát trung đội là tại không đáng giá được nhắc tới. Tại Thánh Lam trong vương quốc, siêu phàm giả địa vị cao quý, làm cao cao tại thượng quý tộc lao gia, đối với tầng dưới chót bách tính, tự nhiên là làm như thế nào ức hiếp liền làm sao ức hiếp tại thánh lam vương quốc trực thuộc địa khu, bởi vì công nghiệp thương nghiệp phát đạt, tầng dưới chốt bách tính làm tiểu thị dân, địa vị coi như được cao một chút. nhưng tại cái này quý tộc lãnh địa, quý tộc địa vị cao hơn vương quốc pháp luật. thế là các loại siêu cao thuế nặng, khi nam bà nữ, thậm chí là nô lệ hoành hành, chỉ có điều lãnh chúa nắm giữ lấy siêu phẩm tu luyện, nắm giữ lấy một chi siêu phẩm vũ trang, cam đoan địa vị của mình những cái kia tại trong đất kiếm ăn bách tính làm sao lại là siêu phẩm giả đối thủ. cái này một chi ám sát trung đội đổ bộ, cấp tốc ngụy trang thâm nhập vào tử tức tòa thành, thông qua nhiều ngày điều tra, xác định tử tức tình báo. tại một tháng hất phong cao ban đêm. Cái này một chi ám sát trung đội đối với tòa thành vợ tức tiến hành ám sát, bao quát tử tức cùng hắn nhiều vị người thừa kế. Sau đó, thông qua thẩm vấn nghỉ dạ theo tử tức trong đầu thu hoạch được liên quan tới các loại tình báo, trên mặt nổi, ám sát trung đội trung đội trưởng thông qua biến thân thuật, ngụy trang thành một vị này tử tức đến nơi những cái tiên niên cũng kỵ không lớn người thừa kế, Thanh Hà Đế quốc đặc biệt vì dạng này thẩm thấu kế hoạch, tuyển chọn ra một chút nị dạ hậu đại tiến hành đặc thù bồi dưỡng, lấy những hài tử này thay thế cái này tự tức hậu đại. Trong vòng một đêm, toàn bộ tử tức tòa thành bên trong đội kẻ thống trị, nhưng toàn bộ lãnh địa hơn 10 vạn người hoàn toàn không biết tình huống. Ngày thứ hai mặt trời như thường lệ dâng lên, Ngụy Trang Thành Tử Tức Trung đội trưởng bắt đầu phi thường sinh hoạt. Thông qua một đêm khẩn cấp huấn luyện, một chút xíu nắm giữ cái này Tử Tức thói quen sinh hoạt. Ngày đầu tiên lấy cơ thân thể không thoải mái lại trong phòng của mình nghỉ ngơi, tăng cường học tập chỉ dùng một tuần thời gian, liền đã nhìn không ra đây đã là đội người. Tại toàn bộ Tử Tức lĩnh bị âm thầm thay thế về sau bắt đầu chỉnh đốn lãnh địa, tại phù hợp quý tộc hành vi dưới tình huống, một chút xíu đem lãnh địa phát triển. Mà lúc này Thanh Hà Đế quốc đến tiếp sau gián điệp tình báo nhân viên theo vào, Ngụy Trang Thành bất tính Hoặc là tầng dưới chốt binh sĩ, thông qua chiến tranh cùng quản lý, dần dần bị tử tức đề bạt, nắm giữ toàn bộ tử tức lĩnh quyền lực. Mà thông qua tham dò, những cái kia nguyên bản tử tức tự trung bị ám sát, Ngụy Trang trở thành ngoài ý muốn, hoặc là chết trận tại đối ngoại ma sát trong chiến đấu. Mà theo Ngụy Trang trở thành người thừa kế mấy đứa bé trưởng thành, tử tức lấy chính mình quý tộc quyền lực để cự trên đó vương quốc quý tộc trường học, đến tiếp sau tại vương quốc quân đội phát triển. Kể từ đó, tại Thánh Lam vương quốc quốc vương cũng không biết dưới tình huống, Thanh Hà đế quốc gián điệp tình báo nhân viên cứ như vậy đánh vào Thánh Lam vương quốc quý tộc giai cấp. Tại một cái tự tức nhận lấy được thành công, tốn hao mấy năm đem toàn bộ tự tức lĩnh thẩm đấu, lại thông qua cái này tự tức lĩnh làm cơ sở, nghị bốn phía không ngừng quyết tán Bây giờ Thánh Lam Vương quốc nội bộ có mấy chục cái quý tộc đã là trở thành Thanh Hà Đế quốc người, còn có một chút địa khu trú quân cũng đều trở thành Thanh Hà Đế quốc người phụ trách. Trong lúc bất chi bất giác, Thanh Hà Đế quốc tại Thánh Lam Vương quốc mỗi một cái địa khu đều thành lập trạm tình báo, cho dù là Vương quốc quý tộc cũng không ngoại lệ. Cùng loại với Thánh Lam Vương quốc, tại duyên hải mấy cái Vương quốc đều là như thế. Những cái tiêu phi nhân loại Vương quốc, Thanh Hà Đế quốc liền càng thêm không cần lưu thủ, tiêu diệt những quái vật này Vương quốc, chỉ cần mấy cái địa khu làm lô cốt đầu cầu. Trên đại dương bao la, tại Tinh Linh Đế quốc phương Nam rất nhiều vương quốc cảng phương Nam là mảng lớn của đảo, bởi vì hòn đảo đông đảo, Thanh Hà Đế quốc hải quân xuất phát, cũng chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Tỷ như nói, thông qua không trung lơ lửng bình đài vẽ ra trên đại dương bao la mỗi một hòn đảo hải đồ, một chút hoang đảo không người chen vào Thanh Hà Đế quốc cơ sĩ. Những cái kia xa xôi hòn đảo, thành lập Thanh Hà Đế quốc sở chính vụ cơ hạ, dựng đứng tín hiệu cơ trạng, để giữa hòn đảo liền làm một cái trình thể đồng thời, hạm đội vây quét một chút hải tặc, cướp đoạt hải tặc chiếm cứ hòn đảo, tại trên những hòn đảo này thành lập căn cứ hải quân, di chuyển bất tính, bảo trì Thanh Hà Đế quốc thống trị. Mà tỷ như nói một chút tiểu vương quốc, Thanh Hà Đế quốc âm thầm xuất động hạm đội uy hiếp, để hắn gia nhập Thanh Hà Đế quốc liên minh, tiến hành quân sự, văn hóa, kinh tế thâm thấu, một chút xíu thay thế đi tất cả mọi thứ. Thông qua đa trọng thủ đoạn, Thanh Hà Đế quốc tại Nam Hải cái này một mảnh trên quần đảo, chiếm cứ trên lớn nhỏ vạn tòa hòn đảo, liên minh mười cái lớn tiểu vương quốc, có được trên trăm cái trên biển trạm gác, hơn 10 cái căn cứ quân sự. Có thể nói, cũng là cái này một mảnh quần đảo một phương thế lực lớn. Nhưng căn cứ theo cái này một mảnh liên minh quần đảo hải vực tình báo, tại quần đảo hải vực Đông bộ, có dược nhân tộc xâm lấn, song phương đã đánh vượt qua 50 năm. Trong đó Dực nhân tộc diệt đi đông bộ nhiều cái vương quốc, chiến cứ một mảnh quần đảo, mà ở bên kia, hơn 30 cái vương quốc liên hợp cùng một chỗ, tạo thành liên minh cùng Dực nhân tộc đối kháng. Chương 581. Đế quốc. Chương 581. Đế quốc. Giết chóc, hỗn loạn, sa đoạn, thuyền vô số, hải tặc vô số, đây là cái này một mảnh diện tích rộng lớn quần đảo hải vực một mực trạng thái bình thường. Tại cái này một mảnh địa vực nhập vào mê vụ cánh đồng lúc, ngay từ đầu chỉ có một ít quần đảo thế lực, nhưng đoạn thời gian đó, biển cả đang nhanh chóng mở rộng, từng cái lớn nhỏ quần đảo thế lực dung nhập một vùng biển này. Rất nhanh, một mảnh vượt ngang mấy vạn cây số hải vực cứ như vậy hình thành. To to nhỏ nhỏ quần đảo thế lực nhìn thấy bốn phía rộng lớn hải dương, mỗi một vị mê vụ lãnh chúa đều là tại thảm thiết trong chiến tranh chém giết ra. Hơi có lấy mấy chục vạn người thế lực đều là đánh bại mấy cái thậm chí là hơn 10 cái đối thủ tài năng thống nhất một mảnh quần đảo. Mà bây giờ tiến vào càng rộng lớn hơn hải vực, đương nhiên phải chiếm cứ nhất định tiên cơ, bằng không một chi nút ở chính mình trong hòn đảo sẽ bị địch nhân đánh đến tận cửa. Thế là, trên mặt đất khối dung hợp thời điểm, từng nhánh hạm đội ngay tại một vùng biển này bắt đầu thăm dò, bốn phía gặp được hòn đảo liền chiếm cứ, gặp được thế lực khác liền mở ra hải chiến một trận thảm thiết chém giết ngay tại trên đại dương bao la này không ngừng trình diễn, mỗi một khắc đều sẽ có đại lượng chiến hạm chìm vào trong hải dương, mà lại trừ bỏ những hòn đảo kia thế lực, trong hải dương còn có vô số trong nước tộc đàn cùng một chút khủng bố hải dương hung thú. Có thể nói, toàn bộ quần đảo hải vực chính là vô cùng hỗn loạn, những cái kia hủy diệt thế lực, còn sót lại dòng người rơi xuống trên biển, bởi vì vùng biển này bao la trở thành một cái hải tặc giống nhau là tự do tự tại, mà nguyên bản một chút thế lực bên trong những cái kia bị chen ép bách tính khi nhìn đến bên ngoài không còn là mấy vụ, mà là bao la hải dương còn có đại lượng tại giữa các thế lực lớn hòn đảo không người. Những này tại bản thổ thế lực bên trong không tiếp tục sinh tồn được đám người cướp đoạt thuyền, lái vào hải dương, trở thành trên biển chạy trốn thế lực. Nhiều loại dưới tình huống, hải tặc bắt đầu tại cái này một mảnh quần đảo hải vực thình hành, bởi vì trên đại dương bao la vô số hòn đảo, vô số ẩn nấp hòn đảo để hải tặc có thể một mực sinh tồn tiếp. Ngược lại là những cái kia vương quốc bởi vì hạm đội không cách nào tiến vào thế lực khác hải vực, không cách nào triệt để tiêu diệt những này hải tặc. Vô số hải tặc cướp bóc thương thuyền, công chiếm thành thị duyên hải thôn trấn, hoặc là thăm dò trên biển bí ẩn lực lượng, bị mục nát quý tộc mua được, lẫn nhau tiền ánh cái này liền làm cho cả hải dương càng thêm hỗn loạn ở trong hỗn loạn này một chút khá lớn thế lực trưởng thành cướp đoạt một chút hòn đảo trở thành tương đối cường thịnh vương quốc đồng thời phát triển riêng phần mình tu hành hệ thống xưng bá quần đảo hải vượt một phương. nhưng cái này một mảnh có vô số hòn đảo thế lực tại cái này thường cổ tinh bên trong không phải độc lập tồn tại tại phương bắc có đại lục nam bộ rất nhiều trên bán đảo vương quốc cùng những cái tiên nội hải vương quốc tại phương nam thương cổ tinh nam Bản cầu mặc dù cách mấy ngàn cây số hải dương không có cái gì lớn hòn nào để một vùng biển này lộ ra chống trả nhưng tại cái kia nam bán cầu một mảnh không giới thanh hà đế quốc vị trí trên đại lục vu sư đại lục cùng pháp sư liên minh là hai cái quái vật khổng lồ song phương không ngừng chiến tranh không ngừng nghiên cứu từ đó đản sinh ra nhiều vị bán thần cấp cường giả mà tại mấy chục năm chinh chiến vô hiệu bên trong hai cái thế lực lớn đưa ánh mắt nhìn về phía bốn phía mà lại bởi vì thường cổ tinh tiến lớn dai để hai cái thế lực lớn không đang tiến hành chiến tranh tăng tốc chỉ tiến hành một chút quy mô nhỏ chiến trường riêng phần mình thế lực phái ra vu sư cùng pháp sư ra biện thăm dò cái khác thế lực mà tại cái thế lực này phương nam là nam cực điểm có một mảnh hàn băng đại lục Bên trên tồn tại vô số băng nguyên tố sinh vật, cùng các loại hàn băng khu vực sinh vật trùng quần cùng thế lực. Là hai cái thế lực chủ yếu thăm dò đối tượng, sau đó chính là phương Bắc quần đảo Hải vực, cái này một mảnh bao la hải vực bắt đầu có hai cái thế lực người tiến vào, đồng thời chiếm cứ một chút tiểu vương quốc. Mà tại phương Tây, là biến mất tại Viễn Dương bên trong đảo ác ma, những cái kia một lòng muốn đem thế giới kéo vào vực sâu các ác ma bốn phía ẩn hiện, mê hoặc những thế lực kia tiến hành huyết tế. Tại quần đảo Hải vực Tây bộ, đã là có ác ma chiếm cứ hòn đảo tung tích, nếu như không phải pháp sư liên minh phát hiện ác ma bằng giáng bắt đầu phái ra ma đạo sư truy sát những ác ma này, đồng thời thanh trừ những cái kia bị ô nhiễm hòn đảo cùng hải vực. như vậy ác ma thừa dịp quần đảo hải vực hỗn loạn, thật sự có thể ô nhiễm mảng lớn hải vực. mà tại đối phó ác ma phương diện này bên trên, vũ sư trên đại lục thống trị thế lực, vũ sư liên minh cũng hiếm thấy cùng pháp sư liên minh bảo trì thống nhất mục đích. mà tại quần đảo hải vực đông bộ, ở trên vạn cây số hải dương bên ngoài, dự nhân tộc thông qua mình am hiểu phi hành, hướng ra phía ngoài thăm dò, chiếm cứ một chút hòn đảo làm nửa đường điểm tiếp tế, một đường hướng tây phát hiện quần đảo hải vực. nhìn thấy bên này nhiều như vậy hòn đảo cùng thế lực. Dựng nhân tộc tại cái khác phương hướng còn không có tham dò đến lục địa cùng thế lực dưới tình huống, đem chính mình nhất tộc mục tiêu chủ yếu đặt ở tranh chiến quần đảo trên hải vực. Dựng nhân tộc, am hiểu quang minh pháp thuật cùng phong hệ pháp thuật, đồng thời có không tầm thường kiếm thuật. Trong tộc có rất nhiều cường giả. Tại những năm này, trong tộc một vị tộc đàn chấn tộc cường giả tiến giai thành bán thần cấp, bắt đầu chuyển hóa thần lực, đương tụ thần cách. Có một vị bán thần cấp cường giả toa chấn, dựng nhân tộc chiến ý dâng cao, muốn cầm xuống càng nhiều thổ địa, để tộc nhân tại cái này tàn khốc mê vụ thế giới sinh tồn tiếp. Tại đông bộ dược nhân tộc chiếm lĩnh địa khu, một vị dược nhân tộc chuyển thuyết cấp chiến lược toa chấn, thuộc hạ hai vị ám kim cấp chiến lược mang mấy chục cái hoàng kim cấp, để cái kia một mảnh thế lực chỉ có thể là liên hợp tác chiến. Kể từ đó, vốn là hỗn loạn quần đảo hải vực trở nên càng thêm hỗn loạn, mà lại tứ phương đều có thế lực lớn tham gia, để cái này một mảnh quần đảo hải vực thuộc về trở nên khó bề phân biệt. Thanh Hà Đế quốc tại mấy chục năm thẩm thấu phát triển bên trong, cũng chiếm cứ một mảnh địa khu, đồng thời thông qua tự thân khoa học kỹ thuật ưu thế cùng sắt thép hạng đội lực uy hiếp tại quần đảo hải vực phương bắc khu vực cùng đông bộ bán đảo vùng duyên hải có sức uy hiếp mạnh mẽ. Thanh Hà Đế quốc gián điệp tình báo nhân viên thông qua thương đội, ngụy trang hải tặc, phái ra sứ giả, ẩn nấp ám sát, thu hoạch được đại lượng liên quan tới một vùng biển này tình báo. Khi hiểu được quần đảo Hải vực Đông Bộ có dục nhân tộc, Vũ sư Liên minh cùng Pháp sư Liên minh ngay tại đối với quần đảo Hải vực tiến hành thẩm đấu, tây bộ còn có ác ma bóng dáng. Lại thêm nội bộ mấy trăm cái thế lực, cùng các loại bí ẩn tổ chức, để Thanh Hà Đế quốc đối với một vùng biển này chiến đấu trở nên không phải như vậy cấp tốc. Nguyện nhờ trên bầu trời lơ lửng bình đài đem hải đồ vẽ đi ra, xuất động hải quân cầm xuống từng tòa hòn đảo, sau đó xây dựng trạm gác hoặc là căn cứ, đối với trên hòn đảo thế lực tiến hành thống trị hoặc là võ lực uy hiếp, tổ chức một cái vương quốc liên minh, phối hợp thanh hà đế quốc hành động. nhưng là thanh hà đế quốc bởi vì cương vực bao la, cái này một mảnh quần đảo hải vực công lược chỉ có thể là một cái phương hướng. càng trọng yếu hơn chính là đối với trên bán đảo thế lực công lược, cùng đại lượng quân đoàn uy hiếp hỏa diễm đế quốc, quang minh giáo đình đế quốc, cùng đông bộ thất quốc liên minh. trên biển cả, thanh hà đế quốc hải quân cần cùng thất quốc liên minh hải quân giằng co, bởi vì thanh hà đế quốc không ngừng mở rộng, liên hợp cùng một chỗ tạo thành liên bang thất quốc liên minh đối với thanh hà đế quốc coi trọng trình độ tăng lên, bắt đầu tại biên cảnh địa khu bố trí đại lượng bộ đội, đồng thời ở trên biển công chiếm hòn đảo. Y theo đã từng chiếm cứ Hải Dương ưu thế, cùng Thanh Hà Đế quốc Giang Co. Trừ cái đó ra, còn có Bắc Hải Hải Vực Hải quân đối ngoại khai thác, Tây bộ cùng Hồng Long quyến tộc quân đoàn không ngừng chiến tranh. Cung Hải Dương chỗ sâu, vây quét hiện tại sắp giống Vương quốc trượt xuống hạt lạn Đế quốc, bởi vì toàn bộ Đông bộ Hải Dương, Vạn tộc Hải Vực Hải quân tổng bộ hạm đội xâm nhập Hải Dương mấy vạn tây số, chiếm cứ đại lượng Hải Dương, đồng thời đem Hải Dương chỗ sâu những cái kia lẻ loi hòn đảo toàn bộ chiếm cứ, miễn không được cùng đã từng lạn Đế quốc Nam bộ xóm, đồng dạng là một cái biển sâu Đế quốc thế lực Co. Bởi vì song chủng tộc khác biệt, song phương đã là triển khai nhất định chiến tranh. Đối diện lấy Hải Dương pháp thuật, cùng người tu luyện độc lập cường giả, cùng Thanh Hà Đế quốc hạm đội đánh cho có đến có về đối phó đơn thể cường giả, Thanh Hà Đế quốc hàng không mẫu hạm chiến đấu quần tương đương với đại pháo đánh con muoi, tốn hao công phu nhưng chiêm cứ không có bao nhiêu ưu thế. Bởi vậy, vì đối phó đại dương này đế quốc cấp thế lực, vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ bên này, trừ bỏ bình thường căn cứ hòn đảo xây dựng căn cứ hải quân, hình thành trên biển phòng tuyến, chính là xuất động Thanh Hà Đế quốc ít có Hải Dương đơn thể cường giả, vì thế, Thanh Hà Đế quốc nhiều chi Hải Dương thiên phú quân đoàn ngay ở chỗ này những thiên phú này quân đoàn lấy hạm đội phương thức cùng địch nhân ám kim cấp chiến lược đánh cho có đến có về đồng thời cũng may mắn thanh hà đế quốc bây giờ thực lực tăng cường ám kim cấp cường giả lần lượt có đột phá mà lại hoàng kim cấp chiến lược đang nhanh chóng gia tăng tại vạn tộc hải vực bên này trần đáo một vị này ám kim cấp chiến lược còn có một vị ám kim cấp chiến lược phụ trách hướng nam chiến tuyến mà tại nam hải hải vực hải quân tổng bộ bên kia vị kia ám kim cấp chiến lược đồng dạng là tọa trấn đông bộ chiến tuyến tính được hai bên uy hiếp không gì hơn cái này vừa đến Nam Hải Hải vực Hải quân tổng bộ đã muốn đối phó Đông bộ tiếp xúc đến một cái kia Hải Dương Đế quốc, lại cần uy hiếp trên bán đảo Vương quốc, còn cần phụ trách đối với quần đảo Hải vực công lực. Cho dù là Nam Hải Hải vực những năm này phát triển, thủ hạ hạm đội Đông đảo, cũng không phải như thế ba mặt nên địch. Thế là, tại mới một cái 10 năm đang quy hoạch, quân sự nội các nhắm vào Nam Hải Hải vực Hải quân tổng bộ tình huống đặc biệt, đem đối với quần đảo Hải vực nhiệm vụ theo Nam Hải Hải vực Hải quân trong tổng bộ tách ra ngoài. Sây mới Nam bộ quần đảo Hải vực Hải quân tổng bộ điều động một vị tân tiến giai ám kim cấp chiến lược toạ chấn, lấy một vị uy tín lâu năm hải quân tướng quân thăng nhiệm trong hải quân tướng. Nhưng người nam bộ còn đảo hải vực hải quân tổng bộ tổng chỉ huy đồng thời rút đi một vị lục quân trung tướng tuyên truyền giảng giải viên làm xây mới hải quân tổng bộ tổng tuyên truyền giảng giải viên. Trừ cái đó ra, rút đi 10 vị hoàng kim cấp chiến lược, cùng hai cái hàng không mâu hạm chiến đấu cùng tương ứng vật tư chi viện xây mới hải quân tổng bộ. Xây dựng một cái hải quân tổng bộ, vốn là tại quy hoạch bên trong. Bất quá theo thanh hà đế quốc mở rộng, vốn có giải viên sơn mạch phía bắc, ba liêu địa khu phía nam hai cái quân đội lì bỏ, gây dựng lại làm một cái đại quân khu đồng thời đem biên giới một chút đạo cấp quân đội chia tách đến cái khác quân đội. Những đại sự này tiện đều cần địch phong gật đầu tài năng chấp hành, nhưng đối với những vật này, địch phong bản thân liền không có ý kiến đến gì, từ phân thân đánh nhiệm quyết định. Mà lại bởi vì lúc này thanh hà đế quốc nội bộ nhân khẩu đang lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ mãnh liệt tăng trưởng, bốn phía thế lực cũng thông qua nghỉ ngơi lấy lại sức hoàn thành khôi phục. Mà lại bởi vì nhân khẩu cơ số mang đến ưu thế, đại lượng các ngành nghề thiên tài sinh ra, thông qua sung túc tài nguyên bổ dưỡng, một đội mới các thiên tài ngay tại trưởng thành tham dự thanh hà đế quốc các ngành các nghề. Chính vì vậy cấp tốc tăng trưởng, Thanh Hà Đế quốc mới một cái 10 năm quy hoạch vẫn như cũng là đối nội phát triển, đối ngoại đơn giản khai thác, không dẫn phát trăm vạn quy mô cỡ lớn chiến dịch đương nhiên. Sau đó tăng trưởng, quân đế quốc đội số lượng đồng dạng là cần tăng trưởng, tại kế tiếp cái 10 năm, Thanh Hà Đế quốc dự tính mở rộng 2 triệu, để toàn quân tổng binh lực đạt tới 20 triệu quy mô. Trừ cái đó ra, còn có nguyên nhân vì thời kỳ hòa bình một vòng mới bộ đội lão binh luân thế giải nghệ hạng mục công việc triển khai, dự tính đem quân đội trừ bỏ nhân viên kỹ thuật bên ngoài chiến sĩ, phục dịch vượt qua 10 năm bắt đầu lần lượt giải nghệ đồng thời. Sở chính vụ nhằm vào nội bộ đế quốc hòa bình địa khu cơ hồ là không có chú quân, đại lượng giã chiến quân tại đế quốc biên cảnh, mà lại bởi vì không có chiến tranh, dẫn đến giã chiến quân sức chiến đấu hạ xuống vấn đề. Trải qua nội các hội nghị, quyết định trừ bỏ vốn có các quận huyện đều vũ trang đội trị an bên ngoài, tại mỗi một cái đạo gia tăng một cái vũ trang đội trị an trụ sở huấn luyện ở căn cứ bên trong đóng quân một sư bộ đội, làm các nơi khu lực lượng cơ động. Nếu như nội bộ có tà ma xâm lấn chuyện lớn như vậy, liền xuất động vũ trang trị an sư, không sử dụng giã chiến quân, cứ như vậy. Thanh Hà đế quốc hiện nay có vượt qua 50 cái đạo, một cái vũ trang trị an sư 12.000 người biên chế, cũng liền tương đương với thanh Hà đế quốc gia tăng 600.000 bộ đội cơ động. Mà lại những này bộ đội cơ động đều là những cái kia giải nghệ lao binh tạo thành, những lao binh này mỗi một năm một phần tư cái ngày nghỉ, tại riêng phần mình đạo nội phân phối, thuận tiện nghỉ ngơi lúc về nhà, cũng coi như được là đối với địa phương một cái bổ sung. Bất quá tại cái này thương cổ tinh bên trong, từ khi tinh cầu ý chí hướng mỗi một cái mê vụ lãnh chúa tuyên cáo làm cho cả tình cầu chiến tranh càng thêm tấp nập đây là một cái đại tranh chi thế, mỗi một cái thế lực đều tại năm chặt tăng thực lực lên, bởi vì thiên địa hạn chế suy yếu, càng nhiều cường giả sinh ra. đúng vậy, những đế quốc kia thế lực nội bộ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một hai cái đạt tới bình cảnh hoàng kim cấp cường giả tối đỉnh đột phá. thậm chí là truyền thuyết cấp chiến lực cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện. tỉ như nói cái kia quang minh giáo đình đế quốc, bởi vì toàn bộ đế quốc mấy trăm triệu nhân khẩu tín ngưỡng quang minh thần, đại lượng tín ngưỡng chi lực đắp nặn ra một cái chân chính thần minh đồng thời thông qua đại lượng tín ngưỡng chi lực, một vị này quang minh thần cũng tại bồi dưỡng một chút thánh tín đồ, tăng cường thực lực bản thân. Bất quá quang minh thần thành thần không có hướng thanh hà đế quốc bên này che giấu mà là trắng trợn công bố dùng để tăng lên tín đồ độ trung thành thu thập càng nhiều tín ngưỡng. Thế là làm quang minh giáo đình đế quốc hàng xóm hỏa diễm đế quốc cùng thanh hà đế quốc đều chiếm được tin tức thanh hà đế quốc bên này có 5 vị thần hoàn toàn không lo lắng mà hỏa diễm đế quốc bên kia thì là có một vị truyền thuyết cấp chiến lực là một vị hỏa diễm đế quốc lão tổ nhìn xem hàng xóm thành thần cũng bắt đầu thu thập tín ngưỡng chuẩn bị để lão tổ thành thần chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá nước láng giềng có người thành thần, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, đích thật là một cái nguy cơ, nhưng Địch Phong lúc này tại Thanh Lý Vô Tự Chi Thư nội bộ chứa được mặt trái năng lượng, tạm thời không có công phu đi quản chuyện này. Bất quá không có qua hai năm, Địch Phong một vị phu nhân tìm tới cửa, tìm tới Địch Phong nói: "Phu quân, ta phát hiện cái kia Quang Minh Thần Thần quốc ngay tại chúng ta thần giới không xa." Chương 582: Ô Nhiễm đã kích. Chương 582: Ô Nhiễm đã kích. Phát hiện Quang Minh Thần Thần quốc. Địch Phong hơi kinh ngạc nhìn xem đi tới thần giới thông báo chính mình tiểu kiều. "Không sai." Tiểu Kiêu nhẹ gật đầu, giải thích: Phía trước 2 năm, tại Quang Minh giáo đỉnh đế quốc bên kia, xuất hiện thần minh tiến giai dấu hiệu, lúc ấy phu quân ngươi tiến vào bế quan, liền không có quái rời ngươi. Nhưng bởi vì Thanh Hà đế quốc cùng Quang Minh giáo đình đế quốc tương liên không xa, ta cùng mấy vị tỷ tỷ thương lượng, thay phiên đóng giữ thần giới. Phía trước không lâu, một cái thiên sứ xuất hiện tại hư không, khoảng cách thần giới không xa, bị chúng ta phát giác, sau đó chúng ta để chiêu quân tỷ tỷ ra ngoài một chuyến, đi điều tra, phát hiện cái kia Quang Minh thần thần quốc cùng chúng ta cách xa nhau không có bao xa. Nếu là như vậy, có lẽ là một cái cơ hội Địch Phong suy tư tiểu kiều lời nói, nhìn xem chính mình vô tự chi thư, trong lòng có một chút ý nghĩ mới. Hiện tại trong tay mặt trái năng lượng cùng chúng sinh tạp nghiệm còn có rất nhiều, trước đó là không có chỗ tốt lý biện pháp, lưu lại cũng sẽ sinh ra thai hoàng ẩm, bởi vậy chỉ có thể là một chút xíu tiêu trừ. Nhưng bây giờ đã cái kia Quang Minh thần quốc ngay tại cách đó không xa tựa hồ là có thể làm một ít chuyện. Nghĩ tới đây, Địch Phong đối với tiểu kiều nhẹ gật đầu. "Tốt, ta biết, phu nhân ngươi tiếp tục lưu thủ ở trong này, ta đi ra ngoài một chuyến." Hướng tiểu kiều muốn tới liên quan tới Quang Minh thần quốc tọa độ, Địch Phong trong nháy mắt di động rời đi thần giới. Độc thân ở trong hư không, bốn phía hỗn độn hư không năng lượng từng lần một quọ giữa địch phong. Thanh thân về sau, có một chỗ tốt, đó chính là có thể thông qua thần lực che chở, ở trong hư không dừng lại trong giây lát, mà địch phong dạng này tinh thông không gian lực lượng hạ vị thần càng là có thể kiên trì thời gian dài hơn. Hướng về một cái phương hướng ghé qua, ghé qua một khoảng cách, địch phong nhìn thấy một cái lớn nhỏ tại 10.0000 cây số vương thần quốc. Toàn bộ thần quốc tản ra màu trắng quang minh năng lượng, liếc mắt liền có thể nhìn ra được cái này thần giới sở thuộc năng lực. Đó chính là quang minh thần giới, kể từ đó, mặc dù tạm thời không hiếu động người, nhưng là cho người một chút hỗn loạn vẫn là không có vấn đề. Ở ngoài Quang Minh thần quốc một bên ẩn nấp, Địch Phong đem bên trong vô tự chi thư tất cả mặt trái năng lượng rút ra, trong lòng bàn tay chế tạo ra một cái lớn cỡ bàn tay không gian cầu. Những cái kia mặt trái năng lượng toàn bộ rót vào trong đó, qua trong giây lát, Địch Phong trong tay trong suốt không quân cầu biến thành màu đen. Cái không gian này cầu, trừ làm một cái vật chứa, không gian nguyên tố bản thân, chính là Địch Phong phòng theo thế giới hàng rào cấu tạo kiến tạo. Sau một khắc, Địch Phong trong tay không gian cầu ném ra, cấp tốc ở trong hư không ghé qua, qua trong giây lát đụng chạm lấy Quang Minh thần quốc. Cái kia làm thế giới hàng rào không gian kết cấu cấp tốc xuyên qua Quang Minh thần quốc thế giới vết tượng, tiến vào Quang Minh thần quốc bên trong cái tốc độ này chỉ có trong nháy mắt, cho dù là khống chế toàn bộ thần quốc quang minh thần cũng chỉ cảm giác được có cái gì vật thể xuống tới, căn bản không kịp ngăn cản. nhưng làm thần quốc chủ nhân, quang minh thần thần thức cấp tốc quét tán, hướng về cái không gian kia cầu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái lớn, cỡ bản tay màu đen hình cầu ngay tại giữa không trung cấp tốc ghé qua. đúng thế, không tốt. nhìn thấy khối cầu này trước mắt, quang minh thần cảm thấy được trong đó hỗn loạn năng lượng, các loại mặt trái năng lượng, đối với có chữa trị, quang nguyên tố, cứu rối, tinh hóa quang minh đến nói chính là thiên nhiên đối địch. thần quốc trên bầu trời, đại lượng quang minh thần lực hội tụ hóa thành một đạo quang trụ từ phía trên rơi xuống, đem không gian cầu bao khỏa trong đó. nhưng đối với này, địch phong sớm đã có chuẩn bị, tại phi hành một nửa lúc, không gian cầu sát ngoài năng lượng hao hết, tại không gian cầu bên trong tất cả mặt trái năng lượng như là một đoàn khói lửa, khuếch tán đến bên trong quang minh thần quốc, đại lượng mặt trái năng lượng rơi xuống, ô nhiễm tinh khiết thần quốc đại địa ở tại thần giới nội bộ, có rất nhiều thiên sứ, tại đại lượng mặt trái năng lượng ăn mòn xuống, một chút thiên sứ phía sau trắng loãng cánh chim biến thành màu đen, bởi vì quang minh thần thống trị toàn bộ quang minh giáo đình đế quốc, thuộc hạ nhân khẩu mấy trăm triệu, thống trị địa khu mấy ngàn vạn, có thể nói đủ để cung cấp nuôi dưỡng ra mấy cái thần minh mà thu thập toàn bộ đế quốc tín ngưỡng quang minh thần tự nhiên hội tụ hải lượng tín ngưỡng chi lực nhưng bởi vì tín ngưỡng chi lực nội bộ có vô số chúng sinh tạp niệm hấp thu nhiều liền sẽ bị những cái kia tạp niệm cái nhiêu hoặc là trở nên vô tình kho lạnh như là người máy hoặc là trở nên điên cuồng như là bệnh tâm thần nhưng quang minh thần cũng không muốn như thế thế là tại con đường thành thần bên trên quang minh thần chậm dần cất bộ của mình thông qua chính mình nắm giữ một kiện kỳ vật chế tạo ra một cái quang minh hồ năng lượng đem tất cả thu thập được tín ngưỡng chi lực tại cái này năng lượng hồ bên trong tuần hóa đại lượng mặt trái năng lượng một chút xíu làm hao mòn Mà Quang Minh Thần nắm giữ làm hao mòn biện pháp cũng vô cùng đơn giản, thông qua chính mình những cái kia tín đồ. Tại to lớn trong đế quốc, tín đồ vô số, trong đó có đại lượng của tín đồ cùng thánh tín đồ đối với những tín đồ này, Quang Minh Thần thông qua thần điện tuyên truyền, đối với Quang Minh Thần trung thành tín đồ đều sẽ ở sau khi chết tiến vào thần quốc hưởng thụ mỹ hảo, được đến thần minh chúc phúc. Mà trên thực tế, những tín đồ này ở sau khi chết, linh hồn của bọn hắn bị Quang Minh Thần rút ra, tiến vào thần quốc, nhưng tại trong thần quốc, những tín đồ này liền biến thành từng cái cầu đảo kỳ khí, mỗi một ngày 24 giờ tại trong thần quốc cầu nguyện dạng này không chỉ là chuyển hóa đại lượng tinh khiết tín ngưỡng chi lực có thể cung cấp quang minh thần trực tiếp hấp thu một cái khác công dụng chính là dùng để thuần hóa những cái kia mang theo tạp chất tín ngưỡng chi lực quang minh thần thông qua hạ giới hàng ngàn hàng vạn thần điện thu thập đại lượng tín ngưỡng lực lượng những này tín ngưỡng lực lượng tại đi vào những cái kia thăng nhập thần giới tín đồ bên trong dựa vào những này của tín đồ linh hồn ngày đêm cầu nguyện làm hao mòn những cái kia chúng sinh tạm niệm rút ra trong đó tinh khiết tín ngưỡng chi lực chính là thông qua biện pháp này quang minh thần mới là kéo thời gian rất lâu mới thông qua trước thời hạn nắm giữ một cái gì thế giới biện pháp nâng tụ thần cách dơ cao thần quốc trở thành một cái thần minh Những này cuồng tín đồ linh hồn, trừ bỏ làm một cái bình ngạch quỷ cầu nguyện, mà lại thông qua một chút xíu làm hao mòn chúng sinh tạm nghiệm, cuồng tín đồ linh hồn ý thức cũng tại một chút xíu tiêu tán, chỉ còn lại đối với quang minh thần tuyệt đối thành kính. Mỗi khi một cái cuồng tín đồ linh hồn biến thành dạng này, quang minh thần liền sẽ đem cái linh hồn này thu lấy, thả cùng quang minh hồ năng lượng liên tiếp thiên sứ chuyển sinh trì. Tại thiên sứ chuyển sinh trì bên trong, chạy vào trong đó tinh khiết tín ngưỡng chi lực lại thêm quang minh thần quang minh thần lực tái tạo cái linh hồn này, để nó trở thành một cái thiên sứ căn cứ cùng tín đồ khi còn sống thực lực đẳng cấp cùng linh hồn phẩm chất đang bị tạo thành trung thành với quang minh thần thiên sứ sẽ có truyền thuyết cấp thậm chí là bán thần cấp lực lượng nhưng bởi vì những này cùng tín đồ đã không có ý thức của mình thực lực sẽ chỉ là đã hình thành thì không thay đổi trong đó truyền thuyết cấp thiên sứ phía sau có một đôi cánh bán thần cấp thiên sứ có hai đôi cánh mà trừ chế tạo ra đại lượng thiên sứ bên ngoài quang minh thần đối với hiếm thấy thánh tín đồ mới thật sự là chuyển sinh dựa vào đối với chính mình thành kính tiến vào thiên sứ chuyển sinh chỉ tất nhiên sẽ trở thành một cái bán thần cấp thiên sứ mà lại bởi vì bản thân thành kính Lĩnh độ cùng Quang Minh có quan hệ quy tắc, sẽ theo tự thân tu luyện, tiến giai thành hạ vị thần thậm chí cao hơn. Mà lại làm Quang Minh Thần Quốc người thống trị tuyệt đối, Quang Minh Thần có thể đồng hóa những này thánh tín đồ lĩnh ngộ được quy tắc, đa chọn quy tắc được ra, để chính mình lực lượng bước về phía cấp bậc cao hơn. Bây giờ, Quang Minh Thần Quốc vừa mới hoàn thiện, Quang Minh Thần những năm này chỉ là sưu tập đến ba cái thánh tín đồ, trong tay chỉ có 5 cái rơi thần cấp tiên sứ cùng 20 cái truyền thuyết cấp tiên sứ. Không gì hơn cái này vừa đến, Quang Minh Thần những năm này tích lũy xuống tín ngưỡng chi lực cơ hồ là khô kiệt, tại tương lai mấy chục năm trên trăm năm trong thời gian chí ít là không cách nào tiếp tục chuyển hóa thiên sứ nhưng ngay tại chính mình quang minh thần lực khô kiệt ngay tại một lần nữa tích lũy lúc đông nhiên xuất hiện một chút ngoài ý muốn địch phong len lén hướng quang minh thần quốc bên trong ném vào một đoàn có thể đắp nặn ra một cái bán thần mặt trái năng lượng cũng có thể ngưng tụ một hạ vị thần nồng độ cao mặt trái năng lượng những này mặt trái năng lượng tại trong thần quốc quấy tán giống như ý một chậu nước bên trong đổ vào gấp đôi một nước nháy mắt mảng lớn thổ địa trở nên khô héo một ít cây cối trở nên bọt mẻo thiên sứ xa đoạn cùng tín đồ linh hồn bị ô nhiễm không tại sản xuất tinh khiết tín ngưỡng chi lực Bị quang minh thần một cái quang minh thần lực thần phạt tập trung tiêu trừ sạch bộ phận nhưng đối với địch phong ném vào năng lượng số lượng đến nói đây quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Ta thần quốc nhìn xem chính mình thần quốc khoảng chừng một phần tư thổ địa bị ô nhiễm những cái kia mặt trái năng lượng thiên sứ xông ra thần quốc tại quang minh giáo đình nội bộ đế quốc hoạt động Sa đoạn thiên sứ phía sau cánh chim không còn là trắng ngần sắc các loại hỗn loạn suy nghĩ để nó trở thành tùy ý giết chóc sinh mệnh làm những này đoạn lạc thiên sứ xuất hiện trong mắt từng thành thị bị phá hủy thần điện sụp đổ những tượng thần kia bên trong tín ngưỡng chi bị hấp thu hóa thành tự thân lực lượng. Còn có cái hiệu quả này à?" Địch Phong hoàn thành ý nghĩ của mình, tiêu hao hết chính mình tất cả mặt trái năng lượng trước thời hạn xuất quan, đứng tại Thanh Hà Đế quốc cùng Quang Minh giáo đình đế quốc trên đường biên giới hướng về Quang Minh giáo đình nội bộ đế quốc nhìn lại, nhìn xem 7 8 cái sa đoạn truyền thuyết cấp thiên sứ, Địch Phong có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, Địch Phong nhìn thấy từ thần quốc bên trong xông ra tứ dực thiên sứ, tứ dực thiên sứ nhóm tự thân có quang minh thần lực che chở, bản thân không có bị ô nhiễm. Bốn tên tứ thiên sứ xông ra quang minh thần giới, truy sát những truyền thuyết kia cấp lạc thiên sứ. T. Nhìn xem dùng một lần xông ra bốn cái bán thần cấp thiên sứ. Địch Phong lập tức kiến thức đến Quang Minh Thần Thủ Đoạn, không hổ là thống trị một cái đế quốc tín ngưỡng thần, lại có như thế nội tình. Một hạ vị thần, đa số ban thần, như thế xem ra chí ít là có hai chữ số truyền thuyết cấp chiến lực, lực lượng như vậy đủ để tại cái này thường cổ tinh xứng bá. Cái này Quang Minh Thần là đế quốc đại địch, lần này chỉ là đánh Quang Minh Thần một trở tay không kịp, tương lai Quang Minh Thần tất nhiên sẽ cường hóa Quang Minh Thần quốc thế giới với tượng. Mà lại, bởi vì thần giới cùng Quang Minh Thần quốc cách xa nhau không xa, như vậy tương lai tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, Thanh Hà đế quốc hiện tại có 5 vị hạ vị thần, 21 truyền thuyết cấp không có bán thần cấp, đối phó Quang Minh thần còn tính là có thể, nhưng là hiện tại không thể đang tiếp tục tồn trữ nội bộ lực lượng. Địch Phong trong lòng tính toán, lần này ô nhiễm, kéo lấy Quang Minh thần lực chú ý, nếu như không thừa cơ hội này hủy đi Quang Minh thần hơn phân nửa tín ngưỡng, để hắn tích lũy xuống lời nói, như vậy rất nhanh liền có thể khôi phục, đến lúc đó, Thanh Hà Đế quốc liền rất không có khả năng sẽ là đối thủ. Nghĩ tới đây, Địch Phong cũng không tại đi qua hỏi Quang Minh thần sự tình, 2 bước xuyên qua Thanh Hà Đế quốc, đi tới Thanh Hà thành phủ lãnh chúa. Nhìn xem Địch Phong xuất hiện, phủ lãnh chúa bên trong tất cả người hầu đều hướng Địch Phong hành lễ. Truyền mệnh lệnh của ta, Triệu tập tất cả nội các đại thần, thông báo tất cả phu nhân, lập tức để công việc trong tay xuống, đến phủ lãnh chúa phòng họp họp. Tình huống khẩn cấp, không được có bất luận cái gì trì hoãn. Đúng. Nghe Địch Phong nghiêm túc lời nói, đi theo Địch Phong bên người người hầu thần sắc cấp tốc nghiêm túc, lập tức hướng Địch Phong từ biệt, hướng phủ lãnh chúa bên trong phòng truyền tin tiến đến. Thông qua khẩn cấp điện thoại, đã thông tất cả Địch Phong điểm danh người. Nghe nhiều năm chưa từng có hỏi sự vụ Địch Phong đột nhiên phát ra dạng này nhắc nhở, tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc đồng thời, lập tức để công việc trong tay xuống, hướng phủ lãnh chúa tiến đến. Chỉ là một giờ, tất cả nội các đại thần đều đã đến, có chút cách xa nhau quá xa cũng có địch phong tự mình xuất thủ, đem người mang về thành hà thành. chư vị nhìn xem tất cả mọi người là thần sắc trang nghiêm, địch phong cũng không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp điểm đề. hiện tại bởi vì một chút tình huống đặc biệt, chúng ta cần đối với quang minh giáo đình đế quốc tiến chiến, cả nước cái khác chiến tuyến tiến vào co vào trạng thái bảo trì hiện trạng, không tại đối ngoại mở rộng, đem cả nước tất cả lực lượng nhắm ngay quang minh giáo đình đế quốc. địch phong mới mở miệng mang một cỗ uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sự tình tính nghiêm trọng. phu quân lần này chúng ta cũng muốn xuất thủ. một bên vương triều quân dò hỏi, không sai, các ngươi đều muốn xuất thủ lần này ta không phải thương lượng mà là tuyệt đối mệnh lệnh tất cả mọi người hiện tại bắt đầu chế định liên quan tới trinh phạt quang minh giáo đình đế quốc kế hoạch tác chiến chuẩn bị chiến tranh vật tư đồng thời làm tốt chấn áp toàn bộ quang minh giáo đình đế quốc chuẩn bị địch phong ánh mắt ở trên người mọi người đã qua tại trong ánh mắt kia mang một cỗ uy nghiêm vô thượng không cho người cự tuyệt. kế hoạch tác chiến nhất thiết phải bằng tốc độ nhanh nhất chế định sau đó chấp hành cả nước lưu lại các đường biên giới lưu thủ bộ đội những bộ đội khác toàn bộ tập kết nếu như nhân thủ không đủ như vậy cho phép cả nước chứng minh mặt khác bởi vì quang minh giáo đình đế quốc trong đó tuyệt đại đa số đều là quang minh thần tín đồ phản kháng trình độ tất nhiên sẽ phi thường lớn ta lấy đế quốc hoàng đế mệnh lệnh cho phép tất cả bộ đội tác chiến quét sạch tất cả có can đảm phản kháng chi địch bất luận nam nữ la hầu chỉ cần cầm vũ khí lên chính là địch nhân đúng nghiêm túc như thế khẩu khí mang một cỗ chấn áp chúng sinh lang liệt cùng tăng cốc để một đám các đại thần nhận tức đến chuyện này nhất định là có cái gì ẩn tình đã bệ hạ không nói như vậy cứ dựa theo biện pháp như vậy chấp hành đem đại khái sự tình một trận biết để một đám các đại thần bắt đầu chế định kế hoạch thu thập vật tư chuẩn bị chiến tranh mà nghe địch phong an bài Địch Phong các phu nhân biết thần giới, theo Địch Phong an bài bên trong, mấy người suy đoán nhất định là Quang Minh thần bên kia có phát hiện mới, mới khiến cho Địch Phong gấp gáp như vậy. Thế là, đối với Địch Phong an bài, Địch Phong cấp phu nhân không có bất luận cái gì hỏi thăm, đem sự tình đều ghi chép lại, chuẩn bị chấp hành. Tại sao khi tan họp, Địch Phong lưu lại phu nhân của mình nhóm, bởi vì rõ ràng thành thần công việc, Địch Phong không có làm sao che giấu, giải thích lần này đột nhiên phát động đại quy mô chiến tranh nguyên nhân. Chương 583. Đột phát chiến tranh trước khi chiến đấu quy hoạch. Chương 583. Đột phát chiến tranh trước khi chiến đấu quy hoạch. Phu quân, lần này không tiếc đánh gậy tiếp xuống 10 năm quy hoạch đều muốn phát động một trận cùng đế quốc ở giữa chiến tranh, ngươi là phát hiện cái gì hả? Trong phòng ngủ, Địch Phong cùng một đám các phu nhân ngồi cùng một chỗ, dựa vào ở bên người Địch Phong, Lý Tú Ninh dò hỏi. "Tại các ngươi phát hiện cái kia Quang Minh thần quốc về sau, ta trôi qua lặng lẽ một chuyến, thừa dịp Quang Minh thần chủ quan, đem một đoàn mặt trái năng lượng đánh vào Quang Minh thần quốc bên trong." Địch Phong hướng một đám các phu nhân giải thích. "Lấy cái kia một đoàn mặt trái năng lượng uy lực, Quang Minh thần quốc bị ô nhiễm không ít địa khu, nhiều vị thiên sứ bị ô nhiễm trở thành đoạn lạc thiên sứ. Hiện tại tại Quang Minh giáo đỉnh trong đế quốc Quang Minh Thần tọa xuống Thiên sứ ngay tại truy sát những ngày đoạn lạc Thiên sứ. Ta phát hiện những Thiên sứ này đều có truyền thuyết cấp chiến lực, những cái kia truy sát tứ dực Thiên sứ có bán thần cấp chiến lực, lực chiến đấu như vậy, nếu để cho Quang Minh Thần thu thập được đủ nhiều tín ngưỡng, như vậy Thiên sứ số lượng sẽ còn trên phạm vi lớn tăng trưởng đến lúc đó, Lấy Đế Quốc hiện tại sức chiến đấu liền khó đối phó, bởi vậy chúng ta không thể đàng từ từ góp nhặt thực lực, cho dù là đáp lại lớn nhất tổn thất, cũng muốn trước tiêu diệt cái này Quang Minh Giáo đỉnh Đế quốc, diệt đi cái này Quang Minh Thần. Một vị hạ vị thần, nhiều vị ban thần. Còn có hai chữ số truyền thuyết cấp chiến lực, cùng toàn bộ đế quốc tiến đồ xây dựng tín đồ quân đoàn cùng thần chiến sĩ. Địch Phong bên người, Hồ Tam Nương cũng trên mặt mang một tia nặng nề. Đích thật là một cái cự đại nguy cơ, không nghĩ tới trước đó không lâu mới thành thần quang minh thần sẽ có tốc độ nhanh như vậy chế tạo ra nhiều như vậy thuộc hạ, hiện tại Xuân Hạ các nàng cũng còn không có đột phá đâu. Thành thần về sau, Vương Chiêu Quân, Địch tuyển, Đại Tiểu Kiều đem chính mình tiếp thân thị nữ mang lên thần giới, tốn hao thần lực của mình để hắn đột phá truyền thuyết cấp. Nhưng là bởi vì tiêu hao rất lớn, mà lại những thị nữ này đều không có quá cường đại lực lượng, bởi vậy những thị nữ này hiện tại cũng đều tại lĩnh ngộ quy tắc còn đang bế quan tu luyện, không có xuất quan. Nhưng là quang minh thần dạng này chế tạo thiên sứ tốc độ, để địch phong cùng một đám các phu nhân chân kinh, ngắn ngủi mấy năm liền chế tạo ra đại lượng truyền thuyết cấp thậm chí là còn có bán thần cấp chiến lược. Như thế phát triển tốc độ nếu như không thừa dịp địch phong ô nhiễm quang minh thần quốc, kéo lấy quang minh thần lực chú ý tiến hành tiêu diệt. Như vậy tương lai thật sự chính là một cái vấn đề lớn. Phu quân ngươi ý nghĩ không có sai. Hiểu rõ đến sự tình nguyên do, Lý Tú Ninh khẳng định địch phong ý tứ. Cho dù là tổn thất tại lớn, cũng muốn lập tức tiêu diệt cái này quang minh giáo đình đế quốc. Bất quá còn có một vấn đề chính là chúng ta một bên cái kia hỏa diễm đế quốc nhìn thấy chúng ta như thế mở ra chiến tranh có thể hay không đúng một tay Lý Tú Ninh nói ra lo lắng của mình dù sao chúng ta thanh hà đế quốc hiện tại cùng hỏa diễm đế quốc quang minh giáo đỉnh đế quốc tạo thế chân vạc nếu như chúng ta khai triển hỏa diễm đế quốc đúng một tay chúng ta liền tương đương với đối với hai cái đế quốc cùng một chỗ khai chiến cho dù là khai chiến chúng ta cũng muốn đánh cuộc chiến tranh này địch phong thần sắc nghiêm túc hiện tại chúng ta có 5 vị hạ vị thần cho dù là hỏa diễm đế quốc có đối phó hạ vị thần thủ đoạn một tay chúng ta bên này chiếm cứ lấy trên số lượng ưu thế bởi vậy Nếu như cái này hỏa diệm đế quốc bữa ăn ghế dựa chiến tranh, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí, đánh một trận sao, đế quốc tổng động viên xuống, ta liền không tin chúng ta đánh không lại. kia liền đánh. Tại phòng ngủ mép giường ngồi vương triêu quân, việc này cũng hiếm thấy thần sắc trinh trọng. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là một trận liên quan tới thanh hà đế quốc tương lai mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm có quan hệ chiến tranh. Đế quốc hiện tại tổng nhân khẩu tại hơn 2 tỷ, mà lại thuộc hạ rất nhiều vương quốc cũng có ý thức quy mô. Đế quốc góp nhặt các loại lương thực đầy đủ cả nước dùng ăn 15 năm mà lại mỗi một năm đều có thể sản xuất ra hai năm lương thực. Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng chiến tranh dẫn đến Đế quốc phát triển phá hư đồng thời Đế quốc nhiều như vậy nhân khẩu, đại quy mô trưng binh đi, lại đem láo binh triệu hồi một nhóm. Vương Tiêu quân ngữ khí trịnh trọng nói, trong ánh mắt cũng mang một cỗ sắc ý. Đây là bình thường ôn tồn lễ độ Vương Tiêu quân chưa hề thể hiện ra một mặt. Phu quân, trận này chiến dịch có thể nói là quyết định Đế quốc tại cái này một mảnh đại lục thuộc về chiến tranh, đã phải lớn đánh, vậy sẽ phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ta nhìn không chỉ là muốn phòng bị hỏa diễm đế quốc, thậm chí là phương bắc hồng long quyến tộc quân đoàn bên kia mảng lớn thổ địa cũng dùng một lần lấy xuống, vì đế quốc mở càng nhiều tương thổ. Ừm, vương triều quân lời nói, để địch phong cũng có càng nhiều suy tư. Chính như vương triều quân nói tới, đã muốn cùng một cái đế quốc cấp thế lực tác chiến, như vậy phụ cận hai cái đế quốc cấp chiến lực nếu như nhúng tay, thật sự chính là khó đối phó. Bởi vậy còn không bằng ngay từ đầu liền chuẩn bị sẵn sàng. Suy tư một lát, địch phong cắn răng một cái, hai tay nắm trầm giọng nói, đánh, đã đánh, như vậy liền đại đại đặc biệt lớn, lớn không được đế quốc rút lui 20 năm. Đồng quy vu tận chúng ta một lần nữa phát triển. Không gì hơn cái này vừa đến, kia liền cần các phu nhân các ngươi xuất thủ. Địch Phong trong đầu cấp tốc suy tư chiến tranh toàn diện về sau, đế quốc tình huống chung quanh, dù sao rút dây động rừng, vừa khai chiến, bao quát tinh linh đế quốc, thất quốc liên minh bên, kia động tác đều muốn cân nhắc đến. Cả nước đại quy mô chứng minh, chiêu mộ nhân viên, tại 20 triệu đi. Địch Phong suy tư nói. Trong đó điều động 5 triệu đại quân tọa trấn Đông Bộ đường biên giới, từ một vị ám kim cấp chiến lược tọa phòng ngừa thất quốc liên minh thừa dịp chúng ta chiến tranh lúc đột nhiên phát động chiến tranh. trừ cái đó ra Tinh linh đế quốc bên kia gia tăng 500.000 bộ đội, một vị ám kim cấp. Tại về sau, Nam Hải Hải vực Hải quân tổng bộ, Nam Bộ quân đảo Hải vực Hải quân tổng bộ bên kia có vào, không đang nhanh chóng mở rộng, lấy duy trì tự thân ổn định làm chủ. Hai cái hải quân tổng bộ bên kia ám kim cấp chiến lược bất động. Nam Hải Hải vực Hải quân tổng bộ, hắn phụ trách hải vực diện tích cũng không nhỏ. Theo Thanh Hà đế quốc giang Nam đạo cùng Tinh linh đế quốc đường biên giới hướng nam, mai cho đến đại lục bán đảo cuối cùng, toàn trường có hơn hai vạn cây số, theo bờ biển hướng đông bộ đại dương cho sâu, cũng là có hơn 30000 cây số. Tại cái này một mảnh bao la trên hải vực, có to to nhỏ nhỏ mấy chục vạn toàn đảo trong đó cỡ lớn hòn đảo hơn 10 tòa, những năm này phát triển tiếp, nhân khẩu cũng có hơn ngàn vạn quy mô. bởi vậy một cái Nam Hải Hải Vực Hải quân Tổng bộ đáng giá một vị Ám Kim cấp chiến lược tọa chấn đồng dạng, phụ trách Nam bộ quần đảo Hải Vực Hải quân Tổng bộ Tổng chỉ huy. bởi vì quần đảo Hải Vực bên kia khiến cho bao la, càng thêm phức tạp. bởi vậy một vị Ám Kim cấp chiến lược tọa chấn là nhất định phải đồng thời còn có vạn tộc Hải Vực, Trần Đáo là một vị Ám Kim cấp nội các đại thần, cũng là đế quốc trọng thần, càng là tọa phương viên hai cây số bao la đại dương, phụ trách đạt là đế. Quốc, một cái mới Hải Dương Đế quốc, thất quốc liên minh hải quân rằng có các loại sự vụ, cũng vô pháp tiến hành điều động đây chính là những năm này Thanh Hà Đế quốc tích lũy đi lên, nhiều vị hoàng kim cấp đỉnh phong cường giả đột phá tới ám kim cấp, bằng không Thanh Hà Đế quốc thật đúng là rút không ra nhiều như vậy ám kim cấp chiến lược. Hiện tại tại Tây Bộ làm thuộc hạ liên minh 12 vương quốc, tại Đế quốc phát động đại quy mô chiến dịch lúc, tất nhiên sẽ có chút tiểu động tác, bất quá bên kia địch quân tương lai sẽ làm muốn cử đi chiến trường, bởi vậy cần một vị có năng lực, có địa vị Đế quốc trọng thần phụ trách 12 vương quốc sự vật. Việc này, địch phong đối với một đám các phu nhân tiếp tục nói. Bởi vậy Ta quyết định để ta đại cứu ca, Hỗ Thành nhưng người Liên Minh Tổng Chỉ Huy, phụ trách chỉ huy 12 Vương Quốc phụ trách nơi đó hậu cần. Hỗ Thành, Hỗ Tam nương Huynh trưởng, tại nguyên bản trong lịch sử năng lực có hạn, không phải là người nào mới. Nhưng khi tiến vào mê vụ thế giới cùng mọi mọi phân tán về sau, Hỗ Thành thu hoạch được kỳ vật mang thuộc hạ của mình một đường giết ra, thành lập một cái Vương quốc. Thân làm một cái một đường dốc sức làm đến quốc vương, Hỗ Thành năng lực được đến rèn luyện, lại thêm đến từ thế giới khác tư liệu để Hô Thành tầm mắt đạt, cũng có một tay không tầm thường chính trị năng lực, lại thêm bản thân liền là một vị Hoàng Kim cấp đỉnh phong cường giả cùng hỗ tam nương một vị này thanh hà đế quốc hoàng đế phu nhân huynh trưởng thân phận bởi vậy có năng lực có thân phận có thực lực lại thêm bản thân liền là đi sở chính vụ lộ tuyến hiện tại làm được một cái đạo tổng chính vụ quan đối với thanh hà đế quốc chính vụ cũng có hiểu biết bởi vậy đảm nhiệm 12 vương quốc tổng chỉ huy chức không có vấn đề gì có thể ở đây một đám các phu nhân đều rõ ràng thân phận của hỗ thành cùng quá khứ đối với địch phong an bài cũng không có ý kiến một bên lý tú ninh nói với địch phong hiện tại đế quốc tiến hành nhiều vòng cả nước chứng minh Hiện tại các nơi sân huấn luyện đều tiến hành xây dựng thêm, hơn nữa còn có mấy cái cỡ lớn sân huấn luyện, có thể cam đoàn 3 triệu tân binh đồng thời huấn luyện. Dựa theo đế quốc bây giờ bồi dưỡng phương thức, một một tân binh 6 tháng huấn luyện, sau đó xây dựng mới bộ đội tiến vào chiến trường, kể từ đó, cách mỗi 2 tháng có thể hướng tiền tuyến chuyển vận 1 triệu bộ đội, ngươi cái này 20 triệu tăng cường quân bị cần thời gian 3 năm. Mà lại không quân cùng hải quân cùng đạn đạo đả kích bộ đội, phù không hàm đội, tin tức bộ đội, chữa bệnh bộ đội các binh chủng nhân tại huấn luyện 6 tháng chỉ là bắt đầu, không có khả năng cấp tốc tăng cường quân bị. Kia liền dựa theo cái tốc độ này đến. Địch Phong mở miệng nói: trong một tháng, làm được đế quốc tổng động viên, các vũ khí trang bị chế tạo nhà máy làm tốt toàn lực sản xuất chuẩn bị, cam đoan đông bộ cùng các hải quân tổng bộ chấp hành tốt co vào mệnh lệnh. sau đó một bên đánh một bên tăng cường quân bị. lần này, cơ giáp của chúng ta bộ đội còn có phụ không hạm đội cũng đưa lên chiến trường, thử một lần sức chiến đấu. dù sao quang minh giáo đình đế quốc, hỏa diệm đế quốc còn có hồng long quyến tộc lãnh địa, chung vào một chỗ có quá trăm triệu cây số vương thổ địa, an đến, đế quốc tương lai mấy chục năm phát triển liền không cần sầu. bất quá trong một tháng này, ta tỏa tiền tuyến, phòng ngừa quang minh thần đột nhiên giết ra đến. địch phong cuối cùng nói. Tú chữ cùng Tam Nương phụ trách Đế quốc quân sự, người khác đều muốn xuất thủ, không phải chính diện giết địch, mà là lấy riêng phần mình năng lực tại Quang Minh giáo đình Đế quốc gây ra hỗn loạn đặc biệt là tiểu kiểu quái đản sinh vật thả ra tận khả năng phá hủy những cái kia giáo đường. Được. Đối với địch phong an bài, bốn người cũng đều không có ý kiến gì, bất quá là một tháng thời gian chế tạo đại quy mô hỗn loạn mà thôi. Toàn bộ Quang Minh giáo đình Đế quốc đều là Quang Minh thần tín đồ, chỉ cần là đạt tới thành kính cấp bậc tín đồ muốn nên tin đều tương đối khó khăn, nếu như là cổ tín đồ càng là không sợ sinh tử bởi vậy làm hai cái đế quốc khai chiến những tín đồ này bên trong tuyệt đại đa số đều sẽ bị chém giết lấy này đến phá hủy quang minh thần tín ngưỡng cung ứng địch phong cùng các phu nhân thương lượng liên quan tới tiếp xuống đại chiến sự tình về sau diễn phần mình đều có chính mình sự tình rời đi phụ lãnh chúa tại hội nghị kết thúc cùng ngày thanh hà đế quốc tuyên bố chiến tranh tổng động viên cả nước đại quy mô chứng minh cả nước tiến vào trạng thái chiến tranh thanh hà đế quốc thuộc hạ các vũ khí trang bị chế tạo nhà máy toàn lực khởi công đồng thời mở ra chiến lược kho dự trữ kho tất cả dự trữ lương thực vũ khí trang bị đều cầm ra vận chuyển về các nơi chiến trường tiền tuyến đồng thời từ địch phong thủ hạ nhị dạ quân làm chủ ngành tình báo cấp tốc xuất động giám thị tất cả địch quốc nhân viên bắt một chút thần nút ở trong đế quốc gián điệp làm chiến tranh mở ra ngay lập tức cả nước các nơi mỗi một cái huyện đều có một cái trưng binh điểm chỉ cần phù hợp yêu cầu toàn bộ chúng tuyển ngắn ngủi một tuần thời gian nhóm đầu tiên ba triệu tân binh liền chiêu mộ hoàn tất tiến vào huấn luyện giai đoạn mà vào lúc này thanh hà đế quốc nội bộ một phần kỹ càng kế hoạch chiến lược chế định đi ra dựa theo kế hoạch tác chiến thanh hà đế quốc giai đoạn trước lấy bắc hải hải vực hải quân tổng bộ cùng trên đường là thanh dương đạo thanh viên đạo thanh âm ba cái địa khu tất cả bộ đội làm giám thị lực lượng phòng ngừa thất quốc liên minh thừa cơ tiến công. Bất quá bây giờ cái này, một mảnh địa khu tất cả bộ đội chỉ có 2 triệu, đến tiếp sau chờ tân binh huấn luyện ra về sau, sẽ lần lượt đối với đông bộ tiến hành tăng cường quân bị tăng binh, khiến cho quy mô tăng trưởng đến 5 triệu. Một bên khác, cơ hội là Thanh Hà đế quốc tất cả giá chiến bộ đội bắt đầu tập kết, các đại công hội bắt đầu rút đi tinh nhuệ nhân viên tạo thành tác chiến tiểu đội. Tại đại quy mô trên chiến trường, những này tinh nhuệ tiểu đội tác dụng không lớn, nhưng là tại chiếm lĩnh về sau, hậu phương vật tư vận chuyển, chấn áp hỗn loạn, xử lý bởi vì chiến tranh đưa tới các loại siêu phàm sự kiện, chính là những này tinh nhuệ tiểu đội chuyên nghiệp. Bất quá lần này chiến tranh Thanh Hà Đế quốc quyết định là chiếm đoạt Quang Minh Giáo Đình Đế quốc cùng Hồng Long Quyến Tộc lãnh địa. Nếu như hỏa Diệm Đế quốc xuất thủ, cũng liền mang cùng một châu đánh. Lấy hiện tại Thanh Hà Đế quốc thống ngự 3 tỷ nhân khẩu thể lượng, cùng năm vị hạ vị thần siêu cường chiến lực, nói thế nào cũng không có khả năng đánh không lại. Thanh Hà Đế quốc đại quy mô điều động quân sự, cả nước phạm vi chứng minh, cùng các loại vật tư đại quy mô chuyển vận tình huống, gây nên bốn phía Đế quốc chú ý. Bất quá Thanh Hà Đế quốc đã hướng thất quốc liên minh cùng Tinh Linh Đế quốc gửi đi thông báo, nói rõ là Quang Minh Giáo Đình Đế quốc Quang Minh thần gây nên hỗn loạn, Thanh Hà Đế quốc quyết định đối với hắn tuyên chiến. Tại Thanh Hà Đế Quốc lãnh thổ trên mặt đất, từng nhóm trở đầy binh sĩ, vật chất cùng trang bị đoàn tàu ngày đêm không ngừng hướng tây bộ vận chuyển. Trên đường cái, từng nhánh xe hàng đội xe cũng đang không ngừng vận chuyển các loại vật tư. Lần này có thể nói cơ hội là quyết định Thanh Hà Đế quốc vị trí đại lục bắc bộ chiến tranh, có thể nói điều động Thanh Hà Đế quốc tuyệt đại bộ phận chiến lực. Nhiều vị ám kim cấp chiến lược toa chấn, các loại siêu phàm bộ đội trở lệnh, quy mô quá ngàn vạn các loại bộ đội, cùng tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật vũ khí. Dựa theo Thanh Hà Đế quốc tác chiến quy hoạch, lần này chiến dịch chia ba đường, trong đó. Nam lộ lấy có cực mạnh công thành lực lượng mấy cái giã chiến quân đoàn cùng 70 cái giã chiến quân, cùng phối thuộc 1 triệu hậu cần bộ đội, tổng binh lực tại 5 triệu. Nam lộ đại quân phụ trách sự tỉnh chính là dọc theo quang minh giáo đình đế quốc cùng hỏa diễm đế quốc đường biên giới một đường hướng tây quét ngang, ven đường bất luận gặp được cái gì đều muốn một đường hướng về phía trước đánh xuống. Gặp núi khai sơn, gặp nước bắc cầu, chiếm cứ quang minh giáo đình đế quốc đường biên giới, ngăn chặn quang minh giáo đình đế quốc một đầu rút lui con đường, đồng thời phòng bị hỏa diễm đế quốc khả năng tiến công. Trừ cái đó ra, cái này một tri ngàn vạn quy mô trong đại quân còn có phổ thông cùng bắc lộ quân. Trương năm Trương chiến. trăm 584, mươi chiến. Lần này chiến dịch, Thanh Hà Đế quốc xuất động đại quân chia ba đường, theo thứ tự là Nam lộ quân, phổ thông quân cùng Bắc lộ quân. Trong đó, Nam lộ quân phụ trách chặn Đức Quang Minh Giáo Đình Đế quốc cùng hỏa Diễm Đế quốc đường biên giới, ngăn lại hỏa Diễm Đế quốc khả năng tồn tại tham dò. Mà phổ thông quân chính diện đẩy tới một đường công chiếm Quang Minh Giáo Đình Đế quốc thành thị, hướng Quang Minh Giáo Đình Đế quốc thành thành tiến lên. Bởi vậy một đường này đại quân không chỉ có 5 cái giã chiến quân đoàn làm chủ công, còn có bao nhiêu vị ám kim cấp cường giả toa chấn, thậm chí địch phong đều tại một đường này đại quân toa chấn, phòng ngừa Quang Minh thần đột nhiên tập kích mà Bắc lộ quân thì là phụ trách đánh tan Quang Minh Giáo đình Đế quốc cùng Hồng Long Quyến tộc quân đoàn tác chiến ngăn lại đại bộ phận quái vật quân đoàn phòng ngừa quái vật quân đoàn ở nội bộ Quang Minh Giáo đình phạm vi lớn quyết tán tại đại lục bắc bộ lúc này Hồng Long Quyến tộc lãnh địa chiếm cứ lấy theo Thanh Hà Đế quốc hướng tây tám cây số bao la địa vực độ rộng cũng có được năm cây số độ rộng mà Quang Minh Giáo đình Đế quốc ngay từ đầu lãnh thổ tại Hồng Long Quyến tộc lãnh địa tây bộ chiếm cứ lấy được chừng một ngàn số phạm vi nhưng đến tiếp sau trong chiến chiến xuôi nam cướp đoạt nhiều cái vương quốc lại thêm cùng Hồng Long Quyến Tộc lãnh địa tranh chiến, cướp đoạt không ít thổ địa. Để Quang Minh Giáo Đình Đế Quốc tại Hồng Long Quyến Tộc lãnh địa Nam Bộ cũng có được mảng lớn thổ địa. Bởi vậy theo chỉnh thể trên bản đồ đến xem, Quang Minh Giáo Đình Đế quốc trên lục địa lãnh thổ, chỉnh thể nhìn lại, tựa như là một cái rộng lớn L hình. Lam Thanh Hà Đế quốc đối với Quang Minh Giáo Đình Đế quốc phát động tiến công, tất nhiên sẽ gây nên Hồng Long Quyến Tộc quân đoàn chú ý. Những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức để Hồng Long Quyến Tộc quân đoàn số lượng được tăng lên, mà Thiên Địa hạn chế yếu đi, quái vật quân đoàn cường giả số lượng cũng dần dần gia tăng đồng thời nhiều lần bị bốn phía thế lực đánh bại, quái vật trong quân đoàn các trí giả cũng bắt đầu bắt trước bốn phía thế lực, phát triển kỹ thuật của mình. Theo nghiên cứu, dần dần cũng có thuộc về mình thành quả, tỉ như một chút kim loại chế tạo, có pháp thuật gia chỉ công thành vũ khí, một chút ma pháp đổ phòng ngự, cùng thông qua hệ thống hóa bồi dưỡng được đến chiến sĩ tinh nhuệ, lại thêm quái vật quyến tộc quân đoàn bản thân to lớn số lượng, tích lũy ra một nhóm cường đại chiến sĩ. Bởi vậy thanh hà đế quốc muốn tiêu diệt hồng long quyến tộc lãnh địa, bản thân cũng là tương đối khó khăn. Nhưng là một trận chiến này là không đánh không được, bởi vậy đã đánh, như vậy hết thảy đều muốn sớm chuẩn bị kỹ càng. Lần này Bắc Lộ quân chính là vì này làm chuẩn bị, trừ cái đó ra, Thanh Hà Đế quốc nguyên bản ở vào Hà Đông Hà Tây địa khu trú quân lần này tạo thành đại quân, từ khu vực phòng thủ tổng chỉ huy, thực lực đột phá tới ám kim cấp sẽ dù ạ nủy chỉ huy. Tại Thanh Hà Đế quốc đối với Quang Minh giáo đình đế quốc phát động tổng tiến công đồng thời, lấy đường biên giới làm cơ sở, một đường quanh ngang, tiêu diệt ven đường tất cả địch nhân. Vì thế, tại trước khi chiến đấu, Thanh Hà Đế quốc Bắc Hải Hải vực Hải quân tổng bộ bị một phần thành hai, dọc theo Bắc Bộ sông lớn ra cửa biển làm cơ sở, ra cửa biển lấy Đông là nguyên bản Bắc Hải Hải vực Hải quân tổng bộ, tại lần này chiến dịch bên trong, phối hợp lục quân phòng bị tất quốc liên minh Mà ra cửa biển phía Tây Hải vực bị mới hóa thành mới Bắc Hải Hải quân tổng bộ, từ một vị vạn tộc Hải vực có chiến công hiển hách Hải quân thiếu tướng đảm nhiệm Hải vực tổng chỉ huy đồng thời tại điều động lúc, vừa vận cho cái này Hải quân thiếu tướng đề bạt một cấp quân hàm, thăng nhiệm trong Hải quân tướng, đảm nhiệm đại diện một cái địa khu Hải quân tổng bộ tổng chỉ huy. Mà Nguyên bản Bắc Hải Hải vực Hải quân tổng bộ 1 phần 3 chiến hạm tính vào mới thành lập mới Bắc Hải Hải quân tổng bộ, đồng thời nguyên bản Thanh Hà Đế quốc bờ biển Bắc các lớn đóng tàu tiếp vào đại lượng quân hạm xây dựng đơn đặt hàng, bắt đầu sản xuất các loại tàu bảo vệ, chiến đấu hạm, tàu ngầm, đăng lục hạm cùng hàng không mẫu hạm. Sau một tháng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng tân binh đang huấn luyện, toàn bộ thanh hà đế quốc tất cả vũ khí trang bị chế tạo nhà máy đều đang toàn lực khởi công, mỗi một ngày đều có hải lượng vũ khí đạn dược được sản xuất đi ra. lúc này, tòa trấn tại quang minh giáo đỉnh đế quốc tiền tuyến địch phong cùng các lộ bộ đội tổng chỉ huy tổ chức cuộc họp trực tuyến, phân chia chiến đấu khu vực, đem hiện tại hướng tây tiến công bốn đường đại quân làm bốn cái cánh quân, trừ cái đó ra, còn có phòng bị hỏa diễm đế quốc đột nhiên gia nhập chiến trường, cái thứ năm cánh quân cùng một chỗ tổ chức lần này đứng trước hội nghị, làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng, địch phong thần sắc trang nghiêm, trầm giọng nói, toàn quân xuất kích, tiêu diệt cái này quang minh giáo đỉnh đế quốc cùng hồng Long quyến tộc lãnh địa đúng. địch phong mệnh lệnh được đưa ra. giờ khắc này, tại thanh hà đế quốc quốc thổ bên trên, từng mai đạn đạo lên không, phun ra hừng hực đôi lửa đạn đạo bay lên không trung bên trong. tại ba vạn mét không trung lơ lửng bình đài dưới sự dẫn dắt, khóa chặt từng cái quái vật bộ lạc, từng cái quang minh giáo đỉnh đế quốc giáo đường. bởi vì quang minh giáo đỉnh đế quốc bản thân là một cái có thần minh tông giáo đế quốc, một tòa thành thị hạch tâm chính là có quang minh thần tượng thần trung ương đại giáo đường. bao quát thành thị thống trị cơ cấu, thành thị võ lực cơ cấu, thành thị quân, tông giáo tâm, cùng thành thị phòng ngự hệ thống hoạch tâm đều là cái này trung ương đại giáo đường. bởi vậy. Thanh Hà Đế quốc vòng thứ nhất đạn đạo đã kích mục tiêu chính là những cái kia quang minh giáo đình đế quốc thành thị đại giáo đường. đương nhiên bởi vì lơ lửng bình đài tiến vào quang minh giáo đình đế quốc sẽ bị quang minh thần phát hiện. Không chung lơ lửng bình đài đối với biết bay truyền thuyết cấp bán thần cấp thiên sứ đến nói, liền như là một cái lớn hơn một vòng miệng ngắm, không có bao nhiêu phản kháng lực lượng. Bởi vậy, Thanh Hà Đế quốc lần thứ nhất dẫn dắt đạo đạn lơ lửng bình đài đều tại Thanh Hà Đế quốc trên lãnh thổ phương. kể từ đó, lơ lửng bình đài chỉ có một nửa điều tra phạm vi tiến vào quang minh giáo đình đế quốc quốc thổ đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói chính là những này đạn đạo chỉ có thể tại xâm nhập quang minh giáo đình đế quốc một nửa lãnh thổ sẽ bị đạn đạo bao trùm nhưng đây đối với vòng thứ nhất đả kích đã là đầy đủ bởi vì quang minh giáo đình đế quốc có phòng ngự của mình hệ thống bởi vậy một viên đạo đạn đạo đả kích cường độ đối với những này quang minh giáo đường đến nói cũng không đầy đủ bởi vậy tại vòng thứ nhất đạn đạo về sau cách xa nhau một phút đồng hồ vòng thứ hai đạn đạo lên không về sau tại cách xa nhau một phút đồng hồ cái thứ ba đạn đạo lên không tại về sau các nơi đạn đạo phát xa xe phát xa căn cứ phân 3 lần đánh hộ chính mình tất cả chờ lệnh đạn đạo bắt đầu thanh lý bệ phóng đỡ Bắt đầu một vòng mới đạo đạn nhét vào ở bên trong Thanh Hà Đế quốc, tại Lơ Lửng Bình Đài dưới sự dẫn dắt, đạn đạo tinh chuẩn đặc kích có thể hữu hiệu phá hủy địch nhân trọng yếu công trình. Bởi vậy những này đạn đạo cùng hỏa lực bao trùm đạn hỏa tiến trở thành Thanh Hà Đế quốc quân đội trọng yếu vũ khí. Lại thêm đạn đạo tầm bắn xa, tốc độ phi hành nhanh, cho dù là có địch nhân xâm lấn, bộ đội tác chiến trên đất liền phản ứng không kịp, mấy cái đạn đạo đánh đi ra cũng có thể hữu hiệu ngăn cản địch nhân. Kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc mỗi một năm đều sẽ sản xuất một nhóm lớn đạn đạo, cho dù là thời kỳ hòa bình, quân phí bên trong chắc chắn sẽ có một bộ phận chi tiêu là dùng tới sản xuất đạo đạn đạo. Mà lại theo Thanh Hà Đế quốc kỹ thuật phát triển, càng lớn uy lực cấm chú đạn đạo bị chế tạo ra, trừ cái đó ra, còn có đặc thù đạn đạo. Tỷ như nói thổ hệ địa chấn đạn, có thể đối phạm vì trên trăm cây số thi hành một trận động đất cấp 10. Còn có tự nhiên ăn mòn đạn, đây là nhằm vào sinh tồn ở rừng rậm sinh mệnh đặc thù đầu đạn, một viên đầu đạn đánh đi ra, sẽ nháy mắt đem 50 cây số trong phạm vi tất cả thực vật hủy diệt, đồng thời đem đại địa hóa thành sa mạc. Còn có thiên thạch đạn, tại đạn đạo bay đến mục tiêu phía trên lúc, sẽ chế tạo ra một viên 10 mét lớn nhỏ thiên thạch, lấy cực cao tốc độ rơi xuống. Trừ bỏ những ngày đặc thù vũ khí, còn có bình thường vân bạc đạn, hỏa diễm bom vân vân. Chính là bởi vì đạn đạo số lượng gia tăng, đạn đạo uy lực gia tăng, đạn đạo kỹ thuật tăng lên, Thanh Hà Đế quốc có đại lượng căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, ẩn nấp, trên mặt nội căn cứ có hơn ngàn cái phân bố tại Thanh Hà Đế quốc quốc thổ bên trên. Trừ cái đó ra, còn có hơn ngàn chiếc đạn đạo phát xạ xe, cùng chuyên môn phát xạ đạo đạn lơ lửng chiến hạng, cùng trên biển chiến hạng, dưới nước tàu ngầm. Có thể nói, tại cùng Thanh Hà Đế quốc chiến tranh lúc, trên bầu trời tất nhiên sẽ không ngừng bay qua các loại đạn đạo, những này đạn đạo ở trên không bay qua, như là sao băng, truy tìm các nơi mục tiêu, đem bọn chúng phá hủy. Vòng thứ nhất đạn đạo đã kích, chính là tại phối hợp bộ đội mặt đất tiến hành. Quang Minh Giáo đình nội bộ Đế quốc, một tòa nhân khẩu 100,000 thành thị, thành thị nhân khẩu có 100,000, có thể nói là bốn phía mảng lớn địa khu hệ tâm. Tại dạng này trong thành thị tất nhiên sẽ có một tòa trắng đoán quang minh giáo đường. Toàn bộ giáo đường từ thuần bạch sắc đá cẩm thạch xây dựng mà thành, giáo đường trên vách tường có quang minh ma pháp trận, có thể dẫn động trong giáo đường quang minh năng lượng hình thành pháp thuật hộ thuẫn ngăn lại đối với quang minh giáo đường đả kích. Giáo đường chính diện là một cái cự đại đại môn, trước cổng chính là hơn 10 cây trắng đoán sắc đá cẩm thạch cổ đá, đỉnh chóp là hình tam giác nóc nhà. Xuyên qua đại môn, trọn cao 10 mét cự đại không gian khiến người ta cảm thấy một trận nhỏ bé Tại đại môn chính đối diện, từng dây chỗ ngồi phía trước chính là một tôn trắng đoán sắc đá cẩm thạch điêu khắc tinh xảo quang minh thần tượng thần. Toàn bộ tượng thần đứng, mặc trường bào, hai tay khoanh ở trước ngực, giống như là đang cầu thần. Pho tượng đầu bị bao phủ tại một cái trường bào mũ trong túi quần, thấy không rõ tướng mạo. Tại pho tượng phía sau còn một cặp cánh chim. Bởi vì nơi này lâu dài không ngừng cầu nguyện, đại lượng tín ngưỡng chi lực hội tụ tại trên tượng thần, để trắng đoán sắc tượng thần ẩn ẩn tản ra màu vàng tươi sáng. Tại cái này toàn thân trắng đoán sắc trong giáo đường lộ ra phá lệ thần thánh. Một ngày này, trong thành thị các tín đồ phi thường tại giáo đường bên trong cầu nguyện. Đại lượng Tín đồ đứng tại trước ghế dài, đứng thẳng người, túi đầu nhắm mắt, hai tay khoanh ở trước ngực, trong miệng niệm tụng Quang Minh thần nhân ái lời nói. Tại giáo đường bốn phía, đứng một chút người mặc màu trắng kỵ sĩ giáp thần điện kỵ sĩ, cùng mấy vị tại phía trước nhất dẫn dắt Tín đồ cầu nguyện thần điện tế tự. Mười vạn nhân khẩu thành thị, đại biểu cho thuộc hạ có nhiều tòa nhân khẩu tại vạn người trở lên đại trấn, còn có bao nhiêu cái dân cư mấy ngàn người trấn nhỏ, cùng hàng trăm người miệng ngàn người trở xuống thôn trang. Cái này liền đại biểu cho hơn 20 vạn gần 300,000 nhân khẩu, cho dù là tại Quang Minh giáo đỉnh nội bộ đế quốc, đây cũng là một cái trọng yếu tiết điểm làm thành phố này trung ương đại giáo đường người phụ trách một vị này đại tế tự bản thân liền là quyền cao chức trọng tại quang minh giáo đỉnh nội bộ đế quốc cũng là giai cấp thống trị còn là cao tầng làm cao tầng một vị này đại tế tự biết phía trước không lâu phát sinh một kiện chấn kinh toàn bộ đế quốc sự kiện tại quang minh giáo đỉnh trong đế quốc nhiều vị thiên sứ xa đoạn tiến vào nhân gian những thiên sứ này đối với những thành thị kia cùng giáo đường trắng trợn giết chóc hấp thu tín ngưỡng bất quá những thiên sứ này đều bị quang minh thần tọa xuống tứ thiên sứ chém giết nhưng còn có một hai cái thoát đi đế quốc cương vực hiện tại không biết tung tích nhưng chuyện lớn như vậy để đại tế tự cảm giác được chính mình tam quan hủy hết. Vô thượng quang minh thần lại còn sẽ có thiên sứ sa đoạn, kia là cỡ nào tả mà xuất hiện? Rất nhanh, đến từ thánh thành giáo hoàng mệnh lệnh, quang minh giáo đỉnh đế quốc thuộc hạ tất cả giáo đường chiêu mộ tín đồ, chuẩn bị xây dựng quang minh quân đoàn có ngoại địch xâm lớn. Bởi vì giáo hoàng mệnh lệnh là thông qua các nơi tượng thần trực tiếp truyền đạt, không có thời gian trì hoãn, ngay lập tức các nơi giáo đường đều dựa theo riêng phần mình phân phối đến danh ngạch chiêu mộ đầy đủ tín đồ mang đến thánh thành. Hiện tại, một nhóm kia tín đồ vừa mới rời đi không lâu, một vị này đại tế tự ngay tại dẫn theo trung thành tín đồ cầu nguyện. Đồng nhiên, trên bầu trời một trận tiếng oanh minh vang lên. Sau một khắc. Giáo đường tự động phòng ngự ma pháp trận sáng lên, đại tế tự cảm giác được trong giáo đường đại lượng năng lượng lưu động, một tiếng vang thật lớn tại toàn bộ trong thành thị văn vọng. Xảy ra chuyện gì? Trong ngay mắt, đại tế tự cảm thấy được giáo đường nội bộ đại lượng năng lượng tiêu hao, cũng cảm giác được một tia không ổn. Ngay lập tức trấn an tín đồ, đại tế tự chuẩn bị rời đi giáo đường đi thăm dò nhìn. Nhưng vào lúc này, tiếng thứ hai nổ tung vang lên, lần này, có phòng bị ma pháp hộ thuẫn lần nữa tiếp nhận đả kích cực lớn. Lúc này, cho dù là không rõ ràng tình huống đại tế tự cũng rõ ràng, đây là có cái gì tập kích xuất hiện. Vĩ đại quang minh thần, xin ban cho thần dụ chúc chúng ta tiêu diệt địch nhân. Rất nhanh cái thứ ba đạn đạo hạ xuống, lần này, phía trước hai vòng đạn đạo đả kích xuống cơ hồ là hao hết năng lượng hộ thuần bị đánh nát, nổ tung xung kích lật tung giáo đường nóc nhà, đại lượng đá rơi rất xuống, đập chết nghẹn tổn thương đại lượng tín đồ. Ngáy mắt thương vong, làm cho cả giáo đường nội bộ theo thần thánh biến thành thảm thiết địa ngục, khắp nơi là máu tươi, khắp nơi là gãy chi hải cốt. Còn có không ít thần điện kỵ sĩ không tránh kịp, bị đá rơi đập chết. Đây là đáng ghét. Ngay tại cầu nguyện đại tế tự được đến thần vực, minh thần thần dụ, nước láng thanh hà đế quốc hướng nước ta phát động tiến công. Mở to mắt đại tế tự thấy cảnh này, vừa xuống cầu mỗi lúc, tự thân có tấm chắn năng lượng ngăn lại đã rơi, nhưng bốn phía tín đồ đều biến thành thi thể, giờ khắc này, đại tế tự hai mắt đỏ thẫm, giống giận. Thanh Hà Đế quốc chính là địch nhân, ta muốn để các ngươi hủy diệt. Trừ cái này một tòa thành nhỏ, cái khác thành thị địa khu cũng đều xuất hiện trường hợp như vậy, giờ khắc này, toàn bộ quang minh giáo đỉnh nội bộ đế quốc, có mấy trăm tòa thành thị giáo đường bị phá hủy, đại lượng tín đồ cùng tần điện nhân viên tử vong. Chỉ có những cái tiêu cực lớn thành thị bên trong, có cường giả đỉnh cao xuất thủ, ngăn lại bay tới đàn đạo, tránh tương vong. Nhưng cho dù là như thế, một vòng này đã kích xuống Quan minh giáo đỉnh đế quốc thương vong đồng dạng là vô cùng to lớn, chỉ ít mấy chục vạn người chết tại một vòng này đã kích xuống. Nhưng là, đả kích như vậy không có kết thúc, cách xa nhau 10 phút đồng hồ, tại Thanh Hà đế quốc tất cả căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo thay mới đạn đạo, một vòng mới đả kích bắt đầu. Lần này, những cái kia thành phố lớn đã không có tác dụng, như vậy mục tiêu còn là những cái kia tiểu thành thị, mà lại bởi vì giáo đường bị phá hủy, không có phòng ngự biện pháp, những này đạn đạo tạo thành thương vong lớn hơn. Trong giáo đường, ngay tại cứu chữa tín đồ đại tế tự bỗng nhiên cảm giác được một trận phong bạo truyền đến, sau một khắc, một viên đạn đạo rơi xuống. Nhưng lúc này Tại giáo đường trên phế tích tượng thần tản ra lóa mắt bạch sắc quang mang, quan minh thần tại trong thần quốc khống chế tượng thần bên trong tín ngưỡng chi lực, ngăn lại một mai này là đạo. Nhưng lần này, bởi vì giáo đường không có phòng hộ, lần thứ hai vòng thứ hai, vòng thứ ba đã kích theo nhau mà tới, tiếp tục hướng về giáo đường rơi xuống, thế muốn đem giáo đường phá hủy. Chương 585, chiến tranh bắt đầu. Chương 585, chiến tranh bắt đầu. Trên bầu trời đạn đạo rơi xuống, bị trong tượng thần tín ngưỡng chi lực ngăn lại, đạn đạo ở giữa không trung nổ tung, không có tạo thành quá lớn sát thương, nhưng to lớn xung kích vẫn là để trên mặt đất tín độ nhận nghiêm trọng tổn thất. Một màn này bị trên bầu trời lơ lửng bình đài ghi chép lại đưa đến hậu phương bộ chỉ huy địch phong ngồi tại cái này trong phòng chỉ huy nhìn xem một màn này có chút ngoài ý muốn cái này quang minh thần đối với nhà mình tín đồ tựa hồ còn có thể vậy mà tiêu hao tín ngưỡng lực lượng ngăn cản tiến công bất quá lần này ngăn lại nhiều như vậy là đạo đến cùng là tiêu hao bao nhiêu tín ngưỡng chi lực như vậy tiếp xuống chữa trị thần quốc chỉ sợ cũng muốn về sau kéo đi hai lần đạn đạo đả kích sáu vòng đạn đạo thanh hà đế quốc lần thứ nhất tấn công từ xa trong lúc đó bắn hơn vạn mai các thức đạn đạo những này đạn đạo trên cơ bản phá hủy quang minh giáo đình đế quốc một nửa giáo đường Mặc dù chủ yếu đại tế tự, chủ giáo loại hình không có bị phá hủy, nhưng là đại lượng trung thành tín đồ thụ thương tử vong, cực lớn nắm từng tòa thành thị tinh lực. Mà tại trên đường biên giới, Thanh Hà Đế quốc hơn ngàn vạn đại quân đồng thời xuất động, bắt đầu cấp tốc công thành đoạt đất. Các chi bộ đội đều có mục tiêu của mình. Ngay lập tức, Quang Minh Giáo Đình Đế quốc trên đường biên giới mấy chục vạn đại quân hủy diệt, đại lượng thành thị bị công hãm. Giết, giết, dầm dầm dầm. Xông đi lên, cầm xuống cái này một tòa thành khu. Quang Minh Giáo Đình trên đường biên giới một tòa pháo đài, nơi này là Quang Minh Giáo đỉnh Đế quốc cùng Hòa Diễm Đế quốc đường biên giới một chỗ trọng yếu cửaải. Toàn bộ pháo đài tọa lạc ở hai ngọn núi lớn ở giữa, hiểm trở núi cao để sơn cốc này trở thành hai bên mấy trăm dặm một cái duy nhất tiến công thông đạo. Quang Minh giáo đỉnh đế quốc ở trong này bố trí 100.000 bộ đội tác chiến, trong đó có một chi tinh nhuệ thần điện kỵ sĩ quân đoàn, cùng một chi chuyên trách tiến công quang minh pháp sư bộ đội. Nhưng là vào hôm nay, một chi thanh hà đế quốc quân đoàn cướp đoạt pháo đài hậu phương nhiều tòa thành thị, đi tới pháo đài xuống, tại một cây số bên ngoài trọng pháo khóa chặt nặng nghề tưởng thành. Cho dù là có Lôi giáo đường hồ năng lượng làm chủ đại hộ thuẫn, cũng ngăn không được trên trăm môn trọng pháo tiếp tục quanh kích. Mấy chục năm phát triển, Thanh Hà Đế quốc đối với cơ sở vũ khí uy lực đều tiến hành nhiều vòng cải tạo tăng cấp. Hiện tại vũ khí không chỉ có là kết cấu càng mạnh, uy lực càng lớn, mà lại phí tổn hạ xuống năm thành. Mới chế thức súng trường một viên đạn liền có thể đánh xuyên 10 cm độ dày thép tấm, súng máy hạng nặng đạn càng là có thể xé nát có pháp thuật hộ thuẫn sinh mạng thể đến nội trong tháo, một phát đạn pháo xuống dưới, liền có thể đánh xuyên một tòa núi nhỏ. Đây là Thanh Hà Đế quốc mặt đất chính quy vũ khí đỉnh phong trình độ, trừ bỏ các loại đạn đạo, chính là cái này trọng pháo uy lực. Mỗi một phát đạn pháo rơi xuống, đều sẽ phương thành chỉ cấp hộ thuẫn chấn bên trên chấn động. Pháo đại hồ năng lượng năng lượng dự trữ cấp tốc hạ xuống, chỉ là hơn 10 phút, thành trì cấp hộ Thuẫn liền bị đánh xuyên. Sau đó, trên bầu trời, một chi máy bay ném bom biên đội tại mặt đất trọng pháo đà kích bên trong, theo trên pháo đài phương bay qua. Đại lượng hàng không bom rơi xuống, làm cho cả thành thị hóa thành một cái biển lửa. Và anh, Mất đi pháp thuật hộ Thuẫn, nhiều vòng pháo kích xuống, nặng nề tường thành cũng bị đánh xuyên sụp đổ. Tại tường thành sụp đổ sau một khắc, cái này một chi quân đoàn phát động tổng tiến công. Bộ đội mặt đất, tại từng chiếc xe tăng cùng xe bọc thép dưới sự yểm hộ, cầm súng trong tay, võ trang đầy đủ hướng về pháo đài bên trong phóng đi cực cực cực đúng lúc này tại cái kia pháo đài nội bộ như là thiên thai hỏa lực anh kích cùng nguyên tạc, để trong thành thị đại lượng binh sĩ tử vong nhưng làm tinh nhuệ nhất thần điện kỵ sĩ còn là may mắn còn sống sót những kỵ sĩ này mỗi một vị đều là có bạch ngân cấp thực lực một tay quang minh đấu kỹ càng là có thể bức lui hoàng kim cấp cường giả đối mặt với pháo đài luân hãm bộ đội tác chiến trên đất liền phạm vi lớn tiến công cái này một chi nhân số tại 2.000 người thần điện kỵ sĩ tại cầm đầu hai vị hoàng kim cấp kỵ sĩ trưởng dưới sự dẫn đầu hướng về phía trước công kích ở phía trước bọn hắn là mấy vạn cơ giới hóa đại quân vì đối phó nơi này pháo đài Hơn ngàn chiếc cách thức xe bọc thép như là một đạo dòng lũ sát thép. Vì Quang Minh Thần, công kích. Kỵ sĩ trưởng rút ra trong tay Quang Minh kỵ sĩ kiếm, giao thép lớn đi theo kỵ sĩ trưởng sau lưng, một đám kỵ sĩ trên thân một tầng đấu khí màu trắng bao trùm, đồng dạng tay cầm kỵ sĩ kiếm, giống to. Vì Quang Minh Thần, giết. Những này thần điện kỵ sĩ, bản thân sức chiến đấu cũng không yếu, Bạch Ngân cấp thực lực lại thêm trên thân tinh lương vũ khí cùng một tay Quang Minh đấu kỵ. Công kích tốc độ đã so ra mà vượt cơ giới hóa quân đoàn tốc độ, đồng thời đơn thể kỵ binh tác chiến, hành động linh hoạt, mà lại trong tay kỵ sĩ kiếm có thể mở ra thép tấm. Nếu như chỉ là hiện đại hóa quân đoàn, cho dù là có xe tăng cùng xe bọc thép, cũng sẽ bị phá tan, nhưng kỵ sĩ kia trong tay kỵ sĩ kiếm đủ để chém ra xe tăng bọc thép. Thanh Hà đế quốc thân là một cái ở siêu phạm thế giới phát triển đế quốc, trong tay kỹ thuật đã có tính nhắm vào thang cấp. Bây giờ xe tăng, mặc dù cùng địch phong kiếp trước đàm lớn nhỏ không có gì sai biệt, nhưng là tầng ngoài bọc thép là cường hóa phụ văn học kim, là phổ thông thép tấm phòng ngự mấy chục lần, đồng thời còn có pháp thuật kháng tính Chứ cái đó ra. Xe bọc thép nội bộ năng lượng hạt tâm còn có thể triển khai một cái pháp thuật hộ thuẫn, ngăn lại siêu quy cách đập kích. Bất quá này sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao năng lượng, này sẽ ảnh hưởng xe bọc thép tính năng. Trừ cái đó ra, xe bọc thép còn có một cái cỡ nhỏ phản trọng lực hệ tâm, có thể làm cho cỗ xe trọng lượng giảm bất một nửa. Cứ như vậy, cho dù là tại đất cắt bên trên, nặng nề xe bọc thép cũng có thể tiến lên. Tại hành quân lúc, bởi vì xe bọc thép tốc độ giảm bất một nửa, hành quân tốc độ tăng tốc, mà lại tại tới mục đích, còn có thể tiếp xúc phản trọng lực hệ tâm, để bọc thép khôi phục trọng lượng, ngăn cản một chút xung kích. Kể từ đó. Những mảnh xe bọc thép tạo thành dòng lũ sắt thép có thể phá tan những cái kia siêu cấp ma thú. Lúc này, những này thần điện kỵ sĩ cấp tốc cùng cao tốc tiến lên là bộ đội thiết giáp va chạm, trong mấy mắt, nặng đến mấy chục tấn xe bọc thép đem những này thần điện kỵ sĩ đùa bay, những kỵ sĩ kia kiếm nhìn trên bọc thép, tối đa cũng chính là lưu lại một đạo màu trắng dấu vết. Chỉ có hai cái hoàng kim cấp kỵ sĩ tài năng chặt đứt bọc thép, nhưng là toàn bộ kỵ sĩ đoàn cũng liền hai cái thôi, ngay lập tức, 2.0000 kỵ sĩ bị nháy mắt nghiền nát. Mà cái kia hai cái hoàng kim cấp kỵ sĩ, chặt đứt hai 3 chiếc xe tăng, lật tung 4 năm chiếc xe bọc thép, nhưng cái này to lớn tiêu hao Để hai cái kỵ sĩ đã không còn cái gì đại tác dụng. Tại xác định hai cái kỵ sĩ bất phàm, toàn bộ cơ giới hóa quân đoàn cấp tốc chuẩn bị đặc biệt nhằm vào tính vũ khí. Một cỗ xe bọc thép bên trên, một cái đạn hỏa tiến tổ mở ra, mấy chục mai siêu cao tốc cự ly ngắn săn giết đạn đạo phát xạ. Tại những hoàng kim này cấp kỵ sĩ còn không có kịp phản ứng nháy mắt, đạn đạo bay qua hơn trăm mét khoảng cách, trong nháy mắt, một đoàn nồng độ cao hỗn loạn năng lượng nổ tung, hỗn loạn dòng năng lượng càn quét hai cái kỵ sĩ. Cho dù là hoàng kim cấp lĩnh vực trong nháy mắt này, nồng độ cao dòng năng lượng xung kích, cũng bị nháy mắt đánh, toàn bộ thân thể bị dòng năng lượng xung kích, nhận trọng thương. Mà một hai cái đạn đạo Có lẽ những hoàng kim này cấp cường giả còn có thể chống được, nhưng liên tiếp hơn 10 mai đạn đạo liên tục không ngừng nổ tung, vậy thì không phải là hai cái đơn giản hoàng kim cấp kỵ sĩ có thể chống được. Làm tiếp nhận cái thứ nhất đạn đạo sau khi bị thương, những kỵ sĩ này cũng đã là chỉ có một con đường chết. Từng mai đạn đạo đánh trúng mục tiêu, từng vòng năng lượng xung kích, đại lượng các năng lượng nguyên tố hỗn hợp lại cùng nhau hình thành cao bạo đem hai cái kỵ sĩ nổ vỡ nát. Làm hủy diệt cái này một chi mạnh nhất kỵ sĩ đoàn, toàn bộ pháo đài trên thực tế đã là không có cái gì có thể ngăn cản Thanh Hà đế quốc quân đoàn tiến lên mục tiêu. Tại dòng lũ sắt thép xung kích cùng đến tiếp sau bộ binh thanh lý xuống, tất cả kẻ phản kháng toàn bộ đánh giết, chỉ có những cái kia tại chỗ bỏ vũ khí xuống nhân viên tài năng may mắn còn sống sót. Bất quá những này may mắn còn sống sót nhân viên cũng sẽ không có quá tốt hạ trạng, bởi vì quang minh giáo đình đế quốc là một cái tôn giáo quốc gia, hơn nữa còn thật sự có thần minh tồn tại. Bởi vậy tất cả mọi người có thể nói đều là cái này quang minh thần tín đồ. Nếu như muốn thống trị thanh hà đế quốc, còn muốn rõ ràng quang minh thần tín ngưỡng, như vậy cho dù là thanh hà đế quốc đã đánh bại quang minh giáo đỉnh đế quốc về sau, những bách tính kia cũng sẽ nhấc lên hỗn loạn bởi vậy nhằm vào cái này một tình huống đặc biệt thanh hà đế quốc có đặc thù đối đãi tất cả ảnh chân dung binh sĩ thống nhất dỡ xuống vũ khí phong ấn tu vi thanh hà đế quốc có đến từ các nhỉ giả tộc cụ rùa kỳ phong ấn thuật loại này phong ấn thuật mười phần thuật tiện về sau để hắn ở trước mặt quang minh thần mục mạng, trà đạp quang minh thần tự thần như có không thử tại chỗ kéo một bên sự quyết đối với những tín đồ này thanh hà đế quốc không có biện pháp gì tốt chỉ có thể là như thế đem toàn bộ quang minh giáo đỉnh đế quốc qua một lần mà một loạt chuyện này làm xong về sau may mắn còn sống sót binh sĩ tập hợp cùng một chỗ đánh tan tập kết từng nhánh cải tạo lao động binh đoàn Những cái kia công nghiệp cơ sở công trình kiến thiết không có khả năng để những tù binh này tham dự, nhưng là tại Quang Minh giáo đình nội bộ đế quốc có mảng lớn thổ địa, những thổ địa này vạch ra từng cái nông trường, từ những này cải tạo binh đoàn xử lý không là vấn đề. Mà lại trước đây ít năm còn không cho máy móc nông nghiệp, để hắn thông qua đơn giản nông cụ lao động, chỉ có qua cái 5 6 năm thấy không vấn đề gì về sau, mới có thể để hắn học tập sử dụng máy móc nông nghiệp, sau đó một cái lao động cải tạo 20 đến 30 năm đợi đến Quang Minh giáo đình đế quốc bị Thanh Hà đế quốc chiếm đoạt, một đời mới nhân khẩu trưởng thành, có đối với Thanh Hà đế quốc trung thành, tài năng đem những tù binh này phóng thích mà những cái kia quang minh giáo đình đế quốc bình dân chính là một loại khác xử lý thủ đoạn. Cũng là bởi vì quang minh giáo đình đế quốc tôn giáo quốc gia tính đặc thù, trước hủy bỏ quang minh thần tín ngưỡng, sau đó phá hủy thần điện cùng tự thần. Về sau cấm chỉ tín ngưỡng quang minh thần, phổ biến địch phong bốn vị phu nhân làm mới thần minh thay thế, đồng thời bồi dưỡng đời sau. Dù sao Thanh Hà đế quốc có nhiều thời gian, chỉ cần 50 năm, đợi đến cái này một chút quang minh thần tín đồ chết không sai biệt lắm, đời sau hạ hạ một đời trưởng thành, cái này một mảnh địa khu cũng liền trở thành Thanh Hà đế quốc một bộ phận đương nhiên, địch phong trong đầu còn có một cái biện pháp khác, chỉ có điều kia liền cần một chút đặc thù xử lý. Hiện nay, Thanh Hà Đế quốc mạnh nhất Nam Lộ Đại quân một đường dọc theo đường biên giới tiến về phía trước, một ngày thời gian liền đi về phía trước quân 200 số, ven đường phá hủy nhiều tòa thành thị đồng thời trừ bỏ đường biên giới nhiều tòa thành thị, còn có đường biên giới hậu phương một chút thành thị cũng bị cầm xuống, đồng thời bố trí một chút phòng tuyến, Mà lại bởi vì bộ đội số lượng đông đảo, Nam Lộ quân có thể để cái này một chi bộ đội tiến công nơi này, một chi bộ đội khác vòng qua cái này điểm tấn công đi tiến công một chỗ khác thành thị. Tại cùng Quang Minh giáo đình đế quốc đường biên giới đối diện Hỏa Diệm đế quốc, mặc dù cùng Quang Minh giáo đình đế quốc bởi vì có Thanh Hà đế quốc cái này cường địch tại, hai cái đế quốc ở giữa ma sát không lớn. Nhưng dù sao cũng là đế quốc cấp thế lực, tại trên đường biên giới còn có đại lượng bộ đội phòng bị Quang Minh giáo đình đế quốc. Tại Thanh Hà đế quốc phát động chiến tranh ngay lập tức, Hỏa Diệm đế quốc biên cảnh bộ đội liền đem tin tức này đưa đến hậu phương. Tại Thanh Hà đế quốc tổng tiến công ngày đầu tiên, Hỏa Diệm đế quốc trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, Hỏa Diệm đế quốc đương nhiệm hoàng đế, còn có mấy vị lão tổ, cùng một đám đế quốc đại thần, nhiều vị nắm giữ thực quyền đế quốc quý tộc đều ở nơi này chư vị đều nhìn tình báo đối với chuyện này thấy thế nào lam hoàng vị bên trên hoàng đế sắc mặt tông trầm hướng đang ngồi các đại thần dò hỏi cái này quang minh giáo đình đế quốc có vị kia quang minh thần tại hiện tại thanh hà đế quốc đánh lợi hại nhưng thật đánh lên ai thua ai thắng còn khó nói một vị đế quốc tướng quân nói hiện tại chúng ta hai cái hàng xóm đã loạn mà đông bộ cái kia tinh linh đế quốc là một cái thủ nhà chủ tộc sẽ không tham dự trận này đại chiến một bên một vị thống lĩnh biên cảnh đại quân quý tộc thần sắc nghiêm túc nói nếu như chúng ta không xuất thủ hai người bọn họ bại câu thương tốt nhất nhưng khả năng sẽ không quá lớn dù sao thanh hà đế quốc thực lực bây giờ Cho dù là lần này đại quân toàn bộ hủy diệt, cũng có thể lần nữa nhẹ nhõm xây dựng đi ra. Chúng ta nhân viên gián điệp truyền về tin tức nhìn, Thanh Hà Đế quốc trong nước ngay tại lớn chứng minh, vòng thứ nhất chính là có mấy triệu. Bởi vậy ta cảm thấy Thanh Hà Đế quốc chiến tranh sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, có lẽ chúng ta cũng sẽ là mục tiêu. Điều này có thể sao? Tại một vị này đại quý tộc sau khi nói xong, một bên một vị văn thần nói, hiện tại Đế quốc chúng ta diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, còn có bao nhiêu vị ám kim cấp chiến lực, cùng siêu ngàn vạn nhiều tinh nhuệ quân đoàn. Cái này Thanh Hà Đế quốc hiện tại cùng quan minh giáo đình Đế quốc tác chiến. Tại Quang Minh Giáo Đình Đế Quốc Phương Bắc cái kia Hồng Long Quyến Tộc lãnh địa cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Dưới tình huống như vậy cái này Thanh Hà Đế Quốc còn dám treo chọc chúng ta? Bọn hắn làm sao không dám? Thanh Hà Đế quốc chiến tranh bây giờ tiềm lực viễn siêu người tưởng tượng. Một vị đồng dạng là biên cảnh đại quý tộc quý tộc bác bỏ một vị này đại thần. Thế lực của ta cùng Thanh Hà Đế quốc tiếp xúc, đối với bọn hắn hiểu rõ càng nhiều. Hiện tại cái kia Thanh Hà Đế quốc tiềm lực chiến tranh đã có thể cùng chúng ta nhiều cái Đế quốc so sánh. Nếu như lại để cho hắn chiếm đoạt Quang Minh Giáo Đình Đế quốc, như vậy chúng ta hỏa diễm Đế quốc cũng chỉ có hủy diệt con đường này. Bởi vậy hiện tại còn có thể phản kháng, bằng không chỉ có một con đường chết vừa nói một vị này đại quý tộc cũng không ẩn giấu đem chính mình qua nhiều năm như vậy thu thập được tình báo toàn bộ lấy ra từ đám người lọt qua mà có cái này đại quý tộc hành động quý tộc khác trong tay chính mình tình báo cũng lấy ra trải qua tập hợp về sau đúng như là cùng cái này quý tộc nói như vậy thanh hà đế quốc đã biến thành một cái quái vật khổng lồ hiện tại là một cái cơ hội nếu như chờ đến thanh hà đế quốc chiếm đoạt quang minh giáo đình đế quốc như vậy tương lai liền không có hỏa diễm đế quốc sự tình gì cái này thật là khủng bố tiềm lực chiến tranh a hỏa diễm đế quốc hoàng đế cùng mấy vị lao tổ nhìn xem tình báo trong tay cũng theo đó đau đầu đánh hay là không đánh, đây là một vấn đề. chương 586 niềm vui ngoài ý muốn. chương 586 niềm vui ngoài ý muốn. kia liền đánh. cuối cùng cân nhắc lại tắt về sau làm trên chủ vị là hỏa diệm đế quốc hoàng đế giải quyết dứt khoát. lấy hiện tại thanh hà đế quốc hiện tại trình độ chúng ta đã không phải là đối thủ. hiện tại thừa dịp thanh hà đế quốc cùng quang minh giáo đình đế quốc chiến tranh chúng ta tham dự một cước còn có thể lấy được thắng lợi. nếu như chờ đến thanh hà đế quốc chiếm đoạt quang minh giáo đình đế quốc như vậy chúng ta hỏa diệm đế quốc cũng chỉ là một tảng mỡ dày muốn liền là chết sớn một chút còn có thể đụng một cái, kia liền đánh. Những năm này, hỏa diễm đế quốc lao tổ thông qua thu thập tín ngưỡng lực lượng đã đột phá làm bá thần, hiện tại cũng chỉ kém thần lực chuyển hóa hoàn tất, mở thần quốc giờ cao thần quốc trở thành thần minh. Nếu là hoàng đế quyết định muốn đánh, như vậy liền muốn thật tốt đánh một trận. Tại trong hoàng cung này hết thảy mọi người chính là toàn bộ hỏa diễm đế quốc cao tầng, khống chế toàn bộ đế quốc toàn bộ lực lượng, máy ảnh giờ sl cao tầng thống nhất ý kiến, như vậy đánh liền đánh. Ngay lập tức kế hoạch tác chiến bị thảo luận đi ra, bởi vì quang minh giáo đình đế quốc bên kia hội tụ thanh hà đế quốc đại bộ phận chủ lực, hỏa diễm đế quốc chủ động tiến công sẽ còn gây nên quang minh giáo đỉnh đế quốc phản cảm. Vì vậy đối với Bắc bộ trên đường biên giới chiến tranh, Hỏa Diệm Đế quốc bất quá hỏi, lấy phòng ngự làm chủ, đồng thời bởi vì Thanh Hà Đế quốc đạn đạo đã kích, Hỏa Diệm Đế quốc cần chuẩn bị một đoạn thời gian ẩn tàng các loại vật tư. Mà xem như tiến công chủ lực, chính là Đông bộ Hỏa Diệm Đế quốc cùng Thanh Hà Đế quốc thuộc hạ 12 vương quốc giáp giới địa khu, căn cứ tình báo, ở nơi đó có Thanh Hà Đế quốc mấy chục vạn biên cảnh bộ đội, so với Hỏa Diệm Đế quốc chuẩn bị mấy triệu đại quân, không đáng giá được nhắc tới. Chỉ cần ngay lập tức đột phá phòng tuyến, như vậy đến tiếp sau đem bộ đội quyết tán ra đến Một đường tiến công Thanh Hà Đế quốc nội bộ cũng không phải là vấn đề. Thế là, trừ bộ tập hợp Hỏa Diễm Đế quốc đại bộ phận quân đoàn, Hỏa Diễm Đế quốc đồng thời đối nội bắt đầu trưng binh, lần này chiến dịch đối với Hỏa Diễm Đế quốc đến nói, có thể nói là một lần cả nước chiến dịch, nhất định phải toàn lực ứng phó. Toàn bộ Hỏa Diễm Đế quốc có ước chừng 500 triệu tổng nhân khẩu, trong đó đại bộ phận tại đế quốc trực thuộc lãnh, còn có một bộ phận ở vào đế quốc thuộc hạ các đại quý tộc lãnh địa. Bởi vậy tập hợp bộ đội cũng đều là tầm dưới chót nhất bộ đội, những bộ đội này nói tóm lại chính là tại duy trì đế quốc ổn định, đến nơi chiến tranh chủ lực thì là đế quốc cùng các đại quý tộc bổ dưỡng siêu phàm quân đoàn. Toàn bộ Hỏa Diễm Đế quốc trên dưới tổng động viên, các nơi khu bắt đầu thảm thức trưng binh, từng nhà chỉ cần có thanh tráng niên đều bị kéo lên chiến trường. Mặc dù người bình thường tham dự chiến tranh chính là tử vong, nhưng là làm phụ binh, vận chuyển lương thảo, sửa chữa vũ khí vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, Hỏa Diễm Đế quốc nội bộ, một chi nhân số tại 5 triệu chủ lực quân đoàn, 10 triệu phụ binh đại quân tập kết, hướng về đường biên giới tiến lên. Không chỉ có như thế, ở nội bộ Hỏa Diễm Đế quốc, vòng thứ hai trưng binh cũng đã bắt đầu, căn cứ cả nước chiến tranh tình huống, lần này trưng binh vẫn như cũ là 10 triệu. Có thể nói, vì đối phó Thanh Hà Đế quốc, Hỏa Diễm Đế Quốc là liệu lên toàn bộ lực lượng, hoặc là nhất cử cầm xuống Thanh Hà Đế Quốc, hoặc là trong trận chiến này hủy diệt. Nguyên bản, Hỏa Diễm Đế Quốc cũng không cần làm những này, dù sao thân là một cái đế quốc, có đỉnh tiêm chiến lực, tại cái này thường cổ tinh bên trong đều là phải tính đến thế lực lớn. Nhưng là ai bảo Hỏa Diễm Đế Quốc bên người nhiều như thế một cái Thanh Hà Đế Quốc đâu, đang thu thập đến Thanh Hà Đế Quốc tình báo đến xem, Thanh Hà Đế Quốc thế lực viễn siêu Hỏa Diễm Đế Quốc, vượt qua Thanh Hà Đế Quốc mục tiêu không phải quang minh giáo đỉnh đế quốc mà là Hỏa Diễm Đế Quốc, vẹn vẹn là dựa vào một cái đế quốc, thật sự chính là gánh không được. Hiện tại, Thanh Hà Đế Quốc ngay tại phát động chiến dịch Có Quang Minh giáo đỉnh đế quốc tại phía trước đỉnh lấy, còn đủ hùng long quyết tộc lãnh địa tại phương bắc tập kích quái rối, bởi vậy Hỏa Diễm đế quốc nhân cơ hội này đột thủ, còn có thể từ trong tay Thanh Hà đế quốc cắn xuống một miếng thịt đến đương nhiên có thể đem Thanh Hà đế quốc đánh cho tàn phế vậy thì càng tốt, mà bỏ lỡ cơ hội này, đợi đến Thanh Hà đế quốc theo lần này trong chiến tranh thoát thân, như vậy Hỏa Diễm đế quốc liền thật không dễ làm. Hỏa Diễm đế quốc biết Quang Minh giáo đỉnh đế quốc có một vị thần, mà Thanh Hà đế quốc thể lượng nhất định cũng biết, tại biết Quang Minh giáo đỉnh đế quốc thực tế chiến lược dưới tình huống xuất thủ, Thanh Hà đế quốc nhất định có bằng nhau chiến lực tồn tại. Chính là cân nhắc đến điểm này, Hỏa Diễm Đế Quốc lao tổ có quyết định đụng một cái. Thành công tất cả đều vui vẻ, thất bại hỏa diễm đế quốc như vậy hủy diệt. Tại Thanh Hà Đế Quốc bên này, hỏa diễm đế quốc đại quy mô trưng binh, xem xét liền không bình thường, tự nhiên không gạt được thời thời khắc khắc điều tra hỏa diễm đế quốc tình huống Thanh Hà Đế Quốc. Tại xác định hỏa diễm đế quốc đại quy mô trưng binh hướng về đường biên giới tập kết, như vậy có thể xác định, hỏa diễm đế quốc cũng quyết định là tham dự chiến tranh, đồng thời mục tiêu là Thanh Hà Đế Quốc. Thật là ngồi không yên à, định Phong ngồi tại bộ chỉ huy bên trong, nhìn xem tình báo trong tay, thôi xúc độc nói: Bất quá Địch Phong cũng có thể hiểu được quyết định này, nếu như chính mình làm Hỏa Diễm Đế Quốc hoàng đế, nhìn thấy hàng xóm dạng này chiến tranh, cũng nhất định kêu gọi đủ một cái. Nhưng là, Địch Phong rõ ràng chính mình tạo dựng đế quốc có cái gì tiêu chuẩn, bởi vậy Hỏa Diễm Đế Quốc mặc kệ là tham dự không tham dự trận này chiến dịch đều là chú định sẽ bị tiêu diệt. Để a tuyển tọa chấn Hỏa Diễm Đế Quốc liền có thể. Địch Phong nhìn xem tình báo trong tay. Đế quốc huyết thiếu bán thần cấp chiến lực, những truyền thuyết kia cấp thiên sứ cùng bán thần cấp thiên sứ rất đáng ghét, các phu nhân cần đuổi bắt những thiên sứ này, ta tới đối phó cái kia Quang Minh Thần. Địch Phong nghĩ trong lòng đã cái này quang minh thần thành thần như vậy hắn thần quốc ta cũng lấy xuống diệt đi cái này quang minh thần về sau như vậy thần giới còn có thể chiếm đoạt một cái tàn tạ thần quốc có lẽ cũng có thể một lần nữa bồi dưỡng được một vị quang minh thần đến địch phong suy tư thông chi chính mình mấy vị phu nhân bắt đầu phân tán xuất chiến mà địch phong làm tính cơ động mạnh nhất tọa chấn trung tâm nơi nào có vấn đề có thể tại nhất đoạn thời gian đến theo hỏa diễm đế quốc bắt đầu trưng binh đến tập hợp hoàn tất cần thời gian cũng không ngắn tại đoạn thời gian này bên trong quang minh giáo đỉnh đế quốc có thể nói là liên tục bại lui từng tòa thành thị thôn trấn bị công chiếm đại lượng tín đồ bởi vì cầm vũ khí lên bị đánh giết đại lượng giáo đường bị phá hủy đồng thời tại sau này cảm thấy đám binh sĩ cầm thanh hà đế quốc tín ngưỡng thu thập trang bị đem từng tòa quang minh thần trong tượng thần tín ngưỡng chi lực thu thập chứa đựng không cho quang minh thần lưu lại một tia một hào mà tại càn phương bắc hồng long quyến tộc lãnh địa trên chiến trường sẽ dù a nhĩ thân là một vị ám kim cấp chi lực đích thân tới một đường mang chính mình băng rưỡi quân đoàn một đường quét ngang bởi vì phụ thuộc tại hồng long quyến tộc cái vật các bộ lạc không có tồn tại cần thiết mà lại địch phong các phu nhân cũng đã thành thần tương lai chính là đối với quy tắc lực lượng tích lũy cùng linh ngộ không phải là đơn giản thôn phệ tích lũy bởi vậy những quái vật này thi thể đều bị thu thập rút ra siêu phàm lực lượng chế tạo thành siêu phàm vũ khí mà lại từ phía sau viện nghiên cứu bên trong còn truyền đến một chút tin tức tốt bởi vì hậu phương siêu phàm vũ khí trang bị sở nghiên cứu mấy chục năm đến nay nhằm vào hải lượng quái vật tiêu bản tiến hành nghiên cứu rốt cục phát hiện quái vật trong huyết mạch tồn tại siêu phàm lực lượng phân tích những này siêu phàm lực lượng chuyển thừa biểu hiện nguyên nhân năng lượng cấu thành phù văn cơ cấu vân vân kể từ đó lấy thanh hà đế quốc hiện tại kỹ thuật không cần chiết xuất quái vật huyết mạch chỉ cần phù văn khắc họa máy móc các năng lượng nguyên tố cũng có thể chế tạo ra siêu phàm trang bị Không chỉ có như thế, quái vật trong huyết mạch những cái kia lưu truyền tới nay nghề nghiệp hệ thống có thể một đường có thể đột phá tới hoàng kim cấp thậm chí là ám kim cấp hệ thống. Dạng này một bộ hoàn chỉnh siêu phàm nghề nghiệp hệ thống truyền thừa ở nội bộ thanh hà đế quốc cũng cực kỳ chân quý. Bất quá bởi vì ám kim cấp quái vật khiếu, hoàng kim cấp quái vật thi thể cũng không nhiều, bởi vậy thanh hà đế quốc hiện tại cấu thành chiến sĩ, cung tiết thủ, kiếm sĩ, thích khách, tế tự, kỵ binh, đấu sĩ chờ nghề nghiệp đến bạch ngân cấp nghề nghiệp hệ thống đồng thời có những cơ sở này thanh hà đế quốc các hệ thống chúng đại sư tham khảo những nghề nghiệp này hệ thống hoàn thiện riêng phần mình hệ thống tu luyện truyền thừa thì như nói, các nhị dạ, nghiên cứu gian nhị dạ, dạ nghề nghiệp hệ thống. Ngay từ đầu trả cờ dạ hạt giống bắt đầu, sau đó cải tiến bản có thể cường hóa nhục thân trả cờ dạ rút ra tu luyện pháp. Tại về sau là hắc thiết cấp, nắm giữ cơ sở nhẫn cụ ném, cơ sở trả cờ dạ không chế, cơ sở đao cụ cận chiến, tam thân thuật hạ nhẫn nghề nghiệp. Tại về sau là thanh đồng cấp, muốn ta thân thể trả cờ dạ thuộc tính năm cái cấp D nhẫn thuật, một cái cấp c nhẫn thuật trung nhẫn nghề nghiệp. Trung nhẫn phía trên chính là nắm giữ 10 cái cấp c nhẫn thuật, hai cái cấp b nhẫn thuật thượng nhẫn nghề nghiệp. Tại phía trên chính là nắm giữ đại lượng nhận thuật hoàng kim cấp nhì dạng nghề nghiệp, đồng thời căn cứ nhì dạng nơi phát ra thế giới lịch sử, đem hoàng kim cấp mệnh danh lại ảnh. hoàng kim cấp ảnh cấp trên chức nghiệp, chính là ám kim cấp. lúc này, thanh hà đế quốc nội bộ chỉ có một vị ám kim cấp lý dạng, bất quá địch phong đối với này hiểu khá rõ, đem cái này một cấp nghề nghiệp mệnh danh là 6 đạo cấp. các nhì dạng trả cờ dạng cuối cùng chính là suất sử kỳ nhất tộc, bất quá thanh hà đế quốc bây giờ chỉ có tộc cụ dù mạ kỳ có suất sử kỳ nhất tộc huyết mạch. bởi vậy muốn tiến giai thành ám kim cấp, liền cần chính mình lĩnh ngộ quy tắc lực lượng, mà không phải đơn giản tăng lên huyết mạch. bất quá có những nghề nghiệp khác hệ thống tham khảo cái này sáu đạo cấp nghề nghiệp cũng bị chế định đi ra, mà có như thế một cái hoàn chỉnh nghề nghiệp hệ thống, đại biểu cho nhị dạ tu hành độ khó trên phạm vi lớn hạ xuống. nguyên bản chỉ có trung nhận thiên phú nhị dạ có thể đột phá đến thượng nhẫn, một chút có một chút thiên phú, nhưng lại chẳng phải nhiều thượng nhẫn có thể đột phá hoàng kim cấp, mà lại có hoàn chỉnh nghề nghiệp hệ thống một cái khác chỗ tốt, chính là ở nội bộ thanh hà đế quốc. cho dù là không có nhị dạ tồn tại, cho dù là cái này truyền thừa đoạn tuyệt hàng trăm hàng ngàn năm, chỉ cần có thể phát giác cái nghề nghiệp này hệ thống, như vậy nhị dạ cái này một siêu phẩm nghề nghiệp như cũ có thể tái hiện. trừ cái đó ra một bộ này hệ thống bị khắc vào tất cả tu luyện trạng cơ dạ nghị dạ thể nội chỉ cần tu luyện trả cơ dạ liền có thể dựa vào cái hệ thống này một đường tiến lên dài tình huống này liền cùng loại với những quái vật kia tại chính mình trùng tộc trong huyết mạch các loại siêu phàm nghề nghiệp những quái vật kia chỉ cần tộc đàn vẫn còn đại lượng nhân khẩu cơ số xuống luôn có thể có quái vật từ không tới có thức tỉnh xuất siêu phàm nghề nghiệp trừ bỏ nghị dạ hệ thống còn có nhục thân võ đạo hệ thống hắc thiết cấp luyện tinh hóa khí thanh đồng cấp luyện khí hóa thần bạch ngân cấp luyện thần phản hư hoàng kim cấp luyện hư hợp đạo ám kim cấp thiên nhân hợp nhất cùng truyền thuyết cấp võ thần nội lực võ đạo thiết cấp tam lưu nhất lưu võ giả Thanh đồng cấp Tiên Tiên Võ Giả, Bạch Ngân cấp Võ Đạo tông sư, Hoàng Kim cấp Võ Đạo đại tông sư, Ám Kim cấp Phá Toái hư không, Truyền thuyết cấp Lục Địa Võ Tiên. Ma pháp sư nghề nghiệp, Hát Thiết cấp sơ cấp ma pháp sư, Thanh đồng cấp trung cấp cao cấp ma pháp sư, Bạch Ngân cấp Ma Đạo sư sơ cấp, Hoàng Kim cấp trung cấp Ma Đạo sư, Ám Kim cấp cao cấp Ma Đạo sư, Truyền thuyết cấp Phát thần. Kỵ sĩ nghề nghiệp hệ thống, Hắc Thiết cấp Hắc Thiết kỵ sĩ, Thanh đồng cấp Thanh đồng kỵ sĩ, Bạch Ngân cấp Bạch Ngân kỵ sĩ, Hoàng Kim cấp Hoàng Kim kỵ sĩ, Ám Kim cấp Đại Địa kỵ sĩ, Truyền thuyết cấp Tiên Không kỵ sĩ. Những nghề nghiệp này hệ thống tạo dựng, tụ tập thanh hà đế quốc đại lượng đỉnh tiêm nhân tài nhưng là tác dụng là tương đối tốt. Tỷ như nói, về sau tại có các hệ thống thiên tài tu luyện, tốc độ còn có thể tại tăng lên một nửa, mà lại tương lai Thanh Hà Đế quốc nội bộ các hệ thống tu luyện cao cấp nhân tài số lượng sẽ còn tăng trưởng Bà thành đây đều là tại tăng cường Thanh Hà Đế quốc nội tình, làm từng cái hệ thống tu luyện chuyên nghiệp hóa về sau, Thanh Hà Đế quốc đế quốc khí vận tăng vọt 50% mà lại đến tiếp sau còn đang không ngừng tăng trưởng đương nhiên, trừ cái nghề nghiệp này, Thanh Hà Đế quốc còn có bản thân. Liên la huyết mạch nghề nghiệp nữ vu nghề nghiệp hệ thống. Nữ vu công hội cũng triệu tập một nhóm cường đại nữ vu đem thuộc về mình nghề nghiệp hệ thống hoàn thiện một chút về phần tại sao mỗi một cái nghề nghiệp hệ thống đều là đến truyền thuyết cấp, đó chính là bởi vì tại truyền thuyết cấp về sau, các đại tu luyện thể hệ đều là trăm sông đổ về một biển, bắt đầu đi lĩnh ngộ quy tắc tự chủ thành thần con đường, mà lại bởi vì từng đầu nghề nghiệp hệ thống hoàn thiện, đồng thời tại thanh hà đế quốc mấy tỷ quốc dân nội bộ mở rộng, bởi vì nghề nghiệp hệ thống tu khoản tốc độ thật nhanh, cơ sở kiên cố, mà lại tương lai tươi sáng, so vốn có tòa riêng phần mình hệ thống tu luyện biện pháp phải nhanh rất nhiều, bởi vậy rất nhanh liền tại thanh hà đế quốc 3 tỷ quốc dân bên trong phát triển ra đến, mà lại lần này tu luyện nghề nghiệp hệ thống vẫn chỉ là cơ sở hệ thống, trừ cái đó ra còn có một chút tá loại nghề nghiệp, tỷ như nói chữa bệnh nị dạ, phong ấn nị dạ, cảm giác nị dạ, huyết mạch nị dạ nghề nghiệp hệ thống. trong pháp sư các đại học phái võ đạo quyền cước binh khí chờ một chút đều có thể tính là một cái nghề nghiệp hệ thống. chính là bởi vì những nghề nghiệp này hệ thống mở rộng, địch phong phát hiện một chút ngoài ý muốn đặc thù chỗ tốt. tại thanh hà đế quốc trong thần giới, địch phong cảm thấy được thần giới nội bộ nhiều hơn rất nhiều quy tắc mới lực lượng, những quy tắc này lực lượng chính là pháp sư, võ đạo, võ tiên, kỵ sĩ, nữ vu, dạ chờ hệ thống tu luyện khái niệm quy tắc, mà lại những quy tắc này xuất hiện. Địch Phong kinh hỉ phát hiện, ở tại thần giới trong lòng đất, những khái niệm này quy tắc hội tụ, dần dần hướng về thần cách biến hóa phát triển. Nếu như thời gian dài, từ những quy tắc này biến thành thần cách liền sẽ tự động xuất hiện. Những thần cách này bởi vì là ở tại thần giới nội bộ xuất hiện, thần cách nội bộ tự mang thuộc về mình thần trước. Những người kia không cần mở thần quốc, chỉ cần phi thăng thần giới, dung hợp thần cách liền có thể tự động trở thành một vị hạ vị thần. Đến tiếp sau chỉ cần luyện tập nhiều hơn liền có thể nắm giữ những năng lực này. Kể từ đó, Liên Đại biểu cho địch Phong trong tay nhiều mấy cái vô chủ thần vị. Phong nhìn chúng hai, cho dù là không có thiên phú cũng có thể dung hợp thần cách tự động thành thần. Cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn. Địch phong hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh, địch phong liền hiểu rõ đến nguyên do, tất cả những thứ này biểu hiện đều cùng địch phong nắm giữ vô tự chi thư có quan hệ.